cái này một dung hợp chính là mấy ngày không gian bên trong r ũ n g động một cổ kinh khủng phép tắc tử vong không ổn định đã không bản thân nguyên vẹn lĩnh vực tô lân u cơ hồ không có cái gì huyền n i ệ m thành công bước vào cấp bảy cái này đỉnh cấp chức nghiệp giả ngưỡng cửa hắn nhìn lấy vua người l ù n rèn vẫn đang diễn ra lại minh tưởng mấy ngày lúc này mới tướng cảnh giới vững chắc xuống một ngày này bên hai tiếng gõ đã hoàn toàn ngừng tô lân u cũng từ bên trong trầm tư mặc tưởng mở mắt ra cái này đã là sau mười ngày hô cấp bảy thật mạnh a tô lân g i i thợ phào ra một ngụm trọc khí hắn khuôn mặt bên trên nổi lên như chút được gánh nặng nét mặt tiến giai cảm giác rất hiếm thấy hay thu hoạch、so dự đoán càng lớn. cấp cấp bảy không hổ là đỉnh là tiền c n g h giả đ giai về sau tô lân cũng triệt để nắm giữ lĩnh vực d i ệ u dụng mỗi người lĩnh ngộ lĩnh vực đều là độc nhất vô nhị đều làm ì n h đối với thế giới một loại quy tắc nhận biết nhìn lấy cước vòng tiếp theo màu đen năng lượng quan hoàn tô lân nỉ non đạo cái kia lấy cái cái gì d a n h tự đâu nếu là chết v o n g p h á p tắc vậy liền cứ gọi lĩnh vực sinh linh cấm khu hắn không rất xoắn suýt một cái danh tự nhìn một cái giao diện thuộc tính bên trên đề cao một mảng lớn số liệu lúc này mới là thật làm cho người mừng rỡ không còn giai vị áp chế t ô l u â n hiện tại muốn đối với bên trên cấp bảy chức nghiệp giả dễ dàng quá nhiều rồi dung hợp vương miện rắn chắc hóa cái kia loại đối với thấy rõ pháp tắc năng lực đại khái tương đương với tăng thêm một cái ngộ tính quang hoàn t ô l u â n hiện tại bước vào đỉnh cấp chức nghiệp giả lĩnh vực càng ngày càng cảm giác đến ngộ tính trọng yếu mà thu hoạch đến vương quyền cùng chúa tể hai loại năng lực không có cách gì kỹ càng miêu tả có điểm giống là phách khí thăng hoa đây là một loại sinh mệnh có thứ tự tăng lên cảm giác làm cho hắn càng thêm không sợ anh dũng bá đạo kiên định rõ ràng biểu hiện chính là mệnh cách tăng lên linh hồn càng cô động đều loại thần bí hệ thuật thức miễn trừ tỷ số để cao mạnh về sau lại có nghĩ người đối với hắn dùng cái gì nguyện ruột h u ậ t bói toán thời gian quay lại đại giới sẽ càng lớn lại có chính là đối với con dối càng muốn gì được đấy trước đây khống chế một ngàn cỗ khôi lỗi thủy t r u n g có loại khống chế ngoại vật cảm giác hiện tại nha giống như là hoạt động ngón tay của mình với lại đây là có thể ngưng tụ thần cách vũ trụ quy tắc trôn xuống một hạt giống về sau có thể mở phát phương hướng vô cùng nhiều tô luân đối với mình tiến giai tăng vọt lực lượng vô cùng hài lòng mà một phương diện khác giữa bầu trời cũng một bóng người giống như là linh hoạt như chim ưng bay khắp nơi đấy số mười chín sau lưng một đôi d ư ơ n g cánh s ấ p xỉ sáu mét hoàng kim cánh chim bay lượn n ử a không tốc độ nhanh giống như là t h i ể m điện đồng dạng đầy trời đều là cái kia một đường đạo bóng người màu và nóng nàng cũng ngay đầu tiên phát hiện tô lân u từ bên trong trầm tư mặc t ư ở n g tỉnh lại liền xếp cánh rơi xuống số mười chín có chút hưng phấn mà hỏi tô lân u ngươi cảnh giới ổn định ừ tô lân u gật gật đầu nhìn lấy nàng đây hoàn toàn chính là cơ giới thiên sứ huyễn khốc tạo hình hỏi ngược một câu ngươi cảm giác thế nào hàn quang lấp lánh kim loại sáng bóng xuống ẩn giật lấy phủ văn huyền ảo con trạch cái tia từng tây một hoàng kim vũ mao giống như là từng vinh quang thánh k h i ế t huy ánh sáng chi xuống lại giấu dếm sắc cơ số mười chín không chút nào che giấu sự hưng phấn của mình triển khai kim quan g dạng giữa hoàng kim cánh nói ra phi thường tuyệt vời có cái này bộ cơ giới trang bị ta cảm thấy đến ta hiện tại cấp tám cơ giới cải tạo trước mắt đều không sẽ lạc hạ phong với lại hoàng kim này cánh chim vô cùng lợi hại thậm chí có thể trực tiếp ngăn cản xuống cấp chín công kích còn có một ít rất lợi hại chức năng mũ s á t áo nhĩ đem chiến thiên sứ cánh chim chữa trị về sau lại đem nàng cơ giới thân thể cho cải tạo một xuống như vị này vua người lùn lời nói nó không h i ể u cơ giới kỹ thuật nhưng ở vật liệu cùng rèn bên trên có thể cung cấp h o à n mỹ nhất tăng lên cải trang về sau cơ giới thân thể kỹ thuật cùng chức năng tầng diện tăng lên không lớn nhưng lực phòng ngự cơ cấu tính ổn định cùng k h ô n g chế tính năng bên trên tuyệt đối có chất tăng vọt tô luôn gặp qua cấp tám thậm chí chuẩn cấp chín chiến giáp cơ giới nhưng mắt xuống nhìn lấy một cái số mười chín cái kêu lưu quang lấp lánh chiến giáp cơ giới liền biết cái này một bộ không nói chiến đấu chức năng chỉ là phòng ngự chất lượng bên trên tuyệt đối là đỉnh cấp mà chính là hai người đối thoại thời điểm vua người lùn cũng chiếm lời không chút nào che giấu đối với mình tác phẩm hài lòng tôi này bộ luôn nghe i g lấy cũng đối với số mười chín toàn bộ cơ giới thân thể có càng lớn chờ mong cơ giới chiến sĩ duy nhất trí mạng nhấm. được điểm chính là đại não cùng thần kinh hệ thống cái này sẽ làm cho nàng chịu đến đều loại n g u y ê n dựa thuật lĩnh vực loại hình phi thường quy vật ma lực mức độ tạo thành vết thương trí mạng nhưng hiện tại vị này vua người lùn hiện tại trực tiếp dùng nó cao siêu kỹ thuật rèn nghệ đưa cái này nhược điểm cho đền bù lên một cái không có nhược điểm cơ giới chiến sĩ cái k i a chiến lược đến mạnh cỡ nào tại chiến trường bên trên đánh không chết chính là trực quan n h ấ t sức chiến đấu nếu vua người lùn hoàn thành chữa trị rèn tô luân cũng không có quên nhiệm vụ của mình hiện tại chỉ mỗi mình tiến giai số mười chín còn có mạnh như vậy cơ giới thân thể sự tình rất nhiều có thể là a hắn con người chuyển một cái trực tiếp nói ra đi chúng ta trước ra ngoài trước đi tìm một chút những pháp sư đoàn kia thử một chút tay số mười chín cũng lồn gần không lần chờ mong một hơi đáp xuống tuyệt là là là là nhị t ít trợ rút, nhưng vời ẫ n quần không gian muốn Long là Hác rơi rết con đ ư n n g à sở dĩ tô luân những thứ này trời cũng không nóng nảy ra ngoài tìm những người kia phiền phức cự thần núi xa xa một cái trong khe núi mấy ngàn ma pháp sư ở chỗ này phối hợp lên doanh địa. mười trời trước cùng hắc long l i ề u mạng cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g cái này mới bảo vệ được pháp đoàn tuyệt đại đa số thành viên những thứ này trời bọn họ luôn luôn sẽ tìm tìm rời đi cái này nguyền rủa kẽ nứt phương pháp các pháp sư mặt mày ủ rột rõ ràng hoàn cảnh cũng không lạc quan theo lý thuyết bọn họ cái này vạn người pháp đoàn ở một cái bể tan t à n h luyện kim vi diện đủ để quất ngang không nghĩ đến vừa hàng lâm đến thì gặp phải dạng này tuyệt cảnh rừng rậm trong danh o địa các ma pháp sư đã xây dựng lên ma pháp tháp hội tụ ma lực mấy cái trung niên pháp sư chính đang thương nghị đối sách tình huống thế nào vẫn không có tìm tới cái khác phá cục thủ đoạn những thứ kia vùng núi người lồn hiện tại cũng giấu trên đất trong động mọi ra tình báo khả năng không cao một khi chúng ta đến gần bọn họ liền một bộ dốc hết toàn lực đồng quy vô tận cách đánh ngược lại không là r ế t không rơi chỉ là động t i n h chiến đấu sẽ phi thường lớn vạn nhất đem cái kia hắc long đưa tới t ớ i ly đại nhân lại bị thương tình cảnh của chúng ta sẽ thành đến càng hỏng bét hiện tại xem tới chúng ta muốn rời khỏi cái này thời không kẽn nứt chỉ có rét rơi đầu kia hắc long đáng chết nếu như không là cái đó đáng giận thổ dân phá hoại chúng ta mười trời trước liền có thể g i ế t rơi đầu kia hắc long bài trừ thời không kẽn ư ớ c chuẩn bị một cái đi chờ b ổ l ý đại nhân thương thế khôi phục chúng ta lại dùng ma pháp rơi vào rụ sát đầu kia hắc long còn nữa m ậ t thiết chú ý doanh địa xung quanh cái kia thổ dân khả năng giấu ở nơi nào trở lấy tính toán chúng ta mấy ngày nay ta cuối cùng cảm giác có người đang nhìn trộm chúng ta doanh địa như tôi luôn dự liệu như vậy vạn người pháp đoàn cũng có một ít gây đuôi cầu sinh thủ đoạn lúc trước chiến đấu hai vị cấp tám đại ma đạo sư một trong bộ ly sử dụng bộ pháp bí thuật lúc này mới dùng bản thân trọng thương đổi lấy kích lui hắc long nhưng tình huống hiện tại là hắc long quả thực là đánh lui nhưng bị thương nặng pháp sư đoàn cũng cần thời gian tu trình tốt lại cho hắn thêm bọn họ một chút thời gian trả giá một chút vẫn là có cơ hội đi ra cùng lúc này tại chỗ rất xa một chỗ ngồi không nổi bậc đỉnh núi bên trên nơi này có một cái rất bí mật bỏ h o a n g q u à n mỏ hơn mười cái mạ phạ đế quốc cơ giới chiến sĩ cũng trốn ở chỗ này mười ngày cái này tê cấp không gian nguyền rủa lúc trước quân bộ liền có tình báo nhưng không nghĩ chính bọn hắn cũng bị liên lụy vào tới lúc trước phát hiện mạo hiểm công hội tuyên bố quy mô lớn khai hoang nhiệm vụ mạ phạ phía chính phủ liền biết được tình báo biết có chuyện ẩn ở bên trong lúc này mới phái cao thủ đến điều tra cũng đúng là bọn họ mấy người này ở tô lân u giết rơi đi theo thiết thuẫn đoàn mạo hiểm cái đó năm người pháp sư đoàn phá hư trận góc đồng thời phá hủy cái kia vị diện ma pháp trận một người khác trận góc nếu như tô lân u ở chỗ này nhất định có thể nhận ra một người trong đó chính là hắn đã từng bắt cóc qua con tin tiểu thư đồ dạ mốt sở giờ này khác này vị này thị phiêu tiểu thư chính cầm lấy kính viễn vọng nhìn chăm chú xa xa ma pháp sư doanh đ ị a nét mặt đà mạc không biết ở nghị chút gì đồ dạ đại tá mười ngày chúng ta hiện tại còn muốn tiếp tục cất dấu ư bằng không thì đâu cái kia hắc long chúng ta không đánh lại vạn người pháp đoàn chúng ta cũng không đánh lại chỉ có thể chờ bọn hắn phá vỡ cái này không gian n g u y ê n rủa lại hoặc là chờ q u â n bộ bên kia phái cao thủ tới cứu viện với lại cái này vạn người pháp đoàn đối với đế quốc uy hiếp rất lớn tuyệt đối không thể để bọn hắn tùy tiện còn sống rời đi nơi này vạn nhất bọn họ thật muốn đi rết rơi cái kia hắc long chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp cho bọn hắn chế tạo một chút phiền thoái vừa nghe lời này mọi người thần sắc cùng nhau nghiêm túc lên làm quân nhân chuyên nghiệp bọn họ sớm có vì đế quốc dân hiến g ấ c ngộ bất quá đổi tốt một mặt nghĩ nơi này cũng kiểm chế một cái thiên thần vi diện v bọn họ cũng luôn luôn đang tìm kiếm bài trừ không gian nguyền rụa phương pháp nhưng người lùn xuống khoáng đạo chân thực rất phức tạp còn có đều loại vật biến dạng khác thường cái vật nguy cơ trọng trọng trong thời gian ngắn chỉ bằng bọn họ đội nhân mã này căn bản cũng không khả năng dò xét tinh tường với lại loại loại đầu m ố i cuối cùng chỉ hướng tựa hồ cũng là tộc người lùn thành thị dưới mặt đất nơi đó vừa vặn vẫn là đầu kia ác long xào huyệt cái này lại thành một cái t ử cục không giết rơi hắt long như gì đều không ra được độ giả nghĩ tới đây lại tiếp tục lúc trước đạo hoặc là liền chờ một cái cơ hội đồng bạn của nàng bọn họ rõ ràng cũng hiểu rõ lời này chỉ là cái gì thời điểm này lại có người mở miệng ngưng trọng đạo đồ gia đại tá lúc trước cái đó xuất thủ phá hư pháp đoàn trận pháp người đã triệt để không còn động tĩnh sợ là đã tìm được cái gì những cách khác chạy ra khỏi đi chúng ta còn muốn tiếp tục tìm hắn nghe nói như thế đồ gia nhưng lắc đầu chắc chắn đạo tên kia tất nhiên không đi không gian năng lực của hắn mạnh phi thường lúc trước rõ ràng có thể tránh nhưng nếu đi vào nói cách khác hắn tam thành có đi ra nắm chắc cái không gian nguyền rủa này với hắn mà nói nguy cơ không lớn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn lưu xuống thu hoạch nhiều hơn nữa lợi ích nghe nói như thế mọi người biểu tình lại lần nữa thay đổi đến phức tạp mà ngưng trọng tương lai cục diện tràn đầy bất ngờ tử vong tựa như là trong lòng vẫy không ra mây đen làm cho bầu không khí thay đổi đến mười phần k i ể m nén thời điểm này trong đội ngũ bả vai bên trên có màu vàng ba khỏa màu vàng tướng tinh người trung niên đột nhiên mở miệng hỏi được rồi đồ ra người nọ đến cùng là ai chúng ta mạ phạ giống như không có nhân vật này với lại ngươi thật giống như đối với hắn rất có lòng tin vị này đại tướng cấp chiến lược tâm tinh trái lại cũng không tệ khuôn mặt bên trên cũng luôn luôn treo lấy ung dung đồ ra nhìn người trung niên một cái cũng hiểu rõ đoán được cái gì dù sao thật muốn luận vai vế vị này đại tướng vẫn là chú của nàng cũng không biết mình cái đó ra ra sau khi trở về nói chút gì dù sao mình bị trói vé vơ vét tài sản tiền chuộc sự tình ở đế quốc thượng tầng đã thành trà dư t i ể u h ậ u về vui các trưởng đối luôn yêu thích dùng cái này t r e o chọc m ấ y câu độ da m ó c nhóm i ệ n g n ữ khí có chút bất đắc dĩ đạo sam thúc thúc chính là người nghĩa vị kia nàng nhưng không ở tô luân thân phận bên trên nhiều lời ngược lại lại nói ra tên tia quả thực rất mạnh nhưng còn chưa đủ dùng cải biến hiện trạng ta chỉ là cảm giác đến hắn nên nắm giữ không gian này cái gì đặc biệt tình báo có một ít ngưỡi thủ đoạn thì như nếu như ta là hắn liền sẽ suy nghĩ tái dẫn cái kia hắc long tới đem bọn người kia đều dết rơi nghe vậy đại tướng lại nói ồ ngươi xác định hắn sẽ bước lên lớn như vậy hiểm tới dết rơi những người này có thể tá lực đả lực làm đến lưỡng bại câu thường đã là rất khó được cục diện bất quá hắn lại không là người mã phạ tại sao phải mạo hiểm như vậy vô cùng xác định đ g i ạ mở ra tay tự hầu nghĩ tới cái gì lại nói thiên phú của hắn cùng phép tắc tử vong có liên quan có thể thông qua giết người trở nên mạnh mẽ với lại tên kia rất t h ă n tiền đồng dạng ma pháp sư so luyện kim thuật sĩ còn giàu có cái này thiên thần vi diện vạn người phát đoàn thế nhưng một phen phát tài nghĩ đến cái đó đầy miệng văn minh tồn vong đại nghĩa nhưng còn vơ vét tài sản mình ra hỏa độ dạ thẳng đến hiện tại cũng cảm giác đến thật lê tẩm á với lại gặp được tên i kia trung quy không công việc tốt lần thứ nhất gặp được ở đảo thợ mỏ nhiều năm ẩn nút kế hoạch thay đổi đống chạy gia tộc còn bắt chuyện một số lớn tiền chuộc lần này gặp được bị cuốn vào tê cấp không gian trung quy chi là rất làm cho người không vui gặp gặp đại tướng sam vừa nghe mắt lộ ra suy tư tô l u â n cuốn lấy cuốn bại liệm ở vua người lùn đống tia đầy tài bảo đại điện p ụ cận cài đặt một ít cao bão thuốc nổ sau đó cùng với số m ư ơ i chín tuấn di đi ra Bọn họ không một chỗ trên dốc núi tô lân cùng số một mươi chín trốn ở một gốc đại thụ sau đó ngừng lại cách đến thật xa quan sát xa xa rừng rậm bốn phía đều là giày đặc đại thụ nhìn lên không dị thường gì một mảnh lũ ám số một mươi chín ánh mắt nhìn lướt qua không phát hiện được nhân liền trực tiếp hỏi ngươi có nhìn thấy cái gì t ô l u â n đạo chín giờ phương hướng một nghìn năm trăm em ở chỗ có một doanh đ g h i ệ p bên trong có ma pháp bình chướng nhiễu loạn cảm giác sở dĩ xem không đến nhìn thấy cái k i a mấy con cú mèo sao chúng ta vi diện không có cái này loại phẩm loại manh cầm đây là thiên thần vi diện các ma pháp sư thích nhất nuôi dưỡng linh mục thương hảo nghe nhìn năng lực rất mạnh cảnh giác cũng tính chất mạnh còn có thể thành lập ma pháp khế ước là tốt nhất ma pháp lính gác trong rừng rậm chim chóc rất nhiều bọn chúng cũng không nổi bật nghe nói như thế số mười chín lúc này mới lưu ý đến trên cây mấy con kho hảo nàng cơ giới nghĩa mắt có nóng giống y trang dụng cụ một cái nhìn này cũng phát hiện những thứ k i a kho hào đứng đến vị trí quả thực rất đặc biệt giống như là lính gác đồng dạng giám thị trong rừng rậm b ộ n phía mấy cái điểm một xác định không khó suy đoán ra nơi đó có một cái doanh địa bất quá tô lân cũng không là thông qua chim chóc một điểm này nhìn ra được mà là linh hồn cảm giác tuy rằng ma pháp bình t h ư ớ n g có thể hạn chế cảm giác nhưng sóng linh hồn nhưng vô cùng rõ ràng người trong doanh trại không ít hai người không có trực tiếp độc thủ mà là lại thay đổi mấy cái phương hướng lại phát hơn phát hiện ẩn tàng trong rừng rậm ma pháp doanh địa cuối cùng tìm tới nơi thứ ba doanh trại thời điểm tô lân lần nữa ngừng lại một lần này hắn giống như xác định cái gì trong mắt lạnh tấu xương l ó i lên nhị non tự nói đạo nguyên lai、like、bọn người kia đánh là cái này chủ ý số mười chín đem mặt nhìn qua trong mắt có hỏi thăm ý tứ nàng phát hiện đi theo t ô luân cùng một chỗ sau đó giống như liền dùng không bản thân suy tư t ô l u â n luôn có thể đem hết thảy đều cân nhắc cực kỳ chu toàn t ô l u â n hiện tại đối với ma pháp đoàn thủ đoạn hiểu rõ đến vô cùng sâu sắc nhìn một cái mấy cái này doanh trại vị trí hắn liền đoán được cái gì giải thích đạo bọn họ nên là đang chuẩn bị một cái loại cực lớn ma pháp bây dập cấm chú vô không cấm vực có cấm không cùng ma pháp xương xích cái này thông thường dùng tới vây rết cỡ lớn đỉnh giai ma tú hắn biết rõ mười trời trước cuộc chiến đấu kia vạn người pháp đoàn bị đánh trở tay không kịp lúc này mới tổn thất thảm trọng thực tế trên vạn người pháp đoàn thủ đoạn liền xa không chỉ cái này nếu như trước thời hạn bố trí bọn họ là có rết rơi đầu kia hắc long năng lực ừ số mười chín nghe lấy ánh mắt hơi hơi bên trong lướt qua lau một cái lạnh thấu xương q u a n trạch nàng chỗ nào không rõ ràng tô luân ý tứ địch nhân phải chuẩn bị chính là bọn họ phải phá hư hai người không cái gì giao lưu nhưng liền ăn ý hiểu rõ muốn làm cái gì tô luân tay phải cầm trong tay dù đen cảm giác toàn lực ngoại phóng tay trái ngón tay ở thân cây bên trên địa điểm, điểm. sau đó lẩm bẩm tựa như nói ra một cái mấy chữ ngũ bách tam thập nhất đây là một cái năm trăm người đoàn doanh điệp ước chừng hơn mười cái cấp bảy chức nghiệp giả những thứ khác đều là cấp sáu cùng cấp năm ma pháp sư tình huống thông thường xuống một cái chỉnh biên năm trăm người pháp đoàn cho dù là gặp được cấp tám chức nghiệp giả cũng có thể ngăn cản một lát t ô l u â n nhìn đến đây hai mắt khé h í p một cái trực tiếp nói ra doanh địa p h ụ cận có ma pháp dự cảnh trang bị một khi đến gần liền sẽ bị phát hiện sở dĩ ta sẽ trực tiếp xông vào đi ngươi sẽ chở hết thể theo kế hoạch làm việc số mười chín ngay lấy gật gật đầu ừ tới lúc trước hai người liền đã thương lượng xong kế hoạch tác chiến liền không nói thêm nữa tô lân u ấn thuật sĩ vừa bấm cả người đã tan biến ở tại chỗ lại nhìn một cái ngoài ngàn thức trong doanh địa đột nhiên nổ lên tiếng động doanh địa có dự cảnh trang bị tuy rằng phát động nhưng tô lân u cậy mạnh liền xông vào căn bản không cho địch nhân thời gian phản ứng không gian ma pháp sư dù sao vô cùng h i ể u thấy lại có có thể mạnh hơn tô lân u thì càng ít h á n thuấn di vào tòa kia có sóng linh hồn mạnh nhất ma pháp tháp bên trong thời điểm tám cái ma pháp sư đang minh tưởng cảnh báo cùng địch nhân đồng thời xuất hiện bọn người k i a nhìn lấy ma pháp tháp bên trong đột nhiên xuất hiện một người xa lạ quá sợ hãi bọn họ bản năng ngâng lên pháp trượng phải chuẩn bị còn kích nhưng đã thiếp khuôn mặt đánh lén tô lân chỗ nào sẽ cho địch nhân cơ hội lúc trước cấp sáu thời điểm tô lân đối với bên trên những thứ này cấp bảy ma pháp sư còn bị gia i vị áp chế rất nhiều thủ đoạn dùng được tới giết tổn thương lực không hết sức như người ý nhưng hiện tại không giống với lúc trước cùng cấp bên trong tô lân cũng không kém bất luận kẻ nào với lại luyện kim thuật sĩ cùng ma pháp sư t r a n lệch lập tức hiện ra đến luyện kim thuật sĩ một đường tiến giai m ạ tới ở cái này pháp tắc tàn phá luyện kim vi diện thuật túy là dựa vào bản thân đối với vũ trụ từng chút một nhận biết mới gian nan t i ế n đến dai mà ma pháp sư bởi vì là thần tín đồ chỉ cần bọn họ đủ thành k í n h tín ngưỡng thần minh sẽ ở một ít mấu chốt tiến giai thời điểm bàn cho bọn họ tương ứng c ả n lộ một cái là sa mạc bên trên hoang dã cỏ tự sống tự dài một cái là nuôi phân đầy đủ phòng ấm có người vung trồng dài đến đồng dạng cao lớn trải qua quá trình hoàn toàn bất đồng tính bền dẻo cũng bất đồng tôi luôn vừa xuất hiện ấn thuật sĩ、si、vừa ấm lĩnh vực sinh linh cấm khu bên ngoài thân trong nháy mắt phách khí q u e n quẩn thân thể của hắn giống như là gieo rắc bóng tối ngọn n g u ồ n một cô mắt thường có thể thấy được quỷ dị đen kị t quan g mang liền tràn lan đi ra tiến giai cấp bảy về sau hắn cuối cùng hoàn toàn nắm giữ cái này loại đỉnh cấp chức nghiệp giả mới có thể vận dụng tự nhiên siêu cường sát phạt thủ đoạn cấp bảy là luyện kim thuật sĩ đỉnh cấp nghề nghiệp đường danh giới trọng yếu nhất liền khác biệt chính là lĩnh vực nó mang tới là chiến lược chất biến lĩnh vực là đao cũng là thuẫn người đầy đủ lưới đao lợi liền có thể chém tan đối phương thuẫn người thuẫn đầy đ ủ g á m chắc liền có thể ngăn cản được địch nhân n o tựa như là lúc trước nếu như không có cách gì ngăn cản cố này thời gian mất đi lực lượng ở lĩnh vực trong phạm vi địch nhân ngay cả giao thủ tư cách đều không có mà tôi luôn tử vong hệ lĩnh vực sinh linh cấm khu lại vô cùng đặc biệt ít chịu bất kỳ thủ đoạn nào khắc chế lại gần như khắc chế đảm nhiệm gì p h á p t ắ c lĩnh vực tuy rằng mới vừa lĩnh nộ g không lâu nhưng đã bá đạo sơ hiện cái t h u tám cái cấp bảy ma đạo sĩ nâng lên p h á p trượng thân bên trên cũng sáng lên các loại ma p h á p thuẫn còn có đều loại nguyên tố lĩnh vực cũng thả ra đi ra đáng tiếc tôi luôn lĩnh vực tựa như là màn đêm đồng dạng nó vừa hàng lâm tới hết thể ánh sáng đều bị bức ép lui cho dù lấy một tô luân bên ngoài thân bóng tối cũng ăn mòn bốn phía hết thẻ ánh sáng vẹn vẹn là trong nháy mắt lớn như vậy ma pháp tháp bên trong tất cả quang mang đều bị áp chế biến thành điểm điểm tinh quang mấy cái ma pháp sư chỉ có thể thu hẹp lĩnh vực vội vàng tự vệ với lại không chỉ như vậy bọn họ còn phát hiện đặt mình vào cái kia thần sắc lưu quang bên trong thân thể chính bị một cỗ quỷ dị ăn mòn lực lượng g ặ m nhấm tuổi thọ huyết nhục đều ở dùng một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua không có cách gì ngăn cản làm sao có thể dẫn đầu cái đó ăn mặc pháp bảo màu xanh lam phong hệ lao ma đạo sĩ cái này vừa đối mặt liền trong lòng cự g i ậ mình làm p â n đoàn trường hắn vốn là có khinh thường tuyệt đại đa số cung cấp ma pháp sư thực lực nhưng dù cho như thế đối mặt bất thình lình đ ị n h nhân hắn như cũ vừa đối mặt liền cảm nhận được tử vong bức gần trước mắt cảm giác ngột ngạt càng làm cho hắn kinh n g ạ c là đối mặt cái kia màu đen lĩnh vực cũng đối với mình có loại mánh liệt pháp tắc áp chế cảm giác đây là nhận biết tầng diện áp chế đối phương lĩnh vực không chút nào sơ hở có thể tìm ra cái kia loại lĩnh vực quỷ dị khí tức tử vong giống như là sắc bén cây kim đâm vào bản thân hộ thể ma pháp thuấn bên trong sinh mệnh giống như là quả bóng xì hơi rút nhanh chóng không thôi chính hắn còn như vậy mấy cái khác tu là không bằng đồng bạn của mình, chỗ nào chống đỡ đến được. đ nếu g c h t t Lao ma đạo sĩ r như g t mắng n một t i không cũng là cái này mà pháp tháp bên trong tám vị pháp sư đã sớm có liên thủ ăn ý khí cơ nối liền thành một thể cái này vừa thấy mặt sợ là liền muốn bị quỷ dị kia lĩnh vực cho đoàn diện ma pháp quang hoàn nhất bạo mượn gỗ này bắn ngược sức lực lớn mấy cái ma pháp sư đem chính mình trái lại nổ bay ra ngoài hoành từng tiếng tiếng vang ma pháp tháp phủ văn vách đá đụng lên ra mấy cái lô lớn bóng người bay ngược ra tô luân thấy thế chỗ nào sẽ khiến cái này người dễ dàng như vậy liền chạy đi hắn cấp sáu thời điểm còn giết những thứ này cấp bảy ma đạo sĩ không khó hơn nữa hôm nay đã cấp bảy n h ắ m chuẩn tám người bên trong trốn đến chậm nhất ba cái hắn trong tay h ả o thuật biến ra một thanh hắc liêm đại đao đông nhiên liền vung chặt ra ngoài tiến giai cấp bảy về sau phát tác lĩnh ngộ lại bên trên một bậc thang phát tác gia chỉ hắc liêm phổ thông công kích u y năng cũng nước lên t h t h u y lên liêm đao m ũ i nhọn bên trên hắc mang lưu động mang theo ra vết nứt không gian vụ vụ vụ liền liên c h ạ m ba đao ba người kia trốn đến chậm nhất cũng là thực lực yếu nhất vừa rồi bọn họ lúc đầu liền đã bị sinh linh cấm khu ảnh hưởng rất lớn một trong nháy mắt liền bị rút lấy lượng lớn sinh mệnh lực mắt xuống cái này hắc liêm c h ẳ n g tới cơ hồ không có năng lực gì p h ả n kháng liền tuy tiện bị phá ra ma pháp thuẫn từ t ô l u â n xuất hiện ở ma pháp tháp đến tử vong bất quá hai hơi thời gian ba người trên mặt hoảng sợ vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện liền đã đầu người rơi xuống đất liên sát ba người t ô luôn căn bản không có nhìn nhiều sau lưng tử thần hư ảnh dọn ra ra mặt không thay đổi thu gặt rơi chém đầu trên thi thể linh hồn hắn không ngừng nghỉ chút nào lại lần nữa đuổi ra ngoài trong danh địa đột nhiên bạo khởi chiến đấu kịch liệt độc tĩnh những thứ kia đang trong lều vải minh tưởng các ma pháp sư cũng rối rít đi ra xem tình huống có thể còn không tới cấp làm rõ ràng xảy ra chuyện gì vừa vặn nhìn lấy mấy vị đoàn trưởng từ ma pháp tháp bên trong chật vật bay ngược đi ra một màn xuyên thấu qua ma pháp tháp bên trên cái hố bọn họ còn chứng kiến trong tòa tháp ba bộ thi thể trong né mắt tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người vậy mà chính là bọn họ ánh mắt cứng ngắc trong né mắt Cái những thứ này g t thân kinh bách chiến quân đoàn chạy ma pháp sư cũng mau tốc độ tụ tập ba năm mươi người ngưng tụ thành nhỏ phiên đội mười mấy phiên đội qua lại hiểm hộ quân đoàn ma đạo khí vừa xuất ra tới khổng lồ ma pháp thuẫn cũng chống đỡ lên khác một ít cũng ngâm sướng lên tính công kích ma pháp phòng thủ trái lại kích đây là quân đoàn gặp được nguy hiểm nền móng vốn thao tác l thể thể đáng tiếc địch nhân là tô luân hãn hôm nay đối với ma pháp quân đoàn đã quá h i ể u ở độc thân xâm nhập danh địa lúc trước hắn cũng đã nghĩ đến những ma pháp sư này sẽ phản ứng như thế gần như không sai chút nào chính là từ ma pháp tháp lại chém giết một cái thất gia ma đạo sĩ đồng thời tô luân cũng kéo ra một chuỗi không gian quần chúng trong nào suy nghĩ loay lên cũng vừa vặn thử một chút ta nghiên cứu đi ra phá ma chiến trận thuật thức cấn vừa bấm giữa bầu trời thần tốc ngưng tụ ra một cái là giá c h ữ a thập hư ảnh tô luân trong mắt hàn q u a n g nhữ lại trong lòng khẽ quát một tiếng con rối rạp hát s ắ t thép kỵ sĩ đoàn vênh vênh v n h ảnh quyền trục nổ bể ra tới lại nhìn một cái doanh trại lớn như vậy bên trong đột nhiên xuất hiện từng tôn ánh sáng bạc lấp lánh thạch tượng bị tới khoảng t r ừ n g hơn một trăm cỗ những thứ này thạch tượng bị rất thô g á p thậm chí ngay cả bên ngoài thân lớp sơn đều không làm tràn đầy đều loại trần chùi p h ú văn đây là cái này mời trời tới chiến tranh công xưởng làm, thêm giờ thêm điểm làm ra thạch tượng bị. tuy rằng rất thô giáp nhưng mắt xuống cũng miễn cưỡng đủ với lại không chỉ có thạch tự quỷ vì gom góp đủ một cái ngàn người quân đoàn bên trong còn có a n mặc ma pháp khôi giáp cơ giới kỵ sĩ cùng một đầu nguyên bản là là cấp bảy cơ giới ma thú một ngàn cỗ sắt thép con r ố i trong n g á y mắt liền ở nhân số bên trên áp đảo cái này năm trăm người ma pháp sư quân đoàn địch nhân tinh thông ma pháp chiến trận tô luân đồng dạng cũng tinh thông đều loại kỵ sĩ quân đoàn chiến trận một cái cận chiến quân đoàn một cái tầm xa quân đoàn nguyên bản đều có ưu thế nhưng hiện tại thiếp khuôn mặt vật lộn cao xuống đứng xuất hiện cái này cũng là lần thứ nhất tô luân cơ giới quân đoàn lộ mặt hắn điều khiển con Hướng lấy đều loại ma pháp đoàn mánh này khác này, nghĩ của hắn tỉnh táo giống như là lạnh như đoàn xuống đến. này này, giống Giờ lấy loại liệt là suy đều táo ma của bởi ă n ung dung, nạy bén bắt trên chiến trường g máy, thầy. lý trí, bắt hết b vì kỹ càng hiểu rõ ma pháp đoàn được điểm cơ giới con dối quân đoàn xung kích lựa chọn đột phá điểm đều mười phần xảo quyệt một thiên cơ giới con dối phân thành mấy đội qua lại điểm hộ phối hợp lẫn nhau quân đoàn xung kích liền thế không thể đỡ bị thiếp khuôn mặt c ô n g kích các ma pháp sư ngoại trừ thất kinh phản ứng cũng chỉ còn lại có sắp gặp tử vong sợ hãi một đợt cơ giới phá hồi phụ trách phá thuẫn khắc một đợt liền theo nhau mà tới s á t thép va chạm huyết nục cho dù là dùng nhục thân cường hãn phủ văn pháp sư cũng không dám liều còn bởi vì là tô luân một người chỉ huy cũng không có đảm nhiệm gì phối hợp bên trên chỗ sơ xuất ngàn người quân đoàn chỉ chỗ nào đánh chỗ nào cơ giới quân đoàn giống như là sắc nhọn đao nhọn ở trong doanh địa lặp đi lặp lại x e n kẽ những nơi đi qua t h ơ i phơi khắp nơi máu chảy thành sông nhiều sung kích mấy lần huyết nục chi khu các ma pháp sư liền đã tan tác mở tới bọn họ chỗ nào ngăn cản đến được không sợ sinh tử không sợ đau đớn lại ma pháp tổn thương đối bọn chúng hời hợt con dối ma pháp đoàn ma pháp sư chết rồi thì không còn nhưng cơ giới quân đoàn bản chất chính là một ít hao t à i hoàn toàn có thể vật liệu thu về lại sử dụng cho dù là tại trong chiến đấu hư hại một nhóm tô lân u cũng có thể thần tốc bổ sung ngoài ra một nhóm ma pháp sư quân đoàn càng đánh càng ít cơ giới sư quân đoàn nhưng xưa nay không gặp ít cái này tiêu tan đối phương dài cái này hơn năm trăm người ma pháp quân đoàn hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng hơn nữa còn có tô lân u tử vong lĩnh vực vừa mở ra hát quang thời khắc lấy ra lấy tất cả mọi người sinh cơ nơi hắn đi qua tất nhiên một mảnh dễ như chở bàn tay những thứ kia thiên thần vi diện cao dài các pháp sư chỗ nào không nghĩ đến muốn giết rơi hắn cái này còn dối người không chế đáng tiếc tô luân thực lực hôm nay căn bản không làm ấy người này liền có thể giết chết hắn có cơ giới quân đoàn hộ vệ còn có hư không năng lực di chuyển cận chiến lục thân chiến l ự c cũng cực mạnh cơ hồ không có nhược điểm còn có thể chạy có thể đánh có thể nói không ngưng tụ ngàn người dùng bên trên cỡ lớn chiến trận căn bản không có khả năng đối với hắn có cái d uy hiếp gì cho dù là lại tới thánh giáo c o người n c ù n g cấp bên trong tô luân cũng không thấy đến có người có thể bại hắn đến nơi trước mặt những thứ này đoàn trăm người một sông liền tản vẹn vẹn làm mấy cái đối mặt thời gian lớn như vậy mà pháp sư doanh địa liền bị xông đến thất linh bát lạc ngoài ngàn thước rừng dày bên trong số mười chín nhìn tận mắt tô lân u đ ộ c thân xâm nhập trại địch nguyên bản cũng có một tia lo lắng năm trăm n h i ề u cái m a pháp sư à mười mấy cấp bảy đ ổ i thành chính nàng nàng cảm giác đến cho dù là có cái này bộ siêu cường chiến đến giáp muốn chiến thắng địch nhân e rằng cũng phải tốn hao không ít thời gian hơn nữa địch nhân người đông thế mạnh nói không được còn có cái gì thủ đoạn lợi hại vậy mà số mười chín lo âu trong lòng còn không quá đồng đột nhiên liền nhìn lấy trong doanh địa nổ vang chiến đâu kịch liệt động tĩnh vang dội toàn bộ rừng rậm Không c số mười chín hiểu trướng bị phá hư, c kia rõ tôi luôn i ấ t h i t rất ớ mạnh cũng hiểu rõ hắn mới tiến cấp cấp bảy cái kia tử vong lĩnh vực mạnh phi thường nhưng con dối này quân đoàn lại hoàn toàn là nàng không biết thủ đoạn nàng còn từ trước đến nay không hề nghĩ rằng một cái khôi lỗi sư cũng có thể đồng thời k h ô n g chế nhiều như vậy con dối với lại những cơ giới kia khôi lỗi chiến đấu cũng không là phân loạn v ộ t r ư ờ n g rõ ràng là phù hợp một ít kỵ sĩ s u n g kích t r ậ n pháp nhìn thấy nơi xa cái đó t ử thần hư ảnh bao phủ cao ngạo bóng người số mười chín chấn kinh đồng thời lo âu trong lòng cũng rơi xuống trong miệng nỉ non đạo hạn tiến dài về sau thay đổi đến thật mạnh a mỗi một lần xuất thủ nàng luôn có thể trên người tô luôn nhìn thấy làm cho người c h ố mắt nghẹn họng thủ đoạn hòa làm cho người chân phấn không thôi kính hỉ cùng lúc này dương rầm chiến đấu một cái liền hấp dẫn vụ cận tất cả mọi người một cái nhìn này cái kia chiến đấu khu vực cây một thành phiến thành phiến sụp đổ kịch liệt ma pháp không ổn định nhuộm đỏ bầu trời nhìn lấy cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng con dối giá chữ thập đồ giá lập tức nhận đi ra con dối giặc hát quả nhiên là tên kia lại nhìn một cái cái kia rậm rạp chẳng trịt màu bạc thạch tự quỷ nàng trong lòng khiếp sợ đồng thời Cũng đầu đen đầu rừng u m đạo, gia hỏa này quả nhiên là đem hỏa hóa chi ngân nhiên chi biến thành khôi lỗi. hỏa hỏa hóa thành này Không là quả đem r a tựa ngoài đống bên trong, liệu, tiêu dữ thạch có vị m ộ tộc t ít vẫn là bản thân muốt vẫn bản công hiến. Dương là sở gia rất dày nơi xa nhìn không quá rõ ràng chiến đấu cụ thể tình huống nhưng chỉ vẹn vẹn là xem ma lực không ổn định liền có thể phân biệt ra được các ma pháp sư tình huống không là rất tốt nhưng bên trong vùng d ư ừ n g r ầ m kia cũng không chỉ cái này một cái doanh địa đ g i a nhìn lấy c h o mày vừa nghi hoặc đạo kỳ quái hắn đi tập kích bất ngờ một cái nhỏ doanh địa tất nhiên sẽ gây nên cái kia vạn người đoàn lấy công gia hỏa này tuy rằng hiện tại thay đổi cực kỳ mạnh có thể hắn nơi nào có sức lực có thể cùng hai cái cấp tám đại ma đạo sư chính diện ngày k h á n g suy nghĩ mới vừa cùng một chỗ nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì ồ chẳng lẽ là đầu kia hắc long không đúng à cái kia hắc long lần trước bị thương nặng lần này không thấy đến sẽ bị đưa tới tới vạn nhất không tới tên kia cho dù là sẽ không gian thuấn gì cũng không có thể ở hai vị cấp tám đại ma đạo sư tay xuống sống sót khuôn mặt bên trên thần s ắ c nghi hoặc lướt qua đ ồ dạ bản thân nghĩ không rõ ràng thời điểm này nàng nghĩ tới rồi cái gì ấn thuật sĩ、si、vừa bấm khẽ quát một tiếng thực trăng giải lại nhìn một cái trong mắt bên trong cũng chỉ còn lại có tuyệt đối lý trí băng giá q u a n t r ạ c h trong não vô số suy nghĩ l ó e lên giống như là máy tính cao tốc q u a y quanh thần tốc cho ra một cái suy luận phù hợp nhất suy đoán nàng chợt tỉnh lộ được rồi hoặc hóa chi ngân ở người lùn trong thành thị dưới mặt đất tất nhiên có lượng lớn tồn kho thiên kia dám như bây giờ làm b ữ a sợ là hoàn toàn chắc chắn những ma pháp sư này những thứ này trời đều đang tìm hắn nhưng vẫn không tìm được người khả năng lớn nhất chính là hắn luôn lôn u trốn ở cái kia cự long xào huyệt trong thành thị dưới mặt đất có lẽ hắn đã tìm được q á n nhiệm chủ lấy được một ít mấu chốt tính chất tình báo độ giả nghĩ tới đây trong đầu đã lấy được một cái cùng chân tướng cực kỳ thích hợp suy lý kết quả nàng ánh mắt nhữ lại cho ra cái này suy lý kết luận trong miệng lại nhỉ non một câu tên kia e rằng là có muốn đem cái này vạn người đoàn tận số mai táng ở cái không gian nguyền ruộng này dự định a nghe được cái này nhỉ non một bên đại tướng sang nghiêng đầu nhìn nàng một cái lộ ra đầy mắt khó tin nét mặt bản thân một cái cấp tám cải tạo cơ giới chiến sĩ đều không mảy may nắm chắc một cái cấp sáu chức nghiệp giả ngươi xác định có thể nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc chồn gỗ lìn mỹ nô t ổ ựa người cá người lùn h ô b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương năm t r ư ờ i hai chiến thiên sứ tô luôn độc thân sông vào cái này nằm trăm người trong danh o địa vừa đối mặt trước hết giết bốn cái cấp bảy ma đạo sĩ về sau còn dư lại những pháp sư kia cũng đều ở ngàn người con dối quân đoàn sông kích xuống không có thể kiên trì bao lâu đảo mắt liền bị sông thất linh bắt lạc tô luôn nghiền ép cùng cấp ma đạo sĩ con dối quân đoàn lại nghiền ép ma pháp sư quân đoàn hai bên chiến lược nhân số đều có t r ê n l ệ n h cách xa còn chiếm đánh lén tiên cơ quả quyết là không có bại có thể bất quá hai ba phút đồng hồ sau đó doanh trại lớn như vậy liền t h ơ i phơi khắp nơi máu chạy thành sông chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đã sắp đến hồi kết thúc tô luân một đường thu gặt thu gặt những thứ này mà pháp đoàn thi thể và linh hồn không thể không nói ma pháp sư quả thực rất giàu có thiên thần vi diện đất rộng của nhiều đều loại tài liệu tốt đều tập trung ở ma pháp sư trong tay càng cao cấp hơn càng giàu dụ những thi thể này trong không gian chữ vật đều loại ma thú tinh mạch năng lượng tinh thạch trang bị ma pháp vật liệu nhiều chịu không nổi mấy t h ở ma phạ một cái vạn người pháp đoàn giá trị hoàn toàn có thể thành lập một chi sắp xếp lại biên chế hà nội tô luân không đi tỉ mỉ xem chiến lợi phẩm có thể thu thuật tay liền thu vào trong không gian chữ vật gặp được một ít đặc thù thiên phú thi thể cũng đều thu lên về sau dùng tới chế tác hoạt thi tượng sáp gì gì đó không thể nhận phía sau lại tới chỗ này doanh địa động tĩnh chiến đấu không nhỏ trong rừng rậm kinh lên một trận chính tước Kỳ thật tô luân tô luân mới vừa phát động ma pháp cảnh báo thời điểm trong cánh rừng r ầ m này gần như tất cả doanh địa đều đồng thời nhận được tín hiệu phụ cận mấy cái doanh địa cũng đều có trước tiên phái người đến trợ rút cái này vạn người pháp đoàn bố trí cấm chú vô không cấm vực là một cái loại cực lớn có trận diện tích bao trùm mới tròn thấp tám cây số hợp lại loại hình song sao chín cánh một ư ơ i tám trận góc tổng cộng m ộ ư ơ i tám cái năm trăm n người doanh địa bình thường mà nói một cái doanh địa gặp được tập kích phụ cận mấy cái doanh địa lập tức liền có thể tới trợ rút đáng tiếc cái kia là tình huống bình thường tô luân thủ đoạn rất sắc bén cứ thế tại con dối quân đoàn đem cái này nằm trong người đoàn doanh địa sông nát thời điểm địch nhân trợ giúp còn không đổi tới hắn mặt không thay đổi quét mắt một cái một mảnh hôn độn doanh địa ngoại trừ trốn rơi trên dưới một trăm n g ư ờ i những thứ khác cơ hồ đã tận số chém giết bất quá tô luân cũng không chờ địch nhân vây q u a n đến mà là một lần nữa tập kết cơ giới con dối quân đoàn hướng lấy một người khác doanh địa phương hướng mánh liệt xông đến không chạy bao xa thì gặp phải một người khác trong doanh địa phương hướng mánh liệt x n g đến không chạy bao xa thì gặp phải một người khác t n g d o a h p h ư ơ n hướng mánh l i ệ n g hồ tô luân thần sắc như thường Bên n c ạ hôm hắn chính hắn h ngàn người con dối quân đoàn, đây chính là là lực. Ở cấp 8 đại ma đạo sư dối đại sức cấp đạo đây Ở ma k n những thứ này đoàn g tới trước, thứ t lúc r ă nay g gì. phương ư ờ i đối với hắn có thể bất cứ gì. Xác nhận địch nhân phương vị về sau, hắn thể hết nhận nhân có cứ Xác bất duy s u thuấn sau, quân đều hắn địch nhân chém Người trong đống, một trận chém giết về sau, con dối quân đoàn lại rơi nữa trùng n lại lập lại. lại loại di giết dối rơi trò trước một sát. cũ gặp vào về Hôm a một trận chiến này tô luân cơ giới con dối quân đoàn cũng cuối cùng là ở cao dài chiến trường bên trên sơn lộ xuất chúng liền ở trong rừng kịch chiến đồng thời mạ phạ cái kia một đám người cũng men theo động tĩnh n í c h tới gần chiến trường đ g i t trọi đóng băng ăn mòn dây leo trong doanh địa lưu lại đều loại ma pháp dấu vết chiến đấu có thể chính là không thấy người sống trên đất chỉ để lại mảnh lớn mảnh lớn vết máu còn rất tươi đỏ chuyện gì xảy ra mã pha đám người này trong lòng đồng thời thoát ra một cái ý niệm trong đầu đoán được là vì sao nhưng, nhưng nhất thời không thể tin được đại tướng sang mặt đầy không thể tin nhỉ non một câu cái này đây là bị giết hết bọn họ lúc trước ký càng quan sát qua thiên thần vi diện những thứ này pháp đoàn phối trí năm trăm người pháp đoàn thế nhưng có không ít cấp bảy ma đ ạ o sĩ n ư ơ n g tụ thành chiến trận ở cấp tám cơ giới chiến sĩ cường công xuống đều có thể chống đỡ được thời gian không ngắn bọn họ đây đến lúc này mới vài phút cũng làm người ta giết hết có người phát hiện cái gì gấp giọng đạo lão đại nhanh xem bên kia lại nhìn một cái nơi xa đang xảy ra ác chiến chiến trường cái k i a đen ngòm con dối quân đoàn mạ phạm mọi người cùng nhau mất tiếng cái nhìn này mấy người vừa hay nhìn thấy cái đó toàn thân hắc quanh quẩn sau lưng hiện, hiện áo choàng tử thần hư ảnh g a hòa chính đội vào mấy cái đoàn trăm người dễ như chở bàn tay liều chết s u n g phong qua thấy cảnh này độ dạ ánh mắt cũng hiện lên không thể tưởng tượng nổi giật mình vừa nghi hoặc đạo nguyên lai、like、tên kia vào cấp bảy bất quá hắn cái kia là cái gì lĩnh vực làm sao sẽ khủng bố như vậy cho dù là cách đến xa như vậy mạng phạm mọi người thấy cái kia hát quang lĩnh vực đều ẩn ẩn có loại lệnh cá sống lưng cảm giác giống như thật thấy được một vị tới từ địa ngục tử thần ở nhân gian chiến trường vô tình thu g ạ t tính mạng cái kia mảnh hát quang liền như trưng thu lấy mục nát suy bại kết thúc ôn dịch hai ách chiến tranh các loại hết thể đại biểu tử vong nguyên tố cho dù là đại tướng sam đều sắc mặt đầy là ngưng trọng hắn mười phần hoài nghi bản thân cấp tám sớm chiến giáp cơ giới thậm chí không đều gặp đến có thể phòng ngự được kinh khủng kia tử vong lĩnh vực hắn nhìn đố ra một cái khe khẽ thở dài còn thật là nhìn lầm a nguyên lai bình minh bên trong còn có dấu một cái như vậy kinh khủng chiến lược bước vào cấp bảy thật sự là đỉnh cấp t r ư ớ c nghiệp giả lúc trước bởi vì thứ thập tam công chúa sương nguyện công chúa scà ự tỷ hazit sở chết tại bắc hải m ạ phạ phía chính phủ đối với bình minh đoàn kỳ thật cũng không ít hiểu rõ có thể mỗ lọt thành bang trận chiến kia rất để bọn hắn chú ý vẫn là cái đó cả trái lại một cái giết hơn mười nghìn hải tặc tử thần đối với mạ phạ quân đội loại tầng thứ này người mà nói còn như không t h ấ y mắt dù sao chỉ là một cái cấp năm giết đều vẫn là chút ít đám hô hợp ở quân đội cao tầng trong mắt tính toán không được cái uy hiếp gì nhưng hiện tại nhìn lấy tiến nhập cấp bảy tô luân mạ phạ mọi người không biết như gì miêu tả lòng của mình tình bọn họ khiếp sợ không chỉ là gia i vị cùng lĩnh vực còn có cái kia đặc biệt chiến đấu phương thức mạ phạ quân đội am hiểu nhất chiến thuật chính là cơ giới quân đoàn tiếp cận nhân số ưu thế cùng chiến giáp cơ giới chiến tổn có thể chữa trị ưu thế tại chiến trường bên trên mạnh mẽ đấm tới nhìn trước mắt con dối quân đoàn bọn họ giống như nhìn thấy bản thân cơ giới quân đoàn bóng dáng không không chỉ như vậy nói s á c thực là giống như nhìn thấy lô anh truyền thống kỵ sĩ quân đoàn cùng bọn hắn mạ phạ cơ giới quân đoàn ưu thế kết hợp thể cơ giới chiến sĩ đối với truyền thống chức nghiệp giả có tuyệt đối chiến tổn ưu thế mà cơ giới con dối quân đoàn hoàn toàn đem cái này ưu thế phát huy đến cực hạn chỉ cần người không chế không chết gần như hoàn toàn đã không còn chiến tổn cái này thuyết pháp độ g i hiểu rõ tô luôn có một cơ giới công xưởng cái kia vẫn là bọn hắn mạ phạ cho scạ tỷ công chúa của hồi môn cái kia đầu tạo ra dây nhưng cũng không muốn có thể ở một cái khôi lỗi sư bên trong phát huy ra rượu như vậy nếu đế quốc cũng dùng dạng này cơ giới khôi lỗi sư đ ồ dạ trong nao cái này một suy nghĩ mới vừa toát ra liền dập tắt cái này đầu tuyến đường người khác cũng đi không thông chỉ có gia hỏa này có thể không phải ai đều có thể đồng thời khống chế một ngàn cố khôi lỗi cũng không phải ai cũng có năng lực kia cam đoan bản thân không bị chém đầu còn có cái kia khống chế khôi lỗi khoa trương linh lực đa tâm đa dụng năng lực đ ồ dạ bất giác k h ẽ khẽ thở dài mạnh đến mức không còn gì để nói a nàng tự nói đạo người này cơ giới con dối quân đoàn quả thực khắc chế ma pháp sư quân đoàn mà chính hắn thực lực lại chắc tuyệt cũng rất khó khăn bị rết rơi băng hắn lực lượng một người sợ là thật có thể diệt rơi mấy cái đoàn ngàn người một cái ngàn người phát đoàn ngay cả cấp tám cải tạo cơ giới chiến sĩ đều không n ắ m chắc có thể chiến thắng nhưng tôi luôn con dối quân đoàn lại có thể tùy tiện giáo sát sạch sẽ quả thực không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng nghĩ tới đây nàng lại n h ư mày bất quá cho dù là có thể dẫn tới hắt long hắn lại như gì nhất định có thể giết rơi hai cái cấp tám đại ma đạo sư đâu hơn nữa đ ị c h nhân càng ngày càng nhiều vậy mà chính là ý niệm này cùng một chỗ mọi người đột nhiên nhìn lấy trong chiến trường những cơ giới kia con dối bịu bịu bán ra mấy trăm miếng bom k ó i đưa trong nháy mắt thân đạn nổ tung bạo phát ra khói mù nồng nặc quỷ dị này gió thổi không tan thần tốc bao trùm lớn mảnh d ư ơ n g rậm mạ pha mọi người thấy nơi này lập tức liền nhận ra ạt mặt tư loại hình tử linh b o m khói cái này không chính là bọn họ mạ pha quân đội mới nhất nghiên cứu ra luyện kim sản phẩm dùng tử linh t h u ậ t sĩ một loại khói mê phối phương chế tạo b o m khói ai cũng chưa từng nghĩ nhỏ tiểu y ê n xương mù đạn sẽ ở cái này loại tại trong chiến đấu phát huy diệu dụng nầm đầm xương mù tràn ngập cả mảnh rương rậm đạo mắt liền thay đổi đến đưa tay không thấy được năm ngón cái này loại luyện kim bom khói là vật ma hai tầ c hơn o dù nữa hiện thuật tại có cơ giới c ma tú gần như mỗi đầu ma tú đều là hắn mắt con dối là không cần cảm giác chỉ cần tôi luôn cảm giác không chịu ảnh hưởng hắn con dối quân đoàn có thể ở trong sương mù dày đặc loạt sát trái lại địch nhân liền nhận hạn chế liền vô cùng lớn mê vụ một phút đóng t a m thành dùng bên trên ma pháp sư lập tức liền hai mắt lau một cái đen con dối quân đoàn nhưng như cũ có thể giống như là một cái mã phu cậy mạnh mạnh mẽ đâm tới t ô l u â n chỉ bằng thủ đoạn này sớm có chuẩn bị bom khói con dối chiến thuật trong thời gian ngắn liền lần nữa r à o sát rơi mấy cái đoàn trăm người lần này cái kia hai cái ở trung ương trận pháp ma pháp tháp chấn giữ cấp tám chức nghiệp giả không tới đều đến tới quả nhiên không đợi bao lâu một cô ba đạo vô cùng sát cơ cấp tốc mà tới t ô luôn ánh mắt khẽ hít một cái trong lòng không ngạc nhiên chút nào tới Căn có c bản không h ú t gì do dự, thậm chí chưa kịp đ i thu thập con dối quân đoàn. hắn quân sau con cảm giác đoàn, đang đến dối luôn ư n lên phong trong ngáy g liền trực tiếp mắt, trực t ấ cấp xuất n nhìn ăn xanh nghiệp liền hiện hắn đứng. di rời đi. Lại cái, cái giả xuất hiện ở hắn vị trí mới trước lam pháp một một mặc màu trí t bảo vừa ở vị l u â thu gặt nhiều tình báo như vậy cũng từ chiêu bài phong nguyên tố năng lực di chuyển bên trong nhận ra người này phần cái này thình lình là lúc trước cùng hắc long ác đấu bên trong vị kia bị thương đại ma đạo sư bộ lị huệ siết Luân trong chốc lát nơi xa cự thần chân núi ẩm vang nộ vang chân núi nham thạch khu đều sụp đổ một bộ phận đi xuống ngay sau đó một tiếng thở hổn hển cao kháng long tiếng rên n g ú t trời mà lên nghe được cái kia ác mộng tiếng long âm trong rừng rậm nhóm này các ma pháp sư sắc mặt cùng nhau biến sắc nơi xa tán cây chi bên trên mạ phạ đám người kia xem đến sắc mặt hết sức cổ quái bọn họ toàn bộ hành trình quan chiến cũng đoán được t ô luôn khả năng sẽ dẫn tới hát long cũng không nghĩ lại là như vậy phương thức độ ra móp nhóm miệng cũng tựa như đậu đen rau u ố n ngự khí đạo tên kia thế mà đem long huyệt cho nổ không lạ đến tự tin như vậy hắc long nhất định sẽ đến báo th lúc trước j a c ờ lưu lại nhiều tầng điện bạo nóng nấu c h ả y tạc đạn phối phương tôi luôn cảm giác đến hữu dụng l i ề n tại chiến tranh công xưởng bên trong lộng mấy trăm tấn hàng tích chữ cái này loại thuốc nổ vốn chính là chuyên môn dùng tới khai thác cứng rắn lớp gạo tộc người lùn cung điện vô cùng rắn chắc phổ thông thuốc nổ căn bản nổ không ra hiện tại vừa v ặ n hiên ra công dụng tôi luôn hiện tại công trình học cùng kiến trúc học tạo nghệ cũng không thấp thì mấy cái cung điện thừa trọng trụ cài đặt thuốc nổ tinh chuẩn bộc phá cái này sắp vỡ gần như phá hủy toàn bộ cung điện dưới đất h a ổ đều cho người nổ cái kế h long tính khí chính là dù tốt sợ là đều cho ra tới liều mạng. vậy mà chính là long â m vang lên trong nháy mắt cái kia cấp tám ma đạo sĩ bộ luy huệ siết sắc mặt cũng là một đen nhưng cũng không tính là ngoài dự liệu trong mắt hắn con khỉ dám t r e o chọc lá hổ tất nhiên là có cái gì dựa vào cái này thổ dân cũng nghĩ lấy c ò n trò cũ lặp lại v u ợ n cười bố trí lâu như vậy c ầ m chú pháp trận liền chờ h ắ c long đi ra vừa vặn cùng nhau thu thập hắn không đi ống h ắ c long toàn thân pháp bảo phong nguyên tố nhấp nô ma pháp trượng trong tay giơ lên thuấn phát ma pháp áo phương pháp phong chi giang cầm làm cho là tô l u n đ ạ t u ấ n di mấy trăm mét có thể chính là bốn phía ma pháp phun trào trong n h y mắt hắn cảm giác không khí giống như giống như đông lại phát tác lý giải đến đỉnh giai t ầ n g độ về sau gần như đều có nhất định không gian áp chế t ô luôn lúc trước muốn thuấn di thật sự giống như là phá vỡ một tấm mỏng manh giấy liền có thể trốn vào hư không có thể hiện tại hư không bị gió nguyên tố gia cố thành thiết bị có thể chạy là có thể thuấn di chỉ là thi pháp quá trình sẽ hao phí nhiều thời gian hơn ma đ ỉ n h cấp chiến đấu giữa cường giả thường thường trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại chính là bị giam cầm một tích tắc này vậy t ô luôn liền cảm giác mình sau lưng liền xuất hiện một cái sóng linh hồn phong hệ đại ma đạo sư năng lực di chuyển khoảng cách ngắn cách bên trong có thể mảy may không thể so thuấn di chậm Bộ l nguyên bản mười trời trước gặp được tình huống này tô lân cũng chỉ có thể sử dụng vi diện kết tinh trốn đi có thể thời khắc này hắn nhưng không có chính là bị vây là trong nháy mắt tô lân sắc mặt quét ngang làn ra bên trên phủ văn ánh sáng lên cả người đầy cơ bắp người khổng lồ lực lượng thực trang bạo phát ra kinh khủng lực lượng h á n đội vào ra kia bên trên cái kia sắc nhọn cắt chém cảm giác hướng lấy sau lưng một quyền liền đánh ra ngoài đông một tiếng văng trầm lôi cuốn không gian t h u ậ t thức một quyền đập t ầm ầm ở bộ lì mà pháp thuẫn bên trên t ô l u â n chỉ cảm thấy đến nắm đấm giống như là lâm vào vũng bùn một cỗ cực mạnh chậm sông giảm bất lực dính liền cảm giác bao k h ỏ a ở nắm đấm chi bên trên phút chốc liền quả đấm man lực triệt tiêu đến không còn một mảnh cái kia bộ lì nét mặt d á n mua cũng hiện hiện vẻ khinh miệt giống như lại nói lấy một quyền không biết tự lượng sức mình thế nhưng còn không xong t ô luôn hai mắt nhữ lại lực từ hưng lên một cỗ vô hình lực đạo theo cơ bắp l hạn s、si、ì ăn mạ c ả thuật bên trong có bên trong kình chi cách nói một quyền đưa ra tựa như là họng pháo chống lên vậy mà thật thật sắc cơ nhưng là sau này bên trong kình cái kia sẽ giống như là đạn pháo đồng dạng từ họng pháo r ộ i thẳng ra d u n g hợp người khổng lồ lực lượng về sau hắn hiện tại đánh ra một quyền này có thể toài núi cao pháo quyền hai cửa giết tôi l â n trong mắt lánh mang loay lên nắm đấm bên trên hai độ bạo phát ra khủng bố l ự c đạo cái kia bổ l ủ cầm lấy bản thân cấp tám ma pháp thuẫn muốn n g n h tháng đi không muốn bị luồng sức mạnh lớn đó rót vào một trong n á y mắt sắc mặt hắn mánh liệt thay đổi ba một tiếng không khí bạo hưởng mới tròn trong vòng mười mấy thước lá cây đều hóa làm một mịn. thư không giống như là bể tan tành m ặ t kính rách ra giống mạng nghệ dấu vết một quyền này không chỉ vật lý công kích mà là đem chọn cái không gian đều làm vỡ nát bộ lì không dám nghệ kháng bạo lui trăm mét tô luân nhưng đứng tại chỗ ánh mắt lộ ra dâng trào chiến ý cái này là cấp tám a tuy rằng cái kia cắt chém ma pháp ở phá vỡ l i n h vực ở bên ngoài thân cắt chém ra một đường vết máu nhưng thương thế cũng không tính quá tệ hắn chẳng những lo lắng trái lại đã n ắ m chắc khí cái này t h a m dò về sau tô luân cũng đối với cấp tám đại ma đạo sư chiến lược tiêu chuẩn có một rõ ràng được biết Cấp t với,、so、với lại tô luân bản thân đối với phong nguyên tố cái này loại bốn lớn nền móng vốn nguyên tố lý giải cũng không kém cho dù tranh lệch như cũng rất lớn nhưng đối phương trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng rét rơi bản thân vô lý rõ ràng cũng bất ngờ bản thân tự mình xuất thủ đều không có thể rét rơi cái này thổ dân dư quang liếc gặp cái kêu hắc quang lĩnh vực sắc mặt hắn cũng thay đổi đến mười phần nghiêm trọng luyện kim vi diện có dạng này thổ dân hắn quả thực là không nghĩ tới vừa rồi còn may mắn có gia i vị kém nếu không thắng b ạ i còn thật khó mà nói loại người này tuyệt đối lưu không được vậy mà trong lòng sát ý cùng một chỗ l i ề n t ạ i hắn còn nghĩ động thủ tiếp tục vây rết thời điểm giữa bầu trời một đạo hắc ảnh như thiểm điện lướt qua cái kêu hắc long đã tới tô luân chi sở dĩ mạnh mẽ xông tới doanh đ ị ệ gây ra lớn như vậy động tinh chiến đấu chính là muốn tốt làm cho hắc long có thể tinh chuẩn tìm tới doanh đ i ệ hắc long hang hổ bị hủy thu mới hận cũ thêm ở cùng một chỗ lập tức liền phát động công kích nó cũng không sẽ quản là ai nổ xào h u y ệ t của mình trái lại chính nhân loại tựa như là con kiến đều dài đồng dạng cùng một chỗ hủy diệt liền tốt hắc long một hơi long tức phun ra ở mặt đất hóa thành trăm mét khe ránh bóng tối dịch a x i t trong nháy mắt đem trăm người hóa thành mục nát tô luân thấy thế vội vàng t u ấ n di bước ra rời đi cái phạm vi này hạn chỗ nào không biết hắc long vừa xuất hiện ma pháp rơi vào liền muốn khởi động từ lâu đến cuối ở nhóm này thiên thần vi diện pháp sư trong mắt g i ế t rơi tô luân cái này thổ dân đều không là mục đích cuối cùng nhất mà là phải dết rơi hắc long bọn họ mới có cơ hội ra ngoài đổi một góc độ nói Tô Luân cũng là cũng bọn hắn giúp đ e một Hắc long dẫn đi ra. Quả nhiên như vậy, Hắc long long tức phun ra còn chưa kịp quát tháo thời tức còn các Long Long Long dẫn rừng nơi đi điểm, đ ra. ra rầm Quả quát vậy, kịp nhiên liền sáng lên ma pháp quang mang. pháp ma Một chối ngồi chối ngồi xây xong ma pháp tháp bên trong toát ra các loại quan g mang hội tụ bầu trời một cái cực lớn sao chín cánh ma pháp trận sáng lên cái này ma pháp trận trong nháy mắt hình thành một cái cực lớn lồng giam đem một vùng không gian đều ngăn cách lên ma pháp tháp bên trên một đầu đầu t r ù m sáng giống như là hàng rào sắt đem đầu kia hắc long phi hành phạm vi cho hạn chế lên theo lấy cấm chu chất pháp quan mang sáng lên trong rừng rậm mấy ngàn ma pháp sư đồng thời ngâm sướng lên huyền ảo chủ ngữ chỉ một thoáng vô số đầu ma pháp xiềng xích xuất hiện trên không trùng đem hắc long quấn quanh lên hắc long tuy rằng hung tàn kéo căng đoạn một cái lại một cái ma pháp xiềng xích nhưng theo lấy thân bên trên xiềng xích quấn quanh đến càng ngày càng thấp nhiều nó phi hành càng ngày càng cố hết sức không dãy r ù a bao lâu ẩm vang rơi xuống trên đất hai bên bắt đầu kịch liệt nhấc mặt đất c h é m giết phân đoạn mặt khác b ố ly nhìn lấy tô lân u trốn đi trong ánh mắt mù mịt l ó e lên lập tức lựa chọn đuổi đi lên theo hắn cấm chú vô không cấm vực vừa kích hoạt cái này hắc long đã h a i kiếp khó thoát cho dù bản thân không tham chiến cũng không ảnh hưởng đ giữ lại cái đó có thể sử dụng thời gian cung thổ dân mới là h ò a lớn nếu như mình đoán không sai tên k i a lại nghĩ tái hiện mười ngày trước chiến thuật thừa dị p bọn họ vây rết h ắ c l o n g thời điểm bắn lén phá hoại t ô lý nghĩ tới đây liền tuyệt đối không sẽ làm cho mười ngày trước tình cảnh tái hiện nhìn hắn không được thương thế theo đuổi không bỏ tô lân u liên tiếp thi triển thuấn di trốn đi mà phía sau hắn cái đó ngự phong mà tới đại ma đạo sư nhưng như quỷ mị theo nhau mà tới vừa đuổi còn đ ề u loại phong hệ pháp thuật thả ra đi ra tô lân thân bên trên cũng nhiều thêm một đường đạo máu miệng theo người ngoài hắng cái này đã là luôn cuốn đường đang chạy trốn c ă một, một,、e、một người m gì khác cũng h đỡ. nghĩ mặt đầy tiết lộn đạo đúng a hắn thuấn di năng lực tuy rằng mạnh có thể đây là không gian nguyền rủa không tốt trốn a nghe lấy thuộc về xuống tham n h u phân tích đại tướng sam nhìn bên người đố ra một cái đề nghị đạo chúng ta hiện tại muốn đi hỗ trợ ư tiểu tử kết quả thực chiến lược không tầm thường nhưng tuyệt đối không là một cái cấp tám pháp sư đối thủ còn như vậy đi xuống hắn sợ là hắn phải chết không nghi ngờ hắn tuy rằng là tiểu đội sức chiến đấu cao nhất nhưng thực tế quyền chỉ huy là trên người đố ra đố ra nhìn lấy cho mày không gấp làm quyết định nàng tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái gì l ầ m b ầ m đạo kỳ quái tên tia tình báo so với ta bọn họ kỹ càng nhiều không nên nghĩ không đến tình huống như vậy nhưng hắn vì sao dám động thủ đâu chẳng lẽ lại là còn có mặt khác hầu thủ có thể cái này bên trong không gian n g u y ê n rủa cũng không còn thứ hai đầu hắc long có thể cho hắn mượn lực đ ồ dạ chân thực nghĩ không rõ ràng tô luân sức lực ở đâu không chờ nàng nhiều do dự s a n g nhưng lại nói ta cảm thấy đến chúng ta muốn động thủ tốt nhất hiện tại cái k i a đại ma đạo sư là đàn là tốt nhất đánh g i ế t cơ hội nếu không chờ vạn người đoàn g i ế t rơi hắc long dọn ra s u ấ t thủ tới hết thể đều chậm đ ồ dạ nghe lấy tuy rằng cảm giác đến chỗ nào tất nhiên bị bản thân không để ý đến cũng chỉ có thể đạo ừ chuẩn bị một xuống cơ hội sẽ liền đánh é n nhất thiết phải một cách bị thương nặng hắn vâng mọi người cùng nhau đáp lời riêng mình cơ giáp chiến đấu cũng tiến nhập chiến đấu tích xúc năng lượng trạng thái vậy mà chính là thời điểm này đột nhiên xảy ra d i biến một cái kim hoàng thiên dùng thân ả n h xông phóng lên trời không mạ phạ những người này biểu tình cũng đồng thời cứng ngắc ở khuôn mặt bên trên một đuổi một chạy tô luân chạy một trận hiện tượng nguy hiểm liên tục xác định sau lưng ma pháp rơi vào đã hoàn toàn phong kín cái kia vạn người pháp đoàn đã cùng ác long kịch chiến không r ứ t ra được tới về sau hắn nhưng sắc mặt quét ngang đậu thủ chính là một tích tắc này vậy ở nút trên đất khá lâu số mười chín đột nhiên bạo khởi phía sau nàng hoàng kim cánh chim vỗ cánh vừa bay nhanh giống như là một chùm hoàng kim tiền điện Tô Luân đã s ớ mười dự diện liệu những thiên vi những thần này n g mới vừa giáng lầm, giáng vừa c ò n k h ô n g rõ là ắ m siêu sĩ giới chiến sĩ tồn tại. cấp cơ Cho tồn dù l hiểu rõ, cũng rất khó khăn dùng thông thường cảm giác thủ đoạn phát hiện giác rõ, rất cũng cảm dùng đoạn nàng. siêu ố 19 là s cấp cơ giới chiến sĩ nhiệt độ cơ thể gì gì đó có thể đ i ề u tiết cùng hoàn cảnh nhất trí lại không có sinh vật thể tán phát mùi vị ánh sáng mận sơn phủ còn có thể vật lý ẩn thân có thể nói ngoại trừ có tô luân linh hồn cảm giác loại thủ đoạn này gần như không có khả năng phát hiện nàng biến cố cùng một chỗ bộ lì sắc mặt mánh liệt thay đổi nhìn thấy cái tia kim sắc lưu quang sông bản thân mặt ớ i hắn đã cảm nhận được một cố da đầu tê dại tử vong nguy cơ hắn không phải không nghĩ đến tô lân u còn có người giúp đỡ một đường bên trên đều có cảm giác ngoại phóng nhưng nhưng căn bản không có nhận ra bất cứ gì thường nào bất quá nhìn lấy người đến vị này đại ma đạo sư phản ứng cũng là cực nhanh phát thủ pháp trựa một đốt ngón tay mới vừa ngưng tụ chuẩn bị hướng tô lân u phóng thích ma pháp liền hướng lấy phía dưới đổi tới người nọ thả ra qua phong chi á o nghĩa một trăm ngàn phong long quyển cái này gặp g i hệ ma pháp công phòng gồm nhiều mặt không chỉ có thể giết địch còn có thể dùng c u ồ n g phong đem địch nhân kích lui bố ly đã từng nhiều lần dùng để đối phó cùng cấp đối thủ bách phát bách chúng vậy mà chính là cái này ma pháp thả、ra. làm cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới một màn xuất hiện cái đó toàn thân kim loại sáng bóng bóng người không có ý né tránh chút nào một đầu liền đâm vào giống như là cối say thịt đồng dạng gió bao bên trong khen khen khen ánh lửa văng khắp nơi đồng thời bên hai chuyển đến kim loại đụng chạm giòn vang cơ giới thân thể nhìn đến đây bộ lì cuối cùng hiểu rõ trong lòng cỗ này bất an tới tới từ nơi nào càng hỏng bét là hắn nhìn lấy bản thân cấp tám pháp thuật cũng ở cái kia cơ giới thân thể bên trên không có lưu xuống mảy may dấu vết làm sao có thể a ngay cả sắt thép đều có thể thái nhỏ mũi nhọn cũng mảy may không lưu xuống dấu vết đây là quá kinh khủng lực phòng ngự vậy mà không chờ hắn nghĩ nhiều càng h ỏ n g bét tình huống lại theo nhau mà tới ở nhìn một cái chẳng những công kích vô hiệu ngay cả gió bao kích lui hiệu quả cũng hoàn toàn không còn tác dụng thận trọng nhìn một cái cái kêu hoàng kim cánh chim bên trên xuất hiện một tầng mắt thường có thể thấy được khí lưu nhưng đặc thù cánh chim kết cấu làm cho khí lưu đột nhiên thay đổi hướng dùng đến cái này nịch hướng gió bao chẳng những không làm cho nàng kích lui trái lại thành trợ lực làm cho nàng tô luân nhanh hơn ba phân không tốt bộ lì trong lòng quát lên một tiếng đồng thời ma pháp sách bên trên ma lực phun trào ra thân bên trên ma pháp t u ẫ n màu sắc biến thành hồ phép xèn xẹt trạch đã tiến nhập toàn lực phòng ngự trạng thái vậy mà cái này chẳng những không cho hắn mảy may cảm giác an toàn trái lại tử vong nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt số 19 h ó a làm lưu quang một trong nháy mắt liền đến nàng hóa thân hoàng kim chiến thiên sứ đứng lơ lửng trên không đột nhiên dừng một cái phía sau nàng hoàng kim hai cánh đột nhiên từ bay thật nhanh trạng thái triển khai ở ánh sáng mặt trời xuống phản xạ ra trói mắt kim sắc quang mang t h ư ợ n h ư hoàng kim thiên sứ hàng lâm cánh xuề ra trong chốc lát từng cây một màu vàng vũ mao siêu siêu siêu như phi toa bay ra hóa làm một đường đạo hoàng kim lư quang đâm thẳng vô lị mà đi nghe đến từng tiếng lơi dao đâm vào bên trong vũng bùn thanh â m vòng thứ nhất hoàng kim vũ mao bị ma pháp thuận ngăn cản xuống vậy mà lúc này mới mới vừa bắt đầu số 19 s o n g chỉ cánh chim bên trong gãy đ i ệ t mấy vạn hoàng kim vũ mao cái này ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong tận số bay ra trong chốc lát đ ầ y trời m à u vàng vũ mao giống như là mặt hồ sóng gợn lăn tăn v ậ y cá chi quang gặp mặt liền mở lớn cái này một chiêu đ ầ y trời vũ nhận thế nhưng chiến thiên sứ cánh chim duy trì lâu dài tính chất phát ra kỹ năng chỉ cần tích xúc năng lượng đầy đủ hoàn toàn có thể lặp đi lặp lại công kích mấy vạn vũ m a hình thành một cái kim tr đem tổ l ì vây ở gió báo bên trong lặp đi lặp lại rảo sát cái kêu ma pháp thuẫn tuy rằng c ư ờ n g hãn nhưng thủy chung là ma lực tụ hợp một khi tổn thương vượt ra khỏi ngăn cản hạn mức tối đa lập tức liền sẽ phá diệt chính là cái này mấy hơi thời gian số 19 h o à n g kim cánh chim gió báo cho địch nhân mang đi thành tấn tổn thương thật mạnh tô lân nhìn lấy trong lòng c h ấ n kinh lại vui hắn vốn cho rằng số 19 c ó thể kéo được tổ l ì liên tốt không nghĩ cũng mạnh như vậy bị vua người lùn sau cải tạo cơ giới thân thể có thể ngạnh kháng cấp tám công kích hoàng kim cánh chim càng là mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng mắt xuống cũng không kịu nghĩ nhiều tô lân bay đầu mánh l i x u n g như vậy tốt cơ hội thế tất yếu đem giá hỏa này ngay tại chỗ chém giết vậy mà b ỗ lì dù sao là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cấp tám đại ma đạo sư hắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh chính là biết mình kiên trì không được trong nháy mắt v a h một tiếng ma lực nổ động tĩnh văng lên toàn thân pháp bảo ở kim loại gió báo bên trong bị thái nhỏ thành m ả n h vỡ mà ngoài mấy trăm thước một cái vết thương chẳng trị chật vật lao đầu xuất hiện lần nữa tô lân nhìn đến đây trong mắt lạnh thấu xương l ó e lên hắn cũng không ngoài suy đoán đối phương có bảo toàn tính mạng thoát ra thủ đoạn nhưng còn có thể dùng mấy lần số m ư ơ i chín thấy thế cũng không dám mảy may trí hoãn hai cánh, cánh chim không xương mở ra cấp á i kia m y vạn vũ hoàng kim m a tám n h t đại thành ma đạo i sư bị thương nặng phản ứng lại một trong nháy mắt bọn họ lúc này mới rõ ràng nhìn thấy cái gì siêu cấp cơ giới chiến sĩ thế nhưng cái kêu hoàng kim cánh chim là cấp bậc gì cơ giới thân thể nên là lỗ anh hoàng thất cất giữ cái k i a thần cấm vật chiến thiên sứ cánh chim ba trăm năm trước có nghe nói lỗ anh có hoàng gia đoàn bạo hiểm phát hiện qua một chiếc cổ đại thuyền đắm tìm được cái này thần kỹ cơ giới m ạ n h m ỡ đáng tiếc về sau giống như thất lạc năm đó côn đ ố n g nhiên bậy xuống còn vận dụng đều loại thủ đoạn đi tìm qua đều không có tìm được không chỉ là cái k i a hoàng kim cánh chim cái k i a cơ giới chiến sĩ m ặ t khác cơ giới thân thể rèn đẳng cấp cũng cao cấp vô cùng à. rõ ràng không là xưởng quân sự sản phẩm nhìn lấy giống như là một vị rèn đại tông sư thủ công chế tạo tuy rằng khoa học kỹ thuật hàm lượng không tính đ ỉ n h cấp nhưng chính là vật liệu cùng rèn tiêu chuẩn mang tới lực phòng ngự cũng không kém đảm nhiệm gì cấp tám cải tạo kỳ quái tốt nhất cơ giới rèn đại sư đều ở mã phạ cái này bộ chiến giáp cơ giới là ai chế tạo mã phạ mệnh danh cơ giới thánh địa có thể để bọn hắn nhóm này cơ giới chuyên gia đều khiếp sợ như vậy có thể nghĩ số mười chín bộ kia chiến giáp cơ giới quá khoa trương nhưng hiện tại rõ ràng không là đi nghĩ tỉ mỉ những thứ này d â u rĩa không đáng kể thời điểm Nguyên、like、hắn còn có như vậy bạn. đồ g i trong lòng lớn rung động đồng thời lại nhìn lấy bãi đi vỗ ly ánh mắt quét ngang quả quét đạo chúng ta cũng hỗ trợ tranh thủ trong thời gian ngắn trước tập hỏa giết rơi cái đó cấp tám pháp sư mọi người cùng nhau đáp t u t một đám người mãnh liệt x s n g ra bọn họ chỗ nào không xem rõ ràng chỉ cần giết rơi cái này cấp tám còn giữ lại những thứ kia ma pháp đoàn bọn họ chưa hẳn không có toàn diện khả năng nhìn đến đây đại tướng sam trong lòng cũng vô cùng phức tạp hắn cũng lúc này mới rõ ràng nguyên lai tên kia thật là đánh lấy toàn d i ệ t vạn người pháp đoàn chú ý mới đầu thủ cho dù là không có bọn họ đám người này hỗ trợ cũng đồng dạng có thể thật can đảm hào p h é lực thực lực thật là mạnh nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy d â y phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i c t r ô n gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có c h ư n g năm trăm mười ba đoàn d i ệ t tô luân cùng số mười chín hướng về phía cái kia cấp tám đại ma đạo sư poly ma đi trong n y mắt bọn họ cùng nhau phát hiện chuyện gì nơi xa trong rừng rậm đột nhiên bạo phát ra cơ giới chiến sĩ đặc thù nổi hơi tích xúc năng lượng bộc phát âm thanh Phúc suy. Phúc suy. cho ơ giáp t c xúc năng lượng phun ra đặc không, tức xuống tại không xuống ra r từng đặc từng khí tức tại t bên n từng từng sóng gọn sóng. nhân ảnh cũng nhanh, liền đến. g giấm Cái kia mấy mắt ra tốc đoá đoá đạo độ đảo khí Cho cực là dù là ăn mặc bao trùm toàn bộ chiến giáp cơ giới tô lân cũng liếc mắt một cái liền nhận ra mấy người bên trong cái kia con tin tiểu thư đổ dạ linh hồn trong lòng thầm nhủ một tiếng à còn thật là đúng dịp hắn không ngạc nhiên chút nào bên trong không gian nguyền rủa này sẽ có người mạ phạ lúc trước ở bên ngoài thời điểm có người phá hủy một người khác ma pháp trận cước thời điểm hắn liền biết mạ phạ quân đội có cao thủ đến nhưng cũng không muốn lại gặp được vị này đổ dạ tiểu thư nhìn đối phương bên trong có đại tướng cấp cấp tám cải tạo cơ giới chiến sĩ tô lân u cũng cảm giác đến vội vặn có những người này hỗ trợ trong thời gian ngắn g i ế t rơi cái này bộ lì cơ hội lớn hơn tô lân u cáo chi số mười chín một tiếng hai bên đội ngũ không có đảm nhiệm gì giao lưu ăn ý vây g i ế t qua đáng chết g i a hỏa này làm sao còn có người giúp đỡ bộ lì trong mắt mù mịt dày đặc nhìn lấy đột nhiên g i ế t ra tới một cái cơ giới thiên sứ nay đã hoàn toàn vượt qua dự liệu hiện tại còn tới cái này một nhóm cơ giới chiến sĩ bất quá mắt xuống cũng không phải muốn những thứ này thời điểm ứng phó như thế nào cái này tình thế nguy hiểm mới là việc cấp bách vạn người pháp đoàn những người đó bị hắc long kiềm chế hiện tại căn bản không ra tay được tới vị này phong hệ đại ma đạo sư hiểu rõ chỉ có thể dựa vào bản thân hắn vốn muốn dùng bản thân thần tốc chuyển vị có thể cố tranh chiến nhưng cái kêu hoàng kìm cánh chim chiến sĩ tốc độ phi hành cực nhanh căn bản trốn không ra bị c u ố n bên trên về sau lập tức liền là c u ố n đầu lấy một địch nhiều vừa thấy mặt liền đã rơi vào tuyệt cảnh cố lì phản ứng cũng cực nhanh hắn lấy ra một khỏa thủy tinh cầu lấy ra trong nháy mắt lấy biển mức độ ma lực toàn thân ma lực q u ầ quận phát bảo bay phất phới đồng thời hắn nâng lên ma trượng ngâm sướng lên huyền ảo chú ngữ một tiếng quắt chói thai, thánh lại nhìn một cái dùng thân thể của hắn làm trung tâm mới tròn ngàn mét phạm vi đều hình thành một cái to lớn màu l a m phong tuyển ma pháp sư cùng luyện kim thuật sĩ hai cái tu hành hệ thống khác biệt cực lớn ma pháp sư cấp tám tiêu chí là pháp tắc thánh vực đại khái có thể lý giải là lĩnh vực gia cường p h i ê n bản thánh vực tựa như là một cái lâm thời ma phát tháp sẽ cấp tốc lấy ra lại khống chế phụ cận biển mức độ bơi lội cách nguyên tố cái này sẽ làm cho đại ma đạo sư có đầy đủ ma lực thi triển đều loại công chú cấp bậc cao tốn năng lượng ma pháp chiến lực sẽ ngay tại chỗ tăng vọt gấp mấy lần bất quá không đúng gì là cơ giới chiến sĩ không cần từ ngoại giới hấp thu nguyên tố năng lượng bọn họ động lực đều đến từ người tự ma năng nổi hơi cùng đều loại bên trong bốc cháy nổi hơi cơ giới sở dĩ thánh vực đối với cơ giới chiến sĩ hạn chế vô cùng có hạn mà hiện trường một cái duy nhất truyền thống luyện kim thuật sĩ tô lân u lại có ý sa ác luyện kim chi tâm duy trì lâu dài linh lực trả lời ảnh hưởng cũng không lớn bố ly nhìn lấy bản thân thánh vực triển khai địch nhân cũng đều không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến m ộ ư ơ i phần đ r n g trầm nhưng tay phải ma pháp trượng cũng hội tụ ra nồng đậm phong nguyên tố lực lượng từng cái siêu cao tốn năng lượng ma pháp cũng thả ra đi ra cấm chú phong long giáng lâm áo pháp đại phong ca thuật cấm kỵ điên nguyền rùa trong chốc lát cuốn phong mãnh liệt một đ ộ n g thủ chính là liều mạng đều loại nguyên bản cần tiêu hao tuổi thọ có siêu cường ma lực cắn trả đại uy năng ma pháp đều dùng đi ra giữa bầu trời một mảnh quần ma l o ạ n vũ lớn như vậy bên trong không gian nguyền rùa tất cả phong đều bị dẫn động lên tựa như thiên địa đang gạo khóc nghe lấy phá lệ thắm người lại giấu g i ế m sắc cơ khanh khanh khanh đầy trời ánh lửa lấp l ó cơ giới chiến sĩ bọn họ ở tiếng rít bên trong đội vào có thể cắt kim n ư ớ đá phong nhận đều loại phát ra cũng may mắn mọi người là cơ giới thân thể nếu không cho dù cấp bảy chức n h i p giả Ở c、so、đồng dạng phong nguyên tố lĩnh vực hấp thu lớn nhiều biên pháp tổn thương về sau phong nhận thổi ở phù văn kim thân bên trên tuy rằng như cũ khanh khanh rung động nhưng cũng không quá mức uy hiếp chiến đấu trong nháy mắt thì đến được cao trào cấp tám ma đạo sĩ liều chết chiến lực không ai có thể dám k i n h thường hơi không cẩn thận chính là tổn thương trí mạng hai bên đều đang liều mạng phả những cơ giới kia chiến sĩ mặc dù có trọng giáp bao trùm nhưng phong không chỗ không ở vô khổng bất nhập cơ giáp bề ngoài lớp phủ cùng p h ủ văn bị gió ma pháp thổi rơi về sau vẹn vẹn là hợp kim căn bản chống đỡ không được cấp tám làn gió Bộ lỉ vết thương trên người thế càng ngày càng nhiều hãn thủ đoạn công kích càng tới sắp bén hoàn toàn một bộ dùng mạng đổi mạng cách đánh loại trình độ này át chiến bên trong cũng có mấy cái cấp sáu cải tạo chiến giáp thân thể bị lôi kéo nát hóa làm đầ rơi đi xuống mà không khéo léo vị kia con tin tiểu thư chiến giáp cũng là cấp sáu cải tạo tô luân gặp nàng bị thương lập tức tuấn di qua muốn bảo hộ được dù sao người ta là tới giúp đỡ ở m í mắt đ ấ y xuống bị rết rơi cũng có chút bất hậu đạo bất quá làm cho tô luân bất ngờ là chính là tiếp xúc cái này một trong nháy mắt hắn nhìn lấy đổ r a bị gió nguyên tố cắt chém chiến giáp cơ giới bên trong thân thể cũng lộ ra kim loại s á n g bóng tựa như là thạch tượng quỷ đồng dạng vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ kim loại thân thể dư quan thóng nhìn tô luân trong lòng đầy là kinh ngạc hắn nhớ đến cái kia con tin tiểu thư rõ ràng là bình thường huyết nhục chi khu. tại sao sẽ như vậy hắn cũng đoán được cái này là lúc trước cảm giác địa phương kỳ quái cái này độ dạ thân bên trên bí mật cũng không nhỏ rõ ràng bản thân không đi cứu việt binh nàng cũng chết không hết hai người liếc nhau một cái độ dạ vẫn là lộ ra l a o một cái cảm kích tuy rằng kim loại thân thể bị hao tổn nhưng cũng không có gì đáng ngại tình hình chiến đấu quan trọng tô lân u cũng không nhiều lời hắn lần nữa đã gia nhập chiến trường tô lân u một nhóm người vốn liền muốn rất nhanh sở dĩ cũng không có lưu thủ đoạn đều loại đòn sát thủ đều hướng địch nhân thân bên trên gọi ma pháp sư chính là mạnh hơn nữa cũng có thi pháp khoảng cách cùng ma lực suy kiện thời điểm chống nổi b ổ lì trở về ánh sáng trở lại chiếu mấy sóng của p h á t còn dư lại chính là thác cổ không quá lâu số mười chín cùng vị kia mạ pha đại tướng liền liên thủ đả thương nặng b ổ l ì ma pháp thuẫn vừa vỡ tô luân thuấn di ở sau lưng hắn một đao đem liền vị này cấp tám đại ma đạo sư đầu lâu chém mất xuống thi thể bên trên linh hồn vừa xuất hiện tô luân trong nháy mắt thu gặt ngươi tách ra b ổ l ì hệ linh hồn ngươi lấy được đến lượng lớn cấp tám phong nguyên tố pháp tắc cảm n ộ phong hệ ma pháp chú ngự phong hệ phù văn n ữ ngươi biết được loại cực lớn ma pháp đoàn kết cấu chiến thuật quân đoàn ma pháp người thu được tình báo vi diện thông đạo là ở một nơi đó đã bị pháp đoàn nghiêm mật nắm trong tay lên tinh thần lực 1 0 0 n g h đây là tô luân thu hoạch cái thứ nhất cấp tám linh hồn của c ư ờ n giả g còn vô cùng nguyên vẹn đều loại phong hệ pháp tắc c h i thức cùng cảm nộ tràn vào trong đầu bên trong ở cấp bảy dung hợp khinh nhuần vương miệng siêu cao nộ tính ra trì xuống làm cho hắn lập tức có một loại vô cùng kỳ diệu sâu t ầ n g trải nghiệm thu được một ít vượt qua hắn gia vị có thể lý giải một ít cảm nộ còn bởi vì lúc trước sau đó lấy được đến cấp chín đi e đại sư một ít siêu gia vị cảm nộ giống như đoạn rơi thông thiên cái thang lại nối lại bên trên mấy đoạn cầu thang rất nhiều cảm nộ một cái liền thông suốt tô luân bản thân đối với phong hệ pháp trong nháy mắt bị đề cao mấy cái bậc thang lớn hắn chưa kịp đi tinh tế tiêu hóa những thứ kia càng lộ mấy người l i ế h nhau tô h luân nói một câu tán mạ p h à những người đó cũng lập tức hiểu ý cấp tốc tàn ra hiện tại bọn họ đem nan để giao cho nơi xa trong rừng rậm cái đó vạn người phát đoàn những thiên thần này vi diện ra hỏa trơ mắt nhìn phe mình đại ma đạo sư Tổ ly bị giết nhưng không không có hắn phương pháp bọn họ và hắc long á c chiến không thể không toàn lực ứng phó nghĩ lấy có thể rút ra tay đi tiếp viện thời điểm chiến đấu đã kết thúc còn lại xuống cái đó đang cùng h c long chiến đấu cấp tám ma đạo sư sắc mặt một đen nguyên bản bọn họ là sẽ không như thế bị động loại chiến đấu này kinh nghiệm phong phú vạn người p h á t đoàn cũng căn bản không có khả năng phạm cái gì khinh địch cấp thấp sai lầm bọn họ kế hoạch bên trong vỗ lì chính là dồn hết tâm trí trở lại tới xử lý đột phát hai nạn đỉnh cấp chiến l ự c cho dù là lúc trước tô luân tập kích doanh địa đến về sau lại đưa tới hắc long tới nhìn lên là có chuyện xảy ra nhưng tất cả những thứ này kỳ thật đều ở tại bọn hắn dự đoán phong hiểm bên trong nguyên bản kế hoạch là có vạn người đoàn cùng ma pháp trận kéo được hắc long vỗ lì cái này cấp tám đã hoàn toàn đầy đủ xử lý đảm nhiệm gì có chuyện xảy ra nghĩ lấy cho dù thật vạn nhất còn có tình huống ngoài ý muốn. liền hắn cấp tám phong hệ ma đạo sư chiến lược cũng tuyệt đối không sẽ không dễ d à n g bại nhưng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ là cục diện như vậy trong thời gian ngắn liền bị giết cho đến khi nhìn thấy thi thể rơi xuống bọn họ cũng không thể tin được mình thấy được tuy rằng cái đó thổ dân thủ đoạn rất quỷ dị nhưng rõ ràng chỉ là một cái cấp sáu thuật sĩ a cái này m i trời không thấy biến thành cấp bảy không nói lại từ nơi nào xuất hiện như thế một nhóm cơ giới chiến sĩ trong đó còn có hai cái có thể chọi cứng lấy bắt giới ma đạo sư cơ giới chiến sĩ không là pháp đoàn không đủ cẩn thận mà là tình huống này ai cũng không có đoán trước cho dù là tô luân bản thân nguyên bản hắn cũng chỉ là nghĩ nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt tìm điểm hoạt hóa chi ngân cùng mặt khác bảo bối gì sau đó liền không sai bịt lắm đến nỗi g i ế t rơi cấp tám đại ma đạo sư gì gì đó hắn là căn bản không có cái này suy nghĩ bởi vì không có khả năng cho dù là có hát long hắn đã sớm dự liệu đối phương nhất định sẽ bố trí hạ x u ố n g vào chờ hắn đi tự chui đầu vào lưới nhưng cũng không nghĩ đến sẽ ở người lùn trong thành thị dưới mặt đất gặp được vua người lùn đoán niệm sau đó cơ duyên xào hợp cái kết đoán niệm lại chữa trị chiến thiên sứ cánh chìm làm cho số m ư ơ i chín có sức chiến đấu mạnh như vậy rồi sau đó gặp được đồ dạ nhóm này người mã phạ cũng xem như là t r ù n g hợp bởi vì lúc trước nhận biết hợp tác một trong nháy mắt liền đã thành loại loại t r ù n g hợp kết thúc chiến đấu mạ pha một đám người phi tốc rời đi chiến trường sau đó ẩn nấp ở trong rừng rậm mặc dù có chút chiến tổn nhưng cái này một đám người cũng rất phấn chấn dù sao bọn họ vừa rồi giết chết địch nhân một cái cấp tám chiến lược với lại liền hiện nay tình huống này xem tới cái này vạn người pháp đoàn vô cùng có khả năng sẽ toàn quân trôn vùi ở bên trong không gian nguyền ruộn này cái này đối với bọn hán đế quốc mà nói tuyệt đối là đại lợi tốt đại tướng sam nhìn phía xa hít mắt c ả n khái đạo cái kêu hoàng kim thiên sứ cánh chim cơ giới chiến sĩ thật rất mạnh à vừa rồi ta xem p h u văn chế tạo phong cách rõ ràng là vùng núi tộc người lồn truyền thừa chí ít là truyền kỳ tông sư dùng bên trên công tượng mới có thể rèn ra với lại càng khó hơn đến là nàng vẫn là một cái toàn bộ cơ giới cải tạo siêu cấp cơ giới chiến sĩ cơ hồ không có đảm nhiệm gì nhược điểm không nghĩ bình minh bên trong ngoại trừ cái đó kính tiên sinh còn có chiến lược như vậy nói đến đây hắn lại nghĩ tới cái gì không chút nào keo kiệt bản thân chấn động đạo còn có cái đó tô luân thực lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói à phóng nhãn ta đã thấy đều loại tiên kêu bên trong bất kể là nội tình tâm tính thiên phú đều là ta đã thấy mạnh nhất tuyệt không một người có thể cùng hắn lẫn nhau nói cũng luận không lạ đến có thể l ĩ n h nộ i chúa tể loại phép khí hôm nay một gặp quả nhiên có đỉnh cấp cường giả tiềm lực độ giả nghe lấy s a m đại tướng nói thẳng ra tô luân danh tự còn có cái kia liên tiếp chỗ u i ca ngợi việc này ánh mắt cũng lướt qua lau một cái phức tạp c h â m ngâm một lát lúc này mới n h ỉ non đạo cái này bình minh tổ chức quả thực bất phàm lúc trước nghe lấy cái kia tên g ê tởm trong miệm nói văn minh truyền thừa đại nghĩa nàng còn nửa tin nửa ngờ dù sao bị tìm lấy nàng trung quy cảm giác đến gia hỏa này động cơ không thuận nhưng bây giờ thấy hắn cơ giới con dối quân đoàn đánh giết những thứ này vi diện xâm lấn giả đột nhiên một trong nháy mắt nàng liền cảm thấy đến những thứ kia tiền c h u ộ t cũng đáng giá bất kể từ nơi nào xem cái đó bình minh làm đều cùng bọn họ tuyên dương đồng dạng thời điểm này có người hỏi độ dạ đại tá chúng ta hiện tại muốn làm gì độ dạ hơi hơi thở ra một hơi sâu chìm chi k h í n g a khí phức tạp đạo ẩn n ú p a còn dư lại giao cho thời gian liền tốt tên tia từ ban sơ xuất thủ thời điểm cũng đã nghĩ đến một bước này cái đó vạn người đoàn tất nhiên là không thể nào còn sống ra ngoài cái này nói chuyện bên người vừa rồi tham gia đứng những cơ giới kia các chiến sĩ nét mặt không khỏi phức tạp tô lân u cùng số m ộ ư ơ i chín cũng trong rừng rậm tìm một cái địa phương không đáng chú ý che giấu lên hiện tại chỉ cần chờ liền tốt chờ lấy vạn người pháp đoàn cùng hắc long liều cho cá chết lưới rách nơi xa trong ma pháp trận động tĩnh chiến đấu vô cùng lớn đầu kia ác long còn đang làm chó cùng rất dậu nếu như không có tô lân u đám người này xuất hiện cái kia vạn người pháp đoàn bố trí cỡ lớn ma pháp rơi vào liền đủ để rết rơi đầu này hắc long rời đi không gian mượn rùa nhưng hiện tại cục diện lại bất đồng nếu như tiếp tục cùng cái kia hắc long chém giết bọn họ rất rõ ràng những thứ kia thổ dân tuyệt đối không sẽ để bọn hắn thuận lợi g i ế t rơi hắc long vậy mà không đánh cũng không được hắc long xào h u y ệ t đã bị hủy rơi hiện tại còn bị kẹt ở trong ma pháp trận một trận đánh cho tên g ư ờ i vết thương c h ố n g chất đã là không chết không thôi cử hận cho dù là bọn hắn thả cái này đầu hủy ắ c cũng chỉ Long vào, nên rời rơi đi tới ma Pháp h sẽ diệt trả thù tình huống chỉ sẽ càng hỏng bét chỉ có thể tiếp tục đánh đi xuống vạn người pháp đoàn nhìn lấy còn tổn thất không lớn kỳ thật đã lâm vào tiệc cảnh với lại đây là không gian nguyên rủa cũng căn bản không có khả năng đào tàu cho dù khí xa bạo suất nghĩ bảo đảm được một nhóm người cũng đều khó có khả năng nghĩ ra ngoài cái này hắt long còn phải r ế t chỉ huy chiến đấu cái đó cấp tám đoàn trưởng ăn lại vô cùng rõ ràng điểm này nhóm kia thổ dân nếu có thể r ế t rơi phó đoàn trưởng bô ly tự nhiên cũng có thể r ế t rơi hắn bọn họ người nhiều tất nhiên sẽ hấp dẫn hắt long lực chú ý những người kia cố ý trốn lên kỳ thật chính là cái này mục đích bất kể như gì tựa hồ cũng chỉ có một con đường chết ma pháp trận bên trong chiến đấu đột nhiên thay đổi đến kịch liệt lên các ma pháp sư thủ đoạn dốc hết đây là hết thể hỏng bét lựa chọn bên trong rất hợp lý lựa chọn chỉ có thần tốc giết rơi hát long bọn họ mới có thể bảo tồn được có sinh lực mức độ tới đối phó đám dân bản xứ tô lân u đã sớm dự liệu bọn người kia có thể như vậy lựa chọn bởi vì bọn hắn căn bản không đến chọn sở dĩ hắn cũng không gấp động thủ quấy dối tô lân u bản thân cũng muốn giết rơi hát long hiện tại có người hỗ trợ đi làm bia lỡ đạn tự nhiên không thể tốt hơn nữa chí ít ở ác long bị thương nặng lúc trước hắn chỉ tính toán xem kịch với lại hắn còn muốn xem xem nhóm này pháp sư có hay không mặt k á c gáp đáy hỏm thủ đoạn tỉ như triệu hắn thần minh ý chí giáng lâm năng lực lại hoặc là đặc thù công hiệu ma đạo khí h ắ c long sinh mệnh lực vô cùng ngưỡng lạnh cho dù là đều loại ma pháp diễn xích buộc trên mặt đất chiến lược cũng không thể khinh thường hai bên cái này một đánh đánh liền gần nửa ngày tình hình chiến đấu m ư ờ i phần thảm liệt nhưng nói tóm lại pháp sư đoàn đại c h i ế m thượng phong bỏ ra vài trăm người thương vong bọn họ đả thương nặng h ắ c long có ma pháp b ấ y dập vô không cấm vực hạn chế cái kêu h ắ c long toàn thân chiến lược bị hạn chế hơn phân nửa tuy rằng long lân miễn dịch tuyệt đại đa số ma pháp nhưng đều loại quân đoàn ma đạo khí chuyên môn chính là dùng để đối phó những thứ này khó giải quyết tồn tại thời khắc này hát long long ngầm đã có chút ít yếu ớt nó bên ngoài th một song long cánh cũng khắp nơi đều là d á c h dưới hết thể giống như đều hướng lấy dự liệu phương hướng lại phát triển nhìn lấy chỉ cần ở chờ bên trên một hai giờ đồng hồ c ự long liền sẽ bị giết chết nhưng thấy cảnh này giấu trong rừng rậm đồ dạ giống như là nhìn ra cái gì đột nhiên mở miệng đạo ma pháp đoàn những người đó có g i ấ u hậu thủ những người kia muốn động thủ chúng ta cũng chuẩn bị chiến đấu đi vâng cái này nói chuyện bên người nàng mạ pha mọi người trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu đại tướng sam t y rằng cũng nhạy bén bắt được trên cơ nhưng cũng tò mò hỏi đạo độ dạ ngươi nhìn ra cái kia ma pháp đoàn có hậu tay độ dạ nhưng lắc đầu giống như cùng bên ngoài mấy ngàn mét tô luân có ăn ý đạo không nhìn ra nhưng đây là người pháp sư đoàn kia cơ hội duy nhất thiên t i ê u nhất định cũng có thể nghĩ đến cho nên tuyệt đối với không có khả năng cho đối phương trở mình khả năng hắn nhất định sẽ ra tay ồ s a m nghe nói như thế tự nhiên cũng suy nghĩ minh bạch trong đó huyền diệu hắn biểu tình hơi hơi cười một tiếng trầm ngâm một trong nháy mắt lúc này mới nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo cái này thời đại có các n g ư ơ i người tuổi trẻ như vậy thật sẽ rất đặc sắc ra cùng lúc này trong rừng rậm một chỗ khác tô luân từ chỗ ẩn thân đứng lên trong tay nâng lên thời gian c h i c u n g lẩm bẩm một câu nhìn dáng dấp là còn có dấu đòn sát thủ gì muốn chờ muốn cho hắc long một đánh chết mạng đánh ta bọn họ một cái trở tay không kỳ ba chật chật bất kể có phải hay không cũng không sao cả trung pi sẽ không cho bọn ngươi cái này tuyệt cảnh lật bản cơ hội quan sát lâu như vậy ma pháp đoàn đều loại áp đáy hỏm thủ đoạn đều gặp qua cũng cái kia hắn xuất thủ tuy rằng hiện tại độc thủ hắc long chiến l ự c như cũ tràn đầy phía sau đối phó lên p h i ề n phức không nhỏ nhưng thời điểm này độc thủ lại có thể chấm dứt địch nhân hết thẻ may mắn tô l â n không chút do dự chính là kéo cung bắn tên siêu, siêu siêu mấy mũi tên bán ra tinh chuẩn tiêu diệt trong ma pháp trận mấy cái mấu chốt trận điểm chính là hành động này trong nháy mắt liền phá hủy ma pháp trận tính ổn định đầu kia hắc long hơi quằn quại mấy chỗ ngồi ma pháp tháp trong nháy mắt sụp đổ hơn mười tên ma pháp sư ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử giống như là đẩy tới một khối bài domino rất nhanh liền dẫn phát phản ứng dây chuyền càng ngày càng nhiều ma pháp tháp sụp đổ ma pháp trận quan g mang trong nháy mắt mở đi một mạng lớn các ma pháp sư cũng lâm vào khủng hoảng bên trong tô l â n không có ý định nhờ bắn thu lên thời gian chi cung hắn xoay mặt hướng lấy bên người số mười chín nói ra chuẩn bị trốn đi những người kia muốn đánh cược lật số 19 n h ì n hắn một cái nghiêm mặt gật đầu ừ chính là tiếng nói này vừa dứt đột nhiên hai người liền nhìn phía xa ma pháp trận hoàn toàn biến mất pháp sư đoàn đoàn trưởng hắn lại biết mình sau cùng kế hoạch tan vỡ đám dân bản xứ không sẽ cho bọn hắn s ự quyết hắc long cơ hội giờ phút này sau cùng may mắn đều không có atlas s ậ mặt lại chật quát một tiếng tán gần như cùng một thời gian cái kia mấy ngàn ma pháp sư chạy từ tán không còn ma pháp trận trói buộc hắc long vỗ cánh bay lên một hơi giận dữ long tức phun ra trong nháy mắt liền phun chết hơn trăm người nó còn chưa hết giận bay lên tại không trung đ ổ i theo đều loại hốt hoảng chạy trốn đoàn người chính là một trận long tức phun tung vẽ. không có quân đoàn ma pháp thuẫn những người này chỗ nào khiêng đến được long tức cho dù là trạng thái trọng thương hắc long cũng không phải những thứ này năm cấp sáu pháp sư có thể k h ả ở hắc long bạo khởi đ ổ i theo những ma pháp sư kia đầy rừng rậm tán loạn trong nháy mắt kêu rến khắp nơi cái này từ thiên thần vi diện g á n g lâm không đến một ngày vạn người pháp sư đoàn từ tản ra trận hình thời khắp này lên liền triệt để tuyên bố xong nhìn lấy bản thân đoàn viên liên tiếp chết thảm cái đó cấp tám quân đoàn mọc đầy khuôn mặt bi phẫn hắn cắn răng một cái dẫn mấy cái tinh nhuệ liền thẳng sông t ô l u â n hai người mà tới bọn họ đã không ôm một tia sống sót hy vọng sắp chết cũng muốn kéo mấy cái này thổ dân cho cùng có thể t ô l u â n sẽ như hắn ý hắn có thể không gian thuận gì số mười chín hoàng kim cánh chim tốc độ cũng cực nhanh lúc trước bọn họ có thể chạy đến qua cái đó phong hệ đại ma đạo sư hiện tại còn không chạy lại một cái hệ cận chiến phủ văn pháp sư hai người nhìn lấy người đổi tới không chút do dự trốn đi bọn họ mảy may không có cùng cái k i a quân đoàn dài liều ý tứ chính là một đường chạy cho dù ngẫu nhiên chịu bên trên một phát tầm sa ma pháp công kích số mười chín đều có thể nhẹ nhom k i ế xuống mảy không có uy hi thậm chí tôi luân ngẫu nhiên còn có thể tiện đường đi thi thể trồng nhiều địa phương thu gặt một đợt linh hồn bọn họ cái này một đuổi một chạy vấn đề còn không lớn nhưng cái kia vạn người đoàn nhưng đảo mắt liền muốn bị đoàn diệt hát long bay nhanh chóng biết bao giận dữ long ca tựa như là một đường màu đen tiềm điện trong rừng rậm đều loại long tức của vún túi sông lướt đi p h u n l ậ p đi lặp lại tuần hoàn bất quá một khắc đồng hồ thời gian vạn người phát đoàn liền đã tử vong bảy tám người may mắn còn sống sót cái kia một điểm cũng từng người tản ra ở trong rừng hắc long trí tuệ cũng không thấp nó chỗ nào không nhớ đến cho nó bị thương nặng kẻ cầm đầu là cái quân đoàn này dài á t l ạ i nó nhìn lấy lâu la đều phun chết đến không sai bị lắm chỗ nào lại không chú ý tới một đ u ổ i một chạy hai nhóm người nó quay ngược lại phương hướng khi thế hung hăng đã bay đến một cái hai bên truy đuổi lập tức biến thành ba bên truy đuổi á t lại cũng là khuôn mặt quét ngang không có thử nghiệm trốn đi cậu thả mạo n ý tứ mà là tiếp tục theo đuổi không bỏ nhìn lên dự định muốn đem tô lân u hai người cũng kéo vào hắc long cửu hận bên trong tô lân nhìn đến đây khoe miệm hơi hơi một móc hắn có thể từ đầu đến cuối không có ý định cùng những pháp sư này cùng một chỗ chia sẻ hắc long áp lực chính là biến thành ba bên truy đuổi trong n y mắt hắn quả quyết đem bên người số mười chín thu vào tiểu hư không giới bên trong sau đó bản thân một cái định hướng tọa độ cực xa khoảng cách truyền t ố n g liền xuất hiện ở mười mấy cây số bên ngoài một người khác trong một góc k h ô n g đáng chú ý quấn vải liệm một q u ấ n khí tức lập tức biến mất không còn một mảnh vị k i a cấp tám đại ma đạo sư a d ứ l a i nhìn lấy vô căn cứ tan biến lại cảm giác không thể chịu được đến mảy may khí tức đám dân bản xứ mặt đầy kinh ngạc hắn xoay mặt nhìn phía sau cái kia khí thế hùng hổ mà tới h -long, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. chương năm trăm mười bốn đại cơ duyên thần vương thần khí vạn người pháp đoàn quân đoàn trưởng ạt lại là cấp tám phủ văn pháp sư ma vũ song tu năng lực cận chiến mạnh phi thường cho dù là một thân một mình hắn cũng cùng cái k i a bị thương nặng hắc long đánh hồi lâu. Ác chiến chỗ, trong rừng hồi chỗ, lâu r ậ mảnh m lớn mảnh lớn giống như là vẫn thạch va chạm tình cảnh cảnh hoàn g t à n khắp nơi trung quy là không địch lại chết ở hắc long hắc long long trào chi xuống còn bởi vì tôi luôn đem long huyệt đều cho nổ cái k i a hắc long cũng không còn nơi hội tụ đầu này n ỗ ý chưa tiêu ác long dết rơi ạt lại về sau lại ở rừng cây tìm khắp nơi lạc đản ma pháp sư tàn sát vậy mà chính là hắc long vừa rời đi tô luân liền thuấn di về tới chiến trường ạ là thi thể đã bị long t ứ c ăn mòn đến chỉ còn lại có gần nữa nhưng linh hồn còn c ò nguyên n vẹn tô luân quả quyết sau l ư n g tử thần hư ảnh một dọn r a lại thành công thu gặt một cái cấp tám đại ma đạo sư linh hồn gia hỏa này đi là phù văn thân thể vật lộn pháp sư con đường tương quan c h i thức trái lại cho tô luân rất nhiều dẫn dắt làm vạn người pháp đoàn đoàn trưởng trên thi thể trong không gian chữ a vật cũng không ít bà bối quân đoàn thánh k h u chuyện gì đều ở trong đó đặc biệt là gia hỏa này sử dụng một đầu phù văn cấm ma pháp dây xích xem như là không được có nhiều bảo bối tốt không bao lâu hơn mười cái cơ giới chiến sĩ liền cùng nhau mà tới đô dạ nhìn lấy đang thận trọng thu thập chiến trường tô lân u ánh mắt vừa sợ t h á n lại không còn gì để nói mở miệng đạo các hạ nếu như ngươi muốn đối phó đầu kia hắt long chúng ta có thể rút bên trên một điểm bật điệu m ạ pha đám người này cũng hiểu rõ muốn rời khỏi cái không gian nguyền rủa này còn phải dựa vào tô lân u với lại đô dạ cũng hiểu rõ tô lân u muốn lợi ích rất lớn hóa tất nhiên nếu g i ế t rơi đầu này hắt long liền hắn ngông qua rút ra m a u tính cách cũng tám thành là có cái này ý tưởng tô lân nhìn cái này thông minh con tin tiểu thư một cái nếp miệng cười một tiếng được đô i a nhìn lấy nụ cười này trung b i n là sẽ nghĩ lên người này vơ vét tài sản gia tộc mình thời điểm cũng là bộ này đáng giận biểu tình trong lòng đ ầ u đen rau muốn một câu nhưng nàng miệng bên trên lại nói đạo chúng ta cần phải làm sao nếu như ngươi có tốt phương án chiến đấu chúng ta có thể toàn lực phối hợp các ngươi cái này nói chuyện bên người nàng mọi người bao quát cái đó đại tướng sam đều thần tình nghiêm túc bọn họ rất rõ ràng cho dù là hiện tại có hai cái cấp tám cải tạo chiến lược cơ giới chiến sĩ bọn họ thực tế bên trên đối phó h long phần thắng cũng không lớn thật muốn liều tất nhiên cũng là cực kỳ thám thiết kết quả chỉ ít nhóm người này khả năng không sống xuống mấy cái nhưng dù vậy không ai có mảy may dị nghị cũng không nghĩ t ô l u â n biểu tình vô cùng bình tĩnh hắn nói ra lập tức xin vị này đại tướng các hạ cùng đồng bọn của ta cùng một chỗ kéo được đầu kia h á c long không cần để nó có nghỉ ngơi thời gian t h ở dốc thuận tiện đem ta phủ văn ký hiệu dính ở cái kia h á c long lưng bên trên hắn sớm có kế hoạch cho nên nói chuyện cũng không v ộ i không chậm hiện tại có người hỗ trợ phần thắng càng lớn hơn đ ồ già nghe lấy n h ữ n g mày chỉ là có được rõ ràng nàng cũng lập tức đoán được t ô luôn khả năng có cái gì khác thủ đoạn cũng không hỏi nhiều lại nói nếu như chỉ là như vậy trái lại không có vấn đề gì mà trong tay của ta có một loại đặc thù công nghiệp nhựa cây thủy gần như có thể dính dính đảm nhiệm vật gì thể hẳn là có thể dính được long lân tô lân nghe lấy hơi hơi cười một tiếng vậy liền càng tốt hơn nói lấy hắn lấy ra mấy khối có khắc họa tọa độ tiểu b ả o đá đưa cho đồ dạ đồ dạ lại đưa tay đưa cho bên người đại tướng sam đạo sam thúc thúc xin nhờ ngài sam ổn trọng gật đầu xoay mặt đồ dạ vừa nhìn về phía tô lân nhìn thấy không gian ký hiệu nàng kỳ thật liền đã đoán được cái gì dù sao cũng không tính là người xa lạ nàng trực tiếp liền mở miệng ngươi dự định tự mình đọc thủ ừ tô lân gật gật đầu không nói tỉ mỉ hắn chỉ là nhìn nơi xa đầu kia đã có chút vẻ m ệ t m ỏ i ác long đạo long tộc năng lực tự khỏi bệnh mạnh phi thường tuyệt đối không thể cho nó thở dốc hồi phục cơ hội vừa vặn hiện tại nó cố này ác khí tiêu tán chiến lược suy sụp hơn phân nữa chúng ta cũng chuẩn bị động thủ đi đồ dạng nghe lấy cũng không hỏi nhiều nữa thời điểm này bên cạnh l u ô n l u ô n không lên tiếng số mười chín hoàng kim cánh chim mở ra cả người hóa làm một đường màu vàng lưu quang cấp tốc b ư ớ c lên trời không đã bay đi lên nguyên bản cái này là nàng và tô luân hai người lúc trước liền chế định tốt săn riết kế hoạch hiện tại nhiều hơn chút ít người ngoài hỗ trợ cũng rất tốt mạ phạ mọi người cự ly cách nhìn lấy cái này toàn thân thánh quang cơ giới thiên sứ ánh mắt hết sức dài dị sắc l ó e lên đại tướng sam gặp số mười chín bay cách cũng không cam chịu lạc hậu đã sớm xúc mãn năng lượng ma năng nổi hơi phớt suy phun một cái phát cả người cũng hướng lấy đầu kia ác long phương hướng mánh liệt xuống đến tô lân u cùng đ ổ dạ đoàn người liền lưu lại tại chỗ những thứ kia mạ phạ các sĩ quan cao cấp cũng đều biết tô lân u thân phận lại nhìn một cái mấy phe đ ổ dạ đại tá cùng vị này giống như quan hệ không tính xa lạ d á vẻ mọi người cũng không nói chuyện lạc yên cách khá xa một ít cho hai người lưu lại tư mật đối thoại không gian nguyên bản tô lân bất kể bình minh đoàn vẫn là dễ gã đỉ cái này lão hoàng tộc nhà vương tử thân phận đều là mạ phả đế quốc trọng yếu tội phạm truy nã nhưng hiện tại vi diện xâm lấn hết thẻ bên trong tranh chấp giống như đều không có ý nghĩa hai đám người hòa hòa khí khí còn có thể lâm thời liên thủ nhưng cũng không một người nói chuyện bầu không khí nói không bên trên nghiêm túc chỉ là hơi có chút xấu hổ nơi xa đã giao bên trên hỏa số mười chín chiến thiên sứ cánh chim dù sao là thần giai cơ giới thân thể m ạ n h vỡ ma văn lực phòng ngự cực mạnh cho dù là bị hát long thổ tức chính diện phun bên trên cũng cơ hồ không có tổn thương mà đại tướng sam chiến giáp cơ giới cũng có p h i một khối khổng lồ tâm chắn tuy rằng nhìn lấy đ ầ n trọng nhưng cũng có thể ngăn cản lòng tức p h u n r a hai người đối với bên trên đầu kia hắt long tạm thời cũng không rơi hạ phong tô l u â n ánh mắt luôn luôn mật thiết chú ý xa xa chiến đấu lại cảm giác đến tựa hồn nên nói câu cái gì miệng bên trên liền lơ đếnh nói ra nói một câu năng lực của ngươi rất đặc biệt ta vốn không hy vọng sẽ lấy được trả lời thẳng cũng không nghĩ độ dạ nhưng không giấu dếm ý tứ trực tiếp nói ra ta là song thiên phú ồ tô l u â n liếc nàng một cái có chút kinh ngạc kỳ thật vừa rồi nhìn lấy độ dạ thân thể kim loại hóa trong né mắt hắn liền đoán được khả năng này gặp được một cái giống như tự mình có song thiên phú người vợ không năm mươi chín người suy xét ta không bốn ba người thôn vệ kim loại song thiên phú chỉ là không nghĩ đến nàng thật sẽ nói với lại nghe được cái này song thiên phú tôi luôn đột nhiên nghĩ đến cái khác trong u thuyết, đế quốc cơ giới luyện y này ề n công hội người sáng lập lũ sỉ ấn cơ giới đại tông sư chính tỉ phạ hội đế mạ kim lập đại cơ cơ cái giới giới lũ là vệ sư sỉ s Thiên phú. Trong Phú. đó còn có một ít rất có thần bí sắc thái truyền thuyết trong não suy nghĩ l ó i lên đ ồ giả cũng không có tại chính mình thiên phú vấn đề bên trên nhiều dây dưa chỉ nhàn nhạt đạo các ngươi bình minh rất đặc biệt sau này có cơ hội có thể hợp tác một xuống nghe lấy cái này lao khí hoành thu tướng lĩnh cao cấp n ữ khí tô lân u hơi cảm giác đến có chút không quen nhưng cũng một bộ công sự công bạn ngự a khí nói ra được ta cần một nhóm cơ giới sư xây tạo một chiếc cực lớn cơ giới tòa thành có cái gì tốt để cực không cái kia trái lại vấn đề không lớn m ạ phạ thứ không thiếu nhất chính là cơ giới sư độ dạ một hơi liền đáp lại xuống lại nói người muốn tạo cái gì có bản vẽ ư nàng hiểu rõ tô lân u muốn kiến tạo tuyệt đối không là thông thường cơ giới tòa thành nghe được nàng đáp ứng xuống tô lân u cũng cảm giác đến cái này con tin tiểu thư có thể chỗ không mang thù rất đại nghĩa hắn nhìn xem xa xa chiến cuộc hiện tại cũng không là nói tỉ mỉ thời điểm Cái lúc này này nói đi. này này Đến hay sau thời a sẽ sự liên lạc lại ngươi. Đồ cũng một bộ công sự công bản dạ dạ, Đồ một bộ bộ tốt. t điểm này tôi luôn đột nhiên nghĩ lên cái gì nhắc nhở một câu a được rồi đồ dạ tiểu thư nhớ đến ngươi còn thiếu ta một phần luyện kim bản thảo nói lên tiền chuộc đồ dạ tâm tình lại không tốt miệng nàng g ó c người khác không thể nhận ra một móc méo ngự a khí lạnh lùng đáp trở lại ta giúp ngươi hỏi bản thân kia y sa á p luyện kim bản thảo ở hoàng thất trong tay nhưng ngươi giết rơi thập tam công chúa hoàng thất cũng không quá hoan g h ê ngươi hơn nữa ngươi là người của gia tộc dễ gà đi cho dù là ta ra ra đi yêu cầu hiện nay cũng không kết quả với lại nàng nói đến đây dừng lại một xuống mặt đ ầ y muốn nói lại thôi bộ dạng lại nói được rồi trái lại chính ta và gia tộc của ta sẽ cố gắng hết sức cho ngươi lấy được t ô l u â n nghe lấy nét mặt hơi hơi khác thường bất quá hiểu rõ đồ vật ở nơi đó sự tình liền thành một nửa liền lúc này trong máy bộ đàm số m ộ ư ơ i chín đột nhiên chuyển đến thông tin t ố ấ t t ô l u â n ánh mắt run lên hắn nghiêng đầu nhìn đổ ra một cái nếp miệng cười đạo chờ ngươi tin tức tốt đồ giả tuy rằng cảm giác đến người này nụ cười rất đáng ghét nhưng cũng hiểu rõ hắn muốn độc thủ cũng đáp lại đạo ừ mã phạ tất cả mọi người phi thường tò mò tô luân sẽ làm thế nào dù sao h ắ n g á i này cấp bảy tuy rằng mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng cái k i a đầu hắc long thế nhưng cấp tám chức nghiệp giả cũng không có năm chắc có thể sống sót sinh linh bá chủ l i ê n ở một đám người trong ánh mắt tô luân hai tay vừa mở ra ảo thuật hoang trang lại nhìn một cái thân bên trên tình l i n h bao trùm bên trên một bộ hắc khí bốc hơi long lân chiến giáp long tộc lúc đầu liền đối với đề giai sinh vật có huyết mạch tầng thứ h u áp cái này bộ năm đó đầu kia ác long lưu xuống chân long long lần chế tạo chiến giáp cũng tự mang một cỗ h u áp xem đến một bên mã phạ cơ giới chiến sĩ bọn họ cùng nhau biến sắc trạng thái chiến đấu xuống tô luôn ánh mắt lạnh t ấ u xương bên ngoài thân tử vong lĩnh vực quanh quẩn tựa như một đầu hóa ăn ở hình ác long cùng với cái này ác long chiến đấu cơ bản nhất điều kiện chính là muốn khiêng đến được hắc long thổ tức có bộ g i á p này tô luân mới có chính diện tham gia triển lãm năm chắc với lại bởi vì vĩnh hằng chi lô hỏa diễm một lần nữa bước cháy lên người lùn kia vương m ũ sắt á o nhĩ còn đem cái này tháo giáp đúc lại một lần hiện tại cái này bộ long lân khôi giáp phòng ngự mạnh mẽ đến quá mức độ giả cũng kinh hãi một trong né mắt nhưng người trước mắt ảnh liền đã tán loạn lại nhìn một cái tô l â n đã xuất hiện ở xa xa chiến đoàn bên trong nàng lúc này mới rõ ràng n g mới lai tô lân sức lực ở chỗ này tựa như là cự kình là sinh vật biển dây xích bá chủ cấp sinh vật một cái nhưng cũng không làm gì được sống nhờ nhỏ nhỏ dây leo ấm hắc long tuy mạnh cũng không tính là không có nhược điểm long lưng chính là nó công kích điểm mù số 19 c ù n g đại tướng sam tại cùng ác long chiến đấu bên trong đem một ít có không gian tọa độ ký hiệu vật dính dính vào ác long sau đó lưng bên trên tô lân một cái định hướng chuẩn bị liền xuất hiện ở l o n g lưng bên trên hắc long cũng trước tiên liền phát hiện lòng trên l ư n g tiểu trung tử đột nhiên mánh l i ệ ô n g g a tốc trực tiếp liền đem côn trùng bỏ rơi mở ra mấy trăm mét tô lân còn không đứng vững địa ã vỡ vụ ở long dực phát đằng lên loạn chạy bên trong, gạo. đoán hoàn đằng bên bên tiếng gió đảo. Nhưng cũng sớm có trước. Nhiệm vụ này cũng hắn thành. gió giết rực trước. chạy có chỉ có phát hai thể b sớm bỏ lại trong ngáy t h u ấ n dính long di, lại l vào ư ơ n g lưng khác ô n g thể h p vỡ, á i kia v ạ n người đoàn muốn giết đầu này ác long, đều vẫn là từ trên người nói n giết đầu đều là từ ác h ữ như g t ứ kia h t h ố i vị t r í hạ thủ. Địa p h ư ơ n g k h á c m ạ n h như số 19 cùng đại tướng sam công kích cũng nền móng vốn bên trên không lưu xuống giấu v ế t gì bất quá thời điểm này tô lân trong tay đã biến ra một thanh xích hồng dao găm tôi n luôn trong lòng một vui cũng thầm khen cái này đổ long dao găm sắp bén chỉ cần có thể phá phòng ngự hắn liền thấy đánh rết cái này hắc long khả năng cái kêu hắc long bị đau lần nữa vô cánh bỗng nhiên da tốc túi sông hướng xuống tô luân không dùng sức lại bị na xuống bất quá bởi vì hắn gắt gao nắm được trôi đ và kiếm cái này trượt đi rơi thứ lạp một tiếng ở hắc long lưng bên trên vẽ ra một đầu dài hơn một thước to lớn lỗ thủng rõ ràng thấy rõ long lân xuống một lớn mảnh đen nhánh huyết nục n ú c đ í c h tô luân nhìn lấy vết thương cũng không có thần tốc khép lại vết thương lần nữa một vui lúc trước giết rơi ổ chuột ở tên kia tủ s ắ t ngân hàng bên trong còn phát hiện một phần đồ long dược tể phối phương mấy ngày nay tìm khắp nơi vật liệu thay đổi một ít vật thay thế mới luyện chế được một ít thần ký thuốc bột loại thuốc này phân đối với loại dòng sinh vật có trạng thái lại thêm bên trên đồ long dao găm bản thân chảy máu đặc hiệu đối phó long tộc thật là có hiệu quả hiện tại thực chiến thử một chút hiệu quả quả nhiên cực tốt hắc long bị đau lúc này mới ý thức được lưng bên trên cái k i a chỉ t i ể u t r ù n g tử mới là đối với nó có uy hiếp trí mạng tồn tại nhìn lấy bỏ rơi tô lân u nó quay đầu mánh liệt sông mạ tới một hơi long tức liền phun ra đến tô lân u thấy thế lần nữa tuấn di ở nó sau đó lưng lại làm ộ t đao chọc lấy đi lên lần nữa vẽ ra một đầu to lớn lỗ thủng t á n g một tiếng cực kỳ tức giận cao kháng long tiếng rên v ă n lên bốn phía sơn thạch cây một hóa làm trong nháy mắt hóa làm một miệ nếu như không là có long lân áo giáp, tôi luôn cảm giác đến ngũ tạng lục p h ủ của mình đều muốn bị chấn động đến vỡ nát nhưng dù chỉ như thế cũng cảm giác đến nét mặt một trong nháy mắt h o à n g hốt bảng bên trên cũng xuất hiện một cái chân nhiếp hiệu quả thân thể và linh hồn đều là một cái trong nháy mắt cứng ngắc ngay sau đó chính là một hơi nồng c h u a bóng tối long tức phun ra m à tới tránh không kịp tôi luôn cảm giác đến toàn bộ thế giới đều lâm vào bóng tối quả nhiên như vậy cho dù chuẩn bị như vậy s u n g phân cũng ngàn cân treo sợi tóc với lại cái này vẫn là một đầu bám n i ệ m hắt long nếu như là chân chính hắt long còn thật khó mà nói nhưng may mà áo giáp đủ ra sức hoàn mỹ cản trở cái tia có thể đem tôi luôn ăn mòn thành cho tàn long tức. số m ộ ư ơ i chín cùng đại tướng sam thấy thế cũng liền bận điệu lại vọt lên tới dây dưa hắc long cho t ô l u â n thở dốc chỗ trống t ô l u â n lần nữa thuấn di qua lại là một đao chỉ cần hắc long vung không rơi sau đó không gian khác tọa độ bất kể chạy trốn tới chỗ nào t ô l u â n liền luôn có thể thuấn di ở nó lưng bên trên mặc dù có thời điểm sẽ sai lầm nhưng ba hai lần chúng quy sẽ thành công vẽ bên trên một đao ba người phối hợp như vậy lặp đi lặp lại cái kia hắc long vết thương trên người miệng càng ngày càng nhiều nhưng bất kể nó đụng núi túi sông rơi xuống đất đều không có cách gì vung rơi đúng là âm hồn bất tán tô luân từ thời khắc này lên liền đã chú định đầu này hắc long kết cục tuy rằng từng đao vết thương đối với nó cái k i a thân thể cao lớn ảnh hưởng không tính quá lớn nhưng không có cách gì thần tốc khép lại tích lít thành nhiều về sau liền thành vết thương trí mạng đầy trời màu đen huyết vũ nơi xa đồ giả cùng mạ p h à một đám người đã nhìn trận mắt hốt mồm bọn họ như gì cũng không nghĩ đến tô lân cũng thật có một tay đổ l n g kỹ nhìn lấy vậy các loại cực hạn thao tác bọn họ khiếp sợ đồng thời cũng cảm k h á i cái này chiến thuật còn chỉ có hắn có thể đi cho dù là cái này cao như vậy khó khăn đánh giết hành vi cứ như vậy duy trì lâu dài hao tổn huyết chiến thuật kéo dài sấp xỉ một giờ đồng hồ đầu kia hắc long cũng càng ngày càng yếu đ ớt thời gian dần trôi qua long ngâm thay đổi đến thấp chìm tốc độ phi hành cũng càng ngày càng chậm long tức phun ra cũng mềm yếu vô lực cuối cùng một tiếng bi thương long ngâm vang vọng chân trời long rực vô lực đạp nước m ấ y xuống đột nhiên tại giữa không trung đình chỉ cái đó bóng đen to lớn đ ỗ n g nhiên từ bầu trời rơi rơi xuống đông một tiếng vang thật lớn d ư ơ n g d ầ m đều là một cái rung động hắc long rơi xuống đất trong n g á y m ắ t hóa thành một bãi ô h ắ gác tối chất lỏng mà tô luôn mắt sắc một cái liền từ cái kêu bảy chất lỏng bên trong nhìn thấy một cái phát quang vật thể giống như là một khối mảnh vỡ phía trên trạm trổ v Tô trong mắt một Luân vui. n Dám đ ị hắn nhìn một cái, cái này mảnh phần mảnh thật sự là thiếu h một một tư lọt cái, cái cái kia là vỡ vỡ. sự ổ bồ không khách khí chút nào thu lên thời điểm này số mười chín cùng đại tướng sam rơi xuống khiến người ngoài ý là giết chết đầu này h ắ c long không gian nguyền r u a cũng không có tán loạn chỉ có t ô l u â n nghĩ tới cái gì hắn nhưng không có nghĩ ý giải thích bất quá thời điểm này h ắ c long thi thể bên trên cũng chậm rãi ngưng tụ ra một cái màu đen không gian vòng xoáy cái này là cửa ra thời điểm này đô ra cùng cái kia một nhóm cơ giới chiến sĩ bên trong chạy đến nhìn lấy cửa ra mọi người biểu tình tuy rằng như c ũ nghiêm túc nhưng đáy mắt vẫn là hiện lên sống sót sau tai nạn tinh hỉ độ dạ trầm âm một trong nháy mắt hướng lấy tô luân nói ra đạo tô luân các hạng tình huống bên ngoài không rõ chúng ta trước hết đi đây là mạ phả phía chính phủ đã sớm ghi chép trong danh sách không gian n mườn rửa trong nội tâm nàng cũng rõ ràng không gian này tất nhiên có bảo vật cao cấp nhưng dù sao bọn họ có thể sống xuống vẫn là lại gần tô luân hai người cho dù là lúc trước giúp một điểm việc nhỏ cũng xem như là giúp chính bọn hắn không có lý do ở chỗ này giữ phân cái gì chiến lợi phẩm nghe nói như thế tô luân đối với cái này con tin tiểu thư ấn tượng lại càng không tệ n ư ờ i đạo lần sau gặp quả nhiên đại gia tộc đi ra tiểu thư hình thức không giống nhau tư tưởng giác ngộ cao nếu như là mạo hiểm giả gì gì đó trí bảo dụ hoặc trước mắt đại khái tỷ số lại là một lần đấu tranh nội bộ cầu máu tiết mục đ ồ giả nghe lấy chúng quy cảm giác đến cái này lần sau gặp không phải là chuyện tốt chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng ừ, liền không chút nào lưu luyến dẫn đầu bước vào vặn vẹo cổng ánh sáng nàng m g ộ t đi đại tướng xăm và những người khác cũng đi theo nối đ ô i nhau ra hiện trường liền chỉ để lại tô lân u cùng số một ư ơ i chín hai người đại chiến kết thúc vạn người pháp đoàn nền móng vốn đoạt diện hắc long cũng tiêu diệt giống như hết thể áp lực đều biến mất không còn số m ộ ư ơ i chín nhìn lấy trên đất đen thủy hỏi một câu chúng ta hiện tại muốn làm gì giữa hai người cũng không cái gì hiếu k h á c h khí tô luân trực tiếp nói ra người ở nơi này trông n o n tuyệt đối không thể thả những ma pháp sư kia ra ngoài ta đi một chuyến người lùn trong thành thị dưới mặt đất số m ộ ư ơ i chín nghe lấy đoán được hắn muốn làm cái gì gật gật đầu tô luân không dám nhận biết do dự một cái t h u ầ n gì. bốn phía quan cảnh biến đổi hắn liền xuất hiện ở một mảnh ưu ám hoàn cảnh bên trong thành thị dưới mặt đất tuy rằng bị nổ hư nhưng cũng bởi vì là tinh chuẩn bộc phá nổ sụp đều là hắc long chỗ đại đ i ệ n bộ phật vân thông đạo gì gì đó như c ũ hoàn hảo tôi luân tới đây ngoại trừ nhớ nhung nơi này bà bối còn muốn lột mở cái không gian n g u y ề n rủa này ẩ nút n bí mật cái không gian n g u y ề n rủa này không tiêu tán nói cách khác vua người lùn đoán nghiệm vẫn còn ở đó cái này không gian n g u y ề n rủa rất đặc biệt là hắn gặp được đặc biệt nhất một cái tôi luân vừa rồi cầm tới hắc long thi thể bên trên cái kia một khối ô tô bù a lọt mảnh vỡ thời điểm rất rõ ràng cảm giác cái không gian n g u y ề n rủa này chính là ở thông qua cái này mảnh vỡ thiết lập cái này làm cho hắn có loại cầm tới lúc trước hình thành ảnh trong gương thư viện cái kia khối vi diện tinh thể cảm giác với lại mới vừa nhìn một xuống trong tay hắn tổng cộng ba khối mảnh vỡ vừa ố rộ bộ l ọ t thời không vòng tròn bất quá bởi vì là vỡ vụn cũng không đặc thù gì công hiệu vẫn là ba khối mảnh vỡ tô lân hôm nay nhận biết d á m định ra tới cũng đều là một mảnh vợt ư qua nhận biết tin tức nhắc nhở nhiều nhất nhìn ra một chút thời gian cùng không gian pháp tắc không ổn định hắn nghĩ đi hỏi một chút có thể hay không làm cho người l ù n kia vương oán niệm chữa trị một xuống theo chiếu lúc trước đường một đường đi qua người l ù n kia vương sóng linh hồn như cũ ở sâu dưới lòng đất đi đi xuống liếc mắt liền thấy được cái đó ở lò bên cạnh ngồi trong trầm tư vua người lồn mũ sát áo nhĩ nó nghe được tiếng bước chân nhìn lại cảm khái đạo người tuổi trẻ người đà đến a không nghĩ đến ngươi thật rết chết đầu kia ác long tôi luôn nhìn ra dâu quay hàm này người lồn giống như là đang chờ hắn liền trực tiếp hỏi vua người lồn các hạng ư ờ i là đang chờ ta k h ú c m ắ t đã đi mũ sắt á o nhĩ mặt đầy như chút được gánh nặng nhẹ n h ó m nét mặt đạo đúng a ta là nghĩ cảm tạ ngươi rết rơi đầu kia nô dịch ta tộc người lồn ác long cũng là nghĩ ủy thác ngươi giúp ta cho các tộc nhân của ta mang một ít vật nó chỉ là một sợi oán nghiệm á c long đã chết chấp nghiệm cũng không còn cũng cái kia tiêu tán nhưng nó giống như cũng nghĩ lên nhiều hơn nữa liên quan tới chính mình vua người lồn thân phận lúc này mới lưu lại xuống t ô luôn yên lặng chờ kết quả trong tay nhưng bóp nắm bóp phủ văn dù đen hy vọng mượn dù ôn dưỡng một x u ố n g cô này bán niệm m ũ sát áo nhĩ lấy ra một thanh phủ văn thiết truy một bản hoàng kim điện tịch một chương quần trục còn có chỉ lấy trước người cái đó thiêu đốt lên lò rèn đạo ta muốn ngươi giúp ta đem ta bọn họ vùng núi tộc người lồn vật truyền thừa giao cho các tộc nhân của ta truy là vua người lồn rèn thần truy hoàng kim điện tịch là tộc người lồn lụ n phủ văn chi thư lò là vĩnh hằng lò rèn đều là vùng núi người lồn truyền thừa bảo vật tô l â n cũng không ngoài ý liệu chỉ là nhìn lấy cuốn kia trục có chút mặc danh quen thuộc bởi vì hắn trong tay liền có một phần. giám định ra để biểu hiện là thần minh k h ế ước của ể n trục quyển trục là mở ra phía trên văn tự một cái liền xem xong nội dung là bình minh đế quốc cùng vùng núi tộc người lồn liên minh k h ế ước qua lại tôn trọng bình đẳng hợp tác cái kia đặt bước người là một cái rõ ràng là người lồn danh tự thủng gỗ gò cao mà một người khác như n g là andrj a lủy ba vũ hoàng hôn thập tự hội năm lão bên trong vị kia cái tên này về sau còn có một cái phía trên còn thuận tay viết từng bước từng bước ký hiệu càng đặc biệt là quyển trục này bối cảnh hình mở đồng dạng đồ án cũng là một đầu hoàn chỉnh ô rộ bộ rộ tỉ mỉ chỗ cùng với ô rộ bộ luật thời không vòng tròn như đúc đồng dạng tôi luôn nhìn thấy trong quyển trục văn tự con người bỗng nhiên co r ụ t lại đây là trước đây bình minh năm lão cùng vùng núi tộc người lùn một vị thần gia i vua người lùn ký kết thần minh minh ước mũ sắt áo nhĩ nhìn lấy tôi luôn ánh mắt rơi vào minh ước bên trên vớt vé đạo chúng ta vùng núi tộc người lùn chưa bao giờ quên qua tổ tiên di huấn đời đời đều tuân theo minh ước chúng ta đối với minh ước tín nhiệm tựa như là cái đe sắt đồng dạng không thể phá vỡ chúng ta cũng hy vọng cùng nhân loại các ngươi chung sống hòa bình dù sao luyện kim thuật cùng tộc người lùn có vô cùng đại u y n mọi nguồn nhưng nó không nói đi xuống ngược lại đạo ta muốn nói ngươi đem nó giao cho các tộc nhân của ta nói cho bọn hắn nếu như ngày nào đó nhân loại nguyện ý một lần nữa tuân theo minh ước nội dung chúng ta vùng núi tộc người lùn như cũ sẽ giữ đúng hứa hẹn trở thành luyện kim văn minh sắt thép đồng dạng minh h i ế u tôi luôn nghe lấy lời này nét mặt hơi hơi k h á c thường luyện kim văn minh đã đứt đoạn vô số lần nhân loại sợ là không người nhớ đến cái này minh ước với lại ở hôm nay mạ phả những thứ này b ạ o hiểm giả trong mắt vùng núi người lùn chỉ là một nhóm giàu có thợ mỏ đều là cướp đoạt đối tượng xem hiệu minh ước tôi l u n mới hiểu rõ hai tộc ở bình minh thời đại còn có dạng này một đoạn qua lại nhưng hiện thực không đợi nghĩ nhiều trong nào suy nghĩ l o i lên hắng mũ s á t áo nhi nhìn lấy tô luân hơi hơi cười một tiếng đột nhiên khen ngợi một tiếng người tuổi trẻ n g ư ơ i rất không tệ đem những ngày vật truyền thừa giao cho các tộc nhân của ta ngươi sẽ lấy được chúng ta vùng núi tộc người lùn tình hữu nghị nhìn lấy vua người lùn bàn giao song s o n g cùng nguyện vọng trong mắt lý trí giống như càng lúc càng m ở nhạt t ô l u â n vội vàng lấy ra mấy khối mảnh vỡ hỏi vua người lùn các hạ còn có một chuyện muốn nhờ ta muốn hỏi hỏi ngươi có thể giúp ta chữa trị món bảo vật này ư mũ sắc áo nhi ý thức lúc đầu tựa như là phải tiêu tán đồng dạng nhưng nhìn lấy thần khí này mảnh vỡ hắn lập tức có trở về ánh sáng trở lại chiếu tinh mang bật thốt lên hố r ồ bộ l ọ t thời không vòng tròn chơi ạ ngươi cũng xoay sở đủ nó mạnh vỡ cái này một trong nháy mắt người lùn này vương giống như là nghĩ lên cái gì nhưng dù sao chỉ là một cái tàn niệm nghĩ tỉ mỉ lại lộ ra một tiêu mê mang đây là ta tộc người lùn tiến tổ cho an đờ gia đại nhân chế tạo thần vương thần k h í a đáng tiếc đây là một cái ẩn chứa thời không pháp tắc trí bảo muốn chữa trị nó cần bản nguyên vũ trụ thời không vật liệu người xem những tài liệu này phải chăng có thể t ô luôn sớm coi n trước trực tiếp lấy ra các thời gian cùng vi diện m ạ n vỡ đây là hắn trong tay chân quý nhất hai cái thời không tương quan bảo vật mũ s á táo nhĩ nhìn lấy vật liệu sợ hai than một tiếng ố hát không nghĩ đến ngươi lại có chân quý như vậy thần giai vật liệu bất quá hắn lập tức lời nói xoay chuyển lại nói cái này hai cái vật liệu tuy rằng khó có được đáng tiếc vật liệu phẩm cấp cùng cái này thần vương thần khí so sánh vẫn là kém quá nhiều rồi với lại rất xin lỗi là ta kỹ thuật gen nghệ cũng không đủ dùng chữa trị cao như vậy giai thần khí tôi luôn nghe lấy trong mắt khó nén tiếc với chẳng lẽ cái này bị thần minh đều mơ ước mạnh vỡ lại muốn n n đùi nhưng chính là ý niệm này cùng một chỗ Mũ cái kia hai đột n loại vật liệu rất chân quý quả thực đối với hắn hiện tại mà nói cũng có bảo toàn tính mạng kỳ hiệu nhưng ở luyện kim thuật sĩ trong mắt trọng yếu nhất chính là đồng giá trao đổi chữa trị cái này mảnh vỡ cần tài liệu tốt như vậy như vậy nếu như thành công tương ứng lấy được kết quả tuyệt đối sẽ không kém hơn nữa những thứ này mảnh vụn chủ thể là ổ dô bô lọt thời không vòng tròn là không biết cái gì cấp bậc thần vương thần khí chỉ ít so đã biết hạ vị thần mạnh mẽ thần minh vai bên trên run dày xuống một viên cho bụi đều là trong mắt người bình thường nguy nga đại sơn nhưng nếu quả như thật sự lại thành công làm cho cái này thần vương thần khí khôi phục một tia hiệu quả đối với thần giai dùng súng nói tuyệt đối là súng hơi đổi pháo tăng lên liều một phen tất nhiên đáng với lại vị này vua người l ù n đoán n g h i ệ m có thần rèn tiêu chuẩn có lẽ nó là luyện kim vi diện một cái duy nhất có thể chữa trị cái này mảnh vụn tồn tại tận dụng thời cơ mũ sắt á o nhĩ nghe lấy tô luân lựa chọn nhà n h ạ t đạo ố hát tốt đi nếu ngươi quyết định như vậy ta liền giúp ngươi thử một chút nói lấy nó một lần nữa cầm lên thiết truy đem cái kêu ba khối mảnh vỡ cùng vật liệu đều bỏ vào thiêu đốt lên lò rèn bên trong, bên trong dần dần tan hóa thành pháp tắc thể lỏng tô l â n liền ở một bên lạng yên nhìn lấy giờ phút này trong lòng của hắn bành t r ư n g lấy chưa bao giờ có chờ mong đại cơ duyên thần vương thần khí vạn người pháp đoàn quân đoàn trưởng ạt lại là cấp tám phủ văn pháp sư ma vũ song t u năng lực cận chiến mạnh phi thường cho dù là một thân một mình hắn cũng cùng cái kia bị thương nặng hắc long đánh rất lâu. Chỗ ác chiến, trong rừng Chỗ rất lâu. mảnh m lớn mảnh lớn giống như là vẫn thạch va chạm tình cảnh cảnh hoàng tàn khắp nơi trung quy là không địch lại chết ở hắc long hắc long long trào bên dưới còn bởi vì tô luôn đem long h u y ệ t đều cho nổ cái kia hắc long cũng không còn nơi hội tụ đầu này nội ý chưa tiêu ác long giết rơi ạ lại về sau lại ở rừng gây tìm khắp nơi lạc đàn mà pháp sư tàn sát vậy mà chính là hắc long vừa rời đi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 Cũng là bộ này đáng giận là bộ biểu thật ì n trong lòng đầu đen muốn liều tất nhiên g ệ n g b trên lại nói đạo, cũng h cần phải đấu, chuyện, người, ràng, là, sĩ, h liều, là cực kỳ thảm thiết kết quả chỉ ít nhóm người này khả năng không sống xuống mấy cái nhưng dù vậy không ai có mảy may dị nghị cũng không nghĩ tôi luôn biểu tình vô cùng bình tĩnh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 Đại tướng s a m g ặ p số 19 bay rời cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau đã sớm xúc mãn năng lượng ma năng nổi hơi phốc suy phun một cái phát cả người cũng hướng lấy đầu kia ác long phương hướng mánh liệt xuống đến tô lân u cùng đồ dạ đoàn người liền lưu lại tại chỗ những thứ kia mạ phả các sĩ quan cao cấp cũng đều biết tô lân u thân phận lại nhìn một cái mấy phe đồ dạ đại tá cùng vị này giống như quan hệ không tính xa lạ dáng v ẻ mọi người cũng không nói chuyện l ạ g yên cách khá xa một ít cho hai người lưu lại tư mật đối thoại không gian nguyên bản tô lân bất kể bình minh đoàn tử thần vẫn là dễ gạ ỉ cái này lão hoàng tộc nhà vương tử thân phận đều là mạ phả đế quốc trọng yếu tội phạm truy nã.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 trong đó còn có một ít rất có thần bí sắc thái truyền thuyết trong não suy nghĩ nói lên độ dạ cũng không có tại chính mình thiên phú vấn đề bên trên nhiều dây dưa chỉ nhàn nhạc đạo các ngươi bình minh rất đặc biệt sau này có cơ hội có thể hợp tác một xuống nghe lấy cái này lao khí hoành thu tướng lĩnh cao cấp lữ khí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 t r ạ với lại bởi vì vĩnh hằng tri lô hỏa diễm một lần nữa bốc cháy lên người lùn kia vương ngũ sát áo nhĩ còn đem cái này tháo giáp đúc lại một lần hiện tại cái này bộ long lân khôi giáp phòng ngự mạnh mẽ đến quá mức độ giả cũng kinh hãi một trong nháy mắt nhưng người trước mắt ảnh liền đã tán loạn lại nhìn một cái tô lân đã xuất hiện ở xa xa chiến đoàn bên trong Nàng lúc này mới rõ ràng, nguyên lúc l mới rõ hát ô long cũng trước a n l tiên h liền n i phát hiện lòng trên lương tiểu chủng tử đột nhiên mánh liệt sông gia tốc trực tiếp liền đem côn trùng bỏ rơi mở ra mấy trăm mét tôi luôn còn không đứng vững đã vỡ ở long d ự c phát đ ằ n g lên loạn chạy bên trong bên hai tiếng gió dích đảo nhưng cũng sớm có đoạn trước nhiệm vụ này cũng chỉ có thể hắn hoàn thành bị bỏ lại trong nháy mắt hắn lần nữa thuận di lại dính vào l o n g lương bên trên long lân g không thể phá vỡ cái k i a vạn người đoàn muốn giết đầu này á c long đều vẫn là từ trên người nó những thứ kia hư thối vị trí hạ thủ địa phương khác mạnh như số 19 c ù n g đại tướng sam công kích cũng nền móng vốn bên trên không lưu xuống dấu vết gì bất quá thời điểm này tô lân trong tay đã biến ra một thanh xích hồng dao găm cái này xỉ g ấ t đổ long giả chi d a o găm nhưng là chuyên môn khắc chế cự lòng sa đọa ma khí mấy ngày nay trong tay hắn n u ô i đến càng ngày càng sắp bén t ô luôn lại lần nữa thuấn di ở lòng trên lưng thời điểm một đao liền chọc lấy đi xuống màu đỏ tươi d a o găm mũi nhọn lóe lên một cô mắt thường có thể thấy được sắc nhọn hàn mang phớt một tiếng n h ỏ vụn phá giáp âm thanh văng lên dao găm thì hoàn toàn đi vào chỉ để lại trôi đao bên ngoài đâm vào t ô luôn trong lòng một vui cũng thầm khen cái này đổ long dao găm sắp bén chỉ cần có thể phá phòng ngự hắn liền thấy đánh rết cái này hắc long khả năng cái kêu hắc long bị đau lần nữa vô cánh bỗng nhiên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 tuy rằng từng đau vết thương đối với nó cái kia thân thể cao lớn ảnh hưởng không tính quá lớn nhưng không có cách gì thần tốc khép lại tích lít thành nhiều về sau liền thành vết thương trí mạng đầy trời màu đen huyết vũ nơi xa đồ dạ cùng mạ p h à một đám người đã nhìn trận mắt hốc mồm bọn họ như gì cũng không nghĩ đến tô lân cũng thật có một tay đ ồ lòng kỹ nhìn lấy vậy các loại cực hạn thao tác bọn họ khiếp sợ đồng thời cũng cảm khái cái này chiến thuật còn chỉ có hắn có thể đi cho dù là cái kia đ ồ long dao găm cùng áo giáp trong tay người ngoài cũng không thể người hoàn thành cao như vậy khó khăn đánh giết hành vi cứ như vậy duy trì lâu dài hao tổn huyết chiến thuật kéo dài sắp xấp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 t ô luôn trong mắt một vui dám định nhìn một cái cái này mảnh vỡ thật sự là thiếu cái kia một phần tư ổ r ồ bồ lọt mảnh vỡ hắn không khách khí chút nào thu lên thời điểm này số 19 c ù n g đại tướng sam rơi xuống khiến người ngoài ý là giết chết đầu này hắc long không gian nguyền r u a cũng không có tán loạn chỉ có t ô luôn nghĩ tới cái gì hắn nhưng không có nghĩ ý giải thích bất quá thời điểm này hắc long thi thể bên trên cũng chậm rãi ngưng tụ ra một cái màu đen không gian vòng xoáy cái này là cửa ra thời điểm này đổ ra cùng cái kia một nhóm cơ giới chiến sĩ bên trong chạy đến nhìn lấy cửa ra mọi người biểu tình tuy rằng như cũng nghiêm túc nhưng đáy mắt vẫn là hiện lên sống sót sau tai nạn k i n h hỉ độ dạ trầm ngâm một trong đáy mắt hướng lấy tô lân u nói ra đạo tô lân u các hạng tình huống bên ngoài không rõ chúng ta trước hết đi đây là mạ phạ phía chính phủ đã sớm ghi chép trong danh sách không gian n g u y ờ n rửa trong nội tâm nàng cũng rõ ràng không gian này tất nhiên có bảo vật cao cấp nhưng dù sao bọn họ có thể sống xuống vẫn là lại gần tô lân u hai người cho dù là lúc trước giúp một điểm việc nhỏ cũng xem như là giúp chính bọn hắn không có lý do ở chỗ này giơ phân cái gì chiến lợi phẩm nghe nói như thế tô lân đối với cái này con tin tiểu thư ấn tượng lại càng không tệ cười đạo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 tôi luôn tới đây ngoại trừ nhớ nhung nơi này bà bối còn muốn lột mở cái không gian nguyền rủa này ở nút n bí mật cái không gian nguyền rủa này không tiêu tán nói cách khác vua người l ồ n đoán nhiệm vẫn còn ở đó cái này không gian nguyền rủa rất đặc biệt là hắn gặp được đặc biệt nhất một cái tôi luôn vừa rồi cầm tới hắc long thi thể bên trên cái kia một khối ô tô bù lọt mảnh vỡ thời điểm rất rõ ràng cảm giác cái không gian nguyền rủa này chính là ở thông qua cái này mảnh vỡ thiết lập cái này làm cho hắn có loại cầm tới lúc trước hình thành ảnh trong gương thư viện cái kia khối vi diện tinh thể cảm giác với lại mới vừa nhìn một xuống trong tay hắn tổng cộng ba khối mảnh vỡ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 người tuổi trẻ người đã đến a không nghĩ đến ngươi thật giết chết đầu kia ác long tôi luôn nhìn ra dâu q u a i hàm này người lồn giống như là đang chờ hắn liền trực tiếp hỏi vua người lồn các hạng ư ờ i là đang chờ ta khúc mắt đã đi m ũ sắt á o nhĩ mặt đầy như chút được gánh nặng nhẹ nhõm nét mặt đạo đúng a ta là nghĩ cảm tạng ngươi giúp ta cho các tộc nhân của ta mang một ít vật nó chỉ là một sợi hoán i ệ m hắc long đã chết chấp niệm cũng không còn cũng cái kia tiêu tán nhưng nó giống như cũng nghĩ lên nhiều hơn nữa liên quan tới chính mình vua người lồn thân phận lúc này mới lưu lại xuống tô luân yên lặng chờ kết quả trong tay nhưng bóp nắm bóp phủ văn dù đen hy vọng m ư ợ n dù ôn dưỡng một xuống cô này đoán nghiệm mũ s ắ t áo nhĩ lấy ra một thanh phủ văn thiết truy một bản hoàng kim điện tịch một chương quần trục còn có chỉ lấy trước người cái đó thiêu đốt lên lò rèn đạo ta muốn ngươi giúp ta đem ta bọn họ vùng núi tộc người lùn rèn thần truy hoàng kim điện tịch là tộc người lồn lùn lùn hẹn phủ văn chi thư lò là vĩnh hằng lò rèn đều là vùng núi người lùn truyền thừa bảo vật tô luân cũng không ngoài ý liệu chỉ là nhìn lấy cuốn kia trục có chút mặc danh quen thuộc bởi vì hắn trong tay liền có một ph cái u hiện là tên m i này về sau còn có một cái phía trên còn thuận tay viết từng bước từng bước ký hiệu càng đặc biệt là quyền trục này bối cảnh hình mở đồng dạng đồ án cũng là một đầu hoàn chỉnh ô rô bộ rộ tỉ mỉ chỗ cùng với ô rô bộ luật thời không vòng tròn như lúc đồng dạng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 ta trái lại có thể thử nghiệm đem mảnh vỡ dính dính lên có lẽ có thể chữa trị kiện thần khí này một tia thần hiệu nhưng ta không dám hứa chắc nói lấy hắn hỏi một câu n g ư y i cam lòng dùng như thế tài liệu chân quý thử nghiệm ư tôi luôn nghe lấy lập tức ý thức được đây là bản thân một cái đại cơ duyên gần như không có chút gì do dự đắp có thể vậy l i ề n làm phiền ngài cái kia hai loại vật liệu rất chân quý quả thực đối với hắn hiện tại mà nói cũng có bảo toàn tính mạng kỳ hiệu nhưng ở luyện kim thuật sĩ trong mắt trọng yếu nhất chính là đồng giá trao đổi chữa trị cái này mảnh vỡ cần tài liệu tốt như vậy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 có lẽ nó là luyện kim vi diện một cái duy nhất có thể chữa trị cái này mảnh vụn tồn tại tận dụng thời cơ mũ s ắ t á o nhĩ nghe lấy tô l u â n lựa chọn nhà nhạc đạo ốc hát tốt đi nếu ngươi quyết định như vậy ta liền giúp ngươi thử một chút nói lấy nó một lần nữa cầm lên thiết truy đem cái kêu ba khối mảnh vỡ cùng vật liệu đều bỏ vào thiêu đốt lên lò rèn bên trong các thời gian cùng không gian tinh hạch cũng ở thần hỏa luôn bên trong dần dần tan hóa thành pháp tắc thể lòng tô l u â n liền ở một bên lạc yên nhìn lấy giờ phút này trong lòng của hắn mạnh t n g lấy chưa bao giờ có chờ mong động đất c không ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương năm trăm mười sáu ô dô bộ l ọ t thời không vòng tròn t ô dô bộ l ọ t thời không vòng tròn là vượt ra khỏi tô luân nhận biết tầng diện thần vương thần khí cho dù vẹn vẹn là nhìn lên đơn giản chữa trị dính dính cũng là một cái vô cùng hao phí thời gian và tinh lực quá trình vua người lồn y dòng h i ể m ngọ ớ lại vung mạnh lên trôi nảy phù văn thiết truy về sau liền không lại hiểu tô luân nó tâm vô bàn g vụ trong mắt chỉ có lò lửa cùng rèn trong không gian v a n g trở lại thanh thúy mà có nhịp điệu g ò n vang khen khen khen tô luân liền ở một bên nhận, nhận chân chân nhìn lấy không thể không nói xem thần rèn chế tạo quá trình chẳng những không u ụ n thể đặc biệt là đối với tô luân cái này loại hiệu không ít kỹ thuật rèn đúng dịp người mà nói trái lại là một loại có thể khiến người ta thu hoạch không ít thần kỳ trải nghiệm nhìn lấy giống như là thợ rèn bình thường cơ giới truy kích nhưng tô luân chém ra người lùn này vương không là đơn thuần vật lý tầng diện góp kích cái kia trọng truy v ò n g xuống là ngay cả pháp tắc đều bị rèn luyện biến hình biến thành cần hình thái thêm ở vòng tròn chi bên trên cái kia truy kích tiếp ấ u rõ ràng cũng có giảng cứu cao cấp kỹ thuật rèn khéo léo tô luân lặng lẽ nhìn lấy đối với h ắ n bản thân kỹ thuật rèn nghệ vậy liền là người lùn này vương oán niệm g h ở rèn luyện quá trình bên trong nó trong mắt lý trí dần dần tiêu tán hành động giống như hoàn toàn dựa vào bản năng cơ giới hành động tô luân hiểu rõ đây là chấp niệm tàn biến tàn hồn muốn giải tán dấu hiệu doa đến hắn vội vàng dùng phù văn dù đen bao phủ vua người lùn tàn hồn sử dụng dù đen ôn dưỡng tử linh công hiệu đem cái này sợi tàn hồn cho tiếp theo bên trên nếu không thật muốn đổ vật không chữa trị tài liệu cao cấp lại tiêu hao đó mới là bệnh thiếu máu tô luân vẫn luôn thủ hộ ở lò rèn bên cạnh không gian nguyền rủa cửa ra bên kia vì bảo hiểm lên gặp tô luân mời được hát ti có hắn cùng số mười chín hai người trấn thủ những thứ kia còn sót lại thiên thần vi diện các ma pháp sư cũng không thể bước lên dậy sóng hoa vọt hai sóng bị rết lui về sau liền yên tĩnh cái này một chữa trị liền s ắ p xỉ nửa tháng chữa trị mỗi một ngày đối với tôi luân mà nói đều là thất vọng liền sợ vị kia vua người l ù n đoán m i ệ m ngày nào đó đột nhiên liền không thể công tác may m à phù văn dù đen đầy đủ ra sức duy trì lâu dài ô n dưỡng cái kia tàn hồn không ổn định trái lại so lúc trước còn càng ổn định một ít một ngày trời quá khứ nhìn lấy mảnh vỡ bên trên vết đức bị cắt thời gian cùng vi diện mảnh vỡ dung thành chất kết dính dính ở cùng một chỗ tô lân trong lòng c ố này chờ mong cùng thất p h ỏ n g tâm tình xung đột càng ngày càng kịch liệt cuối cùng thứ mười sáu trời tô lân nghe lấy chế tạo động tích ngừng lại lại nhìn một cái vua người lùn tàn niệm đem bị thần hỏa nung đến đỏ bừng vòng tròn từ vĩnh hằng chi trong lò cầm ra tới lúc này mới bỗng nhiên một vui sửa lại thành công hắn mắt trái lưu quang dạ n g dỡ đầu tiên nhìn liền giám định ra viên hoàn t h u tính ô rộ bộ l o t thời không vòng tròn tổn hại chất lượng thần vương thần khí miêu tả thời gian là một cái vòng có quá khứ hiện tại cùng tương lai tế luyện về sau lấy được đến không gian thi pháp lực tương tác 999, t h ờ i gian lực tương tác 999, m i ễ n dịch không cao hơn thần khí pháp tắc bản thân thời không pháp tắc ảnh hưởng có thể dung nhập không gian trang bị hấp thu không gian nguyền r ù a thời không kẽ n ư ớ c ngưng tụ thành bàn tay mình cầm thời không lực lượng tương giải ngươi ở vòng tròn nhìn lên đến không gian nguyền r ù a khởi nguyên thần khí vỡ vụn tràn ra ngoài vũ trụ pháp tắc tràn lan ở luyện kim trong vị diện các nơi thời không lực lượng hình thành từng cái không gian nguyền r ù a thân khí đã t ổ n h ạ i ngoại trừ vật liệu bản thân mang tới một ít thời không đặc tính ngươi không có cách gì sử dụng nó đảm nhiệm gì năng lực cái kia vật phẩm ẩn chứa lượng lớn vượt qua nhận biết tin tức thật là mạnh thủ tính nhìn đến đây tôi luôn biểu tình đột nhiên tựa như là bắt vân kiến n h ậ t sáng sửa lên hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này vòng tròn chữa trị hiệu quả không tính rất tốt giống như là chất lượng kém keo rán đem rơi bể vòng ngọc bằng tiếp ở cùng một chỗ thô giáp dấu vết vô cùng rõ ràng nhưng chính là chữa trị một điểm này công hiệu nhưng làm cho hắn vui mừng quá đỗi tuy rằng không giống là hắc liêm dạng kia có thể chém có thể chết cái này vòng tròn không có đảm nhiệ nhưng xem tôi luôn nhìn lấy chính là không rời mắt cái kia thi pháp lực tương tác 999 vô cùng gây chú ý cái này cũng không là một cái rõ ràng trị số mà là bởi vì vượt ra khỏi nhận biết hạn mức tối đa tôi luôn nhìn đến đây liền biết lúc trước dùng các thời gian cùng vi diện kết tinh không có lãng phí còn kiếm lời đại phát hắn lúc trước sử dụng cái này hai loại pháp tắc vật liệu p h o n g thích luyện kim thuật thời điểm chính là sử dụng hắn lâm thời tăng lên thi pháp lực tương tác tăng cường thuật thức u y năng tác dụng hiện tại cái này vòng tròn đồng dạng có thể có ý tứ gì đâu lúc trước hắn dùng hai loại vật liệu thi pháp là duy nhất một lần hao tải dùng một điểm ít một điểm Nhưng hiện trong ạ i lòng thô thể sơ ử d ụ giản t lược một tính toán liền đã nhìn trộm đến kinh khủng tia tăng lên lúc trước tuấn di cực hạn là hơn một mươi m hiện tại vòng tròn ở tay hắn đoán chừng tuấn di cự ly có thể đạt tới một m thật muốn tế luyện về sau lý luận bên trên vẫn có thể tăng vọt đến mấy ngàn mét cái này cự ly còn sẽ theo lấy bản thân đối với pháp tắc lĩnh n g ộ tăng lên càng ngày càng mạnh mẽ thuấn di cái này loại thuấn phát thuật thức cự ly đều có thể so với nguyên lai、like、cần kết ấn cùng pháp tắc ngưng luyện xa cự ly không gian chuyển vị thật muốn tế luyện cái này vòng tròn về sau tôi luôn đánh giá lấy nếu như không cân nhắc ngoài ý muốn khác nhân tố lý luận bên trên hắn thậm chí có thể trực tiếp từ mạ phả không gian chuyển vị trở về lỗ anh cái này năng lực sinh tồn có thể tưởng tượng được về sau cho dù gặp lại cương địch thật sự là không đánh lại ai cũng lưu không được vẹn vẹn làm ộ t điểm này t ô luôn cảm giác đến đ á g i á vô cùng trị giá với lại t ô luôn nhìn thấy cái này viên hoàn giới thiệu cuối cùng mới phá giải luyện kim lĩnh vực một cái tối thượng bí ẩn chưa có lời đáp nguyên lai luyện kim vi diện không gian nguyên rủa là bởi vì kiện thần khí này sau khi vỡ vụn pháp tắc tràn ra ngoài mới hình thành một cái thần khí tràn lan năng lượng liền ảnh hưởng tới một cái vi diện có thể nghĩ h ắ n phẩm giai chi cao hắn lúc trước chóc những thứ kia thiên thần vi diện những ma pháp sư kia ký ức bên trong liền biết thiên thần vi diện không có không gian nguyên rủa có tương tự tồn tại gọi thời không kém n ứ c nhưng vô cùng vô cùng thưa thớt so sánh bên dưới luyện kim vi diện cái này giống như là ngôi sao đầy trời số lượng thật là liền bất khả tư nghị hiện tại hiểu không lạ đến cái này ô tô bố lọt thời không vòng tròn là thiên thần vi diện thần minh đều mơ ước bà bối cái này xuống thật là là súng hơi đội pháo a tô luân chưa bao giờ cảm giác như vậy chi tốt hơn trước đây trong lòng run sợ cái này mạnh được yếu thua thế giới trung pi là sợ gặp được đ ỉ n h cấp cường giả trực tiếp liền cho xóa bỏ hiện tại có cái này vòng tròn hắn tự tin cái này luyện kim vi diện lớn có thể đi cho dù là chính diện gặp thượng kiểu giai hắn cũng có thể ung dung rút lui có vòng tròn ra chỉ kinh khủng này lực tương tác định nhân thật muốn nghĩ ở không gian pháp tắc t ầ n diện hạn chế hắn chuẩn bị trốn đi cho dù là cấp chín cũng không quá có thể bảo toàn tính mạng năng lực một mạnh suy nghĩ lập tức liền linh hoạt lên tựa hồ long đảo bên kia cũng có thể an bài một chút tô luân trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới vô số hình tượng lúc trước hắn còn cảm giác được bản thân hiện tại cấp bảy đi cái kia m ả n h có thể làm cho hải tặc vương hạm đội đều đoàn diện nguy hiểm hải vượt sát xuất sinh tồn không cao nhưng hiện tại nha thật sự là cho dù tâm bảo không thành cũng rất khó khăn chết hơn nữa lại cùng cái kia hắc long đại chiến một trận đối với trong truyền thuyết long tộc chiến lực lại đại thể có một ít khái niệm chỉ cần không gặp được kính tiên sinh nói có thể so với thần minh chiến lực cấp chín cự lòng nghĩ lấy vấn đề không lớn trong não suy nghĩ trong nháy mắt xoay nhanh tô lân u thậm chí đã nghĩ kỹ liên tiếp chuỗi mạo hiểm kế hoạch bất quá thời điểm này cũng không là đi nghĩ mạo hiểm thời điểm hắn nhìn mắt nhìn trước vua người lùn ý rồng hiểm họ vựa tàn hồn còn nét mặt chất phác đứng tại chỗ tô lân u mở miệng hỏi một câu không lấy được mảy may trả lời nghĩ nghĩ hắn liền dùng phù văn dù đen đem cái này sợi tàn hồn thu lên làm xong tất cả những thứ này tô lân u mới lại suy nghĩ lên không gian này tới cái này vua người lùn đoán n i ệ m không gian n g u y n rủa vô cùng đặc biệt thẳng đến hiện tại cũng không có tiêu tán cứ hắn căn bản liền là vì nó vốn chính là phụ thuộc vòng tr tôi luôn nhìn đến đây lại nghĩ đến vòng tròn d á m định ra tới ngoài ra một cái tin tức cái này vòng tròn còn có thể hấp thu không gian n g u y ờ n rủa trong đầu hắn toát ra một ít cái khác suy nghĩ có thể hay không dùng vòng tròn đem tiểu hư không giới mở rộng một xuống tựa như là ép lúc trước dung hợp cái tia ảnh trong gương thư viện không gian m n h vỡ ý niệm này cùng một chỗ hắn lập tức lại bắt đầu hành động bố trí xong bàn tay mình cầm cao nhất cách thức tế luyện trận pháp đều loại hoàn mỹ t h ạ c anh luyện kim trận cùng mình tới máu tôi luôn bắt đầu tế luyện lên ổ bộ lập thời không vòng tròn tới không quá lâu luyện kim trận quang mang hiện hiện một cô đậm đà thời không lực lượng pháp tắc tràn ngập ở bên trong trận pháp. lại là sau một ngày tế luyện mới hoàn thành tôi luôn chậm rãi từ bên trong trầm tư mặc t ư ở n g mở mắt ra hắn nhìn lấy trong tay ổ r ổ bổ r ổ vòng tròn trong ánh mắt tinh mang lấp lóe tuy rằng lúc trước liền giám định ra viên h o à n công hiệu nhưng hắn vẫn là không khỏi cảm khái một câu thần k h í tăng phúc thật là khoa trường a tế luyện về sau vòng tròn mang ở tay bên trên cái k i a loại không gian lực tương tác tăng phúc khó mà nói hay trước đây nàng đối với thời không pháp tắc lý giải tựa như là đỉnh núi ngắm cảnh vị diện này đã ít có người có thể sánh vai nhưng hiện tại dung hợp về sau tựa như là ở phi thuyền bên trên đại đ i ệ hết sức ở đáy mắt vô căn cứ bị thần khí kéo cao một mạng lớn sự hòa hợp với lại cái này một đoạn vẫn là tiếp cận bình thường tu luyện không có cách gì chạm đến cái này vòng tròn rõ ràng còn có thể có mở rộng càng đa dụng hơn đường tôi luôn dự định ngày sau chậm rãi nghiên cứu giám định ra g ử i tin tới hơi thở là cái này vòng tròn có thể dung nhập không gian trang bị bên trong h á n thực trang không du kình vô tận dạ d à y là một cái cỡ nhỏ vi diện lý luận bên trên cũng là có thể tôi luôn tế luyện về sau càng cảm thấy được bản thân lúc trước suy nghĩ không có vấn đề ấn thuật sĩ vừa bấm liền thử đem vòng tròn dung nhập thực trang bên trong không nghĩ cái này vừa thử nghiệm vô cùng thuận lợi vòng tròn cái này loại ẩn chứa chi cao vị thời không pháp t á c thần khí cùng tiểu hư không giới độ phù hợp vô cùng cao nhẹ n h õ m liền d u n g hợp ở trong không gian tô lân u không dám ở bên trong không gian n g u y ề n rủa thử nghiệm thôn vệ không gian này hắn thu lên vĩnh hằng chi lô còn có truy khế ước q u y ể n trục gì gì đó bảo vật sau đó một cái thuấn di l i ề n xuất hiện ở không gian n g u y ề n rủa cửa ra nhìn lấy hơn mười trời không thấy tô lân u thủ ở cửa ra số m ộ ư ơ i chín cùng hát tiên sinh đều có chút kinh ngạc số m ộ ư ơ i chín hỏi người làm xong ừ tô lân gật gật đầu mỉm cười nói tiếp đi đạo đi chúng ta ra ngoài ta định đem cái này không gian quyền rủa hấp thu thử một chút Cái này nói chuyện, cho nói kiến này là dù tôi h hấp sinh h ứ c cũng rộng ra lộ tiên k n tưởng tượng n g thể ổ b i ể u tình, hấp thu hấp h k ô n g gian nguyền người nối đôi rùa. Ba nhau ra.、Bốn、phía quan Bốn cảm n biến đổi, bọn hiện h họ đổi, đã xuất hiện ở ộ t tui đầu đen u n q giác một xuống vị trí hiện tại của bọn họ đại khái chính là ở cự thần vùng núi xuống nơi này lúc trước thì hoàn toàn bị bóng tối năng lượng cùng vết n ứ t không gian bao trùm mà bọn họ trước mặt chính là không gian nguyền r ù a trong đó một vết n ứ t c ử a vào t ô l u â n cũng không chỉ hoãn ấn thuật sĩ、si、vừa bấm cất xuống liền sáng lên sau bảy cánh luyện kim trận hắn trong tay ngưng tụ ra một cái không gian vòng xoáy nhấc vươn tay ra đi nhích tới gần cái kia cầm tới vết nước không gian chỉ một thoáng vòng xoáy giống như là có một cỗ kỳ diệu hấp lực đem vết nước không gian đều lôi xé vào bên cạnh số mười chín cùng hát tiên sinh hai người xem đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ tôi luôn cảm giác càng hưng phấn thật có thể tựa như là cho hao nước nhận một cái máy bơm d ầ m d ầ m từ chỗ khác lấy ra tới thủy hắn biết rõ bản thân tiểu hư không giới bên trong rót vào lượng lớn không gian năng lượng diện tích chính đang không ngừng mở rộng cái này một rút lại là cả một ngày lúc ra đến đại khái là sáng sớm xem xem đồng hồ bỏ、túi. hiện tại đã là nửa đêm trong động mỏ lúc trước khắp nơi có thể thấy được vết nứt không gian đã tan biến đến không còn một mảnh lớn như vậy không gian nguyền r ù a đã hoàn toàn bị tô lân thốn p h ệ vua người lùn đoán nghiệm là một cái hiện thực cùng hư hào trùng điệp v ặ n vẹo không gian bên trong không gian nguyền r ù a một ít gì đó trong hiện thực là thật có thì như thành thị dưới mặt đất những thứ kia bảo tàng t u y ệ t đại bộ phân vùng núi tộc người lùn lúc trước đều thông qua mật đạo chạy trốn đi ra đến nỗi trong không gian còn lại xuống số ít mạo hiểm giả cùng một ít vùng núi người lùn bọn họ ở còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm liền bị tô lân đổi ra ngoài những thứ kia còn sót lại ma pháp sư tiểu ự n h ê n đ hư không giới bên trong mọi người đang vui vẻ bố trí lúc trước những thứ kia không chỗ sắp đặt đều loại thiết bị hiện tại rộng như vậy rộng khu vực đầy đủ phung phí bọn họ thậm chí còn có thể làm một mảnh rừng rậm một mảnh hồ nước lớn một chỗ ngồi náo nhiệt thành chờ tới tôi luôn cùng bình minh đoàn mọi người hoàn toàn có thể theo chiếu của mình thích d á n g vẻ đi chế tạo cái không gian này với lại ở tương lai hắn hoàn toàn có thể lại lấy ra cái k h á c không gian nguyền rủa tới khuyết trương lớn tiểu hư không giới đến lúc không gian này chậm rãi lại biến thành một cái lý tưởng bên trong tiểu thế giới hát tiên sinh lại trở về tiểu hư không giới bên trong trạch lấy hắn là bình minh nhân viên quản lý thư viện hiện tại không gian đầy đủ lớn hơn hắn cũng đến trở lại quy hoạch một số thư viện bố trí tôi luôn nhìn xem bên người số mười chín gọi đạo đi chúng ta đi tìm vùng núi tộc người lồn trò chuyện chút、Tốt. số mười chín gật gật đầu trong mắt dị sắc lõi lên cường địch rết rơi không gian nguyền rủa triệt để bài trừ lần này mạo hiểm giống như cũng chuẩn bị kết thúc nàng cũng vui mừng lần này đi theo cùng đi mới thu được lớn như vậy cơ duyên nàng cũng dần dần đã có chút ít quen thuộc bản thân làm tô luân may mắn đùa hộ mệnh nghĩ tới cái gì khoe miệng treo lên t ủ n g tìm cười hai người không nhiều lời tô luân ôm nàng cơ giới v ò n g e o tan biến ở tại chỗ lúc trước mang người thuận di còn cần kết tấn ngưng tụ một lát hiện tại gần như vừa xài bước ra chính là ngoài ngàn thước mấy lần chuẩn bị tô luân đã cảm giác được dạy đặc sóng linh hồn liền ở người lùn hướng thành thị dưới mặt đất cái đó chất đầy bảo vật trong đại đ hắc long bay mất nhưng mang không đi nơi này bảo tàng vua người lùn oán niệm là một cái hư hảo cùng hiện thực thay nhau không gian lúc trước thấy qua bảo vật đều còn ở nơi này chỉ là tôi luôn đem vua người lùn pho tượng chuyển đi tan bây giờ chỗ này đã không còn pho tượng giờ này k h ắ c này một cái đầu mang vương miệng màu nâu sấm dâu quai hàng người lùn vừa vặn cũng dẫn một nhóm tộc nhân đi vào tài bảo trong đống lục soát cái gì lúc trước cái đại điện này đều bị không gian nguyền r ù a bao trùm đại khái là phát hiện không gian nguyền rủa tàm biến lúc này mới lục lọi đến nhìn lấy trong đại điện đột nhiên xuất hiện hai người các người lùn cũng trước tiên liền cảnh dắt lên lúc trước thừa dịp đại chiến thời điểm bọn họ đa số từ mật đạo chuẩn đi đi ra cũng không rõ ràng phía sau xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy tô lân u vua người lồn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn cũng thấp thoáng đoán được cái gì tô lân u hiểu rõ bọn họ đang tìm cái gì không chờ trưng cầu ý kiến hắn liền lấy ra truy phủ văn bí điện các loại những vật kia đi thẳng vào vấn đề nói ra ta ở bên trong không gian nguyền rủa gặp được quý tộc tiên tổ ý rồng hiểm o vừa các hạ tàn hồn hắn ủy thác ta đem các loại truyền thừa bảo vật mang ra khỏi tới giao còn cho vùng núi hải nhân tộc cái gì ý rồng hiểm h vừa nghe được cái này truyền k một dây núi thấp người đưa mắt nhìn nhau bọn họ lại nhìn lấy cái kia vài món trong tộc trưởng bối truyền miệng truyền thừa bảo vật thật xuất hiện ở trước mặt sắc mặt thay đổi đến cực kỳ phức tạp chấn kinh càng khái kích động lại hưng phấn từng cái nhìn lấy bảo vật lại đem ánh mắt nhìn về phía lấy ra bảo vật người tới người này có thể cầm lên vua người lùn rèn thần nói cách khác hắn là thật lấy được anh linh đồng ý người trong n h á n mắt chúng người lùn trong mắt đề phòng liền tiêu tán đ ổ i thành cảm kích cùng hữu hảo tô luôn lấy ra những vật này không chỉ có vẹn vẹn là phải hoàn thành lời hứa của mình càng là nghị c h i ê mộ nhóm này kỹ thuật rèn nghệ tinh xảo v hắn lại chỉ đóng kia trong vật khế ước q u y ề n chụp không chút nào che giấu mục đích của mình nói t h n g đạo ý d ồ n g nhầm bò hụa các hạ để cho ta chuyển lời các vị nếu như ngày nào đó nhân loại nguyện ý một lần nữa tuân theo minh ước nội dung vùng núi tộc người lùn như cũ sẽ giữ đúng hứa hẹn trở thành luyện kim văn minh sắt thép đồng dạng minh h i ế u Dừng dâu diện luôn lại nhìn lấy cái kia, nghe lấy câu nói này rơi vào tư dâu quay hàm vua người lùn. hiện lấn thành một chầm hàm xâm chút, tôi tư Trực tiếp đạo, hiện tại vi diện xâm lấn đã thành sự thật, cái câu lại kia rơi quai vi lấy lấy luy vua đạo, vào sự đã Đế. tôi luôn muốn chiêu mộ cái này quần sơn người lùn cao giai con dối đối với kỹ nghệ đòi hỏi càng ngày càng cao chiến tranh công xưởng có thể thỏa mãn chạy thủy dây sản xuất hàng loạt nhưng hiện nay ở cao giai lĩnh vực cũng không rất đủ với lại không chỉ là chính hắn cần đám người này cùng cao cấp thợ rèn công tượng vẫn là bởi vì bình minh cũng cần hiện tại vi diện xâm lấn đã thành định cục luyện kim vi diện đã đến nguy cấp nhất thời khắc phải xúc tích thực lực đi n h a n đón cái kia càng ngày càng nghiêm trọng chiến tranh t ô l u â n từ thiên thần vi diện những người đó ký ức bên trong tách ra rất nhiều tình báo hắn hiện tại phi thường khẳng định vi diện xâm lấn cuối cùng gần như chỉ có một kết quả vậy liền là bị vị diện khác thần minh nô dịch tất cả dân bản điệu biến thành thiên thần vi diện thần linh tín đồ dạng kia mới có thể sống đi xuống không thể đưa hóa làm tín đồ chỉ có chết đường một đầu cái này phải đổi làm vị diện khác có lẽ chỉ là đẩy ngược lại cũ thần minh phó tượng đổi cái mới khác biệt nhưng đối với luyện kim vi diện mà nói gần như là có tính chất hủy diệt bởi vì luyện kim thuật sĩ là không có thần minh tín ngưỡng lực lượng của bọn họ khởi nguồn chính là mình cùng luyện kim t r i thức bất kể là tiến giai hệ thống vẫn là thực trang hệ thống đều là dựa vào bản thân đối với vũ trụ pháp tắc lý giải đối với kiến thức tìm kiếm từ đó lấy được siêu phàm lực lượng nhưng tín ngưỡng vi diện bên trong thần minh bọn họ cho tín đồ truyền bá lý niệm là siêu phàm lực lượng duy một khởi nguồn là thần minh muốn lấy được đến siêu phàm lực lượng cũng chỉ có thể thành kính tín ngưỡng một cái thần chỉ cái này cũng là vì sao thiên thần vi diện ma pháp ư n g thịnh nhưng cơ bản nhất cơ giới đều không có bởi vì các tín đ ồ tin tưởng hết thầy đều là thần minh ban cho cho dù là bốn mùa bội thu hết thể hết thể ngoại thần bọn họ là không cho phép luyện kim thuật tồn tại bởi vì cái này sẽ giao động bọn h ắ n trí cao vô thượng quyền uy nhân loại có thể dựa vào luyện kim thuật thay đổi cuộc sống thời điểm đối với thần minh nhu cầu thì sẽ càng phát giảm xuống tín ngưỡng cũng càng ngày sẽ càng n h ạ t mỏng sở dĩ gần như tại nhiệm gì tín ngưỡng vi diện cái này loại vòng qua thần minh lấy được đắc lực mức độ phương pháp đều bị coi làm cấm kỵ mà đồng d ạ n g luyện kim thuật sĩ bọn họ một khi tín ngưỡng một cái thần minh như vậy toàn bộ luyện kim hệ thống đều sẽ sụp đổ hết thể luyện kim tri thức thực trang thiến giai huyết mạch d ư tề đều sẽ bị h tôi luôn bản thân cũng không muốn trở thành vì sao thần linh nô b u ộ c tín ngưỡng chất dinh dưỡng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ b ỏ luyện kim thuật đây có vô cùng thượng hạn tu luyện thể hệ sở dĩ t ử chiến là tất nhiên từ hướng này nghĩ hắn cũng càng ngày càng lý giải y sa áp tức xĩ trước đây ở bút ký bên trên viết xuống câu t i a danh ngôn thời điểm tâm tình thần minh ở trình độ nào đó bên trên bất quá là cao cấp hơn luyện kim vật liệu mà thôi sở dĩ hiện tại chính là cái này tình huống như các hạ chỗ gặp thiên thần vi diện đã quy mô xâm lấn thiên thần sơn lòng đất có dấu đại bí mật ngày sau cũng tất nhiên còn sẽ có xâm lấn giả đi tìm tới Tô Luân không có giữ lại chút tình tất Một thần trọng. không không Luân lại lùn hiểu huống nào, đem hiện nay nói người nghe đến thần sắc không khỏi ngưng khỏi giữ có cả các sắc đi đem đám ra. rõ vùng núi tộc người l ù n tuy rằng ngắn cách thông tin bế tắc nhưng bọn hắn phân rõ nhân tính tốt xấu qua chiến dịch này bọn hắn cũng đều hiểu rõ tô lân u nói là thực tình vùng núi tộc người l ù n tuy rằng từng cái lực lớn vô cùng nhưng cũng không s ợ trường d à i chiến đấu bọn họ chỉ là tốt nhất khai thác mỏ đại sư cùng rèn công tượng tựa như là lúc trước tới một cái vạn người phát đoàn liền có thể nhẹ nhõm đoàn diện cái này t ố quần hiện tại ngay cả không gian nguyền rủa cũng không có bọn họ ngay cả sau cùng đồng quy vô tận thủ đoạn đều không lại nói xong trong đại điện an tĩnh rất lâu hiện đảm nhiệm vua người lùn cả sơ beo trầm ngâm một lát lúc này mới mở miệng đạo cả m tạ các hạ thay tiên tổ đưa về ta vùng núi tộc người lùn vật c h u y ể n thừa bất quá xin lỗi các hạ lời nói chuyện liên quan đến trọng đại ta còn cần cùng trong tộc các trưởng l a o sau khi thương nghị mới có thể quyết định tô l u ô n nghe lấy cũng không ngạc nhiên chút nào đạo đương nhiên ta lại ở chỗ này chờ một ngày nếu như quý tộc thương nghị quyết định tốt lễ tạ thân ý khởi động lại m i n ư ớ c về sau chúng ta liền sẽ là trung vào lui đồng minh gặp qua lúc trước vua người lùn tàn n i ệ m tinh xảo kỹ thuật ghen nghệ chính hắn có thể không muốn tùy tiện từ bỏ cái này hiếm có chiêu mộ cơ hội thủ công rèn nhìn lên hiệu suất không cao nhưng chất lượng nhưng vô cùng tốt với lại thủ đoạn rèn ở một phương diện khác ít có thể thay thay mặt tỉ như cao cấp phụ ma lớp phủ minh văn các phương diện xuất hiện thay mặt cơ giới kỹ thuật còn xa xa đạt không đến vừa v ậ n bù đắp cao dai con rối cùng bình minh đoàn ma pháp chiến giáp lưu cầu t ô l u â n nhìn lấy người lùn muốn thương mức độ cũng không có ý định lưu tại nơi này vua người lùn cả sơ beo gật gật đầu đáp trở lại bất kể như gì một ngày sau đó chúng ta đều sẽ cho các hạ một cái thương lượng kết quả t ô luôn không nói thêm nữa trong nháy mắt cùng với số 19 r ờ i đi đại điện đi qua đường hầm nơi sâu xa hiện tại bao trùm thành thị dưới mặt đất không gian nguyền rủa không còn cũng không nguy hiểm gì chỗ nào đều có thể đi đến tô luân cùng số 19 một đường chuyến về con đường này chính là lúc trước ở bên trong không gian nguyền rủa gặp được người lùn kê vương oán nghiệm địa phương tô luân còn rất ngạc nhiên lòng đất này đến cùng cất dấu bí mật gì đi không bao lâu bọn họ lại thấy được cái đó vô tận bóng tối thang lầu xoa l ố c thật là có tô luân cũng rất tò mò hiện thực không gian bên trong cũng thật tồn tại dạng này thần kỳ vô tận cầu thang hắn hiện tại tế luyện ô dô bố lọt thời không vòng tròn không gian năng lực nhận biết đ ự c mạnh dù vậy hắn cảm giác thang lầu này cũng giống như vô cùng vô tận nơi này rõ ràng có cao cấp hơn không gian phát tắc quan sát một lát không thấy nguy hiểm gì tô luân liền kéo số mười chín cái này hạnh vận phù cẩn thận từng ly từng tí đi đi xuống một đường đi gần nửa cái giờ đồng hồ còn không nhìn thấy cuối cùng thang lầu này giống như là đi thông lòng đất nơi cực sâu không gian cảm giác đã hỗn loạn tô luân thậm chí cảm thấy đến bọn họ giống như đều không ở luyện kim vi diện nhưng không nguy hiểm gì dứt khoát liền đi suốt đi xuống đi đi số mười chín đột nhiên ở một đoạn cầu thang bên trên phát hiện cái gì thở nhẹ đạo tô luân ngươi nhanh xem tôi luôn nhìn quá khứ này thạch giai bên trên vừa vừa một câu nói ngươi cần nghiệm tụng một câu chú ngữ mới có thể d ọ m gặp chân lý chú ngữ tôi luôn nhìn lấy trong não linh quang loại lên trong nháy mắt nghĩ tới cái gì luyện kim thuật sĩ cũng không có cái gì loại loại chú ngữ duy nhất một câu còn đều là thông dụng hắn nghĩ lấy nghiệm tụng đi ra tuân theo vạn vật đồng giá trao đổi phát tắc ca ngợi nguyên sơ tạo hóa vinh quang dùng luyện kim chứng kiến tạo vật kỳ tích sau đó chính là tiếng nói này vừa dứt trong nháy mắt đột nhiên không gian trong cảm giác vô cùng vô tận cầu thang tựa hồ thì có cuối cùng ồ tôi l u n trong nháy mắt phát hiện dị dạ hơi nghĩ một chút cũng suy nghĩ minh bạch cái này tuyệt đối không phải là đơn giản âm thanh không cơm chế chú ngữ vật này là bao hàm tín ngưỡng chỉ hướng không thành kính là đến không đến đáp lại cái này chú ngữ chỉ hướng là luyện kim thuật sĩ tín ngưỡng nguyên sơ tạo hóa nói cách khác nếu như không là luyện kim thuật sĩ cho dù nhiệm t ụ n g cũng phát động không cơm chế tô lân u nhìn đến đây liền biết cái này phía dưới bí mật chính là một cái đại luyện kim thuật sĩ lưu cho người đến sau một bên số m ộ ư ơ i chín nhìn lấy tô lân trần chờ một trong n h y mắt hỏi thế nào không có chuyện tô lân giải thích mình một chút suy đoán hơi hơi cười một tiếng đạo chế tạo cái không gian này vị tiền mối kia xem tới là lưu lại cái gì cấm chế này đối với thần tín đồ sẽ rất không hữu hảo Nha. Số 19 Trung Quy cảm giác đến, cùng với Tô Luân, Trung Quy sẽ、so、sánh ra bản thân đầu không dùng ráng Vốn chính là, là chiến đấu mà thành chiến sĩ, dùng tình vẫn là giao cho đồng bản、tốt. Nàng nhún nhún an tâm ly đến làm tốt bản thân hạnh ngư ý nghĩ xong, hai người một đường chuyến lần này rất nhanh liền chặn cho Chú hai ra giao vai, ca Số sẽ so sĩ, sự tốt tốt. tốt Tô tâm vật một rất tới đáy. Trước mắt là một chặn trăm mét Quy Quy đầu đấu đầu giác góc góc ly đáy. cảm làm mà làm với dưới vẻ. vụ. về, là là là là ý tô lân u cũng chỉ mở mắt trái hắn bởi vì lúc trước trong hải khư thấy qua tương tự đại môn cái đó mai táng một vị hải thần đáy b i ể n mộ huyện cũng có như vậy một t r ậ n cực lớn hoàng kim đại môn tô lân u lúc trước xem không hiểu về sau thu gặt người đào h u y ệ t trức nghiệp c h i thức sau đó hiểu rõ đây là một loại đỉnh cấp quy cách táng thần mộ đ ị a đại môn đại biểu thần linh gia i vị cũng phong ấn những thứ kia tràn lan hỗn loạn lực lượng phát tắc bốn phía to lớn đen thiết trụ bên trên điêu văn đều cực cỗ tộc người lùn đặc sắc đại khái là vùng núi tộc người lùn tiên tổ kiến tạo cái này mộ đ i ệ tô lân nhìn thấy cái này hát thiết cựa trong lòng suy đo đạo thật chẳng lẽ là mai táng một vị thần có lẽ là vị kia thời gian dạo chơi giả an d e r i a lì b ạ vụ là ai đều không trọng yếu trọng yếu là cái này lăng mộ quy cách vô cùng cao bất quá chính là hắn ở chú mục quan sát cái kia hát thiết cửa lớn thời điểm đột nhiên trong tầm mắt thời gian giống như bóp méo hình thành một bóng người bởi vì hiểu đến thời gian phát tắc hắn mới nhìn thấy thời gian bóp méo tôi luôn hiện tại lĩnh nội nhất định thời gian phát tắc lập tức hiểu rõ cảnh tượng trước mắt là cái gì không có sóng linh hồn cũng không là bình thường trong nhận biết sinh linh giống như là mơ hồ ánh sáng cho dù là thấy không rõ lắm cũng có thể nhìn thấy đây là một cái ăn mặc màu trắng trưởng láo đầu Lão đầu này đang này h tôi thiết m thuật thời thể huyền chân cuối cùng có dùng thời gian đường, bí, luôn nhìn thấy cái này đi chữ viết lông m à y lập tức nhíu chặt lên mông lung giống như xem hiểu cái gì nhưng giống như lại hoàn toàn không xem hiểu chính là hàng n à y chữ viết về sau hắn lại vẽ ra một cái ổ rỗ bộ rỗ đồ án t ô luôn nhìn một cái cái này chẳng phải là hắn trong tay ổ rỗ bộ l ọ t thời không vòng tròn đồ án hắn lập tức liền đoán được cái này qua ảnh người thân phận cái này qua ảnh vặn vẹo lao đầu vừa khắc họa vừa tự lẩm bẩm nói ra chỗ gì thời con trẻ ta nắm giữ thời không lực kỳ diệu cái kia lúc ta liền đã từng nghĩ tới nếu như ta có thể tại chính mình mộ bia bên trên khắp xuống mộ chí minh cái kia cái kia là có bao nhiêu ý tứ mỗi một sinh linh đều là thời gian t h phạm sinh mệnh tựa như là tuyến thời gian phân thành ô nhỏ tử từ, từng cái bởi vì có hạn sinh mệnh không người có thể dòm thấy thời gian toàn bộ cái này chính là thời gian huyền bí bởi vì có thời gian trình độ nào đó đi lên nói vạn vật mới có ý nghĩa tôi luôn nghe lấy trong lòng rất chấn động đơn giản mấy câu cho người một loại thể hồ có đỉnh giống như vạch trần thời gian chân đế cảm giác hắn vốn cho rằng cái này qua n g ảnh là cái gì tan ảnh vậy mà thần kỳ hơn là lão đầu kia linh tinh ý nghĩ về sau cũng quay đầu nhìn thấy hắn mở miệng ngươi tốt ta tương lai tuyến thời gian bên trên thời gian chiều cố trầm mặc rõ ràng không là tốt tương đối tôi luôn trực tiếp hỏi tiền bối ngươi xem lấy được ta lão đầu cười cười ngươi không có nghĩ qua là ngươi nhất định sẽ hỏi ra vấn đề này ta mới sẽ thấy ngươi ta chỉ là ở trả lời một cái sẽ xuất hiện ở thời gian này dây người trên có thể nhìn thấy người của ta mà thôi tôi luôn nghe lấy như có điều suy nghĩ hắn lại hỏi đạo tiền bối ngươi là an đờ a đại sư bóng người kia cười cười tựa hồ thầm chấp nhận lại không trả lời mà hỏi lại ngươi có phải hay không muốn hỏi ta không là chết tô luôn nghi ngờ hơn cái này cũng đều không phải không gian nguyên rủa không có đảm nhiệm gì tàn g nhiệm hắn đến cùng là dùng một loại hình dạng gì tồn tại lao đầu giải thích nghi hoặc đạo chuyện xưa của ta dây đã ở chuyện xưa của ngươi dây bắt đầu thời điểm kết thúc rất lâu nhưng là ta chết thật sao tựa như là ngươi thấy một quyển tiểu thuyết một vai ở chuyện xưa của hắn dây bên trong chết thế thì lần nữa lật ra cái này câu chuyện này sách thời điểm cái đó nhân vật như cũ còn sống nó chú định sẽ chết nhưng ở thời gian của nó dây bên trên nó như cũ còn sống từ trước đến nay không có thay đổi có phải hay không cảm giác đến cái này cùng nhân loại một đời đồng dạng từ xuất sinh bắt đầu liền nhất định sẽ chết thời gian huyền bí chính là ở ngươi là có hay không là cái đó có năng lực một lần nữa lật ra tiểu thuyết từ đầu đọc người nếu như không thể ngươi cũng chỉ là cố sự trong sách chúng sinh một cái mà thôi ngươi có thể nhìn thấy ta lưu lại thời gian hình bóng như vậy chúc mừng ngươi ngươi có d ò n gặp chân lý dáng vẻ tư cách ta ở thời gian bên trong d ạ o chơi xuất hiện ở tuyến thời gian này bên trên chỉ là nghĩ linh tinh lại nại một cái ý niệm trong đầu mà thôi nghe được lời này trong nháy mắt tôi luôn như sấm kích đứng chết chân tại chỗ chỉ có thật hiểu một ít thời gian phát tắc mới có thể chân chính nghe hiểu những lời này trực chỉ thời gian phát tắc bản chất giống như là chỉ lộ đèn sáng làm cho người từ vĩnh dạ bên trong nhìn thấy phương hướng nói xong những lời này lão giả kia quan g ảnh đột nhiên liền biến mất trước mặt liền chỉ để lại cái kia chặn hát thiết cửa lớn còn có cửa trên có khắc câu nói kia thời gian là một đầu ô tô bổ r ổ thời gian dạo chơi giả dạ, hắn có thể ở thời gian trường hà bên trong dạo chơi tô luân trong miệng tự lẩm bẩm giống như cảm lộ đến cái gì như vậy vấn đề tới mới vừa nhìn thấy vị kia đến cùng chết vẫn là không có chết có thời gian cái này nhân tố trong nháy mắt đ ộ tôi n n đến, tử vong giống cảm giác tử như luôn nghe i lấy có t ha ha cười một tiếng lập tức giật mình đi trở lại chậm rãi giải, giải thích cho ngươi số mười chín trong mày lại tiếp tục đạo ngươi không sao thật mà t ô l u â n chỗ nào không biết cái kia thời gian huyễn tượng chỉ có hắn nhìn thấy nghe được đạo không sao thật mà à nói lấy hắn ôm số mười chín cơ giới v ò n g e o một cái thuần di liền xuất hiện ở mặt đất bốn phía quỷ dị không thể diễn tả dám biến mất số mười chín lúc này mới dám mở mắt ra nàng nhìn bốn phía rừng rậm xác nhận một lần lúc này mới hiểu rõ là thật đi ra hai người dạo bước trong rừng t ô l u â n cười cho nàng giải thích một x u ố n g vừa rồi gặp phải tình huống số mười chín lúc này mới rõ ràng xảy ra chuyện gì cũng thỉnh thoảng ngạc nhiên nhưng nàng cũng không hiểu thời gian huyền rượu cũng không biết t ô luôn cảm nộ đến cái gì nàng suy nghĩ hỏi sở dĩ lòng đất thật có một cái thần mộ ngươi không nhìn nhiều một chút liền đi ra đúng a t ô luôn cười lại nói ta đã lấy được đắp nên có được tự nhiên không cần thiết đợi đi xuống đến n ơ i hắn bảo bối của hắn ta hiện tại đi cũng mang không đi số mười chín nghe lấy đôi mi thanh tú một khiêu cũng không nói thêm cái gì hôm nay thời tiết rất tốt từng sợi ánh sáng mặt trời chiếu vào rừng rậm giống như một đầu màu vàng băng gấm t ô luôn muốn chờ tộc người lùn thương nghị kết quả sở dĩ còn muốn chờ một ngày đột nhiên không còn cảm giác cấp bách hai người đi có chút buồn bực nắng ẩm đi đi t ô l u n đột nhiên nghĩ đến cái gì đạo được rồi thử một chút ta năng lực mới số mười chín n h ì n hắn một cái ném tới hỏi thăm ánh mắt ta dự định đi tìm chị rổ t ỷ thử một chút mới t h o á c thức t ô l u â n hơi hơi cười một tiếng cầm lên truyền tin giới chỉ trực tiếp hỏi chị rổ t ỷ ngươi hiện tại ở đâu xuống một giây máy truyền tin truyền đến trả lời hừng ngươi bận rộn xong rồi ở mạ phạ miền nam rẻ mỡ lạ phổ t ì n h tiểu tử ngươi lúc trước không phải nói một cái vi diện lối đi cảnh tượng ả bị mạ phạ quân đội tìm được tọa độ cụ thể mấy ngày này đánh thẳng đến náo n h i đâu t ô luôn vừa nghe giống như là xảy ra đại sự gì a cái tia ngươi hiện tại thuận tiện ả ta đến tìm ngươi lời này vừa ra c h ỉ rổ truyền đến lười biếng trả lời có cái gì bất tiện ngươi nghĩ tới liền tới thôi tôi ố t t luôn nghe lấy xác nhận một x u ố n g chỉ rổ không gian tọa độ vị trí hai tay liền phi tốc ngưng tụ ra ấn thuật sĩ chỉ một thoáng chân hắn xuống sáng lên một cái loại cực lớn sau bảy cánh trận pháp gia vị không đủ chỉ có thể năng lượng đi chủ ngoại trừ vòng tròn mang tới siêu cao không gian sự hòa hợp y sa áp người khổng lồ c h i tâm cũng là cực xa khoảng cách truyền t ố n g cần có biển mức độ năng lượng mặt khác m ạ phá miền nam rẻ mỡ lạ phổ tỉnh dãy núi nơi sâu xa xa ngút ngàn r ằ n không có người ở trong núi rừng phong cảnh cực mỹ nơi này chạy sôi một cỗ trong suốt nước suối nước suối mở mịt khí trắng là hiếm có chất lượng tốt suối nước nóng trong suối nước hai cái h u y ề n chuyển bóng người chính ngâm thế nào tô luân t i ể u t ử nói hắn phải qua tới ồ hắn không phải ở ma thú sơn mạch chỗ sâu người lùn bộ là cả tới nam bộ ai biết đạo đâu ác chiến mấy ngày thật vất vả tìm được một chỗ tự nhiên suối nước nóng c h ỉ dầu ngay ở chỗ này ngâm quần áo liền treo ở một bên nhánh cây bên trên đao thả ở hồ suối bên cạnh nàng ngươi chân chuồng thư thư t h ả thản g â m ở trong nước ao không lớn bên trong còn ngâm một cái luyện chuyển bóng người chính là hai người đối thoại về sau đột nhiên các nàng cùng nhau mở mắt nhìn lấy vài mét bên ngoài đột nhiên hình thành không gian v ậ t mèo nhưng cảm giác ra người đến là ai hai người trong mắt cảnh giác lại trong nháy mắt tiêu tán thay đổi trở về nhẹ nhõm bộ dạng c h ỉ rồ i chỉ, chỉ lướt qua liền tiếp tục nhắm mắt nằm hưởng thụ suối nước nóng dễ chịu nghe lấy cước bộ rơi xuống đất t âm thanh nàng chỉ là hơi có chút kinh ngạc lẩm bẩm một câu nha tiểu tử ngươi làm sao nhanh như vậy đã tới rồi người đến không là người khác chính là không gian truyền t ố n g mà tới tô lân từ rừng ma thu rừng đến nơi đây khoảng chừng hơn hai ngàn cây số hắn cũng không nghĩ đến cũng thuận lợi như vậy liền truyền tống、đến. a lúc trước không là nói với người nhà ta lấy được một cái không gian trí bảo sau đó thử một chút cực xa cự ly không gian chuyển vị không nghĩ đến một xuống đã tới rồi tô luân hồi âm một câu nữ khí cũng ẩn ẩn có chút h ứ n g phấn lần thứ nhất sử dụng cái này loại cực xa cự ly không gian vi diện cảm giác rất không tệ tuy rằng tiêu hao ám linh lực có điểm khủng bố nhưng có luyện kim c h i tâm khôi phục cũng cực nhanh năng lực này ngày sau đi chỗ nào đều thuận tiện tô luân trong khi nói chuyện cũng một trong nháy mắt đem hoàn cảnh c u n g quanh thu hết vào mắt bốn phía là rậm rạp bông ra rừng trải một tầm bạch tuyết trong rừng vừa vặn có một vũng bốc hơi nóng thanh tuyển tôi luôn ở nước suối bên cạnh bên trên nhìn lấy chỉ rồi hắn cũng không đảm nhiệm gì bất ngờ bởi vì vốn chính là theo nàng trên cổ thạch anh mặt dây chuyển tọa độ tới nhưng nhìn lấy trong nước hồ một người khác hắn nhưng hết sức kinh ngạc hô một tiếng sư tỷ kính tiên sinh đáp lại hơi hơi cười một tiếng ừ tô luân hiếu kỳ đạo sư tỷ n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này lúc trước không là ở tỉnh xẻ nọ đi à ư kính tiên sinh nhàn nhạt đáp trở lại vi diện thông đạo bị phát hiện mạng phả quân đội đã cùng những thứ kia vi diện pháp sư đánh rất nhiều trận đại chiến bên này tình huống không thể lạc quan ta liền tới xem một chút ồ khó trách trong hơi thở ngửi được một cỗ mùi máu tươi cái kia là từ một bên treo quần áo và đao bên trên phiêu giật đi ra một cái nhìn này c h ỉ d ồ gần đây giết người cũng không í t bất quá quần áo lí lí ngoại ngoại đều treo ở nhánh cây bên trên lại nhìn một cái hồ suối nước nóng bên trong thiếu phụ nghiện đánh bạc quả nhiên là trần chuồng sóng ánh sáng bên dưới thức tha tinh tế nhìn một cái không xót gì nàng giống như là cũng hoàn toàn không để ý khoan thai tự đến tô luân dư quang lại liếc đến bên người kính tiên sinh n ư ờ i đạo a sư tỷ dáng người thật tốt kính tiên sinh trên thân chưa bao giờ mất một cỗ cổ điện ưu nhã khí chất cho dù là người mặc rất mỏng như cánh ve lùa mỏng linh l u n g tinh tế tư thái hiển thị rõ nhưng mị mà không tầm thường cũng cho người một loại thanh l i ê n thoát tục cảm giác nàng nghe lấy tô luân lấy l ò n g cười cười trái lại là chị dô mặt đầy ghét bỏ đạo tô luân tiểu tử ngươi có phải hay không thật lâu chưa tắm thân ngươi bên trên mùi vị đều chua nói lấy nàng không chút nào tránh hiểm nghi mời được xuống cùng một châu ngâm một chút đi được tô luân nghĩ nghĩ từ xuất phát đi ma thú sơn mạch mạo hiểm bắt đầu cái này hơn một tháng đều chưa tắm hắn cũng không khắc khí cởi quần áo ra liền chuẩn bị xuống thủy lơ đánh nói ra lại hỏi đạo chi d o c h gần đây trong khoảng thời gian này hai đại đế quốc có phát sinh cái gì sự kiện lớn ư bởi vì hiểu rõ hắn ở tiến giai không ai q u ấ y r à y thông tin b ế tắc rất lâu muốn nghe xem xảy ra chuyện gì chuyện mới mẻ không muốn ăn dưa ăn vào bản thân trên thân chị dỗ lười biếng đáp trở lại náo nhiệt nhất chính là mạ phạ bên này chiến tranh rồi đã không còn gì để nói chính là đều loại đều loại thám thiết công phòng chiến thiên thần vi diện ma pháp đoàn mạnh phi thường tôi luôn nghe lấy những nội dung này không có chút nào bất ngờ tìm được vi diện thông đạo tất nhiên là chèm chém giết riết cũng không nghĩ chị dỗ đột nhiên lời nói xoay chuyển ngự khí lại lộ ra một vẻ hài hước nói ra còn có chính là ba ngày trước ngươi vị kia vợ hệ kệ tờ di nạ dây mờ ở lô anh x ư n g đế t ô l u â n vừa nghe lời này cởi quần áo cử động đều cương trực ở nơi đó phản xạ cũng giống như rất dài sửng sốt một trong nháy mắt hắn mới phản ứng đến mới vừa nghe được cái gì có thể lại hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mặt đầy dấu chấm hỏi khuôn mặt hệ kệ tờ di nạ x ư n g đế nàng làm sao xưng lúc này mới thời gian mấy tháng ta cái này để lỡ cái gì t ô l u â n như gì đều cảm giác đến cái này không nên a động đất à không ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương năm trăm m ư ơ i tám một loạt nhân quả t ô l u â n tuy rằng hiểu rõ hệ kệ tờ di nạ có đại trí hướng nhu lược vô song với lại giấy mở ra tộc mấy trăm năm các loại bố cục nhìn lên cũng có lớn n h ư đồ lỗ anh nhất đẳng đại công tức vốn chính là đỉnh cấp quý tộc lại hướng bên trên chính là thân vương cùng hoàng tộc t ô l u â n cảm giác đến bọn hắn khả năng sẽ đối với hoàng vị có suy nghĩ nhưng tình huống hiện tại là căn bản không có đủ xưng ơ đế điều kiện a vẫn là hệ kệ tờ di nạ đến cùng phát sinh cái gì lâm thời nguyên thủ đại công tức dạ phổ đâu lỗ anh quý tộc khác đâu lại như gì cũng trước đây ở cựu linh đôn thời điểm ba người cứ như vậy ngâm qua canh hiện tại lại càng không khắc khí duy nhất khác biệt là trước kia thiếu phụ nghiện đánh bạc vẫn là phải mặc quần áo cấm kỵ một hai hiện tại người trần trùng cũng không chút nào dị sắc suối nước nóng ao nước không lớn chị dỗ cùng kính tiên sinh cắt chạm vừa tôi luân liền nằm ở hai người dọn ra đi ra t r u n gian g nghe được cái này trưng cầu ý kiến chị dỗ đáp trở lại linh đôn ngoại thần sau đại chiến họa vợ hoàng thất triệt để thối lui ra sân khấu sau đó đại công tức giả phổ thành lâm thời nguyên thủ vị này đại công tức cũng vô cùng có đủ kiêu hùng chi tư siêu cấp cơ giới chiến sĩ cùng cơ giới ma t h ú quân đoàn gần như quét ngang hết thảy hắn liên hợp một đám minh h i ế u vô cùng hắn cường ngạnh thủ đoạn thiết huyết chấn áp các loại lạc hậu quý tộc ngắn n g ủ một hai tháng thời gian các đại nhỏ quyền lợi của lãnh chúa đều được thu trở về tập trung vào lâm thời nghị sẽ trong tay giải quyết triệt để lúc trước quả v ở hoàng thất gặp phải hoàng quyền không ra linh đôn cục diện rồi sau đó chính là rất lão bộ nội dung vợ kịch đại công tức giả phổ ở linh đôn tuyên bố xưng đê ê n h a tô luân nghe lấy cũng không tính rất bất ngờ bất kể từ phương diện nào xem đại công tức giả phổ quả thực đều có trèo c h ố n g hắn phần này dã tâm thực lực nếu như muốn làm ồ n hoàng đế tất nhiên không sẽ lưu xuống lúc trước cái kia loại khắp nơi trên đất đều là lanh chúa cục diện rồi dám thanh toán lớn tiểu lanh chúa cũng tình lý bên trong h a n h toán lớn tiểu lanh chúa cũng tình lý bên t r n g chị dầu ngữ khí cũng trở nên có chút cảm khái đạo đúng a pháp y kiểm nghiệm về sau không phát hiện vấn đề gì liền là bình thường vất vả lâu ngày thành bệnh không hề có điểm báo trước chết đột ngột từ thần bí học bên trên để giải thích hắn bệnh cách không thích hợp làm hoàng đế tôi luôn nghe lấy hy kịch tính như vậy nội dung vợ kịch hướng đi làm sao xem đến giống như là một loại hoang đường kịch bản nội dung vợ kịch đại khái tỷ số không là chết đột n ộ t mà là bị người mưu sát nhưng chân tướng sự thật cũng không sao cả trọng điểm là đại công tức dạ phổ chết rồi làm sao sẽ hệ kệ tờ gì nạ lại xưng đế hắn trực tiếp hỏi có thể cho dù dạ phổ chết rồi vì sao sẽ là hệ kệ tờ gì nạ lại xưng đế lỗ anh đến cùng xảy ra chuyện gì đúng ai ai cũng không nghĩ đến sẽ là người cái kia vị vị hôn thê thợ ư n g vị chị rồ hai mắt khẽ hít một cái cảm khái một câu ngay xong phía sau ngươi mới sẽ hiểu do cái kia vị vợ yêu thủ đoạn cao mình lấy đâu tôi luôn nghe lấy xưng hô này hơi hơi trợn trắng mắt nhưng cũng dựng thẳng thai yên lặng nghe xuống văn chị dô lại nói lúc trước linh đôn thai biến về sau tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đại công tức giả phổ trên thân không người để ý d ậ y mợ gia tộc tiểu nữ nhi đi phương nam dễ g ạ đi vương quốc bởi vì đâu dễ g ạ đi người thừa kế hợp pháp thứ nhất y lý am dễ g ạ đi bị ngươi giết sau đó bên kia liền tuyên bố phịt trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất nhưng ngươi không lộ mặt sở dĩ làm đệ nhất vương phi hệ kệ thờ di nạ liền tạm thời trông coi ngươi vương từ đại bộ phân quyền lợi đột nhiên ý thức được cái gì giống như lấy được một cái then chốt đầu mối đem một ít không hợp lý đều giải thích đến hợp lý bất quá giống như cũng không đúng à vẹn vẹn là thông ra còn còn thiếu rất nhiều a chị dồ nói t i ế đ ạ o cái kia vị hệ kệ tờ gì nạ tiểu thư cái này mấy tháng đến cùng ở phương nam làm cái gì ngoại giới không là biết nhưng có thể hiểu rõ kết quả chính là dễ gà đi gia tộc tại một tháng trước liền đối ngoại tuyên bố toàn lực duy trì bất kỳ quyết định gì của nàng nói một cách khác nàng chính là dễ gà đi người nói chuyện tin tức này vừa ra lỗ anh các thế lực lớn không khỏi trần kinh dù sao người cái kia vị thê t ử lúc trước ngoại trừ mỹ mà bị thế nhân biết có thể mảy may lộ ra chính trị bên trên mới có thể tôi luôn nghe lấy biểu tình hơi hơi cổ quái hắn cùng nghệ kệ tờ gì nạ ở chung được một thời gian ngắn hiểu rõ bên dưới nàng quả thực có cái này thủ đoạn nhưng nhanh như vậy liền nắm trong tay dễ gà đi gia tộc vẫn là làm cho người có chút khó có thể tin trong này tất nhiên có khác cẩn tình nói đến đây chị dổ nghĩ lên cái gì dừng lại một xuống lại nói ô hát còn đến nói đầy miệng là liền ở nàng phương nam đi hơn một tháng sau dễ gà đ gia tộc gia chủ k ẹ n đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cha ra tới kết quả làm n ư u sát phu nhân của hắn h o t tỷ ạ liên hợp đại công tức giả phổ xuống một chủng linh hồn độc tố muốn làm cho w i l l i am trước thời hạn đăng cơ rõ ràng trên báo có công bố dù sao thì là quý tộc ở giữa các loại dâm loạn tư sinh sống cùng tranh quyền n ư u sát rất cổ máu h o t tỷ ạ phu nhân lại bị cha ra là ngoại thần tín đồ trực tiếp bị đưa bên trên đài treo cổ kẹo s è n cũng chết bất đắc kỳ tử tôi luôn nghe đến đó mắt góc mạc danh một rút hắn lúc trước ở linh đôn thời điểm gặp qua cái này nguyên chủ tiện nghi lao cha một mặt quả thực hiểu rõ tên kia không còn sống lâu nữa lúc đó t ô luôn không cảm giác đến có cái gì bây giờ thấy kết quả Mới trên báo công bố đại bộ phân đều nên là thật nhưng hiện tại trùng hợp là uy l i am chết rồi hoặc tỷ ạ phu nhân chết kẹo sen chết rồi đại công tức dạ phổ cũng đã chết chính là như vậy khéo léo tân tân khổ khổ bố cục trồng dưa không người đi lấy chỉ có thể rơi xuống một người mới vừa trở thành vườn phi hệ kệ tờ di nạ trong tay rõ ràng không là tuy rằng giấy mở gia tộc không có trực tiếp tham dự những sự tình này món nhưng tất nhiên cũng ở phía sau màn đóng vai l ử a cháy thêm dầu ám mọi nhân vật tô luân lúc trước liền có suy đoán cũng không tính là rất bất ngờ với lại bây giờ còn có một cái đại lợi tốt đại công tức dạ phổ vì làm hoàng đế làm xong hết thẻ chuẩn bị hắn buôn phía t r i n h chiến tiêu diệt toàn bộ rơi kẻ thù chính trị đem nội bộ đế quốc các loại lánh chúa quyền lợi đều lấy về tới khó giải quyết phiền phức đều làm cho dạ giả phổ giải quyết hết có n g tên nhưng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bị người hài xuống dưa người khác chỉ cho rằng bình trắng cho dậy mở gia tộc nhặt được một cái lớn để nhưng chỉ có tô lân u những thứ này người biết nội tình mới hiểu rõ g i y mở gia tộc bố cục chi cao minh đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng nghe lấy cái này loại loại trùng hợp tô lân u cũng mới rõ ràng vì sao ngắn ngủi mấy tháng hệ、e、kệ tờ g i nạ có thể làm hoàng đế đây là g i y mở gia tộc mấy trăm năm nhu đồ cũng là dạ phổ gia tộc trăm năm tích lũy còn có rể gạ đi gia tộc cái này xuống dốc hoàng tộc thật là là rất nhiều lợi tốt tất cả đều tập trung vào toàn thân thuận lợi như vậy cũng không k ị quái lúc này chị dồ cũng nói ra sự kiện tổng kết có dễ gạ đi gia tộc to lớn duy trì còn có còn sót lại hai vị đại nghị viên gia tộc dạy mở gia tộc và b ả y gia lần gia tộc đồng ý tự nhiên là không có cái gì phản đối thanh âm với lại càng trung hợp là lúc trước sẽ phản đối ngoan cố phái lao quý tộc đều bị đại công tức dạ phổ dọn dẹp sạch sẽ còn sót lại cựu phái quý tộc tàn đảng càng là hy vọng có một mới hoàng đế mà không phải tàn bạo dạ phổ gia tộc tự nhiên duy trì sở dĩ các phương duy trì ba ngày trước hệ kệ tờ di nạ liền thuận lý thành trương làm lên hoàng đế cái này logic không có vấn đề nhưng tôi luôn nghe lấy cũng phát hiện một điểm là lạ địa phương cho dù là gia chủ kẻ sẻn chết bất đắc kỳ tử phi lại không ở những thứ kia c á c thúc bá cũng sẽ đi ra tranh quyền làm sao sẽ đến phiên một cái vơ ư n g phi tuy rằng hắn ẩ n ẩ n đoán được nghệ kệ, kệ tờ di nạ khả năng dùng một ít thủ đoạn sớm đã co i bố cục nhưng giống như vẫn là khuyết điểm cái gì mấu chốt tính đồ vật không đợi tô luân nghĩ nhiều chị dô đột nhiên lại gần đến dùng tay khoác lên bờ vai của hắn bên trên không e rẻ cái này lớn mảnh ra thị t c h ạ m nhau thân mật trêu tất đạo ngươi có phải hay không đối với n g ư ơ i cái kia thê tử có thể nhanh như vậy không chế dễ gạ đi gia tộc cảm thấy yêu kỳ ô tô luân nghe lấy xưng hô này trung quy cảm giác đến chỗ nào là lạ bình minh tất cả mọi người hiểu rõ phịt cùng nghệ kệ tờ di nạ Cái cùng này hắn tôi l u â luôn à k g có vừa nghe trong đầu dấu chấm hỏi sửng sốt một trong nháy mắt nghĩ tỉnh ngộ đến nghe được cái gì tuy rằng hắn lúc trước cẩn thận suy đoán khả năng này nhưng không nên a dễ gà đi đều là một nhóm mục nát lao ngân đồng bọn họ một lòng muốn phú quốc sở dĩ đẩy lá người vương phim này làm hoàng đế quả thực có nhất định hợp lý tính chất nhưng không đủ nếu như là có mang dễ gà đi dòng dõi vậy liền hoàn mỹ có thể giải thích dễ gà đi huyết mạch có thể kế thừa h o à n mỹ, đây là bọn hắn những thứ kia lao già khổng tha thiết ước mơ nếu hệ kệ tờ di nạ xưng đế đã thành sự thật như vậy ngược lại trở lại mang thai thông tin tất nhiên là chính xác chính bởi vì thông tin chuẩn xác sở dĩ tô luân mới sẽ khiếp sợ như vậy cái này kỳ h u y ế t luyện kim thế giới mặc dù không có cái gì thân tử giám định nhưng các loại huyết mạch bí thuật chủng loại phù nhiều có thể xác định là nếu hệ kệ tờ di nạ thật mang thai như vậy tất nhiên là dễ gà đi huyết mạch nếu không dễ gà đi gia tộc những lao gia hỏa kia tuyệt đối không có khả năng duy trì nàng. cái này làm cho t ô l u â n rất nghi ngờ lúc trước ở tân hôn tiểu cư hoa hồng trang viên hắn cùng hệ kệ tờ di nạ quả thực ở chung đến rất vui vẻ cũng cùng giường chung gối qua cũng không có phát sinh cái gì à chẳng lẽ là hoa hồng trang viên không đúng à chỉ nàng cái tiêu tiêu nạo tinh khí cho dù là làm cũng tuyệt đối không sẽ không dám thừa nhận một s á t n a trong nao các loại suy nghĩ thoáng qua t ô l u â n đột nhiên nghĩ lên hệ kệ tờ di nạ đã từng ở kết hôn tuần hành thời điểm ở xe ngựa đã nói qua câu nói kia đời ta chỉ sẽ kết một lần này cưới cũng chỉ sẽ có một người đàn ông sở dĩ về sau nếu như ngươi có nghe được tin tức gì không rất kỳ quái liền tốt sở dĩ nàng lúc đó nói lời này không sẽ chính là hiện tại tin tức này a tô l u â n đột nhiên cảm giác đến tám thành là chỉ tin tức này ngoa tạo đổ vào loại tin tức này không nói hắn ai gặp được không sẽ kỳ quái tô l u â n lần thứ nhất cảm giác đến đầu góc giống như không quá đủ nàng nếu sẽ nói câu nói kia sở dĩ thật là của ta làm nhưng ta thời điểm nào đó làm a nhìn lấy tô l u â n biểu tình biến ảo đến đặc sắc cực kỳ cho dù là luôn luôn nét mặt lãnh đạm kính tiên sinh cũng ném tới một tia tò mò ánh mắt chị dô cũng cảm thấy rất h i u kỳ một tiếng nhẹt đê rõ ràng là chứng cứ vô cùng xác thực có thể nhìn hắn cái này biểu tình không giống là hắn làm nhưng giống như lại là hắn làm nàng đối với tô luân đã rất hiểu cũng không đảm nhiệm gì cấm kỵ trực tiếp liền hỏi đi ra sở dĩ người cái tên này đến cùng có làm hay không tô luân nghe lấy cái này trực b ạ c h trưng cầu ý kiến đáp lại một cái liếp mắt then chốt là cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc cơ thể đều dàn đến cánh tay của mình lâm vào một mảnh nguy nga bên trong ba người ở chung bầu không khí sẽ rất kỳ q u à i a nhưng nơi này đều không là người ngoài nghĩ lấy cũng không cái gì tốt cấm kỵ hắn trực tiếp đạo ta cũng không biết chị dồ kinh ngạt đạo không biết nàng ngứng mày lúc đầu muốn nghe đến cái gì b ắ t quái không nghĩ nhưng lấy được một cái như vậy trả lời tô h luân mở ra tay chỉ dù cái này ăn dưa quần chúng không nghe được trong dự liệu b ắ t quái mặt đầy mất hết cả hứng dáng vẻ lơ đ ế n nói ra lại nói sẽ không là địa phương khác ngươi quên cái này sao có thể tô h luân đối với loại vấn đề này rất im lặng não vực mở rộng tăng cường sau đó hắn trí nhớ cũng không kém chỗ nào sẽ quên rơi trọng yếu như vậy sự tình hắn mới vừa muốn nói không có khả năng quên nhưng lời mới vừa nói phân nửa đột nhiên trong nào giống như là cái gì linh quang nói lên lướt qua một ít vụn vặt h ì n tượng địa phương khác đúng à hai người có thân mật ở chung cơ hội ngoại trừ tân hôn sau đó ở hoa hồng trang viên mấy ngày còn có một lần ở đại h ọ tộc phỉ thúy thánh địa i lần k i a cũng là uống thi tiên mật rượu uống say sau đó sau khi tỉnh lại lúc đó vẫn là c ả tị ủ x a hệ kệ tờ gì nạ liền đã rời đi ý nghĩ này cùng một chỗ giống như đại não nhận lấy cái gì thúc đẩy cái kia đoạn mảnh ký ức giống như là đoạn phim mảnh đột nhiên tràn vào trong đầu bên trong tuy rằng không đủ rõ ràng nhưng đều là một ít kiểu diễm hình tượng tôi luôn ánh mắt trong nháy mắt liền toát ra cổ quái cảm xúc trong ký ức h ắ n hình tượng thời điểm đó ở nhà cây say mộng vui thích bên trong ngoại trừ hữu tạ còn có một người tô luân cuối cùng nhớ lên bản thân vì sao bị cắn chương hai trăm sáu mươi bởi vì thật ngủ quá a nghĩ lên đoạn này đoạn mảnh ký ức tô luân lúc này mới nghĩ lên lúc trước hôn lễ sau đó ở hoa hồng trang viên không lạ đến n ệ kệ tờ gì nạ sẽ nói nói như vậy ngày hôm nay là đêm tân hôn ngươi nghĩ đi dùng ngươi làm chồng quyền lợi ư không ta là ta p h i t là p h i t ta mới vừa rồi đề nghị chỉ là nghĩ làm cho ngươi về sau nghe được một ít thông tin cảm giác đến không như vậy thua thiệt mà thôi ngươi lai、like、nàng là ý tứ này t ô l u â n rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai hệ kệ tờ g i nạ đã sớm cáo t r i qua chỉ là thời điểm đó bản thân không nghĩ lên sở dĩ hiện tại mới sẽ như vậy một bước không nhìn thời gian đối với không bên trên cái này đối với luyện kim thuật sĩ mà nói căn bản không là vấn đề nhìn thấy t ô l u â n biểu tình thay đổi cực kỳ kỳ quái t r ị dồ cùng kính tiên sinh hai người đều ném tới thần sắc tò mò t r ị dồ trong mắt đột nhiên lại cháy lên bắt quái chi hỏa ném tới hỏi thăm ánh mắt h ử hử t ô l u â n lộ ra lau một cái rợ khóc dở cười biểu tình nhưng cũng không tốt nói thẳng về sau đục ả i ta hỏi lại một chút nằm đi chị dậu nghe lấy cái này ngầm thừa nhận cách nói chật chật vị tiểu thư kia bố cục thật là rất là không đơn giản tôi luôn nghe lấy từ chối cho ý kiến ngẩng lên lông mày nếu như là hệ kệ tờ di nạ hắn còn cảm giác đến có chính trị giao dịch thành phần nhưng là cả tỷ hữu xạ hắn trái lại cảm thấy như vậy bản thân chiếm người ta tiểu cô nương tiện nghi dù sao không nói uống rượu làm sao đều làm ì n h động thủ trước làm liên làm không cái gì không dám nhận so sánh cái gì chính trị chị dậu rõ ràng quan tâm chỉ là cái gì bắt q u á i nàng nghe lấy t ô luân thầm chấp nhận cùng cái kia vị mới nữ đế có quan hệ thân mật tràn đầy phấn khởi truy vấn đạo này này uy mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra t ô luân ngạch g ó c đầy là hát tuyến loại chuyện này có thể nói tỉ mỉ tuy rằng hắn cũng không để ý cho chị d ồ i nói nhưng nơi này còn có chính mình sư tị a kính tiên sinh cũng nhìn ra t ô luân quất cảnh khó có được t r ê m lời nói ra lúc trước cùng ti e đại sư nói chuyện với nhau thời điểm d ậ y m ở gia tộc vị tiểu thư kia cũng ở tại chỗ nàng quả thực ngực có hồng tài mắt xuống không chỉ có là phía nam dễ gạ đi gia tộc Bắc Bắc p、e、gật gật cái này g cũng bắt c h là lá chỗ cao minh liên tiếp chuỗi trùng hợp về sau giống như hết thể đều nước c h ả y thành sông nàng nắm giữ độ cao tập trung quyền lợi kính tiên sinh trong giọng nói không chút nào che giấu bản thân tán dương lại nói càng khó hơn đến chính là điều này tất cả quyền lợi tụ tập trong tay nàng nhưng cũng không giống như là đại công tức giả phổ đồng dạng nghị phục hồi trở thành cựu thời đại độc tài hoàng đế nàng ngô sừng đế đi liền tân chính cái kia một bộ tuyên bố một hệ liệt mới dự luật mở ra luyện kim học viện tài chính duy trì các nơi mới xây cơ sở học sân làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội tiếp xúc luyện kim thuật còn đưa vào mạ phạ làm phiền cơ giới kỹ thuật giải phóng sức lao động như vậy vừa đến luyện kim văn minh tất nhiên sẽ nên tới một cái đại phát triển thời đại tô lâm nghe đến mấy cái này cử động cũng rõ ràng vì sao chính mình sư tỷ đối với hệ kệ tờ dị nạ vì sao như vậy thích thú không dứt miệm bởi vì thôi động luyện kim phát triển văn minh cái này cũng là bình minh đang làm k í n h tiên sinh còn đạo lại có chính là hệ kệ tợ di nạ xương đế về sau chủ động cùng mạ phạ quân đội ký kết vĩnh cửu ngưng chiến liên minh hiệp nghị chung chống cự vi diện xâm lấn mở ra hai đại đế quốc lúc trước chiến tranh thiết lập tất cả quân sự muốn bỏ vào đem l ô anh nội địa hiện ra cho mạ phạ chung vào lui phần này quyết đoán cũng không là ai làm hoàng đế đều có thể có chị rổ vừa nghe như có điều suy nghĩ tô lân nghe lấy cũng cảm thấy rất tốt cuối cùng tính tiên sinh lại bổ sung một câu t hát còn có một địa hệ kệ thợ dĩ nạ thông qua x ã bị nạ truyền đến thông tin nói đáp ứng người một chiếc gừng mà phi thuyền đã chuẩn bị xong tùy thời có thể giao phó ừ tô luôn nghe lấy gật gật đầu phi thuyền có hiện tại còn đến tìm một nhóm cơ giới sư đi cải tạo hắn nghĩ tới rồi cái kia vị đồ dạ đại tá vi diện thông đạo bị phát hiện vẫn là quá muộn đã có số lượng không rõ ma pháp sư đã lẫn vào luyện kim vi diện với lại hiện tại vi diện thông đạo nơi đó đã t r ú c tốt mấy chỗi ngồi cấp chín ma phát tháp rất khó bị công phá m ạ phạ quân đội đánh đến cũng m ư ơ i phần gian nan nhưng hiện nay tin tức tức là địch nhân đỉnh tiêm chiến lực vẫn không có thể g á n lâm hai bên chiến đấu còn ở ràng co căn cứ tình báo tới xem tây hải chi vương cùng nam hải chi vương huy xuống hải tặc đều bị một ít người thần bí chiêu mộ hoặc là uy hiếp đi qua vô cùng tây hải vực mạo hiểm tầm b ả o đi theo thuyền còn có số lượng không rõ ma pháp sư ba người cứ như vậy ở ao suối nước nóng bên trong n g ầ m hàn huyên một ít thời sự về sau tô luân cũng đem những thứ này trời kinh nghiệm đều nói một lần liên quan tới thần mộ vạn người pháp đoàn tình báo thánh giáo quân không rõ chi tiết chị dậu nghe đến một bực ngắn ngầm kính tiên sinh nhưng tỉ mỉ vi diện thông đạo bên kia tô luân tạm thời không tính đi không cần đi nghĩ đều mười phần t h ẳ n liệt thực lực của hắn bây giờ còn không thích hợp đi tham gia cái kia loại cỡ lớn chiến dịch trái lại đi phá hư những thứ kia thiên thần tộc t ẩ m b ả o kế hoạch mới thích hợp hơn mắt xuống nhiệm vụ thiết yếu tăng lên thực lực mình tô lân đạo thiên thần vi diện thần minh đang tìm kiếm mỹ mỹ c h i tuyển ta hoài nghi và bọn họ vạn vật chân giải thiên phú có liên quan sở dĩ tuyệt đối không thể để bọn hắn tìm tới ta chuẩn bị đi mạ phạ hoàng đô cạm tỉ t r ồ n g chiêu mộ một ít cơ giới sư sau đó liền đi long trí quốc xem xem kính tiên sinh nghe lấy kế hoạch của hắn cũng đồng ý đạo gử các ngươi đi nhìn một chút cũng tốt hiện tại ngươi có như thế xuất sắc không gian năng lực phong hi với lại ta cũng nhận được một ít tình báo tục truyền trước đây hải tặc vương hạ s ả m đi cái kia phiến hải vực mạo hiểm còn có một cái mục đích chính là vì tìm kiếm vũ trụ nguyên chất tiến giai cấp chín cái kia phiến hải vực ít ai lui tới cũng từng có rực rỡ văn minh có lẽ thật có nguyên chất ngươi và họ tý l ì a đều có cơ hội đụng chạm đến cấp chín ngưỡng c ử a tuyệt giai thiên phú nếu như có thể tìm tới vũ trụ nguyên chất s ớ m chuẩn bị cũng tốt Tổ hát, một phụ còn có điểm, Tô l nếu gật gật cũng đầu. Cái này cũng là k hoạch của hắn một cái. Bình minh đoàn hiện tại chiến lược phối chi đã rất mạnh đoàn tại của cái. lược đủ để ứng một mẽ, rất t đã để phó y nguy này ệ t thể tộc tể. thể tiêu đại đa đồ đồ đồ đảo đi đến. đề loại cái giới chiến giáp, nữa dao cao, số số sĩ, Hơn ngạnh kháng long còn long long còn long Long lớn không cần nâng cao, cấp 7 long, vấn đề còn không lớn. Nếu găm, cơ. có có cơ có có dược có Mục cấp cự 19 áo mà quả thật có thể săn được vài đầu l u y ệ n chế ra y sa ác long văn kim thân cái này loại thực trang đôi chiến lược tăng lên sẽ phi thường khủng bố hắn lại hỏi đạo sư tỷ ngươi đâu Kính tiên sinh đây á p t là địa o chấn n t l của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương năm trăm một mươi chín thư viện lũ linh 2022-09-08 t á c giả mạnh hậu ngâm suối nước nóng tẩy đi toàn thân trần khí tô luân mang theo kính tiên sinh cùng một chỗ trở về ma thú rừng rậm đàm phán cái gì trung quy chính mình sư tị càng có một ít sở trường hơn nữa nàng cũng là bình minh thủ lĩnh nàng và vua người lùn c ả sơ beo gặp mặt thận trọng nói một ít lợi và hại cùng văn minh tương lai trái lại chính vùng núi tộc người lùn không do dự nhiều đáp ứng khởi động lại minh nước bất quá tộc người lùn cũng chỉ là đáp ứng cùng bình minh liên minh cũng không tín nhiệm những nhân loại khác may mà tô luân tiểu hư không giới gần đây khoa trương đến đầy đủ rộng lớn liền đem bọn hắn tạm thời an trí ở b ngoại trừ không có k h o á n g m ạ c h đ ả o ngoài ra đều rất tốt nhóm này không thích chiến tranh người lùn liền ở tiểu hư không giới bên trong truy đập đánh như cũ quá bọn họ lúc trước loại kia ngăn cách thời gian đương nhiên cũng thuận tiện giúp tô lân u rèn một số thạch tự quỷ. đến nỗi những người lùn kia tộc vô số năm tích h góp bảo tàng cũng tạm thời tất cả đều thu vào tô lân u tiểu hư không giới bên trong các loại khoáng thạch chân bảo rèn khí cụ trang bị ma pháp thậm chí là chuyển vào đi một ngọn núi đồng dạng lớn nhỏ lò rèn nói không bên trên đều là tô lân nhưng nếu quả thật muốn dùng cũng là có thể mượn dùng một cái hắn cũng cảm thấy rất tốt tiểu hư không giới cũng náo Tốc ngày ư i thứ ba thời điểm t ô luôn liền thuấn di trở về mạ phạ hoàng đô cạm thì chồng tôi luôn nguyên bản là định tìm đồ dạ hỏi một chút luyện kim bản thảo sự tình thuận tiện mua sắm một ít cỡ lớn hãng cơ giới phòng lại chi âm mộ một ít cơ giới sư có thể đi hỏi một chút mới hiểu rõ cái kia con tin tiểu thư cũng tại chiến trường trước đây muốn chờ hai ngày mới có thể trở về tôi luôn ở mạ phạ không có gì khác người quen mua cỡ lớn thiết bị chiêu mộ cơ giới sư g ì gì đó bản thân đi mua xa không bằng chờ người quen tới giới thiệu cũng sẽ ít rất phiền thoái với lại không chỉ là không người quen bất kể tử thần vẫn là phi thân phận đều là mạ p h ạ n hoàng thất trọng yếu tội phạm truy nã quá lộ liêu trung quy không quá tốt hắn liền theo số mười chín trà trộn vào các loại thị trường tài liệu mua sắm vật liệu một ít khan hiếm vật liệu cạm t ỉ trồng là cơ giới chi đô các loại vật liệu nhiều t r i ệ u không nổi mấy gần như mỗi một nội thành đều có cỡ lớn cơ giới thị trường thị trường quy mô là lô anh gấp trăm lần nghìn lần chỉ cần có thể ra giá nổi tiền hết thẻ vật liệu gần như đều có thể mua được đợi vài ngày sau Cái kia vị đổ ra, tiểu thư cuối cùng chính kia tiểu tin nói đưa vị đổ đ dạ thư là e một trở về Hoàng Đô. m ngày này t ô luân cùng số mười chín ở m ạ p h ạ hoàng gia cơ giới học sân đi dạo t ước định cùng cái k i a vị con tin tiểu thư ở chỗ này gặp mặt hai người đi ở sân trường bên trong nơi này cũng là một mảnh náo nhiệt bởi vì vi diện chiến tranh nguyên nhân trong sân trường các học sinh từng cái đều n h i ệ t huyết sụp sôi lúc trước còn có một ít m ạ p h ạ cùng bình phái cơ giới sư không nguyện ý cùng lộ anh chiến đấu nhưng hiện tại vi diện xâm lấn gần như toàn viên đều động viên lên khắp nơi đều có thể nhìn thấy động viên đồng học đầu nhập trước dây tắt chiến trưng bình quảng cáo cùng du hành Cùng hoàng gia lộ anh học học cơ hoàng anh viện bên trong học viên không đồng, nơi này gia giới phú thì lộ bất quý sân ư nhưng không kim nhìn nghèo họ ánh trong con mắt của bọn luyện sáng. giàu, giới ra của đối với đều mắt có cơ s trường có một đầu dài dài bóng rừng đại lộ hai bên đều là khổng lồ sắt thép pho tượng lộ anh pho tượng không khỏi là kỷ niệm một cái vĩ đại quý tộc lao ra mà mạ phả sân trường bên trong pho tượng tất nhiên đều là một cái lĩnh vực đỉnh cấp cơ giới sư pho tượng xuống có khắc họa những kỹ sư cơ giới k i u bình sinh cùng trọng yếu độc quyền phát minh tô luân đi ở cái này đầu con đường bên trên xem đến cũng có phần là cảm thái không lạ đến mạ phả cơ giới hưng quốc không hơn trăm nhiều năm nhưng mạnh như thế lớn so sánh bên dưới lúc trước l ô anh thật là mục nát ấu cũng không biết ở hệ kệ tờ di nạ quyết đoán cải cách xuống tương lai sẽ như gì hai người đi số mười chín cũng một đường giới thiệu cơ giới học viện một ít tình huống cái này mấy năm nàng vẫn luôn đợi ở chỗ này nghĩ tới cái gì nàng lơ đến nói ra hỏi tô lân ngươi có một người học trò ở hoàng gia cơ giới học sân tô lân gật gật đầu ừ d a c o b là một thiên tài b ộ c phá nhà ở l ô anh không có học tập lớn lên điều kiện đã đưa tới m ạ phạ hắn không có ý định váy nhớ tên đệ tử này học tập cũng không có ý định làm cho người hiểu rõ j a c o là đệ tử của mình cũng không nghĩ số mười chín vừa nghe nét mặt hơi hơi khắc thưởng giải cờ dây êm cái đó đạn dược hệ thiên tài tân sinh tô luôn nghe lấy cũng có chút kinh ngạc ngươi nghe qua đương nhiên số mười chín tự hồ nghĩ lên cái gì biểu tình cũng hơi xúc động đạo học viện bên trong chỉ cần xuất hiện thiên tài cơ giới sư đều sẽ là minh tinh đồng dạng g ã y ngộ ta lúc trước tại học tập đạn dược học thời điểm liền nghe người ta nói qua học viện tới một cái rất lợi hại tân sinh ngắn n g ủi mấy tháng liền làm ra không ít làm cho người sợ hai thán phục thuốc nổ đương nhiên hắn nổi danh nhất một lần vẫn là bởi vì làm ra một loại đặc thù thuốc nổ đem học viện chịu lựa phòng thí nghiệm đều cho nổ sau đó toàn trường đều biết một cái như vậy người mới tô luôn nghe lấy ha h a cười một tiếng ở lỗ anh thời điểm giật cờ liền nổ qua mấy lần phòng thí nghiệm thời điểm đó bị coi thành loại khác không muốn ở chỗ này nhưng biến thành minh tinh học viên hai người vừa đi vừa nói không quá lâu liền đi tới mạ pha thư viện đây là một chỗ ngồi vô cùng khổng lồ kiến trúc trên mặt đất bộ phận phân là toàn bộ giá thép cùng thủy tinh kết cấu ở thái dương xuống giống như là chiếu sáng rặng rỡ nhìn lên vô cùng xinh đẹp sách báo quản lý học thuật không khí vô cùng tốt mượn đọc điện tịch học viên vô cùng nhiều giá sách các nho ngách bên trong gần như đều chất đầy người t ô l u â n hai người đi vào ngồi ở một chỗ không quá thu hút vị trí bên trên nói chuyện phiếm chờ đồ dạ tới số mười viện viện chín viện. Viện luôn luôn đạo đúng a nghe đâu còn không ngừng một vị gặp được mã phạ đế quốc hôm nay rất nhiều công thành danh toại lớn cơ giới sư bọn họ lúc trẻ tuổi tại học viện cầu học thời điểm đều có tương tự trải qua các học viên đều nói đây là một chỗ ngồi bị cơ giới đám tiền bối c h ú c phúc thư viện chỉ có đỉnh cấp thiên tài các học viên liền sẽ lấy được thư viện lưu linh c h ú c phúc đương nhiên bởi vì cái này truyền thuyết có rất nhiều loại người ra hỏa đều nói bản thân có qua bị c h ú c phúc kinh nghiệm ồ tô i luôn nghe nói như thế trong lòng nhưng so sánh lên thật tới đối với luyện kim thuật sĩ mà nói hết thể biểu tượng bên dưới tất nhiên có dấu nguyên nhân cái này không giải thích được linh hồn trúc phúc nếu như là thật như vậy tất nhiên là có nguyên nhân gây ra với lại đúng dịp chính hắn chính là linh hồn phương diện chuyên gia trong yên lặng hắn trong tay cầm dù đen hơi hơi cảm giác một xuống nhưng lại không phát hiện cái gì sóng linh hồn bất quá thư viện kết cấu quả thực rất phức tạp ngoại trừ khổng lồ mặt đất kiến trúc xuống mấy trăm mét đều có không gian nơi đó là học viện một ít phòng thí nghiệm hai người chờ giây lát thời gian vừa vặn đến ước định hai điểm liên thời điểm này một cái ăn mặc đồ thường thiếu nữ chuẩn lúc xuất hiện ở thư viện cửa dáng điệu tuy rằng biến hóa nhưng tô lân vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái kia vị con tin tiểu thư độ dạ cũng nhìn thấy tô lân đi thẳng đến tô luân cũng không chứa làm không biết trao hỏi đạo đồ dạ đại tá rất lâu không thấy đồ dạ nhưng giống như là mang theo một c ố nội ý một bộ công sự công bạn dáng vẻ trước nói một câu ta đại biểu mạ phạ quân bộ cảm tạ các hạ cung cấp tình báo tô luân nghe lấy biểu tình sức sở tuy rằng hai người không tính quá quen cũng không đến nỗi như thế xa lạ a xin ngồi trao hỏi một câu hắn đã nhận ra cái gì trực tiếp hỏi đồ dạ đại tá giữa chúng ta không cái gì hiểu lầm a đồ dạ lúc đầu không muốn nói có thể nhìn đáng ghét này ra hỏa còn mặt đầy chứa dáng vẻ vô tội trở nên tức giận nang liên lạnh lung đạo thủ đoạn của các hạ đủ cao rõ a hiện tại vợ ngươi thành lô anh hoàng đế chúng ta mạ phả trong nước lập tức liền có thanh âm muốn ta bọn họ vứt bỏ cựu hận liên hợp lên kháng kích ngoại địch thậm chí còn có người nói muốn nên đón rẻ gạ đỉ hoàng tộc về nước ta tuy rằng cảm giác đến chính trị bên trên sự tình làm như vậy không sai nhưng hiện tại vi diện xâm lấn đại địch ở trước có thể hay không ít tới làm điểm những thứ này chính trị thủ đoạn mọi người nhất trí đối ngoại tô lân nghe nói như thế mới hiểu rõ vì sao cái này thịt phiêu tiểu thư mang theo một cỗ tất giận nguyên lai、like、là công n g h kệ tờ di nạ xương đế nổi lúc trước tô lân liền nghĩ đến hệ kệ t h ờ gì nạ lựa chọn dễ gã đi gia tộc làm văn cầu con mắt của nàng ánh sáng không chỉ có vẹn vẹn là nhìn lấy lộ anh quốc nội dễ gã đi gia tộc địa vị cũng rất đặc biệt bởi vì nó đã từng là mạ phạ chán nản hoàng tộc mạ phạ cùng l ô anh hai đại đế quốc đánh mấy trăm năm trận chiến đấu đương cục hai bên tuyệt đối không thể nào cùng giải bọn họ nguyện ý những thứ kia chết trận quân nhân các thân nhân cũng tuyệt đối không sẽ nguyện ý nhưng có một cái như vậy trăm năm trước hoàng tộc đến hoạt động hòa cũng rất vi diệu một cái mạ phạ cũ hoàng tộc làm lộ anh tân hoàng đế như vậy người của đế quốc mạ phạ tại nội tâm t ầ n diện cũng có thể tiếp thu là hoàng đế của mình từ một điểm này xem trước đây hệ kệ tờ g i nạ từ bố cục bắt đầu mục tiêu liền đã bao hàm mạ phạ đế quốc đại khái là muốn trở thành là một cái nhất thống hai đại đế quốc duy nhất quân chủ chỉ là đột phát vi diện xâm lấn nhưng bố trí này là xâm lấn chuyện lúc trước tình liền tôi luôn hiểu rõ không thấy đến là la chú ý người kiêu ngạo như vậy cho dù có tính toán cũng quả quyết sẽ không làm cái này loại làm cho người phỉ nhổ cử động đại khái tỷ số là dễ gạ đi gia tộc những lao g i ả kia gấp gáp p h ụ c quốc dù sao bọn họ cái này một hai trăm năm cũng không là cái gì cũng không làm ở mạ phạ trong nước cũng có lưu không ít cựu thời đại t à n đảng hiện tại có hy vọng tự nhiên là phải lớn động tác một phen bất quá hết thệ đều là suy đoán sự thật như gì cùng mình không nửa xu quan hệ tô lân u ha ha cười một tiếng thay mình giải bày một câu mặc kệ ngươi tin không tin chuyện này không có quan hệ gì với ta ta đối với chính trị không có bất cứ hứng thú gì với lại ta là bình minh tô lân u dễ gà đi phịt vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đ ồ giả nghe lấy n ư ớ n mày nghe nói như thế nàng dùng dò xét ánh mắt thận trọng đánh giá tô lân u một cái giống như là dùng cái gì phương pháp xác nhận hắn không nói lời nói dối hai đầu lông mày nội ý lúc này mới tiêu tán một ít nhưng nàng miệng bên trên vẫn là đậu đen rau muống một câu gặp được ngươi cái tên này trung quy không công việc tốt tôi luôn hoàn toàn không để ý trung quy là bắt cóc tống tiền di chứng về sau vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. hắn trực tiếp nhảy xoay chuyển đầu để câu chuyện hỏi một câu trước dây tình hình chiến đấu thế nào độ dạ sắc mặt đã khôi phục như t h ư ờ n g đ á p trở lại tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt nhưng trước mắt mà nói coi như có thể khống chế chỉ là muốn giải quyết triệt để vấn đề cũng không khả năng cấp chín ma pháp tháp bố trí phòng ngự kết giới hiện nay còn không nghiên cứu ra phá vỡ phương pháp với lại theo lấy thời gian đưa đầy hiện i t nay g càng g đạo n c à n xem tới quả thực không có đảm nhiệm gì biện pháp có thể cả dừng liền kính tiên sinh đoán qua đi sau xuất hiện có thể muốn luyện kim vi diện người có tư cách có thể đi ra vi diện thời điểm mới có tìm tới giải quyết vấn đề hy vọng bất quá cũng đa tạ quý tổ chức cung cấp chiến lược duy trì đặc biệt là kính tiên sinh quân bộ bên kia cũng có hy vọng cùng các ngươi bình minh hợp tác nói đến chiến sự đ ồ dạ khuôn mặt bên trên cũng xuất hiện lại lau một cái vẻ mệt mỏi nàng không lại cái này buồn khổ chủ đề bên trên nhiều lời ngược lại nói ra chỉ là bản kia y sa ác bản thảo tạm thời cũng đ ừ n g nghĩ n g ư ơ i cái kia vị thê tử xương đế về sau gần đây các loại cựu thời đại loạn đảng đều xuất hiện hiện tại hoàng đế b ệ xuống đối với động cơ của ngươi còn nghi vấn cho dù là ta nguyện ý tin tưởng ngươi thời gian ngắn cũng không khả năng cầm tới ừ tôi luôn nghe nói như thế biểu tình cũng không cái gì dị sắc hiện nay hắn là dự định đi một chuyến long đảo cầm tới mạ p h ạ hoàng tộc trong tay cái này bản bút ký không tính quá gấp hắn nghĩ nghĩ lại nói ra còn có một việc chính là ta cần một ít cơ giới sư giúp ta chế tắc một ít cơ giới lâu đài linh kiện đồ i ả nhớ đến chuyện này lúc trước hai người ngoài miệng bên trên đề cập tới liền trực tiếp hỏi bản vẽ đâu tôi luôn đem bầu trời chiến bảo một bộ phận bản vẽ lấy ra đồ i ả ánh mắt một cái liền bị cái k i a tuyệt diệu bản thiết kế hấp dẫn nàng làm cơ giới đại sư ánh mắt nhìn một lát sau liền nhận đi ra kinh hô đạo lô anh gấm phi thuyền bản vẽ ngươi lại có cái đồ chơi này nói lấy nàng đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì lại móc méo miệm đổi miệng、đạo. trong u tay hắn mặc dù có gỗ lìn bầu trời chiến bảo nguồn năng lượng hạ tầm nhưng lộ anh cơ giới kỹ thuật căn bản không có biện pháp còn nguyên đồ giấy bên trên loại kia thiên không thành lâu đài siêu cao áp hơi nước lò độc lực độ dạ không gấp trả lời nhìn kỹ xem vài tờ bản vẽ lúc này mới đạo đại đa số k h ô nhưng g Nàng xem xong bản vẽ con ngươi có con c vấn vẽ bản đề. xem u y này ể n nghĩ nhìn luân bản làn một một tựa tới tô tên rất cái, cái cổ loại vừa phía hồ gì, về vẽ là đạo, x a gỗ l cơ i i ớ tỏa thành ta không nhìn l ầ muốn lộ anh gửi phi h gửi t y này theo chiếu bản vẽ này ề n chính bản Nhưng cái chiếu trước. theo là bắt u vẽ m khu động khổng lồ như vậy cơ giới thành bay tại không t r u n g cần động lực phi thường khủng bố đây là hiện nay kỹ thuật căn bản không có cách gì ủng hộ sở dĩ lộ anh mới phòng chế ra một ít vụng về phi thuyền nói lấy nàng nhìn thấy tô lân tự a hồ đoán được chính hắn trong tay có liên quan khóa linh kiện nhưng nhưng cố ý không nói t ô luân cũng từ nàng ánh mắt bên trong nhìn ra nàng suy nghĩ hát tiên sinh lúc trước cũng khẳng định qua vị này con tin tiểu thư tài trí cực kỳ xuất sắc ngoại trừ tuổi tác lịch duyệt có chút khiếm khuyết nàng n g à y sau tất nhiên có thể đứng ở thế giới này đỉnh cao kim tự tháp độ dạ suy nghĩ một lát ngược lại đạo ngươi có thể đem bản vẽ này bán cho ta sao bất kỳ điều kiện gì đều có thể nói nói tới chỗ này nàng cũng biết mình tựa hồ có hơi đường đột lại liền vội vàng giải thích đạo tạo ý tứ là cho dù không thể kiến tạo ra bầu trời c h i n bão chúng ta cũng có thể đem bản vẽ cải tạo thành lục d ù n lại hoặc là trên biển cơ giới tòa thành đây đối với chống cự những thứ kia vi diện xâm lấn giả tuyệt đối là một đại lợi khí cụ tôi luôn nghe nói như thế cũng không quá bất ngờ đáp trở lại có thể nhưng ta chỉ có một điểm đòi hỏi bản vẽ này tuyệt đối không thể dùng ở mạ phả cùng lộ anh hai đại đế quốc chiến tranh bên trong nếu như ngươi có thể cam đoan một điểm này ta có thể đem bản vẽ cho ngươi nghe nói như thế độ dạ lập tức rơi vào trầm mặc nàng cam đoan không cho dù là quân bộ ra mặt cũng cam đoan không tuy rằng mạ phả không có truyền thống quý tộc nhưng nội bộ tình huống so lộ anh cũng thật là ở đâu đi quanh năm chinh chiến đều đại thương gia buôn bán vũ khí đã có ảnh hưởng chính trị tuyệt đối quyền lợi đó là bọn họ quân bộ đều có thường xuyên không có thể vì gì c ì n h cảm bọn chúng tham lam ngu muội tự tư l ú n g đoạn kỹ thuật rất nhiều thời điểm chỉ quan tâm ích lợi của mình mà không sẽ nhìn chung cái gì đại cục nếu như có thể thương nhân vũ khí bọn họ nguyện ý toàn thế giới vĩnh viễn rơi vào chiến tranh bên trong đồ dạ có thời điểm đối với đối với những thứ kia thương nhân vũ khí cũng căm thủ đến tận xương thủy tô luôn nhìn lấy đồ dạ biểu tình lâm vào làm khó nhưng thời điểm này hắn g y mắt đột nhiên lướt qua vẻ kinh dị bởi vì hắn phát hiện mới rồi có một cô vô cùng hơi một chút sóng linh hồn xuất hiện bị phát hiện sau đó lập tức liền biến mất ồ cái này trong thư viện thật là có một cái linh thể tô luân trong lòng khẽ di một tiếng trong n ã o cũng lâm vào suy xét cái này linh thể xuất hiện phương thức rất đặc biệt cùng d i v a n g thấy qua bất kỳ một người nào đều không đồng dạng cho người cảm giác nó giống như là toàn bộ thư viện đều là nó hắn hiểu rõ đồ dạ làm không cam đoan sở d i cái này tranh ảnh gì giấy giao dịch cũng khẳng định không kết quả không ngoài ý liệu đồ dạ mặt đầy tiếc nối đáp trở lại xin lỗi ta cũng không thể cam đoan tô luân cũng cảm giác đến có thể nhảy qua đề tài này cũng không nghĩ đồ dạ nhưng lời nói xoay chuyển lại đưa ra một vấn đề mới nhưng ta có thể dùng tư nhân thân phận tham dự cái này cơ giới thành xây tạo hư tôi luôn nghe nói như thế ánh mắt khẽ giật mình hắn nghĩ không là con tin tiểu thư lời nói mà là cái khác chẳng lẽ là vừa mới cái kia linh thể cho nàng giao lưu cái gì sở dĩ cái kia linh thể là có chủ xem ý thức tôi luôn bất động thanh s ắ c xem đồ dạ hỏi trở lại ngươi cảm giác đến đâu đồ dạ đại tá đồ dạ cũng hiểu rõ tại chính mình cái này mà pha đại tá nói ra lời này không quá có thể làm cho người tin phục dù sao còn có gián điệp t i ế n khoa lại nói nếu như ngươi không tin đ ư ợ ta ta có thể có một ít điều kiện trao đổi tỷ như ký kết khế ước ngươi yên tâm ta cơ giới kỹ thuật tuyệt đối không kém với lại ta cũng cần phần này b ả n vẽ nàng xác định kẻ trước mắt này trong tay có hoàn chỉnh b ả n vẽ còn có một ít mấu chốt linh kiện sở dĩ cho dù là phòng chế ra tới cũng không bằng trong tay hắn cái này tôi luôn nghe lấy không gấp từ chối chỉ là ý vị thâm trường hỏi có thể hỏi một xuống tại sao không đ ồ giả muốn nói lại tôi tựa hồ muốn giải thích một xuống nhưng trầm ngâm một lát chung pi l ắ c đầu đạo xin lỗi lý do này tạm thời không thể nói với ngươi ta chỉ có thể cam đoan ta tuyệt không ác ý vậy ta cần nhắc một cái đi t ô luôn nghe lấy cũng không cấm cầu c hai ỉ là đạo, nếu không, ngươi giúp trước t không một nhóm có thể chế ngầu một tạo có cơ ớ i sư. ư đ ơ người nhiên, ta sẽ trả cho toàn khoản nhất thời cũng không biết nên nói n cho thù thời chỉ đạo, tốt. Hai giả biết cái ta trả tốt. lao. sẽ đạo, Đồ gì, g lại nói chuyện với nhau một trận các loại bên cạnh gõ bên cạnh kích nghe nóng g thông tin t ô l u â n hỏi một xuống thư viện du linh sự tình cũng đã hỏi một ít bạn kia i sa áp bút ký các loại vấn đề đều không lấy được kết quả gì mà đồ giả cũng mặt bên hỏi một ít số mười chín cơ giới thân thể t ô l u â n thiên phú vấn đề cuối cùng về là chức nghiệp gián điệp câu câu không nói tình báo câu câu đều là đang hỏi thăm nói chuyện trời đất bầu không khí không tính rất khoái trá nhưng cũng xem như là đều có chỗ đến nói chuyện trời đất thời điểm tô lân u cũng có thời khắc nắm tay thả ở phủ văn dù đen bên trên hắn nghĩ cảm giác một xuống cái kia thư viện lũ linh đến cùng là làm sao một cái tồn tại nhưng hành động này không lừa gạt được tinh minh con tin tiểu thư đ ồ giả đối với tô lân u cũng không k h á c h khí nhìn lấy hắn vẫn luôn đem để tay ở dù c h e mưa bên trên cuối cùng là nhận không được sạt đạo tô lân u các hạ n g ư ơ i dù c h e mưa muốn giúp ngươi treo lên ư ở bên trong bung r ù các học viên sẽ cảm giác đến ngươi là cá nhân tô lân biết mình đi chỗ nào đều mang một thanh dù đen người khác cũng tuyệt đối không sẽ cho rằng là phổ thông dù hắn nghe lấy cái này rõ ràng là chế nhạo ngữ khí cũng không giàu dếm cười đạo gặp được đồ giả đại tá đề phòng một x u ố n g tốt nhất đồ giả vừa nghe giống như kích lên cái gì không vui ký ức phản bất đạo h ứ ta mới hoài nghi ngươi là còn không là có đặc biệt gì vận rủi thiên phú gặp được ngươi trung quy không công việc tốt a tôi luôn hồi tưởng lúc trước hai lần gặp nhau giống như đối với vị này mà nói là không vui có thể đối với bản thân hắn mà nói nhưng là thu hoạch cũng không tệ đại cơ duyên a qua lại điều khản mấy câu đ a n phán bầu không khí không tìm kém vậy mà chính là thời điểm này t ô luôn đột nhiên ánh mắt run lên đô gia nhìn lấy hắn biểu tình đột nhiên nghiêm túc còn cho là hắn phát hiện thư viện bí mật có chút cẩn thận hỏi thế nào tô luân trong mắt ngưng trọng càng ngày càng đậm giống như là sợ bị người phát hiện đồng dạng thậm chí không dám nghiêng đầu đi nhìn thẳng phát hiện cái gì chậm dai nói ra lần này khả năng ngươi nói được rồi tới lớn phiền thoái một bên số mười chín cũng thần tình nghiêm túc đã làm xong chuẩn bị chiến đấu đô gia nghe lấy trong lòng cũng đánh lên mười hai phân cẩn thận nàng đ ỗ n g nhiên đoán được cái gì hỏi định nhân bây giờ có thể làm cho trước mặt vị này nói là lớn phiền phức cũng không nhiều nghĩ nghĩ tất nhiên là thiên thần vi diện người tô luân bản thân không nghĩ đến vừa rồi toàn lực phóng thích linh hồn cảm giác không phát hiện cái tia thư viện đu linh lại phát hiện một người khác không là người khác chính là lúc trước ở linh đôn bị hắn chạm đoạn một cánh tay thiên thần tộc thánh tử phờ răng cả đàm độ dạ chưa từng gặp tô luân sắc mặt nghiêm túc như thế cho dù là ở đó một t ê cấp bên trong không gian mười rùa nàng hỏi địch nhân thực lực như gì tô luân trực tiếp đạo mạnh phi thường lần trước ta và chúng ta tổ thủ lĩnh liên thủ đều không có thể lưu hắn lại hiện tại cấp chín chức nghiệp giả tới khả năng đều không làm được hắn cảm giác được phờ răng linh hồn không ổn định mấy tháng trước gặp còn không có mạnh như vậy hiện tại nhưng mạnh làm cho người hận lận tim đập nhanh lúc trước cùng kính tiên sinh chị rộ cùng một chỗ liên thủ mới đánh lén đoạn hắn một tay hiện tại có thể tưởng tượng được giá hỏa này tuyệt đối là vị diện xâm lấn tạc đạn n ạ p ký tô lân trong lòng sâu sâu thở ra một hơi nói ra mười giờ phương hướng một trăm năm mươi mét người kia không cần nhìn thẳng hắn cũng không cần mưu toan nhìn trộm hắn trên thân có thần linh phù hộ đảm nhiệm gì địch gì cùng thăm dò đều sẽ bị phát hiện nếu như ngươi có thủ đoạn gì mau mau thông chi đỉnh cấp cao thủ tới lời này không chỉ nói là cho đối diện con tin tiểu thư nghe còn là nói cho cái đó thư viện đô linh đồ dạ vừa nghe lời này lập tức liền đoán được là cái đó bị truy nã thánh tử nàng cũng không dám nói nổi danh chữ bờ môi hơi động một chút giống như phát ra cái gì tín hiệu t ô luôn nhận ra g i a hỏa này nhưng suy nghĩ một trong nháy mắt sau đó đột nhiên lông mày buông lỏng g i a hỏa này tới mạ pha ngược lại không bất ngờ dù sao vi diện thông đạo ở chỗ này thế nhưng tới cơ giới học sân thư viện làm gì nhưng bất kể như gì không là hướng về phía bản thân tới trả thù đồ dạ có thể trở thành chức nghiệp gián điệp tâm tính tự nhiên không kém hắn nhìn lấy t ô l u n cái này biểu tình biến hóa n g h i nhiên giống như là thuật độc tâm đồng dạng đoán được hắn suy nghĩ nhẫn không được đ ầ u đen rau muống đạo này này này cho dù không là hướng về phía ngươi tới ngươi thật không có ý định hỗ trợ tô lân u nhún núi bay có thể giúp tự nhiên sẽ rút nhưng hiện tại ta khả năng không giúp đỡ được cái gì lần trước tay cụt mối thủ cũng không nhỏ tô lân u cũng không cảm giác đến lộ mặt là cái lựa chọn tốt bị một cái thời khắc có thần minh phù hộ ra hỏa chằm chằm bên trên hắn dám c a m đoan cái này thờ răng người khác đều có thể không giết nhưng tất giết hắn tô mô nhân tô lân u không chút nào để ý con tin tiểu thư k i n h bị ánh mắt chỉ là nhắc nhở đạo ngươi không cân nhắc một xuống hắn vì sao tới thư viện ư độ dạ rõ ràng là đoán được gì gì đó nét m nhưng tự hồ là dính tới cái gì tuyệt mật nàng không dám làm quyết định một cái đại đế quốc có chút tuyệt mật cũng không kỳ quái tô lân lúc đầu không nghĩ thật đi tìm tòi nghiên cứu vậy mà chính là thời điểm này tô lân trong đầu đột nhiên chuyển đến thần bí sâu thảm thanh âm tiểu h ư u linh hồn của ngươi rất đặc biệt nếu như có thể ta nghĩ ta bọn họ có thể nhận biết một xuống xin lỗi ta không có cách gì hiện thân sở dĩ chỉ có thể bị khuất ngươi và bằng hữu của ngươi đến đây cũng xin ngươi đem đệ tử của ta cùng một chỗ mang xuống đây đi tinh thần giao lưu trong n á y mắt tô lân liền biết là cái đó thư viện u linh đang nói chuyện mà làm cho hắn bên ngoài là thế mà là đ ổ r a sư phụ nguyên lai、like、nàng hẹn ở sách báo ống gặp mặt là nguyên nhân này tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt u ố i vô s ỉ vô cực đ ộ c cười búng chỉ cười văng cái ghét ra ngoài chương năm trăm hai mươi một cái thần bí cơ giới sinh mạng hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín trăm tám tác giả m a n h hậu tô luân nghe được vừa mới đó cùng bản thân tinh thần giao lưu tồn tại nét mặt lướt qua lau một cái suy tư nơi này là đế đô cạm thị chồng hắn có thể từ trước đến nay không hoài nghi tới m ạ phả đế quốc thực lực thiên thần kia tộc thánh tử phờ giang tuy mạnh cũng không gặp đến độc thân có thể ở chỗ này có tháo mặc kệ tên kia tới nơi này làm gì h i ệ nếu quả như t thật hơn một trăm năm trước liền chết rơi cái kia vị cơ giới luyện kim công hội người sáng lập lụ xỉ ẩn vệm thì đại tông sư cái này coi như rất có ý tứ rõ ràng đối với ngôi đồ dạ cũng nhận được thông tin nét mặt lớn cảm thấy ngoài ý mớn nàng xem tôi luôn một cái cũng không ngờ tới sư phụ của mình gặp mặt một ngoại nhân nhưng cũng không chần chờ nghiêm mặt đạo lao sư ta nói xin ngươi đi một chuyến t ô luân cũng không hỏi nhiều gật gật đầu ừ cái đó vờ giang tới thư viện tựa hồ cũng là muốn tìm cái gì nhưng cái kia vị thần bí đại lao lên tiếng cũng vòng không đến t ô luân đi cân nhắc vấn đề này ba người bất động thanh sắt rời đi chối ngồi vị có đổ dạ ở đằng trước dẫn đường bọn họ một đường đi qua thư viện sau đó thông qua khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần cầu thang lên xuống đi xuống trăm mét xuống có mấy tầng là khu vực công cộng lại hướng xuống chính là học viện phòng thí nghiệm t ô luân một đường cũng có cảm giác không gian bùi phía cái này mạ phạ hoàng gia thư viện không có quá nhiều đồ cổ xưa đa số là cao tinh cơ giới sản phẩm nơi này trong phòng thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật rất có tương lai đặc sắc khắp nơi thấy rõ so ngoài chợ bên trên vào trước mấy thập niên cơ giới sản phẩm tôi luôn một đường có nhìn thấy một ít kỳ kỳ quái quái phòng thí nghiệm cũng phát hiện chỉnh thể kết cấu bên trên có một ít đặc biệt cái này không gian dưới đất giống như không là đơn thuần phòng thí nghiệm càng giống là một đài khổng lồ cỗ máy chiến tranh tôi luôn đoán được cái này tất nhiên là mạ phạ cơ mật cao cấp cũng không lắm miệng đến hỏi độ dạ thân phận k ẹ t quyền hạn rất cao hãn cùng số m ư ơ i chín liền theo một đường chuyến bể đi đến cầu thang lên xuống tầng dưới chót xuyên qua tầng tầng c ấ m chế vốn cho rằng đến cuối cùng không nghĩ độ dạ mang theo lệnh người đi tới một chặn vách tường hợp kim trước mắt nhìn lấy vách tường hợp kim bên trên sáng lên không gian luyện kim trận tôi luôn ánh mắt khẽ h í p một cái không gian xếp trồng kỹ thuật rõ ràng vượt qua cái này đạo không gian cửa hắn chính là đem đối mặt cái kia vị thần bí tồn tại trong mũ cất dấu ngủ ngon quạ đại gia không có gọi gọi cảm giác một xuống không gian cũng vây khốn không được bản thân tôi l u n liền không chút nào dị sắc đi theo vào lại nhìn một cái trước mặt quan cảnh biến đổi hắn đã bước vào một cái cuộc so tài nhiều thế giới trong phòng thí nghiệm nơi này tràn đầy đều là các loại máy móc tân tiến chính là cái này một bước nhỏ giống như vượt qua mấy thập niên thời gian tôi luôn lập tức liền ý thức được giống như phát hiện cái gì không được đại bí mật dù hắn cảm giác được bản thân tiểu hư không giới bên trong đã có đương thế nhất lưu nghiên cứu thiết bị lại nhìn một cái nơi này cũng cảm giác đến giống như rơi ở phía sau một cái lớn thời đại cảm giác bất quá thiết bị gì gì đó đều là thứ yếu rất làm cho hắn bất ngờ vẫn là một vào liền thấy cái đó ngâm ở màu vàng xanh lá dịch dinh dưỡng bên trong cắm các loại đường ống sinh vật đại não cái này đại não là một cái đường kính sắp xỉ hai thước hình tròn rõ ràng không phải nhân loại rất khó tưởng tượng đây là thật to lớn sinh vật mới có như thế một k h o a đại não t ô l u â n đi vào một trong nháy mắt toàn chi chi nhãn liền giám định ra danh tự ý xa ác kẻ bán bổ lụ s ì ẩn tương giải ác mộng độc giác thú đại não thừa tái sinh mệnh lụ s ì ẩn k ề mt ý thức luyện kim thực trang đây là một cái đặc thù nửa cơ giới sinh mạng cái này thế mà là một kiện thực trang t ô luôn thấy cảnh này bất ngờ đồng thời lập tức liền hiểu rõ mạ phả hoàng tộc trong tay bản kia ý xa ấp bản thảo ghi lại luyện kim thực trang là cái gì cũng trong nháy mắt rõ ràng cái này thư viện đến cùng là chuyện gì xảy ra chính là tô i l u ô n ba người đi tới thời điểm một thanh â m quanh quẩn ở trong phòng thí nghiệm tiểu hữu kiến thức so với ta dự đoán còn n g u y ê n b ắ t hơn rất nhiều a ngươi lộ ra u n g d u n g để cho ta cảm giác đến ngươi so người bình thường càng có thể lý giải ta tồn tại lần này không là tinh thần giao lưu mà là nói ra được nơi này không có những người khác nói chuyện tự nhiên chính là cái kia khỏa đại não một bên số mười chín n h ì n lấy biểu tình tuy rằng không khác nhưng trong lòng đã khiếp sợ không thôi càng là h i ể u cơ giới kỹ thuật người mới sẽ càng ngày càng cảm giác đến thần kỳ cái này tựa như không là cái này thời đại cái kia có kỹ thuật bởi vì nó tồn tại đã vượt qua nhận biết tôi luôn nhìn đến đây đ á y mắt dị sắc lướt qua tuy rằng d á m định đi ra vẫn là hướng lấy đại não hỏi tiền bối là lù xì ẩn pmd đại sư thanh â m kia cũng không phủ nhận nhưng nhưng đáp trở lại cái này cách nói không quá chuẩn xác lù xì ẩn pmd ý thức là ta nhưng ta không là lù xì ẩn ta càng nguyện ý nói mình là ý thức bị phục khắc ở cái này luyện kim thực trang bên trong một cái mới nửa cơ giới sinh mạng tôi luôn nghĩ hoạt đạo nửa cơ giới sinh mạng hắn lúc trước ở một ít điện tịch nhìn lên đã đến đã từng một ít thần kỳ cơ giới văn minh bên trong có cơ giới sinh mạng cái này loại đặc thù tồn tại miêu tả nhưng hắn vẫn luôn không quan tâm giải cơ giới như gì sinh buôn bán biết sao có thể xưng làm sinh mạng thể tựa như là sắt thép thành tinh nghĩ như thế nào đều cảm giác đến có chút không hợp t h ó i thường xuất hiện nhưng nhìn thấy trước mặt cái này khỏa đại não tôi luôn cảm giác được bản thân giống như minh bạch một ít thanh âm kia tựa hồ lại nói như ngươi thấy như vậy luyện kim thuật sĩ lù xỉ ẩn nhục thể đã chết rơi ta có hắn hoàn trình ý thức nhưng không là hắn ngươi thấy cái này kẻ b á n bổ thực trang cũng chỉ là thân thể ta một bộ phận. Cái thích cái cũng cứu vực. thân phận. này nguyên lý ta hiện nay hướng ngươi không,、cái、này cũng là ta đang nghiên cứu lĩnh Luân nghe nói như thế, trong nào giải thể thế, là lý là ta một ta ta Tô bộ sở u y xoay nghĩ nhanh. s dĩ thư viện đũ linh thật sự là vị này hắn cho những thiên tài kia thiếu niên cơ giới sư bọn họ một ít đ ề điểm chỉ dẫn mới có các loại truyền thuyết thanh âm kia đại khái là nghĩ cho tô luân giải thích nghi hoặc lại giải thích đạo đã từng ta và quỷ t ẩ n di ha zit sờ cùng một chỗ phát hiện qua một địa tinh luyện kim di tích văn minh bên trong liền có quan hệ với viễn cổ cơ giới tộc ghi chép luyện kim thuật trong đó một đầu chi nhánh chỉ hướng cái này h l nói i i s chuyện n tôi luôn nghĩ tới vẽ đó ra ẩn ẩn minh bạch một ít hắn lắng nghe đoạn này cơ giới đế quốc đẩy lật cũ mạ phạ đế quốc cố sự hai cái cường đại luyện kim thuật sĩ phát hiện cổ đại cơ giới di tích sau đó dùng cái này làm gốc nền móng sáng lập hôm nay cơ giới đế quốc nhưng từ người trong cuộc trong miệng chính miệng nghe nói cảm giác còn đáng sợ hơn truyền kỳ màu sắc hắn nói ra những thứ kêu bí ẩn không muốn người biết vị này lủ xỉ ẩn lại nói nhưng cơ giới luyện kim khoa học kỹ thuật phát triển cần khổng lồ tính toán lực duy trì đặc biệt là cao tầng lần về sau hơi nước máy tính cơ học gì gì đó căn bản thiết bị đã hoàn toàn thỏa mãn không nhu cầu may mắn là vận mệnh chiếu cô ta ngẫu nhiên bên trong lấy được đã từng ý xa áp tức sĩ một bản luyện kim bản thảo cái kia vị hiếm thấy nghĩ hay nghĩ bán thần tiền bối đã sáng tạo ra một loại thần kỳ luyện kim thực trang làm cho nhân loại có thể có đột phá tự thân trí nhớ siêu cường năng lực tư duy cũng làm cho cái này luyện kim thời đại có phát triển cơ giới khoa học kỹ thuật kh như ngươi đã thấy ngươi thấy cái này k h ỏ a đại não là ta từ một giấc mơ bên trong không gian nguyền rủa tìm được một đầu dưới thần thú ác n g ộ n g độc giác thú đ ạ i não nó có nhân loại ngàn vạn lần tính toán lực tôi luôn nghe lấy cũng lộ ra một trong nháy mắt giật mình n g u y ê n lai、like、cơ giới đế quốc thành lập cùng isa áp tức sĩ lưu lại bản kêu bản thảo kẻ bán bổ có trực tiếp liên hệ hắn lúc trước liền có suy xét qua mạ phạ khoa học kỹ thuật bộ u c phát tất nhiên là cần nhất định điều kiện chống đỡ lỗ anh không cùng lên đến tức bộ không chỉ chính trị bên trên ngu mội rớt lại phía sau hắn căn bản vẫn là khiếm khuyết một ít mang tính then chốt có thể trèo trống kỹ thuật bùng nổ phần hiện tại hắn cũng cuối cùng đại khái h i ể u trước mặt cái này ngâm ở dinh dưỡng trong vạc đại não là cái gì tồn tại n g h e lấy giải thích từ trình độ nào đó bên trên hoàn toàn có thể lý giải là đây là một đài từ nhân loại ý thức chủ đạo siêu cấp sinh vật máy tính lỗ anh còn đang dùng loại kia to lớn vụng về hơi nước máy tính cơ học thời điểm mạ phạ đã có sinh vật máy tính khó trách khoa học kỹ thuật t r ê n lệch sẽ lớn như vậy còn thật là thần kỳ luyện kim tật h u a tô lân trong lòng cũng cảm khái không thôi cũng biết mình xem như là tiếp xúc đến mạ phạ đỉnh cấp tiền mật trong đầu hắn cũng đang tự hỏi vị này nói nhiều như vậy động cơ là cái gì lucy ẩn cũng không có nhiều ý giải thích quá trình này giải thích lên liền rất phức tạp t r u n g pichi ta hiện tại cũng chỉ là một cái không hoàn toàn thành công nửa cơ giới sinh mạng ngoại trừ đệ tử ta độ dạ thậm chí toàn bộ m ạ phạ đều không có người hoàn toàn hiểu rõ ta cái này vượt ra khỏi thời đại mọi người có thể phạm vi hiểu biết tồn tại nếu như ngươi cảm thấy hứng thú ta có thể nói với ngươi nói nhiều hơn nữa cố sự bất quá việc cấp bách là xử lý phía trên cái đó thiên thần vi diện thánh tử tô h luân trầm tư một lát hỏi ta có thể làm cái gì tới lúc trước hắn liền đoán được phải như vậy lucy ẩn ta cần tiểu hữu ngươi biết thiên thần tộc hết thể tình báo nếu như ta đoán không lầm ngươi thức tỉnh nên là cái kia cực kỳ hiếm thấy thần cấp thiên phú s bốn tử vong thu h o ạ c giả ta đối với ngươi cũng không có đảm nhiệm gì ác ý chỉ là sống đến lâu hiểu rõ liền so người khác nhiều hơn một ít đương nhiên ta cũng sẽ là những tin tình báo này thanh toán đầy đủ thù lao tô luôn nghe cái này lụ xì ẩn đoán được thiên phú của mình cũng không tính là rất kinh ngạc từ thần hư ảnh như thế rõ ràng tiêu chí thật nghe nói qua tự nhiên liền biết trước mặt vị này cho dù là hơn một trăm năm trước chính là đứng ở luyện kim lĩnh vực đỉnh cấp tường giả hiểu rõ cũng không kỳ quái tô l u n chỉ là nghe lấy m ư ớ mày tình báo mã p h ạ là hiện tại chống cự vi diện xâm lấn chủ lực hắn ngược lại không để ý đem những tin tình báo kia chia sẻ đi ra chỉ là hắn chóc tình báo quá nhiều quá nhiều thật muốn từng cái nói tỉ mỉ cho dù mười ngày mười đêm cũng nói không xong nói đến đây lucy ẩn cũng đoán được cái gì đạo thời gian cấp bách ngôn ngữ cái này loại phương thức giao lưu hiệu suất chân thực quá thấp chúng ta vẫn là đổi làm tinh thần giao lưu đi tô i luôn nghe lấy cũng thần sắc như thường hắn hiện nay đối với tinh thần bí pháp vận dụng cũng lô hỏa thuần thanh tinh thần giao lưu quả thực sẽ nhanh rất nhiều chính là trong đầu vang lên lời kia đồng thời hắn hỏi ta hiểu rõ tình báo rất nhiều ta muốn từ nơi nào nói lên lucian ngươi một mực dùng tinh thần lực biểu đạt ra tới những thứ khác ta tự nhiên sẽ lý giải một mực biểu đạt tôi h luôn hỏi ngược một câu hắn nghe do ý của lời này nhưng nhưng có chút bất ngờ tinh thần giao lưu có lợi ngay ở chỗ này ngươi suy nghĩ nghĩ biểu đạt đối phương liền có thể nghe được một sự kiện cũng liền là một cái ý niệm trong đầu vấn đề rất thuận tiện thế nhưng cái này cũng có một cái hạ độ tuy rằng không hám ổ m nhưng cũng muốn có thể đối phương có thể tiêu hóa lý giải ý nghĩ kia tựa như là chiếu phim mau vào gấp trăm lần tuy rằng là biểu đạt xong toàn bộ cố sự nhưng người xem não xử lý hiệu suất không nói phải chăng hoàn toàn tiếp thu cái h thu được, những hình ảnh o dù dung là tiếp từng kia nội dung còn đến được, còn c đi tiêu hóa. Lucy hóa. này giống như đoán được hắn nghi hoặc, lại nói, ngươi không gần giải lại nói, quái, như đoán hắn cần như như diện n hoặc, thể được có lý kỳ vậy vị ta hết hảy. Cái này Cái là y s a á c kẻ bán bổ chỗ lợi hại bên ngoài bổ sung thực trang cho ta nhân loại căn bản không có khả năng đạt tới trí nhớ tôi luôn nghe nói như thế cuối cùng hoàn toàn rõ ràng nghe nói như thế trong lòng hắn lần nữa đối với bạn kia còn chưa tới tay bút ký đã tuân ra vô kỳ hạn đ ợ i cái này kẻ bán bổ thực trang thật là là luyện kim thuật sĩ thần ký a tương đương với có cái thứ hai đại não có thể lý giải mình không thể lý giải đồ vật cái gì khái niệm có nghĩa là một vị mới nhập môn luyện kim học đồ liền có thể lý giải bộ phận phân bên trong vô cùng cao cấp thậm chí đại sư cấp luyện kim lĩnh vực tri thức cái này thực trang cho luyện kim thuận sĩ mang tới tăng lên căn bản không có cách gì đánh giá đại khái tỷ số chịu thực trang chất lượng vật liệu ảnh hưởng với lại tô lân cũng trong nháy mắt nghĩ đến cái này thực trang cùng bản thân quỷ ngẫu sư chức nghiệp giả độ phù hợp cực cao ự c c hắn hiện tại hắn không chế khôi lỗi số lượng đã đạt đến bình cảnh đơn thuần ra tăng tinh thần lực sẽ tăng lên không chế số lượng hạn mức tối đa nhưng nguyên nhân căn bản nhất còn không giải quyết vậy liền là đa tâm đa dụng năng lực đã đạt đến hạn mức tối đa mà cái này kẻ bán bổ chẳng phải là đa tâm đa dụng tiến giai thực trang chính là luyện kim thuật sĩ thân thể một bộ phận bản thân đầu góc không đủ dùng chỉ cần làm một k h o a siêu cường đại não luyện chế thành thực trang cái này chẳng phải trực tiếp đ ể cao năng lực này thế giới này một ít thần kỳ sinh vật bản thân liền có so với nhân loại càng thích hợp suy tính đại não t ỷ như long tộc trời sinh liền có thể lý giải cao cấp pháp tắc cùng lòng ngữ ma pháp vượt sâu tà nhãn đoạt tâm ma gì gì đó sinh vật cũng có vượt qua nhân loại quá nhiều siêu cường đại não còn nữa tính tiên sinh trong tay còn có một khoả sa đọa thiên sứ đại não không là cũng có thể luci ẩn Cái này tôi h luôn g u nghe nói như thế cũng không nói thêm nữa có vị này đại lão mở miệng bản tiết luyện kim bản thảo đại khái là ôn thỏa hắn cũng không chỉ hoa thêm trực tiếp vậy mình đã từng chóc những tin tình báo kia đều thông qua tinh thần giao lưu phương thức biểu đạt một lần thiên thần vi diện hết hệ tình huống pháp sư đoàn hệ thống pháp t h u ậ t thần minh thanh giáo quân ngoại trừ liên quan tới tình báo của mình đều không rõ chi tiết nói một lần bình thường muốn nói cái mười ngày mười đêm tình báo ngắn ngủi mấy phút liền ở trong suy nghĩ qua một lần với lại làm cho t ô l u â n bất ngờ là trước mặt l u xì ẩn mảy may không có cái gì một cái tiếp thu quá nhiều tình báo mà có tiêu hóa kém y tứ làm cho t ô l u â n luôn cảm giác cái này loại phương thức chẳng phải là số liệu truyền thâu à. cái này còn thật là sinh vật máy tính tình báo giao lưu xong t ô l u â n liền đứng ở nơi đó lucy ẩn tựa hồ cũng cần một chút thời gian đi xử lý những tin tình báo kia sau một lúc lâu trong phòng thí nghiệm lần nữa vang lên thanh âm thì ra là vậy ta đã biết hắn trực tiếp nói ra độ dạ thông chi quân bộ chạy tới người chuẩn bị vây giết cái đó thiên thần tộc thánh tử độ dạ nghiêm túc đạo vâng sư phụ chính là tiếng nói này vừa dứt bốn phía một mặt tường bên trên luyện kim màn ảnh liền sáng lên qua n g ảnh truyền thâu ở luyện kim lĩnh vực cũng không tính quá cao cấp kỹ thuật rất nhiều ma pháp thủy tinh luyện chế vật nguyền r ù a đều có thể làm được nhưng hình tượng rõ ràng như thế tô l â n cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lại nhìn một cái cái kia từng khối màn hình bên trên vừa vặt liền xuất hiện trong thư viện hình ảnh theo dõi mà tốt vài bức ảnh bên trong t h ẳ n g ngay một cái ăn mặc trường bảo người trẻ tuổi t ô l u â n một cái liền nhận ra ra hỏa này là phờ răng cả đàm vậy mà chính là hình ảnh theo d õ i sáng lên trong nháy mắt vị thiên thần này tộc thánh tử cũng phát hiện mình bại lộ hắn bỗng nhiên ngần đầu đột nhiên xoay mặt nhìn về phía giám sát t h ạ anh giống như cách màn hình cùng lòng đất t ô l u â n mấy người liếc nhau một cái bất quá chính là bại lộ trong một cái trước mắt này trong thư viện đột nhiên sáng lên một cái cực lớn luyện kim trận trong nháy mắt đem không gian phong ấn lên phờ răng thấy cảnh này mặt đầy cười gẳng ạ c h tâm ẩn nút mắt dọc vừa mở vạn vật chân g i i quang mang soi sáng ra trực tiếp liền tại không gian tôi luôn lúc trước gặp qua người này thủ đoạn trái lại mảy may không ngoài ý mớn chỉ là nghỉ non một câu quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ l i ê n thủ đoạn chạy trốn tới xem hắn thậm chí cảm thấy đến gia hỏa này không thể so bản thân yếu có thể đi cũng rất bình thường mà một bên số 19 c ù n g đồ d a nhưng lần thứ nhất nhìn thấy thủ đoạn này mặt đầy ngưng trọng cái này có thể tùy tiện vây khống được cấp tám chức nghiệp giả khống trận vậy mà như thế liền phá các nàng cũng không cách nào tưởng tượng có thủ đoạn gì có thể cản được gia hỏa kia thờ răng biết mình bị phát hiện bình tĩnh phá tan cầm chế cũng không lại thư viện lưu lại quá lâu liền lơ lửng đã bay ra ngoài liền thời điểm này học viện bên trong mai phục mạ phạ đỉnh cấp chiến l ự c bọn họ cũng dối dít đậu thủ hơn mười cái cấp tám cải tạo cơ giới chiến sĩ hai vị chuẩn cấp chín cải tạo cơ giới chiến sĩ cùng nhau đậu thủ động tinh chiến đấu cực lớn trong n g a y mắt lớn như vậy sân trường c h ắ p nơi đều nổ lên á n h lửa tôi luôn hiểu rõ những cơ giới kia chiến sĩ rất mạnh nhưng cái này p h ở răng vô cùng đặc biệt vạn vật chân giải có thể đem hết t h ể có thể lý giải đồ vật phân giải là hạt cơ bản vẹn vẹn là máy móc thủ đoạn muốn lưu xuống hắn gần như không có khả năng hắn nhìn màn ảnh bên trong chiến đấu lông này cũng hơi nhữ lại cho dù là cảm giác đến mạ phạ có một ít thủ đoạn, hắn càng càng c kỳ kỳ quái quái tôi luôn g cảm giác đến gia hỏa này nên muốn chạy trốn có thể đột nhiên trong phòng thí nghiệm lại vang lên lũ xỉ ẩn thanh nhầm cái k i a thánh tử một hồi lên liền sẽ cứng rắn sông hoàng cung lập uy độ dạ người thông chi ha zid sờ tam thế cẩn thận độ dạ vâng vậy mà chính là cái này lời còn chưa dứt không bao lâu hình ảnh theo dõi bên trong lucy ẩn đột nhiên liền hướng lấy phương bắc thuấn di quá khứ mấy lần thuấn di đã xuất hiện ở m ạ phạm hoàng cung trước t ô l u â n nhìn thấy cái này thần kỳ dự phán một màn kinh ngạc hỏi một câu tiền bối ngươi đây là năng lực tiên đoán hắn rất ngạc nhiên một cái đi ngành cơ giới luyện kim thuật sư còn hội thần bí hệ tiên đoán vậy mà lucy ẩn nhưng thời điểm đạo không là chỉ là căn cứ tình báo hiện hữu làm ra suy tính cho ra khả năng lớn nhất một loại kết quả mà thôi số liệu không sẽ bị chủ quan ý thức ảnh hưởng chỉ phải có đầy đủ số liệu phân tích thậm chí kẻ b á n bủ cho ra phán đoán so chính ngươi càng hiểu bản thân tôi luôn vừa nghe lời này thuật cái này tờ mở chẳng phải là lớn số liệu phân tích cái này kẻ bán bổ thực chắc mạnh vẫn là vị này lụ xì ẩn đại sư chuyển hóa nửa cơ giới sinh mạng mạnh mẽ dừng lại một xuống lụ xì ẩn lại giải thích thêm một câu lúc trước từ ngươi nơi đó lấy được tình báo tới xem cái này thánh tử p h ờ răng là tự phụ loại hình tính cách từ tâm lý học đã nói bành trướng lực lượng cùng thân phận đột nhiên đề cao sẽ làm cho hắn kiêu ngạo càng bệnh trạng đặc biệt là lúc trước bị ngươi gãy một cánh tay làm cho hắn càng muốn làm hơn ra một ít làm người khác chú ý sự kiện lớn ở thiên thần tộc nhân trước mắt chứng minh bản thân cái này thánh tử bất đồng với lại hiện tại mạ phạ quân lực đem vi diện thông đạo vây c h ặ n lại lên thiên thần vi diện tử thương không nhỏ những người kia cũng gấp cần một ít tử vong uy hiếp chấn nhiếp luyện kim vi diện người đánh giết mạ phạ hoàng đế chính là tốt nhất chấn nhiếp một cái sở dĩ ta suy tính ra hắn sẽ đi hoàng cung l i ê n vừa rồi hắn lộ ra chiến l ự c suy tính kết quả là hắn chỉ có mười bảy phần trăm khả năng giết rơi hazit sở tam thế nhưng rất tiếc là hắn có chín mươi bảy phần trăm khả năng sẽ thỉnh thần do ý chí gián g lâm suy tính kết quả là hazit sở tam thế hẳn phải chết n ữ khí không chút nào cảm tình không ổn định tỉnh táo thật sự giống như là máy móc đồng dạng hoàng đế đều phải bị làm rơi tôi luôn nghe nói như thế mắt g ó c hơi hơi một rút cái này hơi hợt phân tích hoàn toàn không giống là nói tiếp thuật một cái khả năng làm cho mạ phả trời sập sự thật cái này giống như là tiên đoán năng lực phân tích thật thật mạnh a thật là sẽ phát sinh tôi luôn nửa tin nửa ngờ lớn số liệu phân tích cũng có nộ xoa thời điểm có thể một bên đ ổ giả nghe lấy tựa hồ tin tưởng không nghi ngờ nàng kinh đạo sư phụ bậy xuống sẽ bị rết rơi người không xuất thủ không lucy ẩn như cũ đáp trở lại không đáng ra đến ta hiện tại xuất thủ sẽ làm cho vi diện xâm lấn chiến tranh trước thời hạn phân ra thắng bại n ữ khí lý chi đến gần như lạnh lùng hạng tội hồ mảy may không quan tâm một cái hoàng đế sống chết không phải là không thể là không đáng ra đến tôi h luôn nghe nói như thế ánh mắt run lên nhưng cũng lý giải mạ phả trên mặt nội chiến lược chính là các loại chiến giáp cơ giới m à vị này chính là mạ phả át chủ bài vi diện chiến tranh lúc này mới mới vừa bắt đầu át chủ bài liền bại lộ tất nhiên sẽ đối với ảnh hưởng có mặt trái chiến cuộc hoàng đế chết còn có thể lại đứng nhưng lù si ẩn nhưng tạm thời không thể bại lộ chí ít không đang ra đến vì một thứ đại khái tỷ số lưu không xuống thánh tử bại lộ với lại cho dù chết cũng đối với ngăn cản vi diện xâm lấn không có đảm nhiệm gì chính diện ảnh hưởng trong phòng thí nghiệm bầu không khí đột nhiên liền bởi vì đoạn này phân tích thay đổi đến mười phần ngưng trọng tô luôn nhìn kỹ hình ảnh theo dõi cũng hết sức tò mò sự tình đến cùng sẽ không sẽ hướng lấy lucy ẩn suy đ o á n kết quả phát triển trong hình chiến đấu vẫn đang diễn ra lucy ẩn phân tích cũng ở tiếp tục cái kia t h á n h tử là đánh nghi binh tây môn hắn đã phát hiện ha zid sờ tam thế ẩn thân vị trí hắn nghĩ ở khu dân nghèo dùng quy mô lớn sát thương ma pháp giết người tìm niềm vui độ dạ làm cho quân bộ khởi động diện thần pháo ép hắn rời đi đức lan quảng trường chuẩn bị nên đón ngoại thần ý chí giáng lâm khởi động săn bắn dự án tô tuy rằng chính hắn cũng trước thời hạn dự đoán trước một ít cái kia phờ răng hành động nhưng tuyệt đối làm không đến cái này loại tinh chuẩn lù xì ẩn phân tích gần như mỗi một bước đều tinh chuẩn dự đoán trước cái kia phờ răng hành động hát tiên sinh cũng có tương tự dự phán năng lực nhưng cái kia là thông qua sắp khai chiến thuật độc tâm học r a mà vị này thuần túy là thông qua tình báo số liệu phân tích được quả quyết đến tựa hồ mảy may đều không bị cảm xúc nhân tố ảnh hưởng n g h e một chút tô luân đã hoàn toàn bị năng lực này chết phục trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều cái này kẻ bán bộ thực trang đối với đảm nhiệm di luyện kim thuật sĩ mà nói gần như đều là đỉnh cấp phù hợp thực trang a cái k i a thánh tử p h ờ giang hiện tại bản thể đều có cấp tám chức nghiệp giả chiến lược lại gần như tinh thông hết thảy cung cấp phát tắc hắn không bị khắt chế lại có thể khắt chế hết thảy không người có thể g i ế t rơi hắn đại chiến kéo dài hơn v â n nửa giờ đồng hồ cuối cùng như lụ xi ẩn suy tính tình cảnh gần như như lúc đồng dạng thân minh ý c h i giáng lâm p h ờ giang thiên thần hạ phạm phát ra một chiêu thần thuật xuyên thủng hoàng cung cấm vị đoàn một cái cấp tám cải tạo cơ giới chiến sĩ xuyên thủng một cái đỉnh cấp phòng ngự bảo vợ đem mạ phạ hoàng đế ha zit sờ tam thế bị ngay tại chỗ chém giết mạ phạ hoàng đế chết. chết tại cái này hiện nay không ai cản nổi thần thuật bên d m ạ phạ không có thua ở hộ vệ chiến thuật cùng dũng khí bên trên mà là vị diện thượng hạng nghiền ép trên lệnh ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt cái kia phở giang dùng cử động lần này giống như đã chứng minh bản thân cười lớn dương dài mà đi nhìn lấy hình ảnh theo dõi bên trong một mảnh hỗn độn m ạ phạ hoàng cung t ô l u â n sắc mặt cũng mười phần ngưng trọng trong phòng thí nghiệm trầm mặc rất lâu không một người nói chuyện thời điểm này lucy ẩn thanh âm vang lên tình huống rất tồi tệ a chân thuật hỏng bét hoàn cảnh ngữ khí bình tĩnh như trước tông môn có đệ tử tấu hạ không hạc cối vô xỉ vô cực độc cười búng chỉ cười văng cái n g t ra ngoài 2 0 2 n 0 9 0 8 t á c giả m a n h hậu m ạ phạm hoàng đế hazit sở tam thế chết tô luân nhìn lấy hiện ra giống như thạch anh bên trên cái đó nửa người đều bị thần thuật phân giải rơi thi thể trong ánh mắt đầy là ngưng trọng kỳ thật nếu như cái kia hazit sở tam thế bên người có cấp tám truyền thống chức nghiệp giả hộ vệ có lẽ đều không chết dễ dàng như vậy đáng tiếc toàn bộ là cơ giới chiến sĩ những thứ này vì chiến tranh mà tồn cơ giới chiến sĩ tuy rằng chiến lược hùng hồ có thể trung quy chống lại một ít thần bí ma pháp thủ đoạn kém chút ít f c h í vạn vật chân giải gần như trời giam cơ giới chiến sĩ các loại thủ đoạn tôi luôn trong lòng hơi có chút im lặng mạnh như vậy không đánh lại a cũng không trách cơ giới chiến sĩ bị khắc chế chân thực là đối thủ rất đặc biệt có chân thần chiếu c ô thiên thần tộc nhân chiến lược thật không thể dùng bình thường ánh mắt đánh giá thu gặt nhiều như vậy tình báo đối với thiên thần vi diện hiểu rõ càng nhiều về sau tôi luôn mới càng ngày càng hiểu rõ cái này thờ rằng không dễ chọc lúc trước gặp phải cái đó thánh giáo quân xem như là ước bên trong không một cao thủ như vậy đây có tam nhãn dị tượng thiên thần tộc nhân liền thần minh đều đổi theo cho ăn cơm ăn tuyệt đỉnh thiên tư ở thiên thần vi diện trước đây cả hắn mới đụng chạm đến luyện kim thuật thời điểm trung quy cảm giác đến trời sập xuống còn có vóc dáng cao đội vào có thể hiện tại bước vào cấp bảy đã chạm tới đỉnh cấp chức nghiệp giả khóa cửa hắn lúc này mới phát hiện mình đã biến thành những thứ kia vóc dáng cao một trong vi diện chiến tranh bộc phát cũng là bọn hắn những người này đứng m ú i chịu xảo đê giai chức nghiệp giả hoặc thành t h á o hôi hoặc bị nô dịch sống tạm nhưng chỉ riêng duy nhất càng là cao d a i chức nghiệp giả càng là liều chết dãy rủa một hai với lại không nói sống chết hắn còn dần dần có loại kia muốn đem thành tựu bản thân luyện kim thuật tiếp diễn đi xuống suy nghĩ lại cô ý niệm này còn càng ngày càng mấy liệt trong phòng thí nghiệm an t ĩ n h cây kim rơi cũng nghe tiếng một bên số m ư ơ i chín t r o n à y tựa hồ đang suy nghĩ bản thân phải chăng có thể ngăn đến được vừa rồi cái kia một xuống Mà đồ vậy ị n mà không đợi bao lâu cái thanh em bình tĩnh kia lần nữa vang lên vừa rồi ta dùng đã biết tình báo làm tám lần chiến cờ tôi diễn nhưng mỗi một lần đều là đồng dạng hỏng bét kết quả vi diện thông đạo càng ngày sẽ càng vững chắc chúng ta không có đóng lại nó khả năng cho dù chúng ta làm thật đầy đủ chuẩn bị tối đa 5 năm năm m ạ n phá đế quốc liền sẽ toàn bộ dây tan tác trong vòng mười năm toàn bộ luyện kim văn mặt liền sẽ toàn diện luân hãm vẹn vẹn là dựa vào chúng ta luyện kim vi diện hiện nay có chiến lược mà nói thua không nghi ngờ nghe nói như thế trong phòng thí nghiệm tôi luân ngưỡng mày độ ra cùng số mười chín sắc mặt đồng thời biến sắc c h i ế n cờ thôi diễn thông thường dùng ở hai nước giao chiến bên trong tham h ư u cùng đoàn cố v ấ n sẽ căn cứ tình báo hiện hữu tiến hành một ít biểu hiện ra thôi diễn trước thời hạn dự đoán ra một ít kết quả tình báo càng nguyên vẹn thôi diễn ra tình huống lại càng chuẩn xác đổi thanh người tới phán đoán có lẽ còn sẽ phải chịu chủ quan ý thức ảnh hưởng nhưng trước mặt vị này vừa rồi kiến thức vị này tinh chuẩn thôi diễn năng lực về sau tô luân đối với hắn cũng năng lực cũng không sẽ hoài nghi với lại kết quả này hắn lúc trước cùng tính tiên sinh thảo luận thời điểm cũng cho ra không sai biệt lắm kết luận hiện tại luyện kim vi diện tựa như là bị kẹt ở rơi vào bên trong con mồi bên ngoài có thợ săn dơ súng nếu như nhảy không thoát khỏi tù đại cục gần như tử lộ một đầu bởi vì sớm có nói trước sở dĩ tô luân trong lòng rất bình tĩnh mặt đầy yên lặng nghe xuống văn biểu tình nếu suy tính ra kết quả hắn cũng muốn nghe xem vị này mà phà phía sau màn đại lao đổi như gì ứng i cũng không nghĩ thời điểm này lù xì ẩn hỏi một câu giống như trước sau không cái gì liên hệ tới tô luân tiểu hữu ngươi hiểu rõ vì sao ta làm cho độ giả mời ngươi ở thư viện gặp mặt thư tô luân trong não suy nghĩ chuyển một cái suy đoán đạo bởi vì bình minh ngươi rất nhạy bén lù xì ẩn thanh âm nghe lấy có một khi nhân cách hóa tán dương ngữ khí lại nói hiện tại cục diện này tình huống bình thường mà nói luyện kim vi diện căn bản không có bất kỳ phần thắng nào cái này nhìn lên là cố định vận mệnh nhưng trong vũ trụ cất giấu rất nhiều bí mật vận mệnh có thể quyết định chín mươi chín chín mươi chín phần trăm nhân quả còn có một kia chính là hỗn loạn biến số t sở dĩ ngươi cảm giác đến chúng ta bình minh là biến số không cũng không là l u c ĩ ẩn phụ nhận cái này cách nói đạo ta mới vừa rồi thôi diễn trung kế tính qua hiện nay đã biết hết thể nhân tố cho dù là quý tổ chức tính tiên sinh tiến giai cấp chín về sau nhưng cũng là đồng dạng chiến bại kết quả tô lân nghe lấy biểu tình như thường bởi vì kính tiên sinh cũng đã nói lời nói như vậy vi diện chiến tranh không là một cái cấp chín có thể người chuyển hãn hỏi sở dĩ ý của ngài là lucy ấ n giải thích đạo ta thôi diễn xuất chiến tranh kết quả hai đại đế quốc là tất nhiên sẽ băng diện nhưng văn minh hỏa chủng lại cần tiếp diễn mà cái này chính là các ngươi bình minh lý niệm và các ngươi đang làm không có đảm nhiệm gì tổ chức so với các ngươi càng thích hợp tôi luôn nghe nói như thế trong nháy mắt giật mình n g u y ê n lai、like、cũng không phải đem bình minh xem như chúa c ứ thế mà là vị này đã ở chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất lời này làm cho người ngử được một cố đại hạ tương k u y n cảm giác nguy cơ trong phòng thí nghiệm tràn ngập một cỗ nồng đậm tiêu tan chìm độ dạ cùng số mười chín cũng đều thần tình nghiêm túc n g h e lấy lucy ân lại nói trong tay ngươi có bầu trời chiến bảo nguyên vẹn bản vẽ a ta trước tiên có thể xem xem ư đương nhiên ta có thể bảo đảm bản vẽ này chỉ sẽ có ta hiểu rõ đương nhiên tô luân lần này không do dự trực tiếp liền đem hoàn chỉnh bản vẽ cầm ra tới thật dây một điện tinh vi bản vẽ liền hiện lên phòng thí nghiệm trong không khí sau một hồi khá lâu lucy ân giống như lọc xong lại nói có bản vẽ này văn minh tri hỏa tiếp diễn đi xuống hy vọng lớn hơn hắn hỏi tô luân tiểu hữu ngươi có thể để ý ta đem bản vẽ này dùng ở văn minh kéo dài sự nghiệp bên trên thô luân đương nhiên không để ý trong phòng thí nghiệm an tĩnh một lát giống như cái kia vị nửa cơ giới sinh mạng lại ở thôi diễn cái gì đột nhiên lucy ẩn lý trí ngữ khí lại v ă n g lên đ ồ dạ thông chi ra già của ngươi bên kia làm cho quân bộ lập tức hành động cưỡng ép c ư ớ p đ o ạ t nghị sẽ quyền lợi m ạ phạ tiến nhập trạng thái khẩn cấp hiện tại lập tức chấp hành ba cái phương án thứ nhất đáp ứng lô anh liên minh hợp tác ở lô anh bờ đông thành lập phòng ngự dây đem đế quốc nam bộ tất cả xưởng đóng tàu công nghiệp cơ khí lục tiếp theo di chuyển đến lô anh chuẩn bị tốt buộc phá bố trí làm một khi luân hãm lập tức nổ rơi tất cả luân h ã m khu s ư ở n g đóng tàu cùng hãng cơ giới thứ hai xây tạo bí mật trên biển sắt thép hàm đảo chuẩn bị di chuyển đi qua tây hải bảo tồn văn minh hòa trùng thứ ba cổng truyền tống phụ c ậ tính chiến lược rút lui đem chiến dây kéo dài làm tốt trường kỳ đánh du ký cơ h ơ chiến chuẩn bị liên tiếp ba đầu có thể xưng làm cho mạ phạ biến thiên quyết sách cứ nói như vậy đi ra tô h lân nghe lấy trong lòng rất chấn động dù sao vi diện thông đạo ở mạ phạ đem xưởng đóng tàu cùng công nghiệp cơ khí di chuyển đi lộ anh chờ tan tắc về sau không lưu cho thiên thần vi diện đầy đủ vượt biện công cụ lý luận đã nói eo biển ít nhất có thể làm cho chiến tranh nhiều chống đỡ được rất nhiều năm cái này quyết sách không có vấn đề tuyệt đối là tối ưu lựa chọn nhưng đây cơ hồ trực tiếp tuyên bố đem m ạ phạ đế quốc muốn giải tán mấy lời như vậy quyết định một cái đại đế quốc vận mệnh độ dạ nghe lấy thần tình nghiêm túc tô lân cũng có chút không quan tâm giải hỏi tiền bối tựa hồ đối với m ạ phạ đế quốc hoàng thất truyền thừa không có chút nào để ý lucy ân đạo đối với văn minh mà nói một cái hoàng đế mà thôi không trọng yếu như vậy cho dù là cố nhân về sau ta cũng bất giác đến bọn hán cha chuyển con nối làm hoàng đế đối với cơ giới luyện kim văn minh mà nói là chuyện tốt trước đây ta và q u â n thuấn thành lập cơ giới đế quốc thời điểm liền đã có cái này r ấ c ngộ chúng ta nghĩ thiết lập là một cái học thuật tự do cơ giới luyện kim đất nước mà không phải một cái cho người hưởng thụ quyền lợi truyền thống đế quốc hơn nữa sự thật chứng minh thiện dài làm nghiên cứu cơ giới sư tất nhiên không là một cái hợp cách thống trị giả mạng pha hiện tại bị thương nhân vũ khí đã cơ hồ đem cầm trong nước mạch máu kinh tế cái này cũng không là một cái tốt xu thế, thế. thừa ế t h dịp không náo loạn lúc trước làm cho quân đội tước đoạt quyền lợi phiền phức sẽ rất nhỏ dừng một chút hắn lại nói so sánh bên dưới lô anh đế quốc cái kia vị hệ tờ di nạ đại đế hiện nay biểu hiện ra thủ đoạn mới càng thích hợp trở thành một cái anh minh quân chủ muốn nghĩ trận chiến tranh này càng có lợi hơn ta bọn họ luyện kim vi diện nàng là thích hợp nhất hoàng đế tập kết hai đại đế quốc lực lượng chống cự xâm lấn có lẽ còn có thể kéo tới kỳ tích xuất hiện thời điểm t ô luôn nghe lấy như có điều suy nghĩ đạo lý là như thế cái đạo lý có thể lớn như vậy cái đế quốc nói giải tán liền giải tán hắn không rõ lắm mạ phản ộ i bộ tình huống nhưng nếu cái này lụ xỉ ẩn có thể có sự an bài này tất nhiên là có năm chắc đến nỗi bầu trời chiến bảo bán vẽ chính là sau cùng một con đường vô cùng tây có vô tận hoang hải nơi đó có đầy đủ tài nguyên cùng đồ ăn chỉ là không có không có lục địa cho nhân loại sinh tồn nếu như có thể ở trên biển xây tạo sắt thép thành thị vấn đề này có thể liền giải quyết trường kỳ vấn đề sinh tồn bầu trời chiến bạo đ ổ i là biển dùng cơ h ồ không có đảm nhiệm khách khí độ kết quả xấu nhất là lỗ anh ở một số năm sau cũng triệt để luân hãm sau đó còn sót lại luyện kim thuật sư liền đón ngồi sắt thép hạm đảo trốn hướng vô cùng tây hoang hải ở vô tận hoang hải bên trên tiếp diễn văn minh tân hỏa đây là văn minh nặc cá phương trú a ba đầu chỉ lệnh đem hiện tại tương lai cùng xấu nhất ba loại dự định đều tính toán ở bên trong t ô l u â n đã không còn gì để nói thời điểm này lucy ân lại nói làm lúc trước trao đổi tình báo thủ lao tô lân u tiểu hữu nhu cầu ư ta nghe đồ giả nói ngươi cần một nhóm cao cấp cơ giới sư xây tạo bầu trời chiến bảo đây hoàn toàn không có vấn đề vừa vặn ta có thể cho một mình ngươi danh sách cơ giới công hội bên trong có một ít thiên phú khá vô cùng trung lập cơ giới sư ta sẽ an bài người viết thư đề cử ngươi có thể mang đi bọn họ thậm chí còn có thể mang đi một nhóm lớn rất ưu tú học đồ cái kia đủ để trèo chống ngươi xây dựng ra một máy riêng giới thành ngày sau nếu như có thể hy vọng ngươi có thể để bọn hắn tại chiến tranh bên trong sống đi xuống đến n ô i thiết bị nhà máy gì gì đó cũng hoàn toàn không có vấn đề ừ tô luân hơi hơi thở ra một hơi hắn lần này tới mạ phạ đế đô cạm thì chồng mục đích quan trọng nhất chính là muốn tìm người tìm thiết bị xây tạo bầu trời chiến b ả o linh kiện hiện tại hoàn mỹ đã thành trái lại trong lòng rất chìm trọng có lucy ấ n m ở miệng tô luân chiêu mộ cơ giới sư đoàn đội thậm chí lại so với dự đoán càng tốt hơn thiết bị gì gì đó cũng tuyệt đối là có thể cầm tới tốt nhất hắn cũng xem minh mạch cái này cũng là cho cơ giới luyện kim nhất mạch lưu những người này mới lucy ân lại nói còn có một điểm nếu như có thể Ta m u ố nàng đệ đồ tử của ta của cũng gia nhập các gia dạ nhập ngươi bình minh. n là trời sinh cũng ơ tương ngươi. ngươi giới giúp nàng nghĩa lai nhiên đại Với lại nàng thiên phú đối ngươi bầu trời chiến sư, tất thể trên bên ân của phú có c bầu bảo ý nghĩa cũng phi phạm. Nàng cũng dung hợp kẻ bán ngủ sau đó tiếp theo tiềm lực vô cùng lớn sẽ là chiến bảo tốt nhất chỗ giữa khống chế hệ thống có nàng ở ngươi có thể giải phóng vô số kịch cợm khống chế hệ thống cùng tỉnh đi không cần thiết nhân viên điều khiển khống chế hiệu suất sẽ tăng lên cực lớn với lại chiến bảo cái này đối với nàng mà nói cũng là tốt nhất cơ giới thân thể lựa chọn đồ dạ tôi luôn lúc trước nhìn thấy lũ xì ẩn tồn tại hình thái thời điểm hắn liền đoán được độ dạ ngày sau tiến ra tuyến đường bọn họ nghiên cứu phương hướng chính là cơ giới sinh mạng một cái to lớn cơ giới t ỏ a thành nếu có một cái như vậy siêu cường tính toán lực trí năng khống chế hệ thống quả thực sẽ co lớn vô cùng tăng lên thậm chí là chất biến thế nhưng đây chính là cái cô nữ a nghe nói như thế t ô luôn nghiêng đầu nhìn một bên độ dạ một cái hôm nay độ dạ cũng không có gì dấu dếm sư phụ chính là nàng bí mật lớn nhất nàng rất bình tĩnh nói đạo ta lý tưởng chính là trở thành cơ giới sinh mạng t ô l u n thấy được nàng cái này biểu tình liền viết thư của nàng ý nghĩ vô cùng kiên định cơ giới là một loại tín ngưỡng m ạ n phạ cơ giới bạo đổi tộc vốn chính là một loại chiều chạy trở thành hoàn mỹ hơn cơ giới chiến sĩ cũng không cái gì không thể tiếp nhận tô luân rất có thể lý giải nàng suy nghĩ thường nói đạo t ố t hoan n ê n đ ổ dạ tiểu thư gia nhập bình minh đ ổ dạ nghe lấy cái này trả lời nét mặt nghiêm túc đáp lại một câu cảm tạ đây là ta vinh hạnh biến cô tới đến rất đột nhiên nàng bình tĩnh trong ánh mắt hình chiếu lấy tô luân bóng dáng trong lòng suy nghĩ lộn xộn h u ố tạp lời nói nói tới chỗ này tô luân lại hỏi một câu tiền bối người đâu có tính t o gì ta lu xì ân đạo vậy tôi đế luôn c trầm ngâm một lát vật liệu tiền tài gì gì đó hắn cũng không thiếu hiện tại cơ giới sư cùng nhà máy cũng có rơi giống như đối với mạ phạ cũng cái gì nhu cầu hắn nói ra nếu như có thể ta muốn mạ phạ hoàng gia thư viện sách báo dành trước ta có một cái tương đối an toàn chứa đựng không gian những thứ kia sách báo cũng sẽ lấy được rất tốt bảo tồn hoàng gia thư viện vì phòng ngừa điện tịch tổn hại thông thường có thể phòng chế đều có sẽ dành trước tựa như là lộ anh ảnh trong gương thư viện nghe nói như thế lucy ấ n lập tức liền đáp lại xuống đây là vấn đề nhỏ ta cũng vừa vặn có chuyện gì thư viện suy nghĩ thả ở một bộ phận tô luân tiểu hữu chỗ nào cũng vừa vặn hắn nói lấy lại nói đồ dạ học viện dự phòng thư viện bên kia quyền hạn đã cho ngươi mở thả người hỗ trợ trước tiên đem cái này sự tỉnh xử lý sau đó đem hazit sở hoàng tộc trong bảo khố bản kia isa áp luyện kim bản thảo cũng lấy ra tới giao cho tô lân đ ồ dạ đạo vâng sư phụ tô lân cùng số 19 liền theo đồ dạ rời đi lòng đất phòng thí nghiệm bên ngoài đã loạn thành một mảnh m ạ phạm hoàng đế hazit sở tam thế bị giết toàn bộ đế đô đều lâm vào hỗn loạn bên trong không bao lâu quân bộ tuyên bố lâm thời n ắ m trong tay nghĩ sẽ cũng ban cố người tập kích thân phận chân thật là thiên thần tộc thánh tử cả nước truy nã đến nội những thứ khác hết thể đều ở trong tối tiến hành tỷ như quân đội trong tối xử tử một ít người được khí tức chuẩn bị làm động tác đại thương ra buôn bán vũ khí trên một cái hoàng đế tuy rằng tạo thành một ít h ố i loạn nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn lucy ẩn cái kia ba đầu chỉ lệnh cũng không là đại chúng biết dù sao loại kia chỉ lệnh tuyên bố ngoại trừ tạo thành khủng hoảng không có bất kỳ ý nghĩa gì m ạ phạ đế đ ô cảm thì chồng cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh của ngày xưa tô lân u không đi dính líu cái kia bình tĩnh sóng ngầm phun trào h ắ n ở thư viện chờ đợi hơn nửa ngày đem m ạ phạ hoàng gia thư viện dự p h ó n g sách báo đều thu vào lên thêm bên trên lúc trước hoàng gia lộ anh thư viện tiểu hư không giới bên trong điện tàng vị diện này nhiều nhất chi thức điện tịch lại đợi lâu hai ngày tô lân lại rời trống hơn mười cái cần cơ giới nhà、máy. cùng mấy chục cái lớn lớn thí nghiệm nho nhỏ phòng nói tới cũng k é o léo những thứ này đa số vẫn là trước đây cho sở tỷ cả công chúa chuẩn bị làm đi bắc hải kiến công nhà máy thiết bị đều là tinh phẩm mặt khác độ da đem lủ xì ẩn trong danh sách cơ giới sư bọn họ đều triệu tập lên bởi vì có hiện đảm nhiệm cơ giới luyện kim công hội hội trưởng thư giới thiệu hết thể cũng rất thuận lợi hai cái đặc cấp cơ giới sư nhận chứng phó sẽ dài còn có các loại ban đầu trùng cao cấp cơ giới sư sắp xỉ và người lại thêm bên trên bọn họ trọng yếu ra thuộc chủng điệp điệp mấy và người may mà mở rộng sau đó tiểu hư không giới đầy đ ủ lớn chứa nhóm này cơ giới sư vẫn là rất nhẹ nhóm. Tiến mọi người. Mọi người n h một hư ngày giới này m mạng phạ hoàng đế bị ám sát sau đó ngày thứ năm cự ly mạ phạ đường bờ biển mấy trăm cây số xanh lam biển cả bên trên một chiếc to lớn bùn đen thuyền bùn đang đi thuyền chính là vĩnh dạng hoàng đế hảo mạng phạ hiện nay cả nước động viên đánh trận tô lân cũng không có lưu lại quá lâu hắn muốn đi long trì quốc bên kia gió biển chầm chậm ánh sáng mặt trời vừa vặn hải âu ở trên b o n g thuyền tìm tấm ván gỗ trong khe hở bánh mì m ạ n h vụn tô luân ngồi ở trên cột bồn gió b i ể n thổi lật ra trong tay mới vừa bắt được y sa ác luyện kim bản thảo nhìn một cái liền nhập thần cái này là ghi chép kẻ bán bổ thực trang bản kia bất ký nhưng chính văn lúc trước bản thảo trang bịa trong bên trên còn có một đoạn như vậy lời nói nhân loại bị giới hạn nhận biết cho nên mới sẽ mê mang nhưng cấp chín chi bên trên cao cấp vũ trụ pháp t á c nhận biết bản chất là cái, gì? là cái gì hạn chế chúng ta nhận biết không đến cái kia bộ phận thuộc bùn phạt dung là vị diện pháp tắc thiếu sơ tà không không chỉ như vậy Ta ở người h i ê n cứu về phạm quá nhiều quá nhiều phải chăng có thể thông qua một ít thủ đoạn lý giải đến thần giai sinh vật trong mắt thế giới nhân loại đại não rõ ràng không đủ dùng làm được nhưng trong vũ trụ một ít trí nhớ sinh vật nhưng có thể đã có cái này suy nghĩ như vậy liền dùng một loại luyện kim thực trang đến giải quyết vấn đề này đi nguyên lai ban thần là ý tứ này t ô luôn nhìn thấy những nội dung này lần thứ nhất đối với y sa áp tức sĩ thực lực có tương đối chính xác xác thực nhận biết cái kia vị bán thần trước đây đang viết xuống cái này vốn bản thảo thời điểm hắn đã bước qua đạo kia thành thần nhận biết ngưỡng cửa chỉ là luyện kim vi diện pháp tắc vỡ vụn hạn chế hắn nhen nhóm thần hỏa ngưng tụ thần cách m à thôi bán thần không chỉ là người ngoài tính s ư n g cũng là hắn bản thân thực lực gia vị t ô luôn thận trọng đọc giả trong sổ nội dung một tờ lại một tờ lúc trước gặp qua lũ xỉ ẩn cái đó thành phẩm thực trang lợi hại sở dĩ cũng muốn biết cái này thực trang đến cùng cần viết tài liệu gì một cái nhìn này Tài lý luận đi lên nói đại não thể tích chiếm thân thể tỷ lệ càng lớn trí nhớ lại càng tốt lại càng phù hợp xem như tài liệu chính có thể pham là tối ưu lựa chọn mục tiêu đều hưởng điểm thần lợi nói màu sắc cực kỳ khó tìm tựa như là lụ xì ẩn cái kia ác mộng độc rất thú chính là ép cấp ưu tuyển một cái nhưng loại kia thần thú huyết mạch ma thú có thể ngộ nhưng không thể cầu này vị diện có thể hay không tìm tới con thứ hai cũng không tiện nói tô lân trong phòng thí nghiệm trái lại có một ít đoạt tâm ma ấu thể bồi dưỡng ra tới có thể loại kia tồn tại cấp quá thấp lại không thể thỏa mãn nhu cầu sau đó tô lân một đường nhìn đi xuống thằng đến hắn ở cấp S tài liệu chính ưu tuyển bên trong nhìn thấy một cái ý sa á c tức s ĩ đều cảm thấy như vậy cao nhất hoàn mỹ lựa chọn sinh vật một trong danh tự thư không trùng mẹ thư không trùng mẹ đại nào có siêu cường có thể thành kiên nhẫn có gần như đã biết sinh vật số một trí nhớ là thực trang hoàn mỹ nhất thực trang lựa chọn một cái tôi luôn chi sở dĩ đối với cái này tuyển hạng để ý là bởi vì lúc trước ở bắc hải gặp được một cái hư không vi diện thông đạo hắn ở đó một bên trong không gian nguyên r ù a cũng đã gặp một đầu nhân loại vật biến dạng khác thường sau đó trùng mẹ giai vị cực cao quả đại gia chính là ăn cái kia hư không trùng mẹ một miếng thịt mới thu được hai hướng hóa năng lực mà tôi luôn bản thân tiến giai cấp năm thời điểm dung hợp hư không hành giả tùy ý c ử a thời điểm còn hiểu rõ trục xuất quái vật kia không gian t o à độ lúc trước là không có năng lực đụng chạm vị diện kia nhưng hiện tại có ổ bộ l o t thời không vòng tròn cái này thần vương thần khí lý luận bên trên nếu có đầy đủ năng lượng trẹo trống hắn liền có thể phóng thích cái đó thần thuật kết nối bên trên cái đó trục xuất tọa độ nếu như đầu kia bị trục xuất vật biến dạng khác thường trùng mẹ còn sống có thể hay không làm trở về r ế t lấy để tài liệu tô luân trong não suy nghĩ l ó ạ i lên liền lại bỏ đi tuy rằng hư không trùng mẹ tuổi thọ du dài nhưng q u á i vật kia cho dù không chết nghĩ tới đại khái là thần giai sinh vật còn có thể không rang xuống hàn g duy r ế t đều r ế t không rơi nhưng ý nghĩ này cùng một chỗ suy nghĩ liền phát tán mở ra thật vất v ả gặp được một cái hoàn mỹ lựa chọn tô l â n cũng không nguyện ý liền từ bỏ như vậy không có điều kiện liền sáng tạo điều kiện bên trên đột nhiên trong đầu hắn toát ra một cái tựa như thiên lôi nổ van g suy nghĩ ồ nếu đem vật kia cầm tới thiên thần vi diện đi thiên thần vi diện thần minh hẳn là có thể g i ế t rơi a cũng không đúng à đến lúc giết chết vật liệu cũng không tốt thu về a hơn nữa sao có thể làm qua đâu vĩnh dạ hào ở phi nhanh ở biển cả bên trên t ô l u â n suy nghĩ cũng bay xa c h ư ơ n năm trăm hai mươi hai gặp lại ủ tạ hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín t r ă n h tám tác giả m a n h hậu vĩnh dạ hoàng đế hảo rời đi mạ phạ về sau trực tiếp đi l ô anh hiện tại không còn khu giao chiến thuyền biển hướng tới cũng thuận tiện rất nhiều tô lân u ở l ô anh phương bắc cảng cạ cả đỏ dẹn t ờ cầm tới hệ kệ tờ gì nạ hứa hẹn hắn chiếc kia kìa b ã o phi thuyền có cái này phi thuyền làm cơ sở cải trang bầu trời chiến b ả o thành hình thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều sau đó vĩnh dạ hào một đường hướng lấy tây bắc đi thuyền cho dù là đi ngang qua l ô anh đế quốc tô lân u trung quy cũng không đi hoàng cùng hệ kệ tờ gì nạ gặp mặt một lần hỏi một chút cái k i a đổ vỏ thông tin đến cùng là chuyện gì xảy ra kỳ thật cũng không chuyện gì tốt hỏi nên nói nàng lúc trước đã nói tô lân chỉ là cảm giác đến gặp mặt một lần giống như đã không còn gì để nói s ư n g đế sau đó hệ kệ tợ dị nạ làm cho hắn cảm giác đến càng ngày càng xa lạ trung b i n là cùng cái đó trong mắt có thơ cùng phương xa c ả tỷ hụ xạ càng ngày càng bất đồng hắn cảm giác phải cần một chút thời gian đi lắng động một ít suy nghĩ cứ như vậy vĩnh dạ hào một đường đi về phía tây một ngày này thời tiết sáng sủa trên b buồng, đô gia ngồi ở phía trên gió biển thổi ngắm nhìn phương xa trên b o n g thuyền bình minh đoàn mọi người giống như là thường ngày đồng dạng quyết đấu đánh b à i câu cá khoác lát đạn khí đi thuyền thời gian tuy rằng bụng ẻ có thể cũng trung pin là tràn đầy hoàn thành t i ế u ngữ đô gia rất ưa thích dạng này bầu không khí vốn cho rằng cái này bình minh trong tổ chức đoàn hải tặc cùng mặt khác đoàn hải tặc không cái gì khác biệt nhưng gia nhập về sau mới phát hiện cái này chẳng phải là nàng ngoại trừ trở thành cơ giới sinh mạng bên ngoài giấc mộng k i a muốn thửa thuyền đi tận cùng thế giới mạo hiểm lý tưởng đoàn đội ư mấy ngày nay nàng công việc là giúp cải tạo vĩnh dạ hào hỏa pháo hệ thống cũng rất nhanh sắp nhập vào cái này mới đoàn đội nàng phát hiện bình minh đoàn bên trong tất cả mọi người rất dễ thân cận không có bất kỳ người nào bởi vì nàng đã từng là mạ phả sĩ quan đại tá là hải quân hải đại nguyên xoáy tôn nữ mà có dị d ạ n ánh mắt trái lại không có thân phận gì không có lương đeo qu dùng một cái tự do người mạo hiểm thân phận còn sống độ dạ cảm giác đến tâm tình vô cùng nhẹ nhõm lạc quan cởi mở về sau nàng cũng bởi vậy quen biết rất nhiều người đệ nhị lực sĩ bà Dẹt, đệ nhất hàng hải sĩ tha nhi đệ nhất thả c â u thủ l ê c h đệ nhị kiếm khách h ấ p vũ đội trưởng đệ nhất lớn dạ giả dày vương đến nỗi vì sao chiến lược tương quan trung quy là thứ hai bởi vì đệ nhất chính là trong đoàn hai vị đoàn trưởng t ô l u â n cùng chị rỗ độ dạ sau khi lên thuyền lúc này mới hiểu rõ nguyên lai、like、t ô luôn cùng chị rỗ tỷ là quan hệ rất đặc biệt nàng cũng mới hiểu rõ cái đó hoàng kim chiến tiên sứ cánh chim nữ chiến sĩ gọi số mười chín đã từng đại công tức giả phổ bí mật căn cứ thí nghiệm cựu linh đôn thành thị dưới mặt đất mạnh nhất siêu cấp cơ giới chiến sĩ lam mộng tưởng trở thành cơ giới sinh mạng đố dạ cũng cùng số mười chín rất nhanh liền quen thuộc lên thành bằng hữu hai người có rất nhiều c h u n g đầu để câu chuyện liên quan tới nhân sinh cùng cơ giới kỹ thuật ngắn ngủi mấy ngày đố dạ liền cảm thấy đến hết thảy đều so dự đoán tốt chỉ là tình cờ thời điểm nàng cũng sẽ giống như là như bây giờ ngồi ở trên cột buồm nhìn lấy biển nhìn lại một cái mạ phạ đế quốc phương hướng cương thịnh đế quốc tuy rằng hiện nay như cũ nhưng nó chính là đem không tồn tại nữa sư phụ thôi d i ệ n đế quốc nhất định tan tác trước thời hạn làm ra làm hợp lý an bài độ dạ không có bất kỳ nghi ngờ nào làm đã từng là chức nghiệp giả công nhân nàng tâm bên trong mùi vị đủ kiểu giống như không có quốc gia cùng mục tiêu phân đấu nhưng lại có chút mâu thuẫn hiện tại nàng thật giống như có chút ít ưa thích bên trên hiện tại sinh sống trong nào suy nghĩ lộn xộn h ứ n tạp đột nhiên trong tầm mắt chạy ra một người tới độ dạ cúi đầu nhìn qua trong lòng khe di một tiếng gia hỏa này làm sao bỏ cho ra tới sau khi lên thuyền cái gì đều rất tốt nhưng làm cho nàng hơi bất ngờ là truyền n g u thống chức nghiệp giả quả thực cần đại lượng thời gian ở tu hành bên trên độ giả cũng có chút kính phục tên tiên mạnh như vậy quả thực có mạnh nguyên nhân cơ giới phòng thí nghiệm liền ở phòng thuyền trưởng phụ cận nàng ngẫu nhiên đi ngang qua cũng quan sát qua trong phòng kia quả thực sẽ thường xuyên tràn lan ra để cho người khiếp đảm khủng bố năng lượng cứ thế cho nàng xác nhận g i hỏa này là buồn bực trong phòng tu hành mà không phải làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình bất quá hiện tại hắn thế mà bỏ cho ra tới chính là trong não suy nghĩ phiêu chuyển thời điểm nàng còn nhìn lấy tên kia ngầm đầu hướng lấy nàng lên tiếng chào đạo đồ dạ tiểu thư ta rời đi một chuyến đồ dạ bản năng đáp lại ứng thanh nha liền thời điểm này đỉnh đầu phòng quan sát bên trên lò lộ tạ cũng cười gọi tựa hồ đoán được hắn muốn đi đâu cũng không khách khi nói tô luân tiên sinh muốn đi rừng yên tình như nếu có thể mang chút hoa quả thì tốt hơn rất tưởng niệm bạo tuyết thành bích q u ả vọng tên kia cười cười、tốt. lại nhìn một cái không gian ba động lấy lên cả người đã tan biến ở trên bông thuyền đồ dạ hiểu rõ lò lộ tạ là c h ỉ dô đệ tử cũng là một tên rất lợi hại kiếm khách chỉ là không nghĩ đến tô luân cái này giết người như n g o ạ g i a hỏa lại dễ nói chuyện như vậy giống như đối với người nào đều thật thân thiện tuy rằng nàng trung quy cảm giác đến nụ cười kia rất đáng ghét chính là cái này ngẩng đầu thời gian đỉnh đầu lò lộ tạ nhìn thấy nàng cũng nết miệng răng trắng cười đạo ngươi tốt nhà lộ dạ tiểu thư đồ dạ cười đáp lại lò lộ tạ ngươi ở phía trên chờ đợi cả một ngày không mệt m ỏ i sao mệt mọi cũng muốn kiên trì a sư phụ gọi ta thính phong luyện kiếm cảm nộ khí phách của mình đâu lò lộ tạ nói lấy nâng lấy kiếm này rơi vào trên cột b ờ g lại nói ta cũng nhìn l ấ y đồ dạ tiểu thư ở trên cột b ờ g thật lâu rồi là không quá thích chứng hàng hải sinh hoạt ư nàng cũng rất ưa thích cái này cho vĩnh dạ h ả o cải trang hỏa pháo h ạ n phòng ngự hệ thống thành viên mới tất cả mọi người rất thích nàng bộ kia đỉnh cấp khoa học kỹ thuật hỏa pháo hệ thống làm cho vĩnh dạ h ả o hải chiến năng lực tăng lên gấp mười lần đây là làm cho bình minh đoàn thực lực tăng nhiều nhân viên kỹ thuật tất cả mọi người nói muốn quan tâm nhiều hơn vị này tôi luân tiên sinh thật vất và chiêu mộ tới nhóm mới đồ dạ cười cười đáp trở lại không ta chỉ là nghĩ hóng gió một chút nàng trong nháy mắt thu liếm đáy mắt cái kia vẽ kinh dị lơ đánh nói ra hỏi tiên t i ê n muốn đi bạo tuyết thành lọ lộ, lộ tạ nghe lấy nàng ở giữa nhất xưng hô con ngươi chuyển một cái cười đạo đúng a không thiếu qua nói xác thực tô luân tiên sinh là phải đi rừng yên tĩnh đô gia nhìn lấy tầm nhìn xuyên ra đường bờ biển cũng hiểu rõ cái này đến gần là phương bắc băng nguyên vùng đất lạnh khu vực hiếu kỳ đạo rừng yên tĩnh có cái gì đáng đến tên kia đơn độc đi một chuyến lọ lộ, lộ tạ thần bí cười một tiếng bởi vì bên trong rừng yên tĩnh có tô luân tiên sinh một cái đạt tộc hào bằng hữu hán đại khái là vẫn an vị bằng hữu nào hào bằng hữu đô gia cũng đã nghe nói qua đạt tộc đã từng là lộ anh nô dịch buôn bán rất phát đạt thú hóa đặc thù á nhân là rất mọi người nô lệ lọ lộ tạ trên mặt mang t r e o tức h đúng à đạt tộc bằng hữu bởi vì lao sư của mình nguyên nhân nàng và tô luân đã sớm rất quen cũng không biết dầu dếm thoải mái t r e o trọng đạo ta hỏi qua sư phụ nàng nói tô luân tiên sinh có một sói trắng tộc bằng hữu c ò n d i a i đến vô cùng đẹp mắt đâu a độ dạ vừa nghe hơi hơi trận trắng mắt nguyên lai là nguyên nhân này nàng đột nhiên nghĩ đến lộ anh cái đó mới đăng cơ hệ kệ t ờ di nạ đại đế có mệnh danh lộ anh đệ nhất tuyệt sắp thê tử còn chưa đủ t ô luân liên tục mấy lần không gian chuẩn bị liền từ mấy chục trong biển bên ngoài trên mặt biển thuấn di đến bạo tuyết thành h ắ n ở cao không quan sát một cái tòa thành chỉ này trong nào cũng thoáng qua một ít hình tượng ở chỗ này h ắ n quen biết cái đó uống rượu liền sẽ say cả ti h ữ xạ cũng giải cứu bị coi thành nô lệ bán đủ tạ lại tính toán thời gian đã là mấy năm trước thời điểm đó bản thân vẫn là một cái cấp ba nhập môn chức nghiệp giả hôm nay thoáng qua đã là cấp bảy đ ỉ n h cấp chức nghiệp giả t ự từ kính tiên sinh tuyên bố dừng yên tĩnh con à n g bảo hộ về sau lộ anh cỡ lớn nô lệ đ o n cũng lại không có người dám tới bên này buôn bán nô lệ tiêu điều về sau bạo tuyết thành cũng xa sút nội thành lưa thưa sơ sơ không mấy cái người đi đường cửa hàng cũng đa số đóng cửa không tiếp tục kinh doanh t ô l u â n nhìn mấy lần cũng không dừng lại thêm liền hướng lấy rừng rậm phương hướng lại thuấn di qua đại khái là bởi vì ít có người hoạt động nguyên nhân mấy năm không tới bên trong rừng yên t ĩ n h cây một càng ngày càng tới tốt đi ngang qua bên ngoài rừng rậm thời điểm cũng có cảm giác được một ít mạo hiểm giả ở săn bắt ma tú h nhưng đã sớm không còn đã từng những thứ kia cản rỡ cỡ lớn đoàn săn bắt nô với lại trong rừng rậm tầng khu vực cũng dần dần có thể nhìn thấy đạt tộc bộ lạc tay bóng t ô luôn một đường hướng lấy phỉ thúy thánh địa phương hướng thuấn di qua nguyên bản cần mười ngày nửa tháng mới có thể đến lộ trình bất quá một khắc đồng hồ sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia khối giống như là khảm nạm ở trong đất tuyết bích ngọc phỉ thúy hồ trời đứng ở đã từng cùng n ụ tạ mang theo hắn tiến vào thánh điệu thác nước bên vách núi bên trên tôi luôn nhìn thấy tầm nhìn nơi xa cái kia khỏa khổng lồ cho du bởi vì có thần linh phù hộ đạt tộc thánh thủ cũng càng ngày càng tới tốt tôi luôn khẽ vớt một cái bên hông luôn luôn treo vớt sói bửa hộ mệnh khỏe miệng hơi hơi dâng lên cũng có chút chờ mong cùng n tạ gặp nhau lần nữa lẩm bẩm một câu cũng không biết ngụ tạ hiện tại làm chính là tô luân xuất hiện ở huyền nhai biên thượng thời điểm trong rừng rậm một đội tuần tra chiến sĩ lập tức phát hiện khí tức của hắn a cu có người ngoài tới ừ ta ngửi được m ù i của hắn rất đặc nguy hiểm người đến mạnh phi thường m ạ người h n nhanh thông chi trong tộc ta đi chằm chằm được hắn vài bóng người ở trong rừng xì xào bàn tán mấy câu liền từng người mau tránh ra bọn họ ẩn tàng cực kỳ tốt cứ thế tại tô luân mảy may đều không nghe được độc tính bất quá linh hồn trong cảm giác nhưng thanh thanh sở sở xuất hiện ba cái lén lút đến gần ra hỏa ồ tô luân k ẽ ồ lên một tiếng đem mặt hướng lấy trong rừng rậm một cái phương hướng nhìn qua hắn hiện tại năng lực nhận biết cực mạnh có thể l ừ a gạt được bản thân thực lực của đối phương cũng không yếu vậy mà chính là cái này không có thu liễm một cái đối phương cũng hiểu rõ bị phát hiện phúc chốc ba bóng người như thiểm điện vọt đi ra dẫn đầu là một một mình dài bảy tám mét c ư ờ n g tráng sói trắng bên người còn có một con hổ một báo không là ma tú h mà là thú hóa đạt tộc nhân nhìn dán g dấp bọn họ là dự định trước tiên đem x â m lấn giả bắt lên tốc độ thật nhanh n a tô luân dư quang liếc cái kêu ba bóng người trong lòng thầm nhủ một câu nhưng hắn cũng không muốn bị người đẻ xuống đất liền nhấc tay vượt lên giơ lên một cổ vô hình không gian bình chướng chắn trước người bởi vì hiểu rõ nơi này là đạt tộc lãnh địa hắn cũng không hề dùng thủ đoạn công kích ba cái thân ảnh phong đồng dạng mà tới sau đó tựa như là lâm vào vũng bùn đồng dạng không khí bốn phía dần dần đặc dính tốc độ cũng càng ngày càng chậm ba người sắc mặt mánh liệt thay đổi lúc này mới hiểu rõ đối thủ mạnh mẽ vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ đợi đến ba người đến gần tô lân năm thước bên ngoài đã bị khống chế ở giữa không trung đầu kia sói trắng phản ứng nhanh nhất bên ngoài thân lông tóc ngân châm dựng thẳng đột nhiên bạo khởi đoàn một sóng k h í đem chính mình đẩy ngược ra ngoài tránh thoát không gian g i ả cầm thuận thức tró có thể tránh thoát hắn cái này hiện nay thoạt thức bất kể thực lực vẫn là sắp khai chiến năng lực đều không y ế u đi nhìn lấy cái này sói trắng có chút quen mắt hắn quát nhẹ một tiếng ạ cụ nói lấy tháo xuống cái mũ cái kia sói trắng mới vừa tránh thoát còn muốn đến giải cứu đồng bạn có thể nghe lấy có người gọi ra bản thân danh tự nhìn chăm chú nhìn một cái người nọ tháo cái n ó n xuống lộ ra khuôn mặt hắn cũng kinh ngạc đáp trở lại tô luân tiên sinh cái này sói trắng không là người khác chính là ủ tạ đệ đệ ạ cụ tô luân lúc trước liền cảm thấy đến quen mắt chỉ là sóng linh hồn biến hóa quá lớn làm cho hắn không dám trước tiên xác nhận đã từng cái đó cấp hai sói trắng tộc cái r á m lớn tiểu tử bây giờ lại đều có cấp năm thực lực biến hóa thật lớn a tô lân đáp lại hơi hơi cười một tiếng gật gật đầu cũng bông xuống hai cái bị k h ô n g chế được đạt tộc nhân một cái nhìn này hai cái này cũng đã gặp chính là trước đây ạ cù bên người đạt tộc thiếu niên còn nhớ đặt tên chữ gọi đạ cùng cù mỏng đạt, ngủ đạt tộc có thu hóa huyết mạch chu kỳ trưởng thành so với nhân loại ngắn rất nhiều mấy năm liền có thể từ tuổi nhỏ dài đến thanh niên cái này mấy năm không thấy biến hóa quả thực kinh người ạ cù cũng xác nhận trước mắt xâm nhập giả chính là tô lân khuôn mặt bên trên từ cẩn thận biến thành kinh hỉ gieo h à đạo Tô、luân、tiên trở Luân l sinh, người ạ i à? Mấy năm t r ư ớ cù Tô tạ không Luân cứu chỉ có cứu được cụ c n nhiều g rất đạt t dự ộ cởi nhân, còn b vì hắn cùng kính tiên sinh hai thề cùng tiên người ước đến, cái đạt ước đem da tộc lộ r thu u y ệ t c ả n Đối với đạt với nói, tộc Tô dự mà l n cùng là vô cùng đặc biến ệ t tân thu nhân. khởi À cụ i ra b hoa thái tiểu bào đến mặt đầy hưng ơ phấn đạo hoa tô luân tiên sinh người đến cùng thực lực gì làm sao sẽ mạnh như vậy ta còn cho là ta cái này mấy năm đã thay đổi đến quá mạnh không nghĩ đến cũng vừa đối mặt đều không chống đỡ được bên cạnh hắn hai cái hổ bằng hưu báo bạn cũng nhận ra tô lân u mặt đầy khiếp sợ phụ h ò a đạo hát vừa rồi nếu không là tô lân u tiên sinh t h u tay chúng ta có thể liền không xong bại bởi tô lân u bọn họ cũng mảy may đều không nổi giận tô lân u nghe lấy hơi hơi cười một tiếng giải thích thêm một câu ta đã tiến giai cấp bảy không là bọn hắn không đủ mạnh mà là kém hai cái giai vị lớn cấp bảy ạ cù hai mắt tỏa sáng c ả m khái đạo tô lân u tiên sinh quả nhiên rất lợi hại a nói lấy hắn nghĩ tới cái gì đó lúc này mới tiến nhập chính để hỏi tô lân tiên sinh là tìm đến tỷ tì tị ạ đúng a tô lân gật, gật đầu a cu biểu tình hiện ra cực kỳ kích động giống như vội vã muốn đem tin tức này cho hắn t ỷ tỉ ra chuyển qua đạo quả nhiên a t ỷ t ỷ của ta nói người nhất định sẽ trở lại t ô luôn mắt góc ngậm lau một cái như có như không cười hỏi t ỷ t ỷ ngươi đâu a cu đạo ở thánh thụ bên kia đâu ngày hôm nay có một rất trọng yếu tế tự nghi thức nàng hiện tại là trong tộc đại dợ y phải chịu trách nhiệm cung tế hắn nói lấy vội vàng hướng lấy đồng bạn bên cạnh đạo hồ hát đạ ngươi nhanh đi thông tri tộc trưởng cùng ta tỉ tỉ nói t ô luôn tiên sinh trở lại t ô luôn lắc lắc tay khóc cười không được đạo không cần hưng sư động chúng như vậy ta trực tiếp qua liền tốt a a cu có chút chăn trở thế nhưng các tộc nhân hiểu rõ tô luân tiên sinh tới cũng nhất định sẽ rất vui vẻ tô luân cũng không đem mình xem đến quá đặc t h ủ lắc đầu cười đạo cứ như vậy liền tốt a cu nhìn hắn kiên trì cũng không nhiều lời những người khác còn phải tuần tra liền một mình hắn dẫn tô luân đi trong thánh địa phỉ thúy tế tự đối với đạt dân tộc mà nói là rất thần thánh hoạt động tập thể trong thánh địa người đều hội tụ ở thánh thụ xuống tô luân lúc đến tất cả mọi người ở thành tín tụng hát ca ngợi tự nhiên tri thần thơ ca trong không khí tràn ngập cây du cánh hoa t h o a n t h o ả n hắn cũng không cánh yêu cách đến thật xa liền nhìn lấy xa xa tế đàn bên trên cả người đặt tộc trang phục lộng lấy cô gái đang nhảy điệu nhảy tế tự ánh sáng mặt trời vung vãi mà xuống đầu kia tóc bạc chiếu phá lệ l ó a mắt giống như là làm bao phủ ở một tầng thánh quang xuống nàng toàn thân bên trên xuống đều lộ ra thánh khiết quang huy thản ra siêu phàm thoát tục mỹ lệ u tạ cũng đã sớm phát hiện hắn tô luân nhìn đi qua thời điểm ánh mắt kia cũng nhìn thẳng đến nghiêm túc cúng tế mặt đẹp bên trong vụ trộm lộ ra vẻ r i o hoạt ý cười chính là cái này đối diện một cái hai người trong nháy mắt giống như là về tới mấy năm trước cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra tô luân tươi sáng cười một tiếng. hắn đứng ở một cái cây xuống lạc yên nhìn lấy toàn bộ tế tự kết thúc đặt các tộc nhân cũng đã sớm gửi được người từ bên ngoài đến khí thức đột nhiên có một cái nhân loại đến thăm thánh địa bọn họ cũng rất bất ngờ tô luân ở phỉ thúy thánh địa chờ đợi một thời gian ngắn t u y ệ t đại đa số đạt tộc nhân đều biết hắn cho dù chưa từng thấy cũng đã nghe nói qua tế tự vừa hoàn thành một đám người liền nhiệt tình tụ tập đến một năm miệng mười chào hỏi tô luân tiên sinh trở lại và tô luân tiên sinh đã lâu không gặp tô luân bị người nhóm vây quanh a cu cũng ở một bên nói lấy hôm nay tô luân tiên sinh như gì lợi hại lan g bà bà cùng hưu tộc trưởng mời tô luân đi thánh thụ bên trong nhạc cây biểu đạt hoan nghênh đồng thời cũng trao đổi một cái mấy năm đạt d ậ tộc biến hóa bởi vì có thể một lần nữa liên hệ bên trên thần minh rồi đạt d ậ tộc cũng càng ngày càng tốt tô luân rõ ràng cảm giác được trong thánh địa cường già cũng càng ngày càng nhiều đã từng mạnh nhất chỉ có hai cái cấp sáu đạt tộc hiện tại đã có mấy cấp bảy tô luân cũng đem vi diện xâm lấn tình báo chia sẻ cho hưu tộc trưởng một đám trưởng lão nhắc nhở bọn họ muốn đề phòng nhiều hơn trong phòng đèn ma phát chiếu đến sáng tỏ hội nghị ở bầu không khí nghiêm túc bên trong kết thúc lan bà bà nhìn lấy tô luân hiền lành cười đạo hữu t ngươi liền bồi tô luôn trong rừng rậm đi đi chúng ta những thứ này lão giả khổng sẽ không quáy d ậ y các ngươi nói chuyện cũ trễ giờ thời điểm sẽ có hoan nghênh tối nhớ đến trở về một đám các trưởng lão cũng đều rất hữu thiện cười cười ưu tạ ừ nhìn lấy một đám các trưởng lão rời đi nàng luôn luôn nghiêm túc biểu tình đột nhiên liền toát ra nụ cười nhảy lên cho tô luôn tới một cái nhiệt liệt ôm nhau tô luôn tiên sinh rất nhớ ngươi nha hoặc b á t dí dỏm dáng vẻ cùng vừa mới đó nghiêm túc đại d i ờ hoàn toàn bất đồng tô luôn ôm bờ eo của nàng cũng cười cận một tiếng ngươi đều là đại giờ、ý. hai người giống như thật lâu không gặp nhưng giống như cũng mới mới vừa phân biệt không lâu ôm nhau một khắc c ô này thân mật cảm giác lập tức tuân đi lên u tạ nuyết miệng cười một tiếng trong mắt trong suốt chất động kích động lại vui vẻ giống như qua rất lâu à t ô l u â n tiên sinh làm sao mới nghĩ lên trở về nhìn ta nha t ô l u â n suy nghĩ lần trước sau khi rời đi kinh nghiệm nói ra nói tới lời nói dài phát sinh rất nhiều chuyện tình u tạ chốc r ư ớ c mắt vậy ta bọn họ đi trong rừng rầm đi đi vừa đi vừa nói t ô l u â n đạo được hai người rời đi nhạc cây dạ bước ở trong rừng cây t ô luôn hỏi u tạ những năm này thời gian nàng trả lời mấy câu liền nói xong đại giờ ý chức trách rất trọng nàng gánh vác chấn hưng ơ tộc quần gánh nặng lại phải phụ trách cùng vĩ đại thần minh câu thông bồi dưỡng mới giờ ý nhiệm vụ gần như đều không có ra qua thánh điện sở dĩ mỗi ngày đều ở bận rộn như vậy bên trong trải qua u ta nói lấy lại nhìn xem bên người tô lân u xinh đẹp trên mặt mang nụ cười vui vẻ rồi sau đó đột nhiên tô lân u tiên sinh ngươi liền trở về nhìn ta thật thật vui vẻ nha tô lân u mới vừa muốn nói cái gì ôn nhuận thân thể mềm mại lại mai con nhảy nhót vào lòng bên trong hắn chĩa tay bao bọc lên mấy năm không thấy u ta ngoại trừ thực lực đã tiến ra cấp bảy toàn thân bên trên xuống cũng đều toát ra thích hợp khí đơn bạc g a thu quần áo che giấu không được cái kia mạnh mẽ nạo nhân tư thái cùng giá đẹp trong rừng rậm không chút nào che giấu đặc tộc biểu đạt vui vẻ phương thức cùng so với nhân loại trực tiếp nhiều u tạ cũng hoàn toàn không để ý trái lại nịch ngậm thẳng trắng đạo tô l u â n tiên sinh cảm giác thế nào tô l u â n cười cười rất tốt ta u tạ nếp h miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng lời này vừa ra ánh sáng mặt trời giống như đều thay đổi đến thiêu đốt nóng thanh phong cũng thay đổi đến ôn nu trong rừng rậm cây mộc vang xào sạt giống như là vui sướng đến múa lên u tạ giống như là gấu túi đồng dạng treo ở tô lân cái cổ bên trên nàng trên thân đột nhiên tuôn ra lên một cỗ nồng đậm tự nhiên c h i lực hai người bị thanh phong kéo phụ không mà bên trên rất nhanh là đến rừng rậm đỉnh bên trên lại nhìn một cái bọn họ đã bay xuống ở một góc đại thụ bên trong nhà cây nhà cây trái lại cùng mấy năm t r ư ớ c đồng dạng chỉ là rõ ràng có sửa chữa dấu vết tô luân nhìn lấy nàng thủ đoạn này lô hỏa thuần thanh tự nhiên pháp thuật v ậ n dụng cũng tán thường đạo u tạ thay đổi cực kỳ lợi hạ nha u tạ g i ả hoạt cười một tiếng tô l â n tiên sinh cũng thay đổi cực kỳ lợi hạ nha nói chuyện thời điểm nàng sau mông cái tô luân ôm khẽ vớt một cái mềm mại đôi sói lại theo vòng eo khẽ vớt mà bên trên u tạ mặt đẹp bên trên cũng đầy là nụ cười vui vẻ rất lâu không gặp cảm giác thật rất tốt nhà cây không còn người khác chỉ có thanh phong ánh sáng mặt trời la cây cùng một mảnh tiểu diễm hai người trao đổi tô luân cũng đại khái nói lên những năm này kinh nghiệm u tạ nghe cũng có phần là cảm khái thế giới nhân loại đối với đạt d â tộc mà nói quá mức phức tạp cái gì b ắ c hải sưng vương l ô anh trình biến m ạ phạ hoàng đế bị giết những thứ kia tranh quyền đoạt thế nhìn lấy đặc x c u tạ nhưng không có hứng thú gì nàng chỉ quan tâm tô l â n không quá lâu nhà gỗ bình tĩnh xuống hai người nằm ngửa ở da thú mềm mại đệm bên trên nhìn lấy bầu trời trắng đông vải hòa đám mây u ta nằm nghiêng không chút nào che giấu da thịt lớn mảnh bại lộ tại không khí bên trong nàng thiếp ở tô luân tâm miệng nghe lấy nhịp tim thời điểm này nàng cũng chú ý tới tô luân trên thân đồ đằng ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng dễ thấy mẹ bén bắt được cái gì liền hỏi đạo tô luân tiên sinh ta mới rồi có phát hiện tinh thần lực của ngươi rất mạnh giống như là đạt tới thần du bình cảnh ngươi nhật thực đồ đằng đã tràn đầy là có nghĩ chuẩn bị đột phá đúng a tô luân ôm ưu tạ nhu hỏa v không nói nhiều nguy nga nhưng cũng vừa lúc có lợi nhưng giống như tận lực vui thích đi qua đều sẽ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi trưởng thành một đoạn cái này mấy năm không gặp hiện tại ủ tạ toàn thân bên trên xuống đều lộ ra một cỗ chín vật vị nhưng như cũng giống như là là báo đi săn đều đạn chỉ là bắt đầu về sau xúc cảm sẽ cảm giác đến càng ngày càng tinh tế mềm dẻo bên trong có một loại kiểu khác mềm mại ưu tạ nghe lấy nhưng có chút khó khăn nếu như ta có cấp chín còn có thể dùng tự nhiên thần thuật giúp ngươi nhưng hiện tại năng lực của ta còn kém rất nhiều tô luân nhưng xem thường đạo ta lần này tới ngoại trừ gặp ngươi chính là nghĩ ra có một cái đồ đằng với lại ta có hỏi tham được phả chén thánh khả năng rơi xuống lần này đi tây hải liền sẽ tìm một tìm đại khái là có hy vọng có thể tìm được nếu như may mắn tự nhiên là muốn dùng cái này v ư t phá tiến giai cấp bảy về sau tinh thần lực hạn mức tối đa quả thực là mở ra có thể tinh thần lực tăng d à i nhưng lâm vào bình cảnh tinh thần lực bình cảnh cũng liền trực tiếp hạn chế con dối thao túng số lượng hiện tại hạn mức tối đa khống chế hạn mức tối đa đại khái là một nghìn năm mươi có đủ tuy rằng cái này số lượng hiện tại còn ở duy trì lâu dài tăng g i i có thể mười ngày nửa tháng mới c h ư ớ mấy cái mới tăng thêm có thể khống chế số lượng cái này có thể xa xa không đạt tới hắn bố trí n thật muốn đạt tới loại kia tăng gấp đội tăng vọt khống chế mấy vạn trình độ tiếp cận cái này loại nhỏ thủy chiêu tức h tăng phúc đã hoàn toàn thỏa mãn không nhu cầu sở dĩ muốn bạo tăng thì nhất định phải đến đột phá hiện hữu cảnh giới đạt tới trong truyền thuyết thần du cảnh tựa như là vẹn đỏ dạ dạ n g kia tinh thần thể có thể l y thể trình độ tinh thần cảnh giới tuy rằng không giống là lĩnh vực dạng dạ kia cần đi lĩnh lộ có thể tiến giai độ khó cũng vô cùng lớn may mà có đạt được đ ồ đằng bí thuật nhận thực đồ đằng giải quyết tốt đẹp tinh thần hắn vật biến dạng khác thường vấn đề cũng xúc tích lượng lớn mặt trái tinh thần lực tô lân thô sơ giản lược văn chừng những thứ này mặt trái tinh thần lực khoa t r ư ơ n g mức độ chí ít là hắn bình thường có gấp mười lần trở lên thật muốn thả ra tới đại khái tỷ số sẽ nhất cử đột phá cảnh giới nhưng còn cần phả chén thánh loại kia thánh vật loại bỏ mới có thể cam đoan phóng thích luồng tinh thần lực kia về sau không sẽ vật biến dạng khác thường thành quái vật u ta nghe được tô lân có kế hoạch trong lòng cũng thả lòng lại vừa nghe đạt tộc thánh vật có rơi xuống nàng ánh mắt trong nháy mắt sáng n g i thở nhẹ đạo a tô lân tiên sinh tìm tới phả chén thánh chen thánh hạ lạc nàng suy nghĩ lập tức lại nói vậy ta có thể giống như ngươi cùng một chỗ đi mạo nếu như là vì tìm thánh vật lan g bảo bà, bà cùng hưu tộc trưởng nên cùng giải quyết ý ta đi nghe nói như thế tô luân cười vớt nhẹ một cái hắn hiểu rõ ưu tạ là nghĩ giúp hắn chiều cố lúc trước họp thời điểm tô luân nói vi diện xâm lấn sự t ì n h liền phát hiện hưu tộc trưởng bọn họ tựa hồ cũng không quá kỳ quái thời điểm đó tô luân liền đoán ra đạc tộc tự nhiên chi thần giống như đã trước thời hạn giáng xuống thần dụ tô luân từ cái kia vi diệu hội nghị thái độ bên trong cũng đoán được một ít sự t ì n h có tự nhiên chi thần che chở đạc tộc cùng luyện kim thuật sĩ bọn họ tình cảnh không quá giống cho dù là bị thiên thần vi diện xâm lấn những thứ kia xâm lấn giản nên cũng không sẽ xâm nhập rừng yên tĩnh dù sao tự nhiên c h i thần vẫn còn ở đó nếu như trắng trận đ ổ sát tín đồ của nàng cái này sẽ trở mặt thần minh hơn nữa tô lân u cũng đoán được đạo tộc tín ngưỡng vị này thần minh phẩm giai vô cùng cao thiên thần vi diện người cũng không sẽ vì như thế điểm tín đồ đi đắc tội một vị địa vị cao thần minh đến nỗi xin tự nhiên c h i thần hỗ trợ luyện kim vi diện tô lân u tới lúc trước cũng nghĩ tới khả năng này nhưng vốn liền không ôm hy vọng hắn cảm giác đến một cái cao cấp thần minh mới không sẽ đi làm chuyện thừa giút một ít đê đạo sinh linh gấp cái gì thậm chí hắn cảm giác đến ở thần minh trong mắt vi diện xâm lấn tựa như là tổ kiến bị con khỉ chọc vào đây là tự nhiên mạnh được yếu thua quy luật hơn nữa luyện kim thuật sĩ bọn họ cũng không sẽ tín ngưỡng thần minh hỗ trợ tựa hồ cũng không có đảm nhiệm gì có lợi trái lại đối với trở mặt thiên thần vi diện thần minh càng được không bù mất hội nghị về sau tô luân đã xác nhận điểm này sở dĩ toàn bộ hành trình hắn đều không nói vấn đề này đạt các tộc nhân cố kỵ hắn cảm rất chịu cũng không nói tô luân cùng đạt tộc có thâm hậu tình hữu nghị cái này đủ để làm cho hắn ở cái tiêm m n h luyện kim vi diện triệt để luân hãm về sau hắn cũng có một cái dung th nhưng cái này tình hữu nghị không là cả luyện kim văn minh ngoại trừ thần minh đúng tay đạn tộc tộc quần ở cái này loại chiến tranh bên trong cũng không giúp đỡ được cái gì sở dĩ ủ tạ mới muốn dùng thân phận của mình đi giúp hắn có thể a tô luân cười cười lấy ra một cái hình lục lăng thạch anh mặt dây chuyền nhìn lấy ủ tạ kỳ vọng ánh mắt hắn cũng không từ chối nói ra đây là tặng ngươi lễ vật phía trên có không gian tọa độ đeo cái này lên về sau ta liền có thể tùy thời đi vào bên cạnh ngươi nếu như mạo hiểm đường bên trong gặp được phiền thoái ta sẽ tìm đến ngươi rút ư ta nghe được tô l â n ý tứ chấp chấp mắt tặng cho ta lễ vật nhưng nghe phía sau câu nói kia nàng cũng kinh ngạc đạo như vậy về sau ngươi liền có thể thường xuyên tới thánh điện tô luân cười đạo đúng a hắn có thể tới không có ý định mang ủ tạ rời đi nàng là đạt tộc đại dợi y chỗ nào dễ dàng như vậy rời đi thế nhưng ưu t ạ nhìn lấy treo trên cổ cái kia đầu xinh đẹp vòng cổ thủy tinh suy nghĩ giống như cảm giác được bản thân lại không giúp đỡ được gì suy nghĩ có chút lo lắng tô luân cười đánh đoạn không n h ư n g nhị gì hết không chờ nàng lại nhiều nên nói cái gì bầu không khí lại nóng bỏng không biết bao nhiều lần lên u tạ trả lời dùng nhiệt、liệt. cố nhân lẫn nhau gặp lẫn nhau nói thật vui vì thúy thánh địa cho người một loại rất an tâm cảm giác, tô lân u chờ đợi một ngày một đêm. u t ạ giúp hắn đem nhận thực đồ đ ằ n g củng cố một cái, giao lưu bên trong, tô lân u cũng biết một ít cao d a i tự nhiên pháp thuật. Hắn cho đạt tộc mang đi lượng lớn l ễ vật, nhiệt tình các tộc nhân cũng đáp lại hắn rất nhiều thánh địa đặc sản. Sáng sớm hôm sau, tô lân u bố chi xong t r u y ề n t ố n g trận, thuận di trở về vĩnh dạ hào bên trên. tô n g môn có đệ t ử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực đọc cười bùng chi, cười văng cái n g t ra ngoài. chương năm trăm hai mươi ba biện sâu tự yêu. hai nghìn hai mươi hai nghìn chín trăm chín tác giả, mạnh hậu Mặc dù có tình báo nói. tây hải c h i vương cùng nam hải c h i vương cái kia hai nhóm hải tặc sớm ở hơn nửa tháng trước liền xuất phát đi qua vô cùng tây hải vực tôi luân đối với tin tức này cũng không quá bất ngờ tấm kia người một mắt treo ngược cặt đã từng ở rất nhiều nhà s i ê u tập trong tay lưu truyền qua phía trên ẩ n t à n g tình báo chưa hẳn không người phá giải mà hải tặc ven biển ăn cơm trong tay bọn họ vốn là có một ít so hoàng gia lộ anh vẽ kỹ thuật quán càng hoang dã hải ngoại hải đồ đặc biệt là đám hải tặc đặc biệt ưa thích thu tập tàng bảo đồ đủ loại cổ đại tàng bảo đồ chấp vá lên chưa hẳn không thể đại khái làm rõ ràng lòng tri quốc khu vực lại có chính là bài toán tiên đoán A cái gì? thiên thần vi diện thần minh nếu hiểu rõ mỹ mỹ chi tuyển tại bể tan c à n h luyện kim vi diện chân thiết tâm muốn tìm đến thủ đoạn nhiều là nhưng tôi luôn bọn họ cũng không nóng nảy đuổi theo bình minh đoàn trong tay có một phần hạ s ả m thế giới hải đồ bọn họ rất rõ ràng cái k i a đầu đường hàng hải cũng không như vậy tốt đi với lại vĩnh dạ hào cực hạn tốc độ là đồng dạng thuyền buồng gấp đội sở dĩ cho dù chiều muộn xuất phát đ ổ i qua cũng đ ổ i lên đến có người thay bọn họ trước đi cái k i a đầu nguy hiểm đường hàng hải lộ i lôi không thể tốt hơn nữa càng quan trọng hơn là h ạ đội nam hải bên trong còn có bình minh đoàn một cái nhạc tuyến một ngày này tôi luôn đang trong khoang minh tưởng máy truyền tin đột nhi Hồ Hát, t nếu như ờ không là vận khí tốt còn có cái đó cấp tám thánh giáo quân ta sợ là tối hôm qua liền đến ngay cả người mang thuyền táng thân cám và phúc thánh giáo quân ngươi xác nhận gọi là cái này đúng ạ phó hạm đội trưởng nói như vậy lúc trước ta cũng không biết trong đội tàu có người như vậy không là gặp được đầu kia so núi còn lớn hơn cấp tám bá chủ cấp long cá mập tên kia xuất thủ một chiêu đem biển thủy đều đốt mở ra lôi kích thuật diệt hải yêu hạm đội sợ l à qua không vùng biển này ký tiền bối cái k i a ngươi cẩn thận nhiều cái k i a thánh giáo quân ma pháp sư vô cùng lợi hại thông thường còn sẽ một ít năng lực đặc thù ngàn b ạ n không cần bị phát hiện ô hát đương nhiên ta ngụy trang có thể không dễ dàng như vậy bại lộ nhưng các ngươi muốn giống như đến nhớ phải cẩn thận một điểm ven đường ta đã lưu lại ký hiệu được ngươi cũng cẩn thận không sai bình minh đoàn gián điệp chính là ký thiên thần vi diện những người đó hiểu rõ người một mắt treo ngược bài tạ ruột cùng a n h trong gương thư viện đều cùng hắn có quan hệ liền luôn luôn đang tìm hắn hiện tại trong chợ đen khắp nơi đều là tìm người này lệnh treo giải thưởng tôi luôn lúc đầu nói làm cho hắn tới trong đoàn trốn một trốn nhưng giá hỏa này lại rảnh rỗi không được trong đạo tặc công hội tầng cao nhất thành viên đã đều không là thông thường kẻ trộm mà là một nhóm giàu có tinh thần b ạ o hiểm cùng tinh thần hiệp nghĩa giá hỏa hiện tại vi diện xâm lấn từng cái cũng tích cực hành động khắp nơi thu t ậ p xâm lấn giả t ì n báo từ, từ lần trước ở linh đôn trộm lấy hoàng gia lộ anh thư viện điện tàng vật hoàn thành cuối cùng khiêu chiến về sau, ít cũng danh tiếng Khắp、nơi truy nã hắn hắn liền trái lại hắn đạo h à n h chi tiềm nhập bị thiên thần tộc thu nạp và tổ chức hạm đội nam hải bên trong sau đó liền theo cùng một chỗ đi vừa vặn cũng cho bình minh sắp xếp một cái nhạc tuyến kết thúc truyền tin tô lân lông mày cũng n h u lên lâm vào suy tư đường hàng hải nguy hiểm trái lại trong dự kiến hắn không nghĩ tới là ở tây hải tầm b ả o trong đám người này lại có một cái cấp tám t h á n h g i á o quân đây là ngay cả vi diện lối đi m a pháp tháp bên trong cũng không có chi lực hiện tại xem tới thiên thần tộc thần minh đối với mi mi chi tuyển tìm kiếm thậm chí so vi diện xâm lấn càng xem cho a tô lần trong lòng năm lấy tuy rằng tây hải chi vương mỗi loạt của tần nam hải chi vương w i l l i am cơ đức đều là cấp tám chức n h ậ p giả bọn họ trong hạm đội cũng không ít cấp sáu cấp bảy cao thủ nhưng đã từng không cách nào lực kháng đoàn hải tặc hiện tại đối với bình minh mà nói đã không có rất đại uy hiếp đến nỗi nhân số đối với tô lân u mà nói càng không có ý nghĩa gì hắn càng để ý là trong hạm đội giấu những thứ kia thiên thần vi diện mà pháp sư mà thôi tây hải nam hải hai đoàn đại hải tặc so bình minh đoàn sớm xuất phát hơn nửa tháng nhưng tô lân trong tay bọn họ có tinh chuẩn tàu dây hình ảnh đi rất nhiều đường tắt năm đó hải tặc vương hạ sảng có miêu tả một ít không muốn người biết tàu dây cũng để bọn hắn vòng qua một ít không cần thiết khu vực nguy hiểm vĩnh dạ hào một đường điên cùng đuổi cự ly cũng càng lúc càng ngắn nghe được ký thời điểm truyền tin vĩnh dạ hào cự ly những thứ kia hải tặc hạm đội cũng b ấ t quá ba năm trời hành trình lại qua hai ngày tô luân từ bên trong trầm tư mặc tưởng đột nhiên mở mắt ra bên hai đột nhiên chuyển đến sấm vang chớp giật cùng kịch liệt sóng biển âm thanh v a n g r ộ i rất nhỏ cảm giác còn rất xa hắn cũng đứng lên đi ra khoang thuyền đi vào trên bom thời điểm chị rô bà z huyết công tức ở tập những thứ này trong đoàn cấp bảy chiến lực đều đã ở trên bom th trong máy bộ đàm tha nhì đang lớn tiếng chỉ huy đạo tất cả mọi người cẩn thận chúng ta muốn đi vào vĩnh dạ biển đen khống buồng tay vào chỗ nơi xa một mảnh đen kịt lôi vân đây là hạ sản thế giới hải đ ồ bên trên đánh dấu nguy hiểm hải vực vĩnh dạ biển đen bởi vì vùng biển này quanh năm đều có giang đầy rông tố gió bão cho dù ban ngày cũng ít kiến nhật ánh sáng tựa như vĩnh d ạ n h ư n g đây là đi qua long c h i quốc cần phải trải qua đường hàng hải cũng liền là lúc trước kỳ nói làm cho hai đoàn đại hải tặc tổn thất sáu bảy thành chiến hạm cực kỳ nguy hiểm hải vực bởi vì là theo chân k í lưu lại ký hiệu một đường đi thuyền mạ tới trên mặt biển khắp nơi thấy rõ bể tan cành tầm ván gỗ cao su thùng gỗ này cũng là mấy ngày trước bị đánh nát thuyền hải tặc mảnh vỡ ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai có đủ ngâm thủy phát trắng bị cá biển gặm ăn đến nát bét thi thể nhìn lấy trên mặt biển những thứ kia mảnh vỡ cùng thi thể tất cả mọi người nét mặt đều rất nghiêm trọng có người đi qua đường c h u n g quy là phải khá một chút bình minh đoàn cũng lựa chọn đi đồng dạng đường hàng hải chí ít ở sinh vật biển dây xích mà nói một cái khu vực ba chủ cấp hải yêu là có hạn lúc trước đầu kia kém chút làm cho hạm đội nam hải đoàn diện ba chủ cấp long cá mập bị rết rơi, rơi bọn họ từ cái này đầu đường hàng hải qua đại khái tỷ số sẽ không lại gặp được một đ ấ u cấp tám ba chủ cấp biển sâu tự yêu không quá lâu bốn phía k i a sáng đột nhiên liền t ố i xuống thuyền biển đã lái vào cái k i a mảnh xem không đến cuối cùng lôi vân bên trong giữa bầu trời lôi điện lấp lóe lớn khỏa lớn viên mưa điểm nghĩ đạn đồng dạng vỗ vào ở thân thuyền bên trên đùng đùng sóng biển chập trùng kịch liệt mọi người giống như là ngồi xe cắp treo đồng dạng cảm thụ loại k i a r i á c quan cực h ạ n kích thích mất thấy nặng còn là vĩnh dạng hoàng đế hào hơn ba trăm mét thân thuyền đã là đương thế lớn nhất cánh bùm chiến h ạ n có thể ngồi cười ở những thư kia khổng lồ sóng biển bên trên tựa như là trên mảnh này nguy hiểm hại vượt hết t h ể đều hiện ra đến như vậy to lớn mây đen đ ẹ rất thấp liền xem đến vô cùng to lớn sóng biển cũng rất to lớn trong biển quái vật cũng đặc biệt to lớn vĩnh dạ hào đèn sáng giống như là đ e n kịt trong biển rộng duy nhất một khóa thắp sáng ánh sao thuyền bên trên nhân loại khí tức cũng hấp dẫn phương viên trong g i m động vật biển ước chừng chạy được mười mấy trong biển buồng lái này thạn nghỉ phát hiện cái gì đột nhiên nói ra mọi người cẩn thận con cá trong nước nói có rất rất nhiều ra hỏa hướng ta bọn họ lội qua tới nghe nói như thế trên bông tô luôn mọi người khuôn mặt dâng đủ đủ lộ ra dâng trào chiến Tây hải, hải h hải hải đến nỗi chiến đấu còn có những người khác tôi luân bả vai bên trên đội vào hát nha trong tay hắc liêm dạng dỡ phong mang hắn đã cảm nhận được trong b i ể n những thứ kia ngửi được nguội vị mà tới ra hỏa nghỉ non một câu số lượng không y tá bên người chị rổ tay phối hợp ở bên hông nhìn phía xa sấm vang chấp giật nàng trong mắt hàn mang lấp lóe c ợ ậ t r h n t mấy ngày này đến đổi tốt một cái cơm nước b à d ẹ t cũng nuốt ve bản thân cánh tay màu bạc c ũ n mặt đầy thờ ơ cười đạo đúng ai chỗ khác hải vực cũng không có như thế dậy đặc biệt sâu cự yêu huyết công tức ở tập đã biến thành ác ma hình thái sau lưng cánh đã biến hóa đi ra vị này lao quỷ hút máu tiếng cười trung quy là rất thấm người k h ắ c k h ắ cao c dai hải yêu chi máu thế nhưng lớn bù a nhiều tới một ít ta đám xương giả có lẽ còn có hy vọng tiến giai cấp tám đâu lần này v i ễ n hoành bình minh đoàn gần như cao thủ đều tới phát hiện hải yêu đột kích bọn họ những thứ này cao cấp chiến lược khí thế đã ngoại phóng làm cho là thân trầy chập trùng kịch liệt bọn họ hai chân giống như là hàn ở trên bom thuyền đồng dạ mà q u ỷ dị hơn là mưa điểm đánh xuống nhưng ở thân thể bọn họ bên ngoài một thước bên ngoài liền bị một tầng vô hình vực t r ư ờ n g ngăn cách mở tới trên bong thuyền bình minh đoàn những người khác nhìn lấy đoàn bức tranh này trong lòng mạc danh chấn động dũng khí đột ngột sinh ra từng cái la hét liền làm tốt chuẩn bị chiến đấu p h o n g điều khiển bên trong độ dạ cũng đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt mấy ngày nay ở chung nàng chỗ nào không phát hiện bình minh đoàn là một cái lực ngưng tụ mạnh vô cùng đoàn đội cái này căn bản không là đảm nhiệm gì phổ thông đoàn hải tặc có thể coi như nhau sở dĩ làm cho là lái vào cái này loại cực kỳ nguy hiểm hải vực nàng trong lòng cũng có một cố mạc danh lòng tin giống như hết thẻ khó khăn đều sẽ ở nên nhận mà giải ngày thường bình minh đoàn kỳ thật cũng có săn giết động vật biển làm thức ăn thường ngày sở dĩ gặp được h ả i yêu tập kích cũng mảy may không hoảng hốt xin săn cá voi thép lưới dây bàn kéo câu khóa hết thẻ chuẩn bị ổn thỏa thuyền bên trên gần đây gắn thêm rất nhiều hơi nước động lực dụng cụ cơ giới săn giết lên cỡ lớn động vật biển tới vấn đề cũng không lớn không đợi bao lâu đợt đầu tiên quái vật một kích tới là một nhóm cua biển quan sát viên đột nhiên quát lớn đạo tất cả mọi người c c n g cụt cụt n g c cụt n g c d â y đặc đ ụ n g chạm giòn vang cùng mưa nhỏ hoàn toàn khác nhau thân tàu bên ngoài đột nhiên liền từ trong biển leo đi lên r ầ m rạp chẳng chỉ con cua mỗi một con cua đều có mấy thước lớn nhỏ một chỉ kèm liền so với nhân loại càng lớn bình minh đoàn mọi người ở phát hiện trước tiên liền lựa chọn công kích mép thuyền bên trên mọi người nâng súng bắn kích thử một chút cường độ đạn luyện kim có thể đánh chết bầu không khí ung dung xuống Ô hát thật là lớn con cua đời ta cũng chưa từng n n lớn như vậy con cua đâu ha, ha ha cái này con cua muốn thả hải sản thị trường đi lên mua sợ làm một đầu đều đến mua hết mấy vào đâu thả những thứ kia con cua lớn đi lên nếu không rơi vào trong biển đạn tiền đều may đi cho dù là tô lân bọn họ không xuất thủ bình minh đoàn mọi người ứng phó lên vấn đề cũng không lớn vi diện thông đạo thành lập về sau t i ế n giai càng ngày càng dễ dàng bình minh đoàn cũng không thiếu tài nguyên cùng các loại tu luyện điện tịch chỉ cần chịu nỗ lực tu hành hơi có điểm thiên phú luyện kim thuật sĩ đều có thể tiến giai cấp bốn một đám người đem con cua thả trên bong thuyền các loại chém giết con cua thi thể trực tiếp trượt vào phòng chứa xử lý sau đó ngày sau lại biến thành chúng thực vật cao giai chức nghiệp giả đối với thức ăn tiêu hao mỗi ngày vô cùng lớn cái này loại chất lượng tốt lòng trắng trứng cũng là tăng cường thân thể tuyệt giai nguyên liệu nấu ăn tiểu lâu la giết không ít không bao lâu lại có người quát lớn đạo đ o à n trưởng trong biển xuất hiện đại gia hỏa mọi người bỗng nhiên liền cảm thấy đến thân tàu hướng lấy vừa nghiêng về không ít rõ ràng là có đại gia hỏa bỏ đi lên không bao lâu một đầu thể dài trăm thước to lớn thanh cua dữ t ậ n huy động cự kìm phách lối leo trên bông thuyền c ũ may mắn vĩnh dạ hào đầy đủ lớn cũng đầy đủ kiên cừng rắn đổi thành đồng dạng thuyền hải tặc cái này con cua sợ là mấy kèm liền có thể đem thân tàu kẹp vỡ d á m định ra một ít tin tức như n g một tiếng nhẹ đều, ti tan huyết mạch t i tan thiết giáp của vương hoàng kim tương giải cấp năm hoàng kim biển sâu tự yêu có một tia ti tan huyết mạch để nó có siêu cường thiết giáp cùng lực lượng cấp năm hải yêu coi như không được rất đại uy hiếp so sánh bên dưới tôi luôn càng hiếu kỳ loại sinh vật này vì sao sẽ tồn tại tới lúc trước bọn họ liền biết vùng biển này bên trong có nhiều vô cùng to lớn hải yêu có thể vì sao vùng biển này hải yêu muốn so lô anh gần biển phổ biến lớn rất nhiều lần cho dù bằng tiến sĩ nghe nói mảnh này biển cả có dạy đặc cực kỳ cơ bản loại hình q á c vật cũng khó đến từ tiểu hư không giới trong phòng thí nghiệm đi ra dự định lấy mẫu nghiên cứu một cái đồng tử biết hết làm cho tô luân trực tiếp giám định ra huyết mạch mọn nguồn hắn lơ đ ế n nói ra giới thiệu mấy câu trong thần thoại ti tan bộ tộc bên người bằng tiến sĩ n g a y lấy trầm ngâm một trong n g á y mắt đoán được ví dụ khó xác định vùng biển này sinh thái hệ thống căn nguyên nhưng ti tan huyết mạch c h u i gen bên trong quả thực có làm cho sinh vật to lớn hóa hiện tính đen nếu như vùng biển này cái khác h ả i yêu cũng có cái kia huyết thống gần như liền có thể xác định là cổ đại một cái kỷ nguyên có cao thuần máu ti tan sinh vật sinh sôi xuống hậu duệ lại hoặc là là có vẫn l ạ thần minh ô nhiễm hải vực ta cần thu thập một ít hình thức vốn có lẽ có thể rút ra ti tan huyết mạch chuỗi gen làm thành huyết mạch d ự ợ c thể ừ tô i luôn nghe lấy cũng như có điều suy nghĩ bất kể là cái đó một loại đều có thể xác định vùng biển này bên trong có dấu một ít cổ đại bí mật cái này cua vương leo trên b o n g thuyền rất là h u n g hăng cho dù là đạn luyện kim đánh ở thanh giáp bên trên cũng chỉ là khanh khanh toát ra hỏa hoa với lại không chỉ là phòng ngự cùng lực lượng kinh người leo bên trên lại một hơi dịch acid ngâm một chút phun ra đi ra có thể đem đồng dạng đao kiếm đều cho ăn mòn thành sắt gì trong không khí tràn ngập một cỗ giống như là an thủy hôn mắt hoặc khí không lộ thể tích cùng thần thoại huyết mạch thêm ngoài định mức chiến lược cái này thanh cua đã vượt xa đồng dạng cấp sáu hoàng kim ma thu chiến lược lọ lộ tạ cùng mấy cái bình minh đoàn viên khiêng bên trên thanh cua sức chiến đấu cũng không tệ kiếm khi ở kiên cứng rắn như sắt thanh vỏ cua bên trên cũng chém ra không ít rách miệng có thể trong thời gian ngắn cũng không chí mạng cái này cự giải một s o n g gọng kìm lớn còn ở thuyền bên trên các loại đệm một bên chỉ dội nhìn lấy ngón cái đem bên hông đ a o bắn ra vỏ nói ra đến làm rơi no a và không thì những người này sẽ đem thuyền làm bị thương đối phó cái này loại trọng giáp loại hình v á vật nàng cái này kiếm thánh lại không quá thích hợp. Chỉ nghe một đường lôi minh kiếm khí đã chém ra lại nhìn một cái chị r ồ đã đem đao thu vào vỏ kiếm bên trong mà nơi xa đầu kia thanh cua đã ồn ào một tiếng một phân thành hai dòng máu màu xanh lam chuẩn đi một chỗ chết đến mức không thể chết thêm kiếm khí không chê đến vô cùng t i n h chuẩn chỉ là đem thanh cua chém giết l ậ m tấm không ở trên b o n g thuyền d ấ u vết lưu lại một đ a o kia mọi người cũng dối rít trong con mắt cùng nhau nhẹ đều. chị r ồ tiến giai cấp bảy về sau ngoại trừ kính tiên sinh còn chưa từng thấy nàng xuất thủ chính là một đau kia nhìn lấy t ô luôn đều tê cả ra đầu thở dài thật mạnh à chị rổ tỉ cho dù là huyết công tức ở tập này loại sống mấy trăm năm láo vàng ái cũng xem đến mười phần cảm khái bà z thì là không chút nào che giấu bản thân tán thưởng chị dồ đoàn trưởng kiếm khí thật s ắ p bén một đau kia cấp bảy bên trong sợ là không người có thể cứng rắn tiếp xuống xa xa lò lộ tạ cũng là đầy mắt b ư ớ c lên đánh sao hoa sư phụ thật là lợi hại chị dồ không để ý chút nào nhún núi vai giống như chỉ là thuận tay chém ra một đau kia Ra đau thứ nhất về sau nàng trên thân xúc tích khí thế cũng càng ngày càng đậm chị dồ một đau chém giết đầu kia hoàng kim cấp thanh quê vương những thứ khác lâu là con cua bọn họ liền tự mình lọn trốn đảo trên bong thuyền lưu lại trăm ngàn con cua thi thể mọi người thét đem thi thể đều thu lên mưa to rất nhanh cọ rửa bong thuyền huyết dịch cùng t à n chi thịt mặt bị cọ rửa đến sạch sẽ dễ dàng một lát mọi người lại tiến nhập đề phòng bởi vì cái này chỉ là khai vị đồ ăn bọn họ vừa mới tiến nhập mảnh này vĩnh dạ biển đen bên ngoài động vật biển còn không tính rất hung mánh mà càng thâm nhập quái vật sẽ càng lớn giai vị cũng càng ngày sẽ càng cao mà bọn họ còn muốn ở mảnh này trong hắc hải chỉ ít đi thuyền hai ngày hai đêm chính là cái kia lớn thanh cua về sau gần như không cách n ư ờ i mấy trong biển liền sẽ gặp phải một đợt lớn biển sâu cự yêu bình minh đoàn mọi người một đường chém g i ế t mà đi chiến đấu cơ hồ không có dừng lại thời gian dần trôi qua gặp được khổng lồ h ả i yêu tần suất càng ngày càng cao hình thể càng ngày càng lớn càng ngày càng khó giải quyết đi một ngày sau đó bọn họ tới biển đen khu vực trung tâm nơi đó chính là liên miên khổng lồ sinh vật biển ngay cả t ô m thức cấp bậc cá đều có nhất nhị giai chức nghiệp giả sức chiến đấu cấp bạch ngân hoàng kim cấp cấp lãnh chúa nơi này biển tựa hồ sâu đến không chắc hải quái tụ tập mà tới thậm chí đã xuất hiện thể dài ngàn mét quái vật cái này vẫn là bởi vì có tham n h i bọn họ tránh khỏi một ít toàn diện phiến thức hắn có thể trước thời hạn rất xa liền cảm giác đến loại kia làm cho hải vực bọn họ đều cảm giác đặc biệt nguy hiểm tồn tại sau đó khống chế thuyền buồm tránh đi titan đèn lồng cá long lân băng ngạc hỏa diễm thương tôm titan ba đầu ăn mòn n e n man thiểm điện đôi rồng riêu tô l u ô n giám định cũng phát hiện quy luật phàm là là đại gia hỏa t á m thành là có ti tan huyết mạch lại hoặc là cự long huyết mạch sinh vật b á c tiến sĩ cũng thu thập được lượng lớn sinh vật hình thức vốn cự long tính chất dâm thích cùng các loại sinh vật giao cấu vô số năm tới trong biện có long huyết quái vật ngược lại cũng ở tỉnh lý bên trong chỉ là bọn hắn nhưng hiếu kỳ cái kia ti tan huyết mạch lại là đến từ chỗ nào? Thời hồ bởi là cũng n cũng nhân may mắn g bình minh đoàn có tốt nhất thuyền bượng tốt nhất hàng hải sĩ cực kỳ nhiều cao chiến còn có tô l u ô n cái này một chiến lược cá nhân chống đỡ một cái quân đoàn động cơ vĩnh cửu cùng cơ giới vô địch số một mươi chín liên bình minh đoàn hôm nay mạnh mẽ như vậy phối trí đều như vậy mạo hiểm có thể nghĩ lúc trước hai đại hải tặc hạm đội tồn thất cực kỳ bảy phần m ộ ư ơ i cũng trong dự kiến bất quá nguy cơ đồng thời cũng đi đôi với rất nhiều thu hoạch các loại vô cùng lớn lớn biển sâu cự yêu thị t bị chứa lên không chỉ là đồ ăn những thứ này đều có siêu phàm đặc tính cao cấp vật liệu những thứ này long duệ hải yêu cùng ti tan hải yêu sinh mệnh lực vô cùng tràn đ ấy so đồng dạng cao dai ma thú mạnh mẽ quá nhiều cái này thế nhưng hiếm có nuôi phân tô luân cũng một đường dùng huyết vệ t h u n vệ thân thể lực lượng cung cơ bắp lại lần nữa tăng vọt một mạng lớn đây là tự từ, từ lần trước linh đôn thai biến về sau rất lâu cuối h h ư a từng có lớn tăng lớn lên. có Mà y cùng n g tức tập c ở h ngày cái kia một nhóm h thứ u y t ba sáng sớm thời điểm tôi luôn bọn họ nhìn thấy chân trời tầng mây bên ngoài ánh sáng mặt trời Bọn biển bên họ cuối cùng đi ra mảnh này vĩnh đen. chúng cùng cùng nghỉ ngơi một chút. Ô hát, thân ta bên trên cũng Hoa thể chút. hát, hải quái huyết dịch mùi vị cũng sắp đớp nhập、vị. Ha ha ha cuối cuối được. Cuối có quái đi đi mùi ra ra ta ta một vị vị. dạ Ô sắp ướp khi ánh mặt trời lần nữa chiếu ở thuyền buồn bên trên thời điểm trên b o n g thuyền bạo phát ra rực rỡ tiếng cười hải tặc vương hạ s ả n v ẽ thế giới hải đổ biên giới cũng đến nơi này mọi người trải qua hai ngày hai đêm khổ chiến đa số mệt mỏi dựa và o ở b o n g thuyền các nơi tuy rằng mọi mệt nhưng trong mắt mọi người như c ũ dạng dỡ lấy vẻ h ư n h ấ n bọn họ hoàn thành tuyệt đại bộ phân hàng hải nhà cả đời đều khó có khả năng hoàn thành mạo hiểm hành trình bước vào một mảnh mới hải vực long c h i quốc cái này cũng là tô luân lúc trước không có lựa chọn trực tiếp tuấn di tới nguyên nhân mạo hiểm thu hoạch phát hiện đường hàng hải mới vốn chính là hàng hải bên trong rất ý nghĩa quan trọng các đoàn viên cũng cần muốn chiến đấu như vậy rèn luyện cần ở nghịch cảnh bên trong rèn luyện ngày hôm nay thời tiết sáng sủa sóng biển bình tĩnh tầm nhìn rất cao tầm nhìn cuối cùng cũng cuối cùng xuất hiện một ít xanh đúng tươi tốt hải đảo tô luân thuấn di bên trên bầu trời quan sát phụ cận tất cả hòn đảo phân biệt một cái vật tham chiếu hắn lập tức liền xác nhận cái này là lòng tri quốc hải vực hình ảnh vẽ biên giới thật là nơi này tô luân trong lòng một vui hắn rơi vào trên b o n g thuyền đem để trên bản vẽ vị trí cho chỉ cho t h a n h i xem đây là than h i chuyên nghiệp hàng hải sĩ nơi này cũng là cố hương của hắn đây là một mảnh có cự long độc nhãn cự nhân g ọ t gọn có thể làm cho hải tặc vương hạ sạm đều đoàn diện cực kỳ nguy hiểm hải vực tô luân cũng không dám đảm nhiệm gì lơ là tùy tiện đi sâu vào cũng không là lựa chọn tốt nếu như có thể hắn nghĩ trước tìm một ít đầu mối t ì như đi tìm một chút than h i tộc nhân nạ g ạ tộc có lẽ có thể lấy được một ít tình báo trợ giút vậy mà tây hải cùng nam hải hai cái hải tặc hạm đội trước đây trước thời hạn hai ba ngày tới long chi quốc hải vực ít cũng thời khắc chú ý bình minh đoàn đọc hướng chính là bọn họ mới ra tới không bao lâu bên kia lại chuyển tới mới truyền tin âu hát tô luân các ngươi an toàn đi ra ta bên này có cái tình huống mới hiện tại ta theo ở hạm đội nam hải người ở một chỗ hòn đảo bên trên đóng quân xuống nơi này phát hiện một chỗ cổ đại di tích giống như nói là có người tìm được một hơi thất thải sặc s a giếng hiện tại trong đoàn tới năm cái ma pháp sư l i ề n trạch ở trong khoang thuyền cũng không biết làm gì giống như là ở thi pháp tô luân vừa nghe sự bố trí này hắn quân a vội vàng đáp trở lại mau rời đi những người kia muốn t ế hiến các ngươi máy truyền tin đầu kia kích h ú lên cái gì cái gì thảo chương năm trăm hai mươi bốn tô luân b á đạo vô cùng điệu thấp hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín mươi ba tác giả m a n h hậu vĩnh dạ hào trên b o n g thuyền mọi người bắt được tô luân đột nhiên biến hóa trên mặt r ồ i rít ghe mắt nhìn đến bên người c h ỉ dâu hỏi thế nào tô luân mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa thận trọng ngựa khi nói ra những thứ kia thiên thần vi diện ma pháp sư thật giống như thành lập quy mô lớn truyền tống trận mảnh này long chi quốc hải vượt cực kỳ nguy hiểm tuyệt đối không là dựa vào hai cái đã chiến tổn bảy phần mười đoàn hải tặc còn có không nhiều ma pháp sư có thể đi thăm dò bao nhiêu cho dù những ma pháp sư kia bên trong có một cấp tám thánh giáo quân tuy t i ệ n gặp được một đầu thành niên tự long đều có thể để bọn hắn đoàn diệt sở dĩ thành lập truyền tống trận làm lượng lớn nhân viên đến mới có đi tìm mì mì chi tuyển điều kiện cơ bản nhưng tôi l u ô n nghi ngờ là một chuyện khác chính hắn liền tinh thông không gian c h u y ể n vị sở dĩ chỗ nào không biết xa cự ly không gian truyền tống trận độ khó chỉ dựa vào ma tinh năng lượng thạch cái gì căn bản không đủ dùng trèo t r ố n g quá nhiều người truyền tống đến lúc trước tại ma thú sơn mạch thiên thần vi diện những người kia dùng qua một lần vạn người truyền tống cái kia là bởi vì cự thần núi nơi đó có một khối ô tô bộ luật thời không vòng tròn mảnh vỡ. cứ thế tại có đầy đủ không gian chi lực trèo chống t r ậ n pháp hiện tại kích nói năm người pháp đoàn động tác tô luân có thể quá quen thuộc cái này chẳng phải là tế hiến thu tập thời gian chi lực khúc nhạc dạo nói cách khác những người kia tìm được một cái khổng lồ nguồn năng lượng tô luôn nghĩ tới cái gì đem tình huống cho bên người tha nhi nói một tiếng tha nhi vừa nghe nét mặt lập tức h ư n g p h ấ n lên tô luôn tiên sinh người nói là một hơi thất thải sặc sỡ giếng nước cái kia nên là ta bọn họ nạ gạ t à cáo thuật nguồn năng lượng ma pháp tri tuyển cầu vòng tri tỉnh ta nhớ đến thời còn nhỏ ta còn uống qua sắc cầu vòng nước giếng hắn bị mẫu thân mang theo rời đi thời điểm còn nhỏ quên đi rất nhiều nhưng hiện tại lại xúc cảnh sinh tình phủ đầy bụi ký ức cũng hiện lên đi ra tôi luôn hiếu kỳ đạo ma pháp giếng nước thang nhi gật gật đầu đạo từ sau khi uống xong có thể vĩnh c ử u tăng lên thân thể nguyên tố lực tương tác tôi luôn nghe lấy sắc mặt sáng lời lợi hại như vậy nghe nói như thế hắn cũng đoán được cái tia truyền t ố n g trận nguồn năng lượng nạ g ạ tộc là ám tinh linh nhất mạch huyết r u ệ ngọn nguồn có thể ngược dòng tìm h i ể u trong thần thoại cao cấp tinh linh tộc huyết mạch bên trong cũng chuyển thừa tinh linh tộc siêu cường nguyên tố khống chế tựa như là thang nhi hắn cái tia dần dần triển lộ thiên phú đối với thủy nguyên tố lực tương tác thậm chí không k t ô l u â n lập tức nghĩ đến lại hoặc là những ma pháp sư kia trong đó một cái mục đích vốn chính là hướng về phía cầu vồng chi tỉnh tới có thể vĩnh c ử u tăng lên thân thể nguyên tố sự hòa hợp giếng này thủy hoàn toàn có thể xưng lên đến là trí bảo đặc biệt là đối với khống chế nguyên tố bí ẩn ma pháp sư mà nói cái này thỏa thỏa t h ầ n vật thiên thần vi diện truyền thừa không có đ ứ t đoạn t ô l u â n cảm giác đến những thứ kia xâm lấn giả tất nhiên nắm giữ một ít luyện kim vi diện đã không muốn người biết cổ đại bí mật t ô luôn mới vừa muốn hỏi chút ít những thứ khác thời điểm này máy truyền tin lại vang lên những người kia lại đem đê d i a i hải tặc tất cả đều thế hiến t r ờ i ạ cái k i a là cái gì ma pháp nháy mắt thời gian tất cả mọi người chết ra rồi may mắn ngươi nhắc nhở ta mới trước thời hạn trốn đi tôi luôn nghe lấy lông mày con người chuyển một cái quả nhiên lại tới một cái thời gian pháp sư vi diện thông đạo vừa vận t ạ i thiên thần vi diện ạ si đèn đế quốc cái đó đế quốc tín ngưỡng thần minh chính là thời gian chi chủ sở dĩ gần đây xâm lấn thánh giáo trong q u ầ n thời gian pháp tắc nhất mạch ma pháp sư tới mấy cái ở chỗ này lại gặp được cũng không kỳ quái tôi luôn lập tức đáp trở lại cẩn thận cái k i ê là thời gian trí lực vô cùng khó giải quyết muôn vàn cẩn thận một khi bị phát hiện liền trốn không thoát hắn đã từng tự mình lĩnh giáo qua thời gian chi lực lợi hại gặp được loại kia định nhân chín mươi chín phần trăm người sắp chết thậm chí đều không biết phát sinh cái gì k í c h đ ạ o ừ ta sẽ cẩn thận tiếng nói này vừa dứt hắn giống như là lại thấy được cái gì khiếp sợ hình tượng ngữ vô luân lần đạo ốc hát tô luân ngươi hiểu rõ ta thấy được cái ư rất nhiều ma pháp sư đầy trời đều là sợ là có trên vạn người cái kia truyền t ố n g trận còn tại quanh quanh giống như còn có nhiều hơn nữa ma pháp sư truyền t ố n g đến cũng không là ai đều gặp vạn người pháp đoàn g á n g lâm bộ kia thế uy áp hết thảy cấp chín tới mà lại đến tranh né mũi nhọn tô luân nghe lấy trong lòng rất bình tĩnh thậm chí cảm thấy đối phương nhiều tới chọn người là lợi tin tức tốt dù sao người nhiều mục tiêu cũng lớn tựa như là lúc trước ma thú rừng rậm vuông người luồn đoán m i ệ m cái đó bên trong không gian nguyền rủa tình huống đồng dạng vạn người đoàn tuy mạnh có thể cũng bởi vì đoàn đội mục tiêu lớn thành ác long tập kích mục tiêu ngao còi tranh nhau n ơ ư ông mới có đến đại lợi cơ hội cái đó vạn người đoàn bị tô luân tận số kế giết thông tin đại khái tỷ số là không có chuyển tới hoàn toàn có thể lại tới mấy sóng cái này long chi quốc hải vực cự long chỉ nhiều không ít còn có độc nhãn cự nhân gọt gọn tóc rắn nữ yêu các loại một ít mặt khác sinh vật nguy hiểm vạn người pháp đoàn không thể liều nhưng hoàn toàn có thể xua hổ nước sói có bọn người kê hấp dẫn mái vật lực chú ý cũng có thể làm cho bình minh đoàn ít rất nhiều phong hiểm bất quá truyền t ố n g trận lại là một đại vấn đề tô l u â n dự định đi trước qua nhìn một tí tình huống nhưng thời điểm này bất ngờ nảy sinh khi lại truyền tới tinh thần không tốt ta giống như bị phát hiện tô l u â n nghe lấy vậy hiển nhiên rất nguy hiểm như cũ bất cần đời ngư khí ngạch góp một rút nhưng hắn cũng liền vội hỏi đạo người nào tại đội ngươi khi đạo một cái thất giai mà pháp sư cùng hai cái cấp bảy hải tặc hạm đội trường tôi luôn nghe lấy cũng thở phào nhẹ nhõm còn có thể đáp lời nói rõ tình huống còn không tính quá tệ một cái chạy trốn hải tặc vốn liền không sẽ dẫn đến địa vị cao quý thánh giáo quân tự mình xuất thủ ít giá hỏa này là đi thông linh siêu trộm chức nghiệp hàng ngũ thiện dài các loại hoa chiêu thức t ẩ u vị ẩn nấp chi pháp chỉ cần không là cái đó thời gian pháp sư tự mình bừa giết hắn bảo toàn tính mạng năng lực cũng không yếu vậy mà không đợi bao lâu ít lại truyền tới truyền tin một tin tức tốt ta bỏ rơi truy minh còn sống một cái tin tức xấu ta bị kẹt ở một cái nhìn lên độ khó không gian rất lớn bên trong bên trong không gian người rủa nói lấy gia hỏa này vẫn không quên đậu đen rau muốn một câu t h a o đảng ai có thể nghĩ đến một cái không gian nguyền rủa cũng giấu ở biển trong sương mù tô luân nghe nói như thế liên đoán được kích mới vừa rồi tình cảnh cũng không tốt dù sao gia hỏa này mới cấp sáu bị ba cái cấp bảy đuổi luôn cuống đường nội nhập không gian nguyền rủa cũng bình thường nếu như là trước đây nội nhập không gian nguyền rủa tô luân sẽ lo lắng không gian kia độ khó như gì nhưng hiện tại tô luân chỉ nhàn nhạt hỏi một câu lưu lại ký hiệu lưu lại số bảy cạn ta lưu ở bên ngoài k í c đáp lại một câu hắn lại vội vàng khuyên bảo đạo nhưng ta cảm thấy đến ngươi tốt nhất không tới không gian này độ khó ta cảm giác rất có thể là cấp s thậm chí là t cấp với lại bên ngoài còn có ba cái cấp bảy người trước không tới ta thử một lần xem xem có thể hay không đi ra tô luân không giải thích thêm kích tiền bối người trước chớ lộn xộn chờ ta đ ế n không chờ kích trả lời cái gì hắn nhìn thoáng qua bên người chị rỗ nói ra các người trước hướng phía tây bắc hướng chạy qua đi ta t r ư ớ c qua xem xem tình huống chị rỗ lười biếng gật gật đầu ừ thuyền bên trên cũng chỉ có nàng hoàn toàn tin tưởng tô luân chân thực chiến l ự c sở dĩ mảy may không lo lắng nhưng nghe nói như thế bà z cùng ngờ tập mấy cái cấp bảy lại hỏi tô luân cần ta bọn họ cùng một chỗ hỗ trợ ạ theo bọn họ dù sao đối phương có ba cái cấp bảy cho dù là bọn họ hiểu rõ tô lân chiến lược không tầm thường có thể giải quyết rơi ba người kia cấp bảy nhưng nếu như không thể rất nhanh bị kéo lại cũng rất nguy hiểm tô lân lắc đầu không cần bà d ẹ t mấy người nhìn lấy trên mặt hắn lung dung lúc này mới chợt hiểu rõ ràng cái gì nhưng cũng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi tô lân cũng không giải thích thêm giọng nói vừa dứt hắn ấn thuật sĩ vừa bấm tức xuống liền sáng lên qua không gian trận pháp luyện kim trận cảm giác một cái có chừng hai ba trăm cây số cự ly từ y sa áp luyện kìm chi tâm bên trong rút ra đầy đủ ám linh lực sau đó hắn bước vào vết nước không gian bên trong liền biến mất ở trên b o n g thuyền bốn phía quang cảnh biến đổi tô luân liền xuất hiện ở một chỗ bãi biển bên trên một tấm vét không gian tọa độ màu vàng cạt liền cắm tại trong cát kích giá hỏa này chạy thật là xa tô luân trong lòng k h ẽ cười một tiếng nhìn xem nơi xa mười mấy cây số bên ngoài một hòn đảo bên trên không không gian ba động bị liệt rõ ràng chính là cái k i a ma pháp đoàn giáng lâm vị trí mà liền cái này truyền tin công phu k í c liền chạy xa như vậy lấy thực không kém dư quan thó nhìn nơi xa trên mặt biển sương mù dày đặc tràn ng tuy rằng mắt thường không thấy rõ có thể t ô l u â n lại có thể tin h tưởng cảm giác tới đó có một không gian nguyền rùa bất quá ở đây lúc trước hắn trong tay dù đen một nắm trong miệng n h ỉ non một câu còn không đi h ư trong cảm giác sau lưng trên đảo rừng dày bên trong cất giấu ba cái sóng linh hồn t ô l u â n bất động thanh sắc xoay người nhặt lên trên đất cạc trong nháy mắt người liền đã thuấn di xuất hiện ở trong rừng rậm hai cái cấp bảy hải tặc là hạm đội nam hải người t ô l u â n gặp qua bọn họ treo thưởng quỷ đầu cá mập martin michael thiếu nữ đồ tể kệ dị phu giao đa phúc đều là treo thưởng vượt qua hai mươi ước dị sổ đại hải tặc còn có một cái pháp bảo màu trắng cấp bảy phong hệ mà pháp Sư. ba người giống như đang dùng bí thuật gì tìm kịp rơi xuống tô luân vấn di đến trên bãi cắt thời điểm ba người trong nháy mắt phát hiện hắn có thể còn không và ba người phản ứng đến tô luân đã xuất hiện ở phía sau bọn họ động thủ một s á t n a tô luân toàn thân dâng lên một cỗ màu đen vực trường trong tay liêm đao vung đao t h ẳ n g xuống một đao liền tùy tiện phá vỡ đối phương hộ thể lĩnh vực cái k i a quỷ đầu cá mập mát tin vội vàng phòng thủ còn không phản ứng đến liền bị hai đao chém rét ngay tại chỗ hai người khác nhìn lấy người đến hung manh như vậy trong nháy mắt liền không còn chính diện chống cự tâm tư từng người thi triển bản sự liền chuẩn bị trốn đi có thể tô luân chỗ nào sẽ để bọn hắn vận nguy ấn thuật sĩ đồng thời vừa bấm trong lòng hắn k h ẽ quát một tiếng không gian giam cầm ngoài ra hai tên gia hỏa còn không làm rõ ràng vì sao bản thân sinh mệnh đang phi tốc mất đi thời điểm thân thể đã cương trực hơn phân nửa lại nhìn một cái mấy chục có đủ thạch tượng quỷ đã đem bọn họ vây đến cực kỳ chặt chẽ chiến đấu rất nhanh liền kết thúc ma pháp sư bị thạch tượng quỷ phá thuẫn sau đầu đánh nổ một cái khác bị lôi xé mấy khối tuyệt đối số lượng cùng thực lực gáp chế bên dưới ba cái cấp bảy chiến lược chống giữ không đến năm hiệp tận số bị chém giết tô luân thu lên thi thể tiêu hóa ba cổ thi thể linh hồn sau đó hắn trong mắt lướt qua lau một cái phức tạp trong lòng suy nghĩ đ rất khó giải quyết ta thế mà tới một cái thanh giáo quân tiểu đội dẫn đầu vẫn là một cái cấp tám thanh giáo quân hiện tại đã qua tới một cái vạn người đoàn phía sau còn sẽ quần quận không ngừng có người đến nhìn dán dấp đến nghĩ biện pháp trước phá hư truyền tống trận a trong nào suy nghĩ một trong nháy mắt thoáng qua dọn dẹp địch nhân về sau tô lân cũng không dừng lại thêm hàn thuấn di xuất hiện ở trên mặt biển sau lưng n h ệ mâu mở ra liền hướng lấy sương mù dày đặc bên trong đi qua mặt biển tầm nhìn cực thấp gần như đưa tay không thấy được năm ngón khi một cái cấp sáu bị ba cái cấp bảy đổi lựa chọn cái này loại sương mù dày đặc khu vực trốn cũng tại tình lý bên trong tại mặt biển đi đại khái hai cây số thời điểm tô luân liền đã thấy cái đó không gian nguyền r ù a nạ gà đại tế ti trận chiến cuối cùng tương giải tóc rắn nữ yêu xâm lấn nạ gà tộc lãnh địa nạ gà đại tế ti xuất lĩnh tộc nhân l i ề u chết chiến đấu cuối cùng chấp nghiệm hóa thành không gian nguyền r ù a đánh giết kiểu mẫu giết lui tóc rắn nữ yêu mới có thể rời đi không gian cái k i a không gian nguyền r ù a độ khó cấp bảy bình xét cấp ba tô luân nhìn lấy biểu tình không có đảm nhiệm gì biến hóa cấp bảy chức nghiệp giả đánh giá đều là tỷ lệ tử vong cao cấp a ít một cái cấp sáu tự nhiên là t cấp nguyên bản đây là tô l â n phải cẩn tiến vào nhưng hiện tại trong tay hắn có ổ r ổ bộ loạt thời không vòng tròn l u y ệ n kim vi diện gần như tất cả không gian nguyền rủa đều là cái này thần vương thần khí tổn hại sau đó tràn ra ngoài lực lượng pháp tắc hình thành hắn phải vào ra căn bản không bị ảnh hưởng tô luân không cái gì do dự vượt lên liền đi vào vừa vặn chính là thời điểm này ít tên kia lại phát tới truyền tin tô luân cái không gian nguyền rủa này có gì đó quái l ạ t g ô hát vừa rồi ta gặp được một đầu quái vật nàng chỉ là nhìn ta một cái ta cảm giác thân thể liền tê dại n g ư ơ ngàn vạn lần chớ vào tới da hỏa này giống như là đầu lưỡi không tê dại đồng dạng nói chuyện đều bất lợi tìm kiếm cứ thế tại tô luân thuấn di xuất hiện ở bên cạnh hắn thời điểm hắn còn chưa nói xong k h chính trốn tại một chỗ nham thạch phía sau hướng về phía máy truyền tin nói chuyện đột nhiên trước mặt xuất hiện một người hắn khẽ ổ lên một tiếng ồ tô luân rùi rùi con mắt g i a hỏa này rõ ràng cho là mình trúng độc sau đó sinh ra h ảo giác lại hoặc là gặp được sẽ thành hóa quái vật lập tức cảnh g i ắ c lên còn bản năng h ú lên quái gì, không đúng là quái vật nghĩ thuấn di trốn đi giống như cứ không nghe sai khiến động tác cứng n ắ c tô luân nhắc tay hạn chế không gian ngăn chở hắn thuấn di dự định tức giận lên nhìn lấy da hỏa này hơi mang trêu chọc hỏi đạo n g ư ơ i có phải hay không gặp được một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ sau đó ngươi liền nhìn thêm một cái liền cảm thấy đến thân thể bị tê liệt gia hỏa này ưa thích mỹ phụ chúng chiêu cũng không kỳ quái kích bản năng hỏi ngược một câu ngươi làm sao hiểu rõ hắn suy nghĩ giọng điệu này có chút quen thuộc nhìn chằm chằm tô luân lại nhìn xem lúc này mới khó có thể tin đạo ngươi thật là tô luân Đúng đắc đạo, lúc Luân ngữ ngươi nhìn giải à? là Tô bất thích trước thấy thật lại khí kỳ hơi dĩ, ảo Cấp tóc thấp t nhìn h rắn nữ muốn n yêu ẳ gói ánh đá người cho h mắt mới tê liệt, sẽ a cao Mà tóc rắn nữ n yêu v ư ơ gọn có ó thể h đá n Gót gòn bộ tộc là một loại cực kỳ nguy hiểm thần thoại sinh vật bọn chúng đ á hóa thiên phú là một loại thần thuật pháp tác ưu tiên t ầ n g diện cực cao gần như miễn dịch hết t h y mặt trái trạng thái miễn trừ tịnh hóa loại thuật thức truyền thuyết ngay cả cự long đều có thể đ á hóa trung pi tri rất vô giải k i nghe lấy trong nháy mắt giật mình nguyên lai mình bị loại kia thần thoại quái vật cho tập kích hắn con người chuyển một cái nhìn lấy tô lân biến sắc người kia còn vào vấn đề không lớn tô lân không giải thích cả kẽ nhàn nhạt đáp lại một câu k ít nghe lấy mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy tô lân trong nháy mắt minh bạch cái gì ngươi tiến giai cấp bảy ừ tô lân lại đáp lại một câu hắn kiểm tra một cái kích tình huống con ngươi hơi hơi b i ế n xám chỉ là tê liệt còn không tính quá tệ chí ít không giống là thạn nghị mẫu thân đồng dạng thân thể hoàn toàn hóa đá k ít vừa nghe lại nói ô hát trời ạ ngươi là làm sao lĩnh ngộ lĩnh v ừ a ta tiến giai cấp sáu thời gian cũng không ngắn mảy may đều không sờ đến đầu mối tô lân sớm thành thói quen kích linh tinh ý nghĩ lấy ra luôn luôn bằng tiến sĩ nghiên cứu dược để cho hắn tiêm vào ra hỏa này mặt đơ biểu tình lúc này mới thư hoan đến hắn hiểu rõ bước vào cấp sáu ngưỡng cửa đều hy vọng thông qua người khác tiến d r i kinh nghiệm tới lấy được đến một ít cảm mộ đồng thời cũng hồi tưởng mình một chút lĩnh n g ộ lĩnh vực quá trình đáp trở lại giết chóc có thể trợ giúp lĩnh n g ộ tử vong lĩnh vực k h thân thể chuyển biến tốt đẹp trong ánh mắt nhảy thoát lại khôi phục truy vấn đạo giết chóc người giết bao nhiêu người tự giết người cũng không thiếu rõ ràng không là phương pháp vấn đề mà là số lượng tô luân suy nghĩ nói ra mấy chục ngàn người đi nếu như thêm bên trên vật biến dạng khác thường quái gì gì đó liền không nói được r ồ i nghe lấy nét mặt hơi có chút cổ quái quả nhiên vậy mà càng l đặc biệt là gặp được thập đại truyền kỳ thánh ca ma nữ ma di ạ dê họ cạ xỉ trận trên kia cho áp lực của ta vô cùng lớn cảm nộ cũng khắc xấu nhất lúc trước còn có không chết yêu tăng last w o à k bộ ạ còn có chừng giới luật sư hệ dmo eccles à về sau cùng thú ngữ giả đệ vìn bộ lô nhì cũng đánh cùng bọn hắn chiến đấu mỗi người đều cho ta rất lớn cảm nộ ngay vậy kích biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó lại xem hướng tô lân sắc mặt đều không giống với lúc trước đạo lý ta đều hiểu thế nhưng ngươi là làm thế nào đến t r ọ c mạnh như vậy giả còn nhảy n h ó t tương bừng đến bây giờ thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng đối với phổ thông chức nghiệp giả mà nói đều đã là luyện kim thuật sĩ trần nhà bởi vì mạnh cho nên mới gọi truyền kỳ đặc biệt thập đại truyền kỳ ngươi đều đánh qua một nửa còn chưa có chết cái nào cấp sáu có bản lanh này mà nhìn lấy cái cái này cổ quái biểu tình tô lân cũng ha ha cười một tiếng hắn cũng biết mình nói kinh nghiệm đối với đồng dạng cấp sáu mà nói quả thật có chút ly kỳ tô lân kỳ thật cũng không cái gì trang bức ý tứ thuần túy là nghĩ cho đồng bạn chia sẻ một cái kinh nghiệm của mình nếu không cũng sẽ không nói cặn kẽ như vậy tựa như là trước đây hắn hỏi chị dỗ lúc câu nói kia ký ức vẫn còn mới mẻ lĩnh vực cái đồ chơi này còn có ngưỡng cửa hắn thành tâm chia sẻ có thể hay không dùng vậy liền nói khác ít khe khe thở dài lại vui mừng lại mặt đ ầ y sống không có thể yêu biểu tình ai xem tới cuộc đời này ta đều muốn kẹt chết tại cấp bảy ngưỡng cửa này bên trên tôi luôn nghe lấy dở khóc dở cười lắc đầu thời điểm này hắn đột nhiên cảm giác được là cái gì lơ lễnh nói ra nói một câu quái vật phát hiện chúng ta ít lập tức nét mặt căng thẳng lên hắn mới vừa nghĩ bốn phía quan sát nhưng nghĩ đến lúc trước kinh nghiệm lập tức thu hồi ánh mắt thần tình nghiêm túc nói ra không thể nhìn thẳng q u á i vật này chiến đấu lên sẽ rất phiền phức nghe tiếng bước chân số lượng không ít cái này cũng không dễ làm t ô l u â n không chút nào dị sắc chỉ hời hợt nói một câu ừ không cần đi xem liền tốt đồng bạn trước mắt hắn lúc đầu không muốn rất gieo dao nhưng nghĩ lấy thời gian cấp bách cũng dung không được chậm rãi đi bài trừ không gian có không gian nguyên rủa đại khái tỷ số là có bảo vật vốn có thể mang theo k í c trực tiếp ra ngoài nhưng nghĩ nghĩ hắn vẫn là có ý định bài trừ không gian t ô luôn lời mới vừa cửa ra cũng không g i dếm ấn thuật sĩ vừa bấm cước xuống lập tức liền nổi lên không gian ba đ ộ n lại nhìn một cái xiu xiu xiu từng tôn màu bạc trắng to lớn quái vật liền xuất hiện ở b ộ phía đây là khoảng chừng vượt qua một trăm có đủ thạch tự quỷ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nhiều như thế quái vật kích còn lộn b ộ một tiếng cho rằng xảy ra biến cố gì nhưng đợi đến thấy rõ là thạch tự quỷ hắn lập tức giật mình đúng à con dối không sợ đã hóa chẳng phải vừa vặn khắc chế tóc rắn ngự yêu vậy mà càng làm cho k í khiếp sợ là cái khác hắn hiểu rõ t ô luôn là có một cỗ thạch tượng quỷ khôi lỗi thế nhưng trước mặt làm sao sẽ làm sao nhiều cái này từng cổ cao hơn hai mét thạch tượng quỷ đứng sừng sững ngay tại chỗ tuy rằng là vật chết lại tản ra một cỗ làm cho hắn cái này cấp sáu chức nghiệp giả đều tê cả ra đầu tử vong huy áp vẹn vẹn là nhìn lấy cái k i a ẩn giật huyền ảo p h ù văn k i h liền đoán được những khôi lỗi này chiến lược sẽ phi thường khủng bố nhìn lấy ra hỏa này quăng tới nghi hoặc ánh mắt tô luân nhún núi v a i giải thích đạo đi mạ p h ạ một m chuyến vận khí tốt tìm được không ít vật liệu l i ê n nhiều lộng một ít con dối kit nghe lấy đã không biết trả lời những thứ gì hoặc hóa chi ngân thế nhưng luận giám bán thần cấp vật liệu cái này một cỗ con dối liền có thể làm cho rất nhiều giàu có chức nghiệp giả gia hỏa này hắn a lộng một trăm c ố khi nhớ đến lần trước gặp mặt vẫn là tại hoàng gia lộ anh thư viện thời điểm đó gia hỏa này tuy rằng mạnh có thể cũng không biến thái như vậy à hiện tại thật là không dám tưởng tượng thời gian cấp bách tô lân u cũng không giải thích thêm phía sau hắn tám tay nện mâu vừa mở ra vô số sợi tơ dây d ừ a điều khiển thạch tượng vị quân đoàn hướng lấy bốn phương tám hướng mãnh liệt xông đến gần như trong nháy mắt bốn phương tám hướng đều chuyển đến động tính chiến đấu cái kia là quyền quyền đến thị tiếng nước nệ tóc rắn nữ yêu rất khó giải quyết chính là bọn chúng đa hóa năng lực nhục thân tương đối l u yếu tô lân đánh g i một cái cũng liền ba ma thú cấp bốn thực、lực. chỉ cần không bị đ a hóa thạch tượng bị gần như một quyền một cái t ô l u â n các loại cảm giác đủ để làm cho hắn ít đi xem những quái vật kia cũng có thể nhẹ nhõm bắt được vị trí thạch tượng bị quân đoàn một đường bắt ngang không một lát bốn phía liền đầy là thi thể khi đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu cả người cũng sớm đã chấn kinh đến nói không ra lời nhìn lấy cái kia đầy đất quái vật thi thể trong lòng hắn đã sớm chấn kinh đến chết lặng chỉ còn lại có một người suy nghĩ cái này tờ mờ vẫn là cấp bảy cái này không gian nguyền rủa cũng không cái gì đáng đến đảo sâu nội dung vợ kịch chính là chém chém g i t g i t t ô luôn dẫn k í c ra không gian nguyền rủa sau đó dùng ổ d ô bộ l ọ c thời không vòng tròn đem bộ này phân không gian chi lực hấp thu lại làm cho tiểu hư không giới khuyết trường không m ị sởi tích như dự liệu dạng kia tô lân cầm tới một cái b ả o bối thất thải ốc biển tương giải n a g ạ tộc thánh vật hội tụ tín ngưỡng đồ vật nắm giữ lấy được đến siêu cường nguyên tố lực tương tác thổi lên ốc biển có thể triệu hoán phong hòa biển tinh linh có thể triệu hoán sóng thần cùng gió bão đây là một cái tín ngưỡng đồ vật tô lân cũng dùng không bên trên hắn dự định cầm cho thạ nghị xem xem không quá lâu hai người một lần nữa đi ở bãi cắt bên trên ít giờ phút này tấm kia trên mặt ghen ghét đến vạn bé hắn nhận không được đ ầ u đen r a u muốn đạo người cái tên này một người chiến lược sợ là đều chống đỡ đến qua một chi hạm đội một chi hạm đội tô h luân từ chối cho ý kiến cười cười cũng không nhiều đi giải thích thật muốn nói đồng thời khống chế một trăm cỗ thạch tượng quỷ chiến lược còn xa xa cho thấy chiến lược của hắn bây giờ hắn tiểu hư không giới bên trong hiện tại các loại chiến giáp cơ giới cơ giới m a thú cao dai con g i ớ i đều rất nhiều đủ để ứng phó gần như bất kỳ tình huống gì đừng nói một chi hạm đội không có đỉnh cấp chiến lược hạn chế cho dù là mười chi hạm đội tới mà lại đến quỷ đi đi nhìn lấy trong rừng cây rõ ràng có dấu vết chiến đấu k í lại kinh ngạt đạo ba người kia cấp bảy cũng bị người giết t ô luôn lần nữa nhàn nhạt đáp trở lại ừ k í c h nghe lấy trận t r ắ n g mắt g i a hỏa này lạnh nhạt biểu tình giống như giết cấp bảy không là cái gì đỉnh cấp trước nghiệp giả mà là lâu la cảm giác nếu như không là lúc trước bị ba người đổi u tuyệt lộ k í c h còn thật tin với lại tính toán truyền tin thời gian g i a hỏa này đáp lại bản thân thời điểm thuận tay làm thịt ba cái cấp bảy thời khắc này k í c h cuối cùng là suy nghĩ minh bạch rõ ràng vì sao g i a hỏa này có thể tại cấp sáu thời điểm liền có thể cùng mấy cái thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng đánh đến mất phân thắng bại đậu đen rau muốn về đậu đen rau muống i ờ này khác này hắn nhìn lại tô lân đáy mắt càng nhiều là vui mừng c ả m khái đạo ngoại trừ thủ lĩnh tô lân ngươi sợ là chúng ta bình minh người mạnh nhất có thể nghĩ lại một cái rõ ràng bản thân cũng rất cố gắng vì sao người với người tranh lệch lớn như vậy chứ tô lân cười cười không thừa nhận nghĩ lấy hắn cũng nói một câu nếu như muốn luận thủ đoạn giết người chí rồ tỉ nên mạnh hơn ta k ít mắt góc một rút biểu tình trong nháy mắt lại mất tự nhiên kinh ngạc đạo chí rồ cũng tiến d à i cấp bảy tô lân đạo đúng a nói lấy hắn lại nói còn có hát tiên sinh cũng vừa tiến g i i cấp bảy nghe lấy cái này liên tiếp chối lời nói Kích cảm giác được bản tôi h h â n người cũng cả k n này g tốt. Ta tờ mở m lúc ớ phân biệt không biệt bao luôn â làm Lĩnh lĩnh toàn cảm sao sao. dai cấp 7, theo ta chưa đi đến dai. Lĩnh bực như thế, lĩnh tốt hiểu ra theo trong giác cấp bực bảy, giới dương tiến đi hiểu tán thế thế tốt Từ đến như nhỏ vạn bên h đều bị k g nhất thiên tài luyện tài không i m t u ngu ậ t phút thân một t sĩ chính hắn, làm sao sự so sánh này so sánh, chính cảm giác ngốc hắn, hắn như này đến giờ phút này bản thân giống như là một ngu ngốc đồng dạng. làm là giờ k h ô n cùng kích trò chuyện nhiều cũng không tại chỗ lưu lại quá lâu hắn lại thuấn di đi mười mấy cây số bên ngoài cái k i a ma pháp đoàn thành lập truyền thống trận hòn đảo phụ cận quan sát một lát phòng ngự kết giới đã mở ra ma pháp thắp cũng tại tu kiến bên trong trên đảo lít nha lít nhít đều là người đã qua vạn nhìn dán g dấp thiên thần vi diện chuẩn bị đem nơi này xem như trường kỳ truyền thống căn cứ điểm pháp đoàn đã thành quy mô mắt xuống tô lân u cũng bất giác được bản thân có đảm nhiệm gì thời cơ lợi dụng l i ê n tại tô lân u cảm giác đến có chút hơi khó thời điểm hắn nhìn thấy cái kia trong cảng cập bến mấy trăm đầu thuyền hải tặc trong nháy mắt có chủ ý long c h i quốc hải vực là một mảnh quần đảo không có đại hải thuyền mạnh đi nữa pháp sư đoàn đều đến tại trong ổ nằm lấy tô lân trong nháy mắt nghĩ tới một cái kế hoạch thông chi vĩnh dạ hào bên trên tr Ta chương năm trăm hai mươi lăm hai nghìn hai mươi hai nghìn chín mươi bốn tác giả mạnh hậu trước khi ra biển tô luân liền biết được tây hải nam hải hai đại hải tặc hạm đội các loại lớn lớn nhỏ nhỏ chiến thuyền công lại khoảng chứng hai ba chiếc lúc trước vượt qua vĩnh giả chi hải tồn thất bảy phần một mươi bây giờ còn có mấy lớn trăm nhưng chính là cái này mấy trăm lớn đều là đương thế đứng đầu cánh b u ồ n chiến hạm hai đoàn đại hải tặc bình chiết h ả i vương cấp chiến hạm cũng tại trong đó còn có mấy chục chiếc lương cấp chiến đấu hạm thiên thần vi diện đám ma pháp s ư kia có nhóm này thuyền m ư ợ m đủ để tại vùng biển này bên trong đi thuyền b ả o hiểm tô luân cũng không cảm giác đến địch nhân chiến thuyền nhiều đối bọn hắn bình minh là mấy chuyện tốt càng là linh hoạt càng là phong hiểm không thể khống chế hắn cẩn thận quan sát chỉ chốc lát đem k càng tọa độ đều thông chi cho bình minh đoàn mọi người nhưng lính dạ hào cự ly vùng biển này còn có hai ba trăm cây số đi thuyền đến cần một chút thời gian tô luân cùng với k í dấu ở một ch nhìn xa xa nơi xa hòn đảo kia khi có chút buồn bực nắng g ẩm hắn hiểu rõ mình bây giờ thực lực không thể loạn quan sát nếu không rất dễ dàng bị đỉnh cấp ma pháp sư chăm chú lên sở dĩ cũng liền an tâm ở một bên minh tưởng khôi phục lúc trước bị quái vật tập kích tê liệt trạng thái di chứng về sau nghe được t ô luôn chuẩn bị làm gì a hắn có chút kinh ngạc hỏi n g ư ờ i chuẩn bị pháo kích thế nhưng nhóm kia ma pháp sư dự cảnh năng lực giống như rất mạnh nếu như hạm thuyền tiếp cận rất gần lời nói khả năng rất lớn bị phát hiện quá xa hiệu quả của pháo kích sợ là không sẽ rất tốt t ô luôn nghe đến đó ý vị thâm trường cười một tiếng chúng ta bình minh đoàn bên trong hiện tại có một rất đặc biệt thành viên mới mấy chục â y số bên ngoài liền đủ để phát động chuẩn pháo kích ít nghe lấy có chút nghi ngờ thành viên mới hắn là truyền thống luyện kim thuật sĩ đối với mạ phạ cơ giới khoa học kỹ thuật nhận biết cũng không tính rất sâu nhưng cũng hiểu rõ một ít hải chiến thưởng thức vĩnh dạ hào bên trên tàu mẹ hỏa pháo đều là mạ phạ đ ỉ n h tiêm tầm bắn ba mươi năm mươi cây số mấy môn đường kính lớn chủ pháo tầm bắn cực hạn thậm chí vượt qua tám mươi cây số nhưng thông thường hỏa pháo tầm bắn cực hạn tại thực chiến bên trong đều không có tác dụng gì thế giới này cũng không cái gì vệ tinh định vị nhắm muốn đánh chuẩn đồng dạng đều không hội công kích bên ngoài m ộ ư ơ i km mục tiêu hơn nữa còn có hướng gió sóng biển độ ẩm nhiệt độ các loại một hệ liệt ảnh hưởng đạn pháo chuẩn xạ kích nhân tố cự li càng xa độ xạ kích lại càng kém phàm là vượt ra khỏi nhân loại tầm nhìn cực hạn mục tiêu đều là mù nã pháo t r ú n g đích thì hoàn toàn dựa vào vật khí khá hơn nữa pháo thủ đều là như vậy nhưng nếu như cự li rất gần ngươi có thể nhìn thấy địch nhân, địch nhân cũng có thể nhìn thấy ngươi trước thời hạn phòng bị về sau pháo chiến hiệu quả sẽ kém rất nhiều chỉ ít nên m ó n g cầm cảm giác đến tô luân n g h ĩ phá hủy đối phương hải thuyền mục đích không dễ dàng đạt tới thuyền biển thế nhưng sẽ động hơn nữa chiến hạm địch số lượng vẫn là phe mình mấy trăm lần nếu như là một c ố đ ồ n đội còn thật vì gì những người đó không được có thể nhưng bình minh đoàn rất đặc biệt chúng ta có cái nhóm mới gọi đ ồ dạ, là cái đỉnh cấp cơ giới sư ừ ngươi sau khi lên thuyền thì biết tô luân không cùng kích giải thích thêm dù sao nhận biết đ ồ dạ, cùng nàng gia nhập bình minh quá trình cũng rất cơ duyên xảo hợp trọng điểm là hai người năng lực tại hải chiến bên trên độ phù hợp rất cao t ô luân không gian năng lực làm cho hắn có thể rất rõ ràng cảm giác đến vĩnh dạ hào cùng cầu v ò n g c h i tỉnh ở giữa cự l y cùng tương đối vị trí chuẩn đến mét không chút nào không sai mà đồ dạ cái này mà pha đại tá không chỉ là đứng đầu nhất cơ giới sư hỏa pháo thủ nàng còn dung hợp ý x a ấp kẻ bán bổ cái này thực trang chính là một đài siêu cấp sinh vật máy tính làm cho nàng khả năng tính toán đủ để trong nháy mắt chuẩn tính toán ra mỗi một môn hỏa pháo đạn đạo ở trên chiến trường công dụng lớn có thể nói chỉ cần đồ dạ lấy được số liệu đầy đủ chuẩn vĩnh dạ hào bên trên hỏa pháo liền có thể chỉ chỗ nào đánh chỗ nào ít nghĩ không rõ ràng cũng không hỏi nhiều hai người liền tại chỗ này trên hoang đảo chờ lấy sau mấy tiếng t ô l u â n liền nhìn lấy hai mươi mấy chiếc thuyền lạng yên rời đi chỗ kia cập bến hải cảng hắn lẩm bẩm một câu t ô vĩnh dạ hào bị phát hiện a hắn quan sát một cái đám kia thuyền hải tặc đi thuyền phương hướng lập tức liền phán đoán là hướng về phía vĩnh dạ hào đi ít vừa nghe bị phát hiện lập tức cảnh giác lên là ta bọn họ bại lộ t ô l u â n sắc mặt như thường lắc đầu đạo không nên là vĩnh dạ hào đi thuyền lúc đến phát động những người kia dự lưu ma pháp dự cảnh trang bị những người này là đi chắn giết ít vốn cảm thấy đến bị phát hiện là rất tồi tệ sự tình có thể nhìn tôi luôn lung dung biểu tình lại một hồi n g h ĩ lúc trước kinh nghiệm hắn hỏi chúng ta không cần làm cái gì không cần tôi luôn lắc đầu không xem trọng đạo vĩnh dạ hào lập tức tiến vào đặt trước phạm vi công kích bọn họ cho dù phát hiện chạy qua đi cũng không kịp hắn thu gặt nhiều như vậy ma pháp sư linh hồn chỗ nào không biết ma pháp sư quân đoàn cũng có một đ ộ nghiêm mật dự cảnh trái lại kích chiến thuật vĩnh dạ hào bị phát hiện vốn chính là trong dự liệu hơn nữa sóng này người đi c h ă n giết cũng nhất định toàn quân bị diệt k i nghe lấy khoe miệng một móc méo từ ngày hôm nay nhìn thấy tôi l u lên hắn phát hiện mình giống như là một giả thành viên hiện tại bình minh biến hóa lớn đến làm cho hắn có chút xa lạ bất quá những thứ này biến hóa lại là hắn trong lòng mạc danh chấn toàn bộ cùng mong đợi ngọn ngườn cùng lúc này vĩnh dạ hào bên trên lấy được tô luân tin tức tất cả mọi người thành viên đều từ nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong lại lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu p h o n g đại bắc các pháo thủ đã sớm chuẩn bị ôn tỏa h lắp đạn một t ầ n g pháo đài đặc cấp luyện kim phá ma đạn tầm hai khoang thuyền hải âu bốn loại hình đạn xuyên giáp ba tầng bổ sung chấn bạo đạn vòng thứ nhất đạn pháo sáu viên khoảng cách ba giây băn cấp tập độ giả sau khi lên thuyền cũng mang đến mạ phà cao cấp tàu mẹ hỏa pháo kỹ thuật. những thứ kia thậm chí không có đủ lượng lớn tạo ra đầu nhập quân đội phòng thí nghiệm kỹ thuật dùng ở vĩnh dạ hào bên trên hải hoàng cấp chiến hạm không có gì sánh kịp trọng tải cũng đủ để trèo chống đường kính lớn hỏa pháo cùng khổng lồ pháo đài độ dạ còn cải trang cả đầu đạn dược vận chuyển hệ thống lúc trước hải chiến cần nhân tạo từng mai từng mai bổ sung đạn hiệu suất rất thấp hiện tại chỉ cần kéo động mấy cái van động cơ hơi nước liền sẽ cung cấp động lực đem đạn dược liền sẽ từ an toàn trong khoang truyền tống mang lên chuyển vật đến giống như là nạp đạn lên mỏng đồng dạng tự động bổ sung toàn bộ quá trình trên phạm vi lớn thấp xuống bổ sung tay công việc cũng tăng lên h c ò nghe c tới tô luân chuẩn cự ly phản hồi nói có thể tự do khai hỏa trong nháy mắt độ ra một tiếng lệnh xuống mục tiêu tây bắc hai mươi một cây số bảy trăm linh m khởi động tê cấp liên xạ tự động hiệu chỉnh hệ thống phạm vi bao trùm khai hỏa chỉ một tháng tiếng đại bắc đinh t h a y như góc vành vành vành vĩnh dạ hào đan bên cạnh s ấ p xỉ ba trăm ổ hỏa pháo cùng nhau khai hỏa trên b o n g mấy môn đường kính lớn chủ pháo cũng đồng thời phun ra ra ngọn lửa tiếng đại bắc hợp thành một mảnh lại như là giống nhau lúc phát sạn bị khoa trương âm ba chấn động đến mặt biển gợn sóng như mưa một ít cá biển đảo mắt tại trên mặt biển lật lên trắng bụng nóng pháo hỏa diễm là màu sắc khác nhau dùng đạn pháo cũng là đắt tiền nhất các loại luyện kim đạn pháo c ũ n là đắt i ề n nhất các i luyện kim đạn pháo cũng là đắt tiền nhất các loại luyện kim đạn pháo cũng là đắt nhưng thời điểm này cũng không thể tiết kiệm tiền liên lúc này trước một vành bản về hỏa pháo âm thanh sóng vẫn chưa hoàn toàn ổn định ngắn ngủi ba giây về sau vòng thứ hai hỏa pháo lần nữa phát sạn trên b o n g thuyền làm đầu chờ bình minh mọi người thấy hôm nay vĩnh dạ hào khoa trương hỏa lực từng cái sắc mặt đều mười phần phần chấn luyện kim đạn đại bác s ạ tốc cực nhanh bất quá mười hơi sau đó trên hoang đ ả o tô luân liền nhìn thấy giữa bầu trời đánh tới đạn t h á o ánh mắt của hắn thật tốt con ngươi hơi hơi co rụt lại một tiếng quát nhẹ tới khi mới vừa nghe được tô luân phát ra khai hỏa chỉ lệnh cũng vẫn nhìn chằm chằm vào bầu trời quan sát vậy ẫ n đến như là cảm giác đến xa v cự li, chuẩn chúng đích li, trúng mà ụ c tiêu khả năng không năng lớn. Vậy m chính là tô luân mở miệng một trong nháy mắt hỏi mấy trăm viên đạn pháo liền dùng tốc độ cực nhanh đã từ giữa bầu trời rơi xuống dùng xét đánh nhanh không kịp đỡ che đậy hai chi thế đánh chúng vào xa xa hòn đảo kia tô luân hai mắt khẽ hít một cái không cái gì dị sắc mà bên người k h trên mặt nét mặt chưa bao giờ xác định trong nháy mắt biến thành n ẹ n họng nhìn chân chối hai người trong mắt đồng thời phản chiếu lại từng đoàn từng đoàn sáng lạ hòa cầu cái kia mấy trăm viên đạn pháo chuẩn trúng đích đông đúc bỏ neo tại trong cảng thuyền hải tặc ẩm k í c h liệt sóng trùng kích giống như là sóng thần khuyết tán ra tới so trong mắt ánh lửa chậm mấy giây tập kích đến hoa lạp lạp động tĩnh cực lớn hai người áo b à o bị thổi đến bay phất phới ít một tiếng quay thiếu ngoa tạo thật chuẩn trúng đích phạm vi tính chất hỏa lực bao trùm tầm nhìn nơi xa đầy là một mảnh ánh lửa đạn pháo chuẩn trúng đích đoàn hải tặc mấy trăm tàu chiến hạ vị trí c ậ bến tuy rằng những thứ kia thiên thần vi diện cao dai ma pháp sư phản ứng cũng rất nhanh có một ít ma pháp sư trong nháy m vòng thứ hai đạn pháo lại tới vòng thứ ba c ũ n g tới gần như cách nhau mấy hơi thở liền có một vành đạn pháo rơi xuống phá ma xuyên giáp c h ấ n bạo liên tiếp trôi đạn luyện kim rơi xuống mảnh gỗ vụn bay l o ạ n cột buồn nổ đoạn toàn bộ mặt biển khắp nơi đều thuyền buồn g nghiên nát t ấ m ván gỗ bên hai tiếng nổ mạnh liên miên không ngừng tôi luôn nhìn lấy khoẻ miệng tràn ra l a o một cái ngượng ngặc cười lẩm bẩm m ộ t câu thiên thần vi diện bọn người kia quá xem thường luyện kim vi diện a ma pháp vi diện đối với truyền thống luyện kim lĩnh vực gần như là không biết gì cả tại chiến thuật của bọn hắn bên trong cho ũ n g k ô n n g có dù là cưỡng ép đội vào hỏa pháo trước tiên mấy hải tặc hạm đội trưởng các loại cấp bảy ma pháp sư liền kết đội chống đỡ lên ma pháp thuấn ngăn cản được đạn pháo bảo vệ trăm nhiều chiếc thuyền biển sau đó có pháp sư thi pháp sóng biển gió biển trong nháy mắt điên cuồng lên đem tụ tập cập bến thuyền biển thổi tan mở tới cái này ứng đối cũng không tật h xấu tản ra mục tiêu địch nhân cũng không tốt lại công kích k ít nhìn đến đây trên mặt tràn đầy thỏa mãn nụ cười ha ha ha thật lợi hại a chúng ta bình minh đoàn hiện tại hải chiến năng lực cũng mạnh như vậy nhìn lấy cái này một cái chớp mắt liền đem cái kia mấy trăm chiếc thuyền hải t ạ c phá hủy hơn phân nửa hỏa lực bao trùm trong lòng hắn vô cùng phấn chấn c ự c xa cự ly chuẩn hỏa lực bao trùm hắn vẫn là lần thứ nhất hiểu rõ nguyên lai hải chiến còn có thể như vậy đánh cái này đã là không được chiến quả tôi luôn ánh mắt nhìn phía xa trong mắt hiện lên lau một cái sâu xa hắn có thể chưa vừa lòng mới đó lại quan sát một cái hai chiếc hải vương cấp chiến hạm chạy trốn vị trí lần nữa hướng trong máy bộ đàm nói ra tây lệnh bắc mười lăm một độ hai trăm mười lăm nghìn năm trăm năm mươi mốt m tàu hướng đông lệnh nam ba mươi ba độ tốc độ hai mươi lăm tiết mục tiêu di động khai hỏa bên cạnh kinh nghe lời hàn báo cáo toa độ đ ỗ n g nhiên như g i ê đầu biểu tình giống như xe nói như vậy cũng được lại là mấy giây về sau một viên cực lớn luyện kim đạn pháo t h i ể m điện rơi xuống chuẩn chúng đích mới vừa từ trong cảng chạy ra khỏi tới muốn tránh đi hỏa lực bao trùm chiếc tia hạm đội nam hải hải vương cấp chiến hạm hắc mỹ nhân hảo vay một tiếng vang thật lớn cái này khoả đặc thù luyện kim đạn pháo chuẩn rơi vào ma pháp che đậy bên trên nổ ra kinh khủng s ó n g khí tuy rằng không đánh xuyên ma pháp thuẫn nhưng cũng làm vỡ nát thuẫn sau đó thân thuyền rất nhiều chất gỗ kết cấu mười mấy chống ma pháp thuẫn pháp sư trong nháy mắt nôn máu chết bất đắc kỳ từ ngay tại chỗ đồng thời mấy chục viên đạn pháo theo nhau mà tới cái này hát mỹ nhân h ả o phụ cận mười mấy chiếc thuyền cũng rối rít bị trúng đích những người đó phản ứng cũng là cực nhanh tuy rằng không biết vì sao bị chuẩn phong tỏa nhưng hướng gió đột nhiên biến đổi cả đầu thuyền biển lập tức quay ngược lại phương hướng t ô luôn nhìn lấy những lần dùng đạo tin tức khí cụ nói ra t hai mươi mốt nghìn bốn trăm tám mươi tám một m tàu hướng đông lệch nam hai mươi lăm độ tiếp tục phát sạn g hải thuyền tàu hướng cũng không dễ dàng quay ngược lại càng là lớn thuyền càng là như vậy bọn họ thay đổi hỏi tàu hướng về sau nghị đoạn thời gian đầy đủ đạn pháo lần nữa bay m é t cái này thao tác một bên kích đã xem lên người hỏa lực bao t r ù n cũng liền mà thôi thời điểm nào đó hỏa pháo cực xa cự ly xạ kích có thể giống như là súng bắn tỉa đồng dạng chuẩn thế giới này không có vệ tinh đ ị n h vị có thể tô luôn bản thân liền có chức năng này a chính là hắn hồi báo bước phát triển mới tọa độ thời điểm một viên nặng cân đạn luyện kim lần nữa tập kích đến lại trúng tuy rằng lần này như c ũ không thể kích nặng thuyền bưỡng có thể một lần này lại là hơn mười trống đỡ thuẫn ma pháp sư bị ngay tại chỗ đánh ngã nếu như có thể tiếp cận đạn pháo liền suy yếu địch nhân chiến l ự c cái này giá trị tuyệt đối đến vĩnh dạ hào bên trên có đầy đủ đạn pháo dự trữ cho dù tiêu hao sạch tô lân u tiểu hư không giới bên trong có thể kịp thời sản xuất tới nhiều nhất là đốt ít tiền mà thôi hiện tại đầu nhập chỉ cần kế hoạch có thể thành về sau tất nhiên gấp trăm ngàn lần lấy về một trận một phương diện pháo chiến cứ như vậy kéo dài đi xuống còn càng ngày càng kịch liệt giữa bầu trời thành tấn đạn dược đổ xuống mà xuống đem trong cảng thuyền hải tặc nổ đến thất linh bắt lạc một mảnh hỗn độn tiếng ầm ầm đinh thai nhức ó c k h u y ế t tán tới mấy trăm cây số có tô luân người này thịt máy xác định vị trí tại thời khắc hiệu chỉnh mục tiêu những thứ kia tụ tập thuyền hải tặc cơ hồ không có có thể may mắn thoát khỏi những ma pháp sư k i a hoàn toàn lừa vòng chỉ có thể bị động phòng ngự chỉ có thấy được đầy trời đạn pháo rơi xuống lại căn bản không biết địch người ở nơi nào bọn họ duy nhất có thể làm chính là phán đoán đạn đạo phương hướng đi tìm lĩnh giảo mặt đối mặt chiến đấu mà đám hải tặc tuy rằng cũng hướng lấy cái đó phương hướng có thể bất kể hỏa pháo tầm bắn vẫn là chuẩn đối với 20 km bên ngoài vĩnh g i hào mảy may không uy hiếp pháo chiến kéo dài gần nửa cái giờ đồng hồ may mắn còn sống sót mấy chục chiếc hải tặc hạm thuyền đều phân tán ra tới có lượng lớn ma pháp sư hộ vệ nghị kích nặng cũng không khả năng tô luân không có ý nghĩ chiến gọi bên người kích đạo đi k h chính xem đến chàng này đặc thù diễm hỏa hăng say đột nhiên muốn đi hắn hỏi không tiếp tục pháo kích tô luân miễn cưỡng cười đạo đạn pháo cũng là muốn tiền tốt ta lại tiếp tục đánh đi xuống liền không có lợi lắm dừng một chút hắn lại nói ra hơn nữa lúc trước rời đi những người kia nên cũng không kém nhiều muốn tìm tới vĩnh dạ số chúng ta đến trở lại Ít, kích Tính kích dít trong nháy mắt xuất trên thuyền tô tọa thể chất thấy trở trên thuyền Tô tiên trở Tô hát, ít tiên Tô tiên t nha nháy bóng người xuất hiện ở vĩnh hào trên bong thuyền. Pháo kích vẫn đang diễn không chỉ có tô luân Chuẩn phản bọn doanh Nhìn luân bong người cùng đến luân sinh trở lại. Ô hát, tiên sinh cũng bình an bị nghị cách cứu viện、tô、luân tiên sinh, bên hai hào Pháo chỉ hồi, họ chỉ phạm khép cách Đưa sau ra, kia đó, độ đỏ giờ bây mọi cứu có có vi dối lại bị Ở về, dạ là nhưng cái này cũng là lần thứ nhất dùng tại thực chiến bên trên tuy rằng mới vừa bắn lượng lớn đạn t h á o cũng không có tình hình chiến đấu phản hồi trở về mọi người c h u n g quy cảm giác đến kém chút cái gì tô luân cười đạo mọi người làm cực kỳ tốt mới vừa rồi pháo kích chi ít phá hủy 600 t à u chiến hạm nôn a 600 chiếc ha ha ha đây là ta trải qua thần kỳ nhất hải chiến Ô h á t ngây nô kéo tiểu thư cải trang hỏa pháo hệ thống thế nhưng lập công lớn 20. cái này nói chuyện trên boong thuyền trong nháy mắt liền hoan hô lên tô l â n nói lấy cũng ngẳng đồng ầ u quân thiếu nhìn trong phòng thiếu nữ một trí trị cái cao cười cười kia, vị tỏ ý đ dạ t h i ệ thiện, thiện ậ thời đầu đó Đồng lấy lời. trả t nàng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm tuy rằng nàng cảm giác đến kế của mình tính toán không có sai lỡ tay nhưng cái này cũng là nàng lần thứ nhất tham gia bình minh đoàn chiến đấu c h u n g pi là hy vọng cho mọi người một cái tốt đắc tuấn đây là một trận đại thắng huy hoàng bình minh đoàn ngoại trừ tiêu hao một ít đạn dược không có bất kỳ người nào viên tổn thất t ô l â n lại hướng lấy trên bom thuyền đạo mọi người trước không nghỉ ngơi những thứ kia đại thần vị hướng ra hỏa đuổi đến đây đợi lát nữa còn có một trận chiến đấu đều cẩn thận một điểm vừa nghe lời này mọi người chẳng những không lo lắng trái lại cười vang lên ha ha ha mới vừa còn cảm giác đến chỉ pháo kích chưa đủ nghiền những người kia còn dám tìm tới c ử a tới chơi hắn đúng chơi hắn mọi người tuy rằng cười vang có thể cũng đều chuẩn bị lên làm đầu bọn họ đã sớm nhận được tô lân u nói chuẩn bị chiến đấu thông chi từng cái cũng không có bưng l ỏ n g tô lân u trở lại vĩnh dạ hào bên trên về sau bọn họ cũng đình chỉ pháo kích thấm không mục đích đi lên bọn họ nhìn lấy giống như là pháo kích sau đó muốn chạy trốn đi nhưng thực tế bên trên là chờ những người đó đổi tới quả nhiên như vậy không đợi bao lâu phòng quan sát bên trên đột nhiên quan sát viên liền hét lớn đạo địch tập mọi người một cái nhìn này mấy trong biển bên ngoài hơn hai mươi chiếc thuyền hải tặc đột nhiên từ một cái hải đảo sau đó lượn quanh đi ra đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt rõ ràng những người kia còn dùng quan hệ ma pháp che giấu thuyền biển nếu không cũng sẽ không như thế gần mới bị phát hiện bất quá cũng không quan trọng bởi vì trước thời hạn dự đoán trước địch nhân đã phát hiện trong đoàn mọi người cũng không đảm nhiệm gì bất ngờ cầu v ò n g chi tỉnh trên đảo giống như là có mấy cái cấp tám ma pháp sư nhưng lúc trước tô luân liền đã quan sát qua tôi hơn 20 cái luôn t h u y híp mắt nhìn lấy phương á o kích lúc t r xa chiến hạm của địch nhân lại sẽ bị lớn lớn cắt giảm tôi luôn híp mắt nhìn lấy phương xa chiến hạm nhắc nhở đạo nên sẽ có thánh giáo quân cao thủ tới mọi người cẩn thận một điểm hắn suy đoán chắc có thánh giáo quân người giống như tới nhưng chỉ cần không là cái đó cấp tám thánh giáo quân vấn đề đều không lớn làm đầu mọi người ánh mắt lạnh t ấ u xương lặng lẽ gật đầu cái này cự ly thế nhưng pháo kích tốt nhất cự ly vĩnh dạ hào vừa chạy vừa lái pháo cái kia hơn hai mươi chiếc thuyền hải tặc đều là nhẹ nhàng chiến hạm lại có phong hệ pháp sư gia trì tốc độ cũng không chậm cắn chặt không thả nhưng bọn hắn hỏa pháo còn kém rất nhiều cho dù là có tuyệt đối số lượng ưu thế mười nhiều chiếc thuyền hải tặc hỏa lực cũng không vĩnh dạ hào một chiếc gáp lực lớn với lại cao tốc đi thuyền bên trong hỏa pháo đầu nắm rất kém cỏ thuyền hải tặc bên trên pháo thủ kỹ thuật cũng rất bình thường tỷ lệ chính xác rất thấp trái lại vĩnh dạ hào bên này đạn pháo cũng giống như là đạn súng ngắm đồng giạt chuẩn mấy vòng đấu về sau cũng đã đem hai chiếc truy kích thuyền hải tặc cho đánh chìm ha ha ha liền cái này nha tây hải hạm đội liền điểm này trình độ trên b o n g thuyền bình minh đoàn mọi người thấy bốc cháy quân địch thuyền hải tặc rồi rít quay rối cười lớn chiến đấu so dự đoán nhẹ nhót quá nhiều hai bên hải chiến t r a n l ệ quá lớn nếu thật như vậy vội vã chụp đi xuống cái kê hơn hai mươi chiếc thuyền hải tặc không có bất kỳ phần thắng nào đối phương rõ ràng cũng biết điểm này sở dĩ, chỉ có thể trông cậy vào tiếp mạng thuyền chiến vật lộn đáng tiếc có t h ả n ý n g h ĩ loại kỹ thuật siêu cao hàng hải sĩ đối phương muốn đuổi theo bên trên bọn họ không đuổi cái ba ngày ba đêm mấy bình không có khả năng lại vội vã đi xuống còn chờ không đến theo mạn thuyền vẹn vẹn là pháo chiến bình minh đoàn đều có thể đoàn d i ệ t đối phương nhưng tất cả mọi người không dám ngợi ý bọn họ đều biết loại tình huống này lưu mới cao thủ phải ra sân quả nhiên như vậy liền đây là dị hướng đột, đột ngưu đối diện những người đó bên trong đột nhiên một cái thân ảnh khôi ngô từ một chiếc thuyền bên trên nhảy một cái mà bói đạp sóng mà đi từ mặt biển m ã n liệt vào đến bình minh mọi người chỗ nào không nhận ra g i a hỏa này là tây hải chi vương mồ lọt của tần nghị vị tiếng xấu rõ ràng uy tín lâu năm v u a hải tặc mỗi đạn một bước mặt biển liền lõm đi xuống một cái đường kính mười mấy mét vòng xoáy khổng lồ chạy nhanh động tính tựa như thiên quân văn mã âm thanh thế kinh người cấp tám chức nghiệp giả cho người tử vong áp lực cũng không nhỏ bình minh đoàn những thứ kia đê d a i thủy thủ đoàn từng cái không hẹn mà cùng nuốt nghiệp thủy b à d ẹ t trận địa sẵn sàng đón quân địch huyết công tức tư tư cũng thay đổi huyết thành mặt xanh nanh vàng ác ma hình thái k h nhìn lấy thuyền bên trên những thứ này cấp bảy chức nghiệp giả còn người hơi hơi co g ụ c lại trong lòng tán tất cả mọi người thật mạnh áp vậy mà chính là trong n y mắt hắn đột nhiên cảm nhận được bên người cổ lãnh thấu xương kiếm khí xông vào m à lên nghiêng đầu nhìn một cái chị rổ mới vừa nắm tay phối hợp tại trên chỗ u kiếm sắt na hỏi phong mang thất lộ khi đứng cực kỳ gần bị cố này cấp bảy chức nghiệp giả lĩnh vực đẻ đến tê cả ra đầu cho dù chị rổ sát ý không là hướng về phía bản thân nước hắn cũng giống là bị cái kia sắt nhọn kiếm khí cắt đứt đến muốn liên tục sau đó lui rung động trong lòng đạo n g ọ ạ tảo tô luân giá hỏa này nói quả nhiên không sai chị rổ giống như lợi hại đến không biên giới mà lại nhìn một cái t ô luân cùng số mười chín hai người này ngược lại là mặt đầy thần sắc như thường ít biểu tình hơi hơi c ủ a quái vậy mà chính là tất cả mọi người cho rằng cái này tây hải chi công mộ lọt sẽ dẫn đầu công kích thời điểm hâm mộ hỏi một màn quỷ dị liền phát sinh ở mọi người trước mặt trong tầm mắt một bóng người giống như là thuấn di vậy t hư không mà độ lưu lại liên tiếp c h i tàn ảnh nhìn chăm chú nhìn một cái cái kia là một cái cầm trong tay p h á p trượng thần sắc l ạ n h lùng toàn thân thánh quang ý nghĩa tóc vàng mà pháp sư người khác có lẽ cảm giác đến người lợi hại nhưng vĩnh dạ hào bên trên mấy vị cấp bảy lại rõ ràng cảm giác được cỗ này chỉ mạng huy áp và dẹt cho mày một tiếng n h ẹ đê ơ không g không đúng à, không có không gian không ổn định bình minh đoàn mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một ít không gian t h u ậ t thức nhìn lấy cùng nhau biến sắc số mười chín nhàn n h ạ t nói một câu đây là thời gian chi lực thiên tiên là thánh giáo con người chỉ có nàng và tô luân gặp qua cái này tại đoạn sở dĩ một cái liền nhận ra với lại thánh giáo quân đô là đa số ăn mặc giống như là nữ tu dùng đồng dạng đen trắng pháp bảo rất tốt phân biệt nghe được số mười chín lời này mọi người cùng nhau cảnh giác lên nếu có thể làm cho tô luân nói cẩn thận để phòng người tuyệt đối không đơn giản với lại liền thủ đoạn này thời gian chuẩn bị liền đã là làm cho người xem không biết thủ đoạn cái này thậm chí là so cái đó cấp tám mỗi l ọ t càng phải làm cho người cẩn thận được nhân bất quá không người lưu ý đến t ô l u â n giờ phút này nhìn lại người kia biểu tình hơi có chút cổ quái mấy trong biển lộ trình trước mắt liền đến bang đen trắng nữ tu dùng tóc vàng ma pháp sư tự tiếp liền xuất hiện cái vĩnh dạ hào trên b o n g thuyền nàng đầy mắt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn lấy mọi người giống như mảy may không đem đám người này để vào mắt côn g vọng bá đạo bệ nghễ thánh giáo quân trong mắt chỉ có thần minh người phàm như sâu kiến sắc thực văn có thời gian quay lại năng lực nơi này không người có thể rết rơi nàng vậy mà chính là nữ nhân này còn chưa kịp trang bước thời điểm tôi luôn đột nhiên một cái thuấn di xuất hiện ở nàng trước mặt sau đó dùng xét đánh chi thế đưa ra kìm sát đại thủ đâm rách thời gian chi lực ngưng tụ ma pháp thuẫn b ó p sĩ cổ của nàng nữ nhân này phản ứng cũng là cực nhanh trong tay ma trượng quang mang chốc nhấp nháy giống như là sử dụng cái gì ma pháp một bên chỉ r ồ i tất cả mọi người cảm giác đến nét mặt trở nên h o a n g hốt tuy rằng không xem h i ể u xảy ra chuyện gì nhưng cũng ý thức được cái này ma pháp tuyệt đối không đơn giản mọi người cùng nhau biến sắc vậy mà một màn ly kỳ lại diễn ra tôi luôn xuất thủ địch nhân lại là thánh giáo quân mọi người nghĩ lấy lại như gì đều nên là một trận đại chiến kịch liệt vậy mà dáng dác một tiếng nước x ư ơ n g giòn vang vang dội lớn như vậy bong thuyền tại tất cả mọi người hoàn toàn m ộ n g bức ánh mắt bên trong tôi luân liền dễ dàng như vậy đem cái k i a thánh giáo quân cái cổ b ắ p đoạn lại xem cái k i a tóc vàng nữ nhân khó tin biểu tình cứng ngắc ở nơi đó đầu lệch ra n g h i ệ m nhiên không còn khí t ứ c chết chết thật vừa muốn động thủ mọi người động tác cùng nhau cứng ngắc trong ánh mắt đầy là khó có thể tin chỉ một thoáng bầu không khí an tính quỷ dị rát rát trên cột buồm hát nha rát rát trao đổi một tiếng lúc này mới đem mọi người suy nghĩ mang về hiện thực tô l â n trong tay treo cô gái kia thi thể tại sâu xa đung đưa trong gió lấy trước đây gặp được một lần k i n h vi thiên n h â n xuất hiện cái nhìn thấy giống như cũng thì như vậy a ô dộ bộ l o t thời không tròn phá hư miễn dịch pháp tắc tầng diện không cao hơn đồ vật bản thân thời không t h u ả thức lớn dăm trước mặt vị này sở dĩ vừa rồi cái kia thời gian quay lại mảy may không có hiệu quả mà miễn dịch thời gian chi lực về sau cái này tóc vàng nữ nhân lưu thể chiến lược đối với tô lâm mà nói liền có yếu tự nhiên một cái liền bóc chết không một người nói chuyện hoàn toàn yên tĩnh cuối cùng nét mặt căng thẳng lọ lộ t ạ nơi núi lòng nhanh nặn ra thủy tới c h ô i đao yếu yếu đạo sư phụ tô luân tiên sinh không phải đã nói thánh giáo quân giống như rất lợi hại nha làm sao có vẻ giống như không là rất lợi hại dạng không chỉ là nàng gần như tất cả cấp bảy trở xuống chức nghiệp giả đều không xem rõ ràng vừa mới xảy ra cái gì một cái ăn mặc rõ ràng là thánh giáo quân g i a hỏa rất lạc phong hành độ hư không m à tới sau đó liền tới đưa cái đầu người không đúng à lại như gì cũng không nên như thế món ăn đi mọi người trung quy cảm giác đến chỗ nào là lạc h ị rồ hai mắt lạnh t ấ u xương thần sinh l o i lên nhìn ra một ít gì đó ý vị sâu dài đạo không là tên kia yếu mà là tô lân u thực lực mạnh hơn nàng lại vừa v ặ n cắt chế vừa rồi nếu như không là tô lân u hạn chế tên kia phong thích thời gian lĩnh vực các người đều đã chết mọi người nghe lấy cùng nhau bất ngờ a bọn họ cũng không muốn vừa rồi cái kia hy kịch tính chất một màn sau đó cũng ẩn giấu đi một lần nguy cơ trí mạng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng bình minh mọi người nghe được cái này c á c h nói trong lòng cùng nhau âm thanh họa t á o thoát miệng màn núi không chỉ có là bình minh mọi người m ộ t b ư ớ c nơi xa nhóm hải tặc kia cũng xem mậu bức còn tại trong biển chạy như điên tây hải chi vương mố lọt nhìn lấy tô lân trong tay bóp lấy thi thể càng là ngốc như g Thánh nhân, giáo quân đại chương ế t thời Ở Lê năm t h ị trăm hai mươi sáu đoàn diện truy binh hai nghìn hai mươi hai nghìn chín trăm một mươi bốn tác giả m a n h hậu tóc vàng nữ tu thi thể tại tô lân trong tay kìm lấy treo tại giữa không trùng hơi hơi đong đưa từ ra hỏa này còn vọng xuất hiện tại trên bom thuyền đến biến thành thi thể giống như chỉ là đảo mắt thời gian lần thứ nhất kiến thức trong truyền thuyết lực lượng thời gian đã liền tại tử vong biên giới bên trên đi một lượt cái này loại đặc thù địa vị cao pháp tắc ít bị bất kỳ thủ đoạn nào khắc chế cho dù là bọn hắn cũng không, có xem hiểu, càng không đảm nhiệm gì chiến thắng nắm chắc như vậy một cái thủ đoạn quỷ dị đ ị c h nhân lại thêm bên trên tây hải c h i vương mối l ọ t nhóm này hợp nguyên bản quả thực đầy đủ cho bình minh đoàn mang tới đoàn diện t uy hiếp đáng tiếc thuyền bên trên có tô luân vừa thấy mặt người liền bị giết nguy cơ còn không bạo phát đi ra liền đã giải trừ cách đó không xa trên mặt biển mỗi l ọ ạ t xửng sốt một trong n g á y mắt gầm thép tiếp tục xuống tới tô luân đem thi thể linh hồn thu gặt không giải thích thêm chỉ nhàn nhạt nói ra chuẩn bị chiến đấu bình minh mọi người thần tinh nghiêm túc trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu khanh soạt một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh tại bên thai v a n lên lại nhìn một cái chiến y đã đạt mang phong chỉ rổ đã rút âm thanh ảnh tan biến ở trên b o n g thuyền một l ọ ạ t tại thợ săn tiền thưởng công hội có cấp tám người giữ của biệt hiệu làm đầu tự nhiên là nghĩ đi thử xem cung cấp bên trong đã ít có có thể cho nàng áp lực địch nhân rồi cái này cấp tám vừa vặn vẹn vẹn một mình nàng tự nhiên không cái gì p h â n thắng bà z cũng khẽ quát một tiếng không thối lui chút nào nhảy một cái mà xuống từ từ sau lưng biên bức cánh một chấn động cũng tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh ba cái bình minh đoàn đỉnh tiêm chiến lực hướng về phía trên mặt biển chạy như điên tới mỗi l o t ma đi đảo mắt liền đánh thành bầm một mặt biển trong nháy mắt sóng lớn quái dị sóng trùng kích một đợt cao hơn một đợt đỉnh cấp chức nghiệp giả ở giữa chiến đấu người bình thường không phải trên tay nhưng phía sau còn có hơn hai mươi chiếc n h ì n chằm chằm thuyền hải tặc bình minh đoàn mọi người từng cái mài đao x o è n xoẹn vĩnh dạ hào cánh buồn chuyển một cái thán ý người không chế mượn lớn thân thuyền tại cao mấy chục mét sóng biển bên trên trợt ra một đầu hoàn mỹ cung dây giống như là lướt sóng đồng dạng lập tức quay ngược lại tàu hướng hướng về phía cái k i a hơn hai mươi chiếc thuyền hải tặc phản sát m à đi. hai bên còn cách đến thật xa hỏa pháo liền đã phun ra ra ngọn lửa trong lúc nhất thời hỏa pháo vanh minh bình minh đoàn lấy một địch hai mươi không chút nào b à ra yếu giống hai bên đón đầu lẫn nhau s ô n g một trận kịch liệt hải chiến liền triển khai như vậy nhưng hai bên h ỏ a pháo khoa học kỹ thuật trên lệnh quá lớn những thứ kia thuyền hải tặc hoàn toàn bị bình minh đoàn đánh m ẹ p khai chiến liền rơi xuống hạ phong hai vòng l ử a đạn về sau liền lại đả thương nặng năm sáu chiếc thuyền hải tặc nhưng địch nhân sức lực rõ ràng không là h ỏ a pháo chính là pháo chiến bắt đầu trong nháy mắt cái kia hơn hai mươi chiếc thuyền hải tặc bên trên có bốn năm chiếc bên trên đều sáng lên đoàn thể ma pháp thuẫn tô luân đối với cái này phối trí cũng rất quen thuộc cái kia là năm trăm n g ư ờ i ma pháp sư đoàn thô sơ giản lược đoán chừng có chừng hai ba người ma pháp sư bọn người kia từ chiến đấu vừa bắt đầu cũng ngâm sướng lên quân đoàn ma pháp đại hải khiếu thuật đại cồn phong thuật lớn lôi minh thuật trên mặt biển trong nháy mắt sấm vang chấp g i ậ t rung động ma pháp nguyên tố khoa trường giống như là phải sôi trào đồng dạng quân đoàn ma pháp sư sức chiến đấu có thể không thể khinh thường năm trăm n g ư ờ i ma pháp đoàn đủ để phóng thích có thể uy hiếp cấp tám nhà nghề mạng quân đoàn ma pháp cồn phong phối hợp sóng thần đem vĩnh dạ hào cái này loại tấn vị thuyền b i ể n thổi đến cũng giống như là giấy mảnh đồng dạng phiêu riêu giống như thời khắc muốn bị thổi lật chỉ nghịm giữa bầu trời lôi vân lấp lóe lôi pháp đã ngưng tụ chỉ cần rơi tôi luôn chỗ nào sẽ nhìn lấy bọn người kia cho bình minh đoàn mang tới bị thương nặng đánh tan bọn họ chính là lựa chọn tốt nhất chính là cái này một trong n g a y mắt hán thuấn di qua trực tiếp liền xuất hiện ở một chiếc thuyền hải tặc bên trên nhóm kia ma pháp sư cũng không phải toàn bộ không phòng bị một người xa lạ xuất hiện tại thuyền bên trên trong đám người không khí trong nháy mắt dính lên đây là hợp lại loại hình hệ không chế ma pháp cấm ma không khí đầm lấy không khí giống như là keo rán đồng dạng đem tôi luôn vững vàng dính vào trên bông thuyền bốn phía nguyên tố cũng bị ngăn cách mở tới hạn chế thi pháp không gian lại bị đè ép hạn chế nghị thuấn di đi cũng thay đổi đến lúc đến khó khăn gấp trăm lần trong chốc i lát một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt quấn sạch cả chiếc thuyền biển tôi l u â n căn bản không có đảm nhiệm gì động tác nhưng hắn bên ngoài thần tầng tia đen kịt lưu quang lại gấp tốc độ khuyết tán ra tới chiến hạm này không lớn đảo mắt thì hoàn toàn bị che kín tại trong đó muốn thời gian thuyền hải tặc bên trên tất cả mọi người cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng đang lấy ra bọn họ sinh mệnh khí t ứ c rút nhanh chóng không ngừng trong tay ngưng tụ ma pháp cũng bị đánh đoạn không tốt mọi người thất kinh thất sắc nhưng đã không kịp có bất kỳ phản ứng nào càng là cấp thấp pháp sư càng là cảm giác được thân thể của mình giống như là bị đâm thùng khí cầu khí huyết sinh mệnh phi tốc trôi qua chỉ một s á t n a những thứ kia nguyên bản còn n g h ĩ k h ô n g được tô luôn đau nhức hạ sát thủ các ma pháp sư trơ mắt nhìn thân thể của mình ra thịt bên trên xuất hiện điểm, điểm lao nhân ban những thứ kia lâm tầm cấp tốc thay đổi lớn sau đó hợp thành một mảnh sau cùng toàn bộ làn da đều cấp tốc thay đổi đen m sinh linh tửi. cấm a khu á p sư căn bản là các loại pháp tắc ngưng tụ tử vong lĩnh vực chỉ cần không thể khắc chế lĩnh vực này mặt trái q u a n hoàn địch nhân cùng hắn giao thủ tư cách đều không có cái này là cấp bảy vì sao bị xưng làm đỉnh cấp chức nghiệp giả đường danh giới chính là tô luân thuấn di đến cái này thời gian ba cái hô hấp sau đó mượn lớn thuyền hải tặc bên trên cũng chỉ có một mình h ắ n động thân đứng gió biển cao thét sóng lớn không thôi cước nơi tiếp theo thi thể ngột ngang tô luân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó đương nhiên bất động sau lưng tử thần hư ảnh hắc khí bốc hơi nghiễm nhiên liền thật là từ địa ngục mà tới thu gặt tính mạng tử thần lãnh đạo nét mặt bên trong đây là đối với địch nhân lạnh lùng một mặt này bị trên chiến trường tất cả mọi người xem ở trong mắt chiếc này thuyền hải tặc bên trên ma pháp thuấn đột nhiên tàn biến một bếm mặt khác hải tặc người trên thuyền cũng nhìn đến sau đó vừa vặn nhìn lấy một mặt này không khỏi kinh hãi. lặng yên không một tiếng động liền rết rơi sáu bảy trăm người thậm chí cái kia chỉ rổ mấy cái cấp bảy vây công tây hải chi vương mố l ậ t đỉnh cấp chiến đấu đều không như thế làm cho người đáy lòng phát rét sợ hai bắt nguồn từ không biết giờ phút này màu đen lĩnh vực bao phủ tô luân tại tất cả mọi người trong mắt giờ phút này cũng không giống là một cái nhân loại mà là đoàn một không có cách gì miêu tả đại khủng bố một màn quỷ dị này không chỉ thuyền hải tặc một phương này xem đến hoảng hốt nơi xa vĩnh dạ hào bên trên bình minh mọi người đồng dạng cũng trợn mắt ố c mồm nếu như nói vừa rồi tô luân rết rơi cái kia thánh giáo quân nữ tu bình minh đoàn tuyệt đại đa số người đều không x như vậy mắt xuống bọn họ xem minh bạch một người trong nháy mắt giết người chung một thuyền thật là khủng khiếp lĩnh vực thật là mạnh chiến lược vĩnh dạ hào trên bom thuyền l ọ t l ộ ta than y đ ồ d a mọi người không khỏi t r ậ n k in h tô luân tiên sinh cũng mạnh như vậy ít càng là một tiếng q u á y thiếu ngoa tạo cái này cái gì lĩnh vực tà môn như vậy hắn lúc trước được cứu kiến thức tô luân một ít thủ đoạn đều cho là mình đã đánh giá rất cao đánh giá lấy khả năng là thập đại truyền kỳ thợ săn tả hữu chiến l ư c không nghĩ hiện tại cái này vừa ra tay hắn mới hiểu rõ người này lợi hại căn bản vượt ra khỏi tưởng tượng của mình Cái thời, đoàn người gọi, tôi c luôn à cấp thời, minh biểu tình đạo mạng tiến nhập trạng thái chiến đấu trong đầu hắn cũng chỉ có như gì thần tốc kết thúc chiến đấu bị g i ế t rơi cái này người chung một thuyền về sau ngoài ra mấy chiếc thuyền bên trên ma pháp sư thuấn phát pháp thuật cũng cùng nhau tập kích đến g i a n giác một đầu to bằng bại nước thiệm điện bổ xuống ngay cả người mang thuyền trong nháy mắt tại công đánh trúng hóa làm xúc phấn trăm mét bên ngoài t ô luôn thân ảnh xuất hiện lần nữa lại nhìn một cái lại là mấy đạo lôi ánh sáng tập kích đến hắn lần nữa né tránh hắn hiện tại thuấn di cơ hồ không có bất kỳ thi thuật khoảng cách lưu loát cùng hô hấp đồng dạng lôi hệ pháp thuật mặc dù nhanh có thể chỉ cần cẩn thận một điểm cũng không thấy đến có thể vì gì hắn nhưng tô lân u cũng không thử nghiệm thuấn di đi còn lại xuống mấy cái ma pháp đoàn thuyền bên trên quân đoàn kêu ma pháp sư đã có phòng bị lại đi có nguy hiểm tương đối tô lân u cũng không lớn tính toán cho những người kia đảm nhiệm gì cơ hội hắn một tay kéo một cái đáy nước từng đoàn từng đoàn tốc độ bóng người cực nhanh lướt qua trong biển có cái gì những thứ kia thuyền hải tặc bên trên người cũng phát hiện cái gì nhưng đã không còn kịp rồi phút chốc bên hai liền truyền đến một trận răng rắc răng rắc mảnh gỗ vỡ vụn sống c ứ n g rắn hoa lạp lạp giống như là suối phun sông ra động tĩnh một đầu đầu cơ giới bạch tuộc xúc tu trong nháy mắt từ mấy thuyền hải tặc trên bong thuyền phá vỡ chui đi ra quân đoàn ma pháp thuẫn cũng không là đem cả chiếc thuyền đều bao khỏa lên mà vẹn vẹn là thủy thượng bộ phân phòng ngừa đạn pháo tập phương pháp mà cơ giới bạch tuộc là tốt nhất phá h ạ n thủ đoạn đây là nhóm kia các pháp sư chưa từng thấy qua cơ giới ma tú bọn chúng cường lực ra hút có thể vững vàng hấp thụ tại thân tàu bên trên. Cánh từ a y m á lần trước bắt được đầu kia bắc hải cự cử yêu cờ dạ kẹn về sau bọc tiến sĩ liền bồi dưỡng ra một nhóm lớn to lớn hóa bạch tuộc về sau đảo thợ mỏ đường hầm chiến dịch tôi luân lại rời trống cái đó đại công tức dạ phổ cơ giới ma thu căn cứ nghiên cứu bí mật hắn có đầy đủ vật liệu thiết bị cùng nhân viên kỹ thuật chế tạo ra lượng lớn cỡ lớn cơ giới bạch t u ộ c hải chiến có những thứ này cỡ lớn cơ giới bạch t u ộ c cho dù là không có vĩnh dạ h ả o những địch nhân này ở trong mắt tô lân u căn bản không có hải chiến tư cách hắn hôm nay đã bù đắp quân đoàn tác chiến gần như tất cả n h ư ợ c điểm chính là cái này xoay mặt thời gian tô lân u cơ giới bạch t u ộ c quân đoàn trên trăm đầu bạch t u ộ c đã dính t ừ bên trên cái kia hơn mười chiếc thuyền hải tặc mảnh gỗ tiếng vỡ vụn không dứt bên h a i thuyền hải tặc bên trên toát ra vô số cơ sốc tu ma pháp đoàn chiến lực không kém các loại ma pháp luật anh cũng giết rơi một ít cơ giới bạch nhưng tôi luân trong tay có thể bổ sung số lượng quá nhiều hoàn toàn có thể c h è o chống loại trình độ này chiến tồn lại có vĩnh dạ hào ở phía xa chuẩn pháo kích không mấy vòng l ử a đạn sau cùng nơi xa mấy chiếc kia chạy trốn tới xa xa thuyền biển cũng bị tận số k í c h nặng thuyền biển một bị phá hủy mấy cái năm trăm n g ư ờ i pháp sư đoàn trận hình cũng bị đánh tan mới tròn mấy trong biển mặt nước ở trên đều là phù không ma pháp sư cùng rơi thủy hải tặc tiếp xuống liền cận chiến giữa bầu trời một cái to lớn giá chữ thập xuất hiện vô số sởi tơ trong suất rủ xuống rơi xuống tô lân u cũng không có phóng thích thẹn s ư ớ n g quân đoàn toàn lực giết địch những thứ này không còn chiến thuyền địch nhân đã mất quá nhiều ý hiếp hắn tách ra mấy cái pháp đoàn về sau còn dư lại liền giao cho bình minh đoàn mọi người hắn còn có c à n g chuyện trọng yếu phải làm tô lân u xoay mặt nhìn về phía đang át chiến bên trong chỉ rổ đám người cung cấp tám chức nghiệp giả chính diện tác chiến cơ hội tô lân u cũng không muốn bỏ qua tây hải chi vương m ỗ l ọ t tuy rằng bị xưng làm là cấp tám người giữ của nhưng lại là hàng thật giá thật cấp tám l u y n kim thuật sĩ cấp tám là bá thể cảnh đây là phách khí cùng lĩnh vực quán thể nục thân vô địch bình a mang bạo kích siêu cường cảnh giới hơn nữa m ỗ l o t bản thân lại là bờ、026. thạch cự nhân nhị giải thiên phú giả hắn thủ đoạn công kích tại cấp tám bên trong không tính mạnh nhưng muốn giết hắn cũng rất khó khăn cảnh giới này đối với pháp tắc lĩnh nộ là một người khác tầng diện cho người mang tới gia i vị uy áp lạnh thấu xương như lao tô luân cùng chỉ rỗ đều là vô cùng đặc thù cấp bảy cái này loại đối thủ có thể n ộ nhưng không thể cầu còn có huyết công tức tư tư cái này sống mấy trăm tuổi già vàng ải cũng cần tiến giai cấp tám càng nộ cứ như vậy bình minh đoàn mấy cái cấp bảy vây quanh m ổ lọt một hồi nhóm điện tuy rằng cũng nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc nhưng bọn hắn chống đỡ được về sau lưu cho mồ lọt chính là tử vong kết cục từ lâu đến cuối số m ộ ư ơ i chín đều không có lộ diện xuất thủ tô luân không cảm giác đến mắt xuống con nàn g xuất thủ tất yếu át chủ bài vẫn là dấu trong tay tốt nhất cuối cùng tại bình minh đoàn mọi người không kém nhiều đem trên mặt biển người người cũng làm rơi sau đó tô luân bọn họ chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc thuyền biển tận số bị hủy lại có mấy bản về thuần di trốn cũng trốn không rơi mỗi loạt cuối cùng là yếu không địch lại mạnh bị chém g i ế t ngay tại chỗ cái này ngang dọc tây hải vua hải tặc trung quy là chết tại mảnh này không muốn người biết vô cùng tây chi hải bên trong người tách ra mỗi lót hợp tần linh hồn người thu được lượng lớn cấp tám thổ nguyên tố pháp tắc mày vỡ cấp tám lực lượng pháp tắt mạnh vỡ ngươi thu được bá thể cảnh một ít càng lộ ngươi lấy được một ít liên quan tới tây hải hạm đội việc cơ mật thần lực tô luân thu gặt cái này cấp tám chức nghiệp giả linh hồn các loại thu hoạch có phần phong phú bình minh đoàn mọi người cũng bận rộn lấy bắt đầu vớt trong b i ể n chiến lợi phẩm chiến tranh kết quả chính là chỉ cần ngươi thắng liền nhất định là kiếm lớn cái này một đợt t a n hai mươi mấy chiếc thuyền cùng mấy ngàn ma pháp sư lại là một đợt thu hoạch lớn bởi vì là đặc biệt chọn lựa chiến đấu khu vực biển thủy cũng không quá sâu bị giết cơ giới bạch thuộc lại lần nữa vớt lên thả lại chiến tranh công xưởng nấu lại trọng tạo bình minh đoàn gần như có thực ể n lực hôm nay đã không thể so luyện kim vi diện đảm nhiệm gì một chi hải tặc hạm đội yếu không có mấy cái cấp tám tới cũng là đưa đồ ăn hơn nữa vạn nhất thật không đánh lại tô lân cũng hoàn toàn có thể thuấn di trốn đi cơ hồ không có cái uy hiếp gì vậy mà càng trùng hợp là bọn họ bên này chiến đấu còn không kết thúc tôi luôn phát hiện tại chỗ rất xa cầu v ò n g chi tỉnh hòn đảo bên trên phụ cận lại bộc phát chiến đấu kịch liệt động tĩnh thuần di qua nhìn một cái những thứ kia thiên thần vi diện ma pháp sư cùng một đầu biển sâu cự yêu đánh thẳng đến náo nhiệt vùng biển này có thể không phải nhân loại địa bàn cự long tóc rắn nữ yêu biển sâu cự yêu những thứ này dân bản địa cũng không biết lúc trước pháo kích động tĩnh cực lớn hấp dẫn phụ cận phương viên trăm dặm b á n vật nghĩ tới gần đây một khu vực như vậy đều sẽ rất náo nhiệt bất quá vạn người pháp đoàn chiến l ư c thế nhưng cực mạnh còn có liên tục không ng đánh trận địa chiến bọn họ cũng không dò xét tô luân nhìn không bao lâu đầu kia tới quay dối hải yêu liền bị pháp đoàn c h é m giết nghĩ gắp lửa bỏ tay người còn đến bàn bạc kỹ hơn không quá lâu vĩnh dạ hào lại tiếp tục đi thuyền ở trên mặt biển tô luân cũng t h u ấ n di trở về trên b o n g thuyền mọi người kiểm điểm chiến đấu lần này thu hoạch các loại ma pháp trượng pháp bảo thủy tinh cầu ma pháp bí điện tích tụ thành núi bình minh đoàn mọi người cũng là lần thứ nhất kiến thức đến vị diện khác ma pháp sư từng cái hưng phấn không thôi ô hát những ma pháp sư này thật là quá có tiền so với cái kia hải tặc thật giàu có quá nhiều rồi trời ạ tuy tiện một chiếc nhẫn chữ vật bên trong đều có thành đống ma pháp bảo thạch ha ha ha cao dai ma pháp sư cùng chúng ta cao dai luyện kim thuật sĩ đồng dạng lúc đầu liền cần lượng lớn ma pháp vật liệu phụ trợ tu hành có tiền cũng bình thường lần này có thể phát tải hát, may mắn mà có tô lân u tiên sinh nếu không là hắn đánh chìm những người kia thuyền hải tặc bằng vào hòa pháo chúng ta cũng không khả năng đem bọn hắn toàn bộ lưu xuống đúng vậy chính là tô lân u tiên sinh uy vũ một tiếng nói này vừa hô nặc lớn thuyền dân đủ đủ làm ộ t lên tô lân nghe lấy mọi người khoa trương thổi phồng cũng cười cười trả lời sau đó hắn cùng làm đầu bà dẹt mấy cái cao chiến tụ tập tại trên b o n g thuyền triệu khai một cái ngắn ngọn hội nghị l i ê n tình huống trước mắt tới xem cái này lòng chi quốc hải vượt tình huống không rõ tùy tiện đi thám hiểm cũng không là cái gì lựa chọn tốt với lại không giải quyết truyền thống trận vấn đề thiên thần vi diện những người kia càng về sau càng sẽ là to lớn thai hoàng ẩm nhưng thương lượng một cái bọn họ cũng không nghĩ đến tốt gì biện pháp những ma pháp sư kia tại hòn đảo núi thành lập phòng ngự trận địa cấp chín tới cứng rắn ở giữa đều muốn xảy ra vấn đề bình minh đoàn những người này đi lại càng không có bất kỳ phần thắng nào hiện tại mọi người cảm giác đến không thương thảo ra tốt gì phương án l tôi luôn nghĩ tới lúc trước cứu ký lúc tìm được cái đó nạ gạ tộc thánh vật thất thải ốc biển hắn ngẩng đầu nhìn đang trên cột b ù m dự tính mấy cái t r a i t r a i tiểu tử bên trong than nhi hỏi một câu than nhi ngươi xem xem cái này ốc biển ngươi có thể dùng ư than nhi nghe lấy tôi luôn triệu hoán liền mẹ xuống nhìn chăm chăm ốc biển nhìn xem ồ cái này ốc biển rất quen thuộc tôi luôn giải thích đạo đây là nạ gạ tộc thánh vật than nhi ánh mắt sáng lời đạo không lạ đến ta cảm thấy đến thời còn nhỏ giống như thế qua hắn nhận lấy bảy sắc ốc biển đánh giá một cái trung quy cảm giác đến có cố mạc danh quen thuộc liền đặt ở trong miệng p h ư n má thổi cái này thổi một c ố du dương e m hai ốc biển âm truyền đi ra ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiết v ố i thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương 527 l ô i điện lam long 2022-0914 tác giả m a n h hậu tôi luôn lúc trước cầm tới cái này thất thải ốc biển liền nghiên cứu một cái hắn thử rót vào một sợi phong nhưng không nghe được âm thanh vang dội không nghĩ rơi tại than mì t r o miệng vậy mà thoáng cái liền thổi ra tiếng với lại còn như vậy ưu mỹ tiếng ốc biển vô cùng đặc biệt rõ ràng thanh â m không lớn lại giống như có thể chuyển đến địa phương rất xa rất xa ô rõ ràng là rất đơn giản huyết dài lại giống như làm cho người nghe được g m thai giai điệu bốn phía phong nguyên tố cùng biển nguyên tố giống như đều bị một cỗ thần bí lực lượng kéo lên đi theo âm ba nhảy n ó lên bất kể trên bong thuyền vẫn là trong khoang thuyền nghe được thanh â m này tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra từng tia một mê ly nét mặt lại nhìn một cái vĩnh dạ hào đỉnh đầu bên trên cũng xuất hiện một đầu mấy trăm mét trói lọi cầu rồng t ô luân nhìn lấy cũng hết sức ngạc nhiên bởi vì hắn từ cái này âm luật bên trong rõ ràng cảm thấy một loại bão c á t sở không tới địa vị cao pháp tắc không ổn định đẹp hay đến làm cho hắn thậm chí đều cảm giác đến sẽ không sẽ toát ra một cái ốc biển cô nương gì gì đó nhưng thổi một lúc sau thà nghĩ mặt đầy sắp nói không bên trên khí biểu tình đột nhiên đem ốc biển từ bỏ vào trong miệng xuống đồng thời lầm bầm đạo á thổi cái này tốt mà tốn sức ca tiếng ốc biển dừng lại cầu vồng cũng dần dần tiêu tán bốn phía vui vẻ sóng biển cũng ngừng lại đi xuống chỉ có sâu thảm thanh âm đã hướng lấy nơi xa truyền bá ra ngoài mọi người cũng oanh cười tán đi tô luân lúc trước liền giám định ra ốc biển công hiệu có thể khống chế phong cùng biển hiện tại t h ả n nghi thực lực còn không mạnh công dụng giống như cũng không quá lớn tô luân liền làm cho t h ả n nghi đem ốc biển thu lên vĩnh dạ hào tiếp tục tại trên mặt biển chẳng có mục đích trôi giạt tô luân cũng không định gấp gáp đi sâu vào mảnh này tràn ngập không biết hải vực đi mạo hiểm lúc trước là bởi vì có hai đoàn đại hải tặc nói bọn họ mở đường bọn họ bình minh đoàn mới có thể một đường hữu kinh vô hiểm tới nơi này hiện tại muốn chính bọn hắn đi lội lôi phong hiểm sẽ c ự lớn vĩnh dạ chi hải tựa như là một đầu sông hộ thành ngăn cản n g i nhân đến cũng xúm vẹn vẹn l không không tiếp ngay cả chiến đấu mấy ngày các đoàn viên đều mệt mỏi nghỉ dưỡng sức một cái cũng vừa vặn vĩnh dạ hào cũng liền tại trên mặt biển không nhanh không chậm phiêu lấy ban đêm giữa bầu trời sao dày đặc điểm điểm thuyền bên trên hoàn toàn yên tĩnh liên tục các chiến bình minh đoàn mọi người đã sớm mỏi mệt t u y ệ t đại đa số người đều tại an ổn ngủ mơ bên trong đêm nay ánh trăng không quá rõ mức độ mặt b i ể n trợt rõ trợt ám ánh đèn chiếu xuống b i ể n thủy chạy xuôi nhìn một cái vô tận sâu xa màu đen t ô luân tại trong phòng thuyền trưởng minh tưởng cảm giác cũng thời khắc ngoại phóng tại mảnh này nguy hiểm hải vực hắn cũng không dám có đảm nhiệm gì lơ là nửa đêm vừa qua khỏi đột nhiên hắn động nhiên trận thăng lên mắt bên cạnh mới vừa còn tại khò khò ngủ say làm đầu cũng trong nháy mắt cảm giác được cố này lạnh tấu xương vô cùng cảnh giác xoay người mà lên. Nàng không cảm giác đến cái gì. nhìn lấy tô luân hỏi một câu thế nào tô luân nhữ mày đạo mới rồi có một đội người từ trong nước du ngọt đến sờ đến chúng ta thuyền phụ cận vùng biển này có thể không có gì khác người hắn phản ứng đầu tiên là thiên thần vi diện các ma pháp sư thừa dịp bóng đêm lần m ò đến dò xét tình huống giọng nói vừa dứt hắn cùng với làm đầu thuấn di xuất hiện ở trên b o n g thuyền tuần tra các đoàn viên còn tại trên b o n g thuyền đi tới đi lui rõ ràng cũng không có phát hiện gì thường nhìn lấy tô luân cùng làm đầu xuất hiện tuần tra tiểu đội nảy nở miệng hỏi tô luân tiên sinh trí rỗ đoàn trưởng các ngươi sao lại tới đây tô luân tỏ ý mọi người không cần nói t thanh thanh ô kỳ quái tô luân không gấp động thủ trong lòng lại có chút kỳ quái thủ đoạn này không giống là ma pháp sư cũng không quá giống là có thủy xuống thực trang hải tặc hãn nguyên bản nghĩ lại quan sát một cái những người kia rốt cuộc muốn làm gì à nhưng những thứ kia giấu dưới đáy nước ra hỏa tựa hồ mười phần cảnh giác giống như phát hiện cái gì chỉ ngay bên thai hơi một chút rào tiếng nước vang lên từng cái tựa như là cá đào thiểm điện trốn đi thật là nhanh bơi lội tốc độ tô luân trong lòng hơi kinh ngạc làm đầu rõ ràng cũng phát hiện động t í n h này có chút hăng hái liền chuẩn bị rút đ a o nhưng tô luân nhanh hơn hắn tới bong thuyền lúc trước liền sớm c o i chuẩn bị một tay năm ngón tay hư không làm bắt đầu ngón tay từng cây một sợi tơ liền ngưng tụ thành thực thể trong nước những người kia vừa mới chuyển thân trốn trong đó sáu bảy liền đụng vào một tấm lưới lớn vô hình bên trong tô luân nhờ mép thuyền bên trên treo cánh tay rào liền đem những người kia kéo ra khỏi thủy treo ở giữa không trung trong nháy mắt trên bong thuyền tất cả mọi người hiểu rõ bắt được gián đ soi sáng ra một mảnh ngày hoa hoa ra thịt còn có chiếu lấp lánh mảnh mảnh nhìn đến đây tô luân bất ngờ đạo không phải nhân loại hải yêu mỹ nhân ngư hắn không biết như gì hình dung trước mặt nhìn thấy sinh vật hình người bọn họ thân thể đuôi cá nhìn lấy giống như là hải yêu nhưng chính là không khí bên trong bại lộ thời điểm cái này thất cái đuôi cá dần dần biến thành hình người biến thành hai nam nam nữ thất cái trần t r u ồ n g nhân loại nhưng dù vậy bọn họ cũng giữ một ít sinh vật biển đặc thủ tỉ như lô h a i cùng một ít lân giáp cái này đột phát tình huống cũng đưa tới trên bom thuyền tất cả mọi người tất cả mọi người gom góp tại mép thuyền nhìn lên náo nhịt nhưng tô lân lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đoán đạo nạ g ạ tộc cái này thất cái tạm thời nói là người g i a hỏa bị tia ê lưới bắt được bọn họ hoảng sợ mà hung tợn nhìn lấy thuyền bên trên một đám nhân loại d u n g răng muốn dùng từ trong lưới chạy ra khỏi đi có thể tô lân hôm nay sợ tơ chỗ nào là mấy cái đại khái chỉ có ba cấp bốn chiến l ự c g i a hỏa có thể phá ra trong máy bộ đàm hô một tiếng mấy ngày mấy đêm không chợp mắt t h a n h i mấy hơi sau đó một bóng người từ trong khoang điều khiển nhảy xuống tô lân tiên sinh người tìm ta t h a n i hai chân đứng vững g ọ n nói còn xuống dốc xuống liền thấy treo tại lưới bên trong bảy người tới giống như là nhận ra cái gì trong nháy mắt nhĩ mày tôi l u â n nói ra ngươi xem xem cái này không là tộc nhân của ngươi thà n h ĩ là nhân loại cùng nạ gạ tộc trộn lẫn máu rất nhỏ rời đi vùng biển này hà nội với cố hương ký ức cũng không nhiều có thể mẫu thân hắn chính là thuần huyết nạ gạ tộc a thà n h ĩ quan sát một cái một cái xác nhận hương phân đạo đúng cái này là nạ gạ tộc nhân những thứ kia thất cái nạ gạ tộc bị mạnh mẽ ánh sáng dựa theo còn đang dãy r ù a tôi l u â n cảm giác đến bọn hắn đại khái là bị sợ lấy lại gọi bên người xem náo nhiệt bình minh mọi người đạo t u t mọi người tán tàng ra mọi người cũng mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng từng người về tới vị trí công tác bên trên nếu như là than i tộc nhân tự nhiên cũng không là đ ị c h nhân tô luân đem người đặt ở băng thuyền nhưng cũng hơi cầm giữ một cái không để bọn hắn nhảy thuyền trốn đi đèn cương quang truyền di tắt những thứ k i a nạ gạ tộc nhân cuối cùng không như vậy khủng hoảng bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt vài cái nhân loại n ô n ngữ không thông cầu thông hơi phiền phức tô luân suy nghĩ trực tiếp nói ra các ngươi đ ừ n g h o ả n g hốt trường chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi vị này là than i hắn là các ngươi nạ gạ tộc nhân mẹ của hắn gọi phở y t phụ thân của hắn là một cái nhân loại nên cứ gọi là sam mờ lam y lúc trước thiên thần vi diện thời điểm h ọ trong, trong, ra ra gì gì cái, cái trong mắt cái trần i u u pháp h t chờ bất định rõ ràng là nghe qua mấy cái danh tự bảy người nhìn lên tuổi tắc đều không lớn trong đó một cái hơi lớn tuổi thiếu nữ tóc vàng giống như là đội trưởng tôi luôn nhớ đến lúc trước bắt được bọn họ thời điểm nàng rõ ràng có thể trốn lại trở lại cứu người bị bắt nàng nhìn tha nghỉ quan sát toàn thể một cái do dự một trong n y mắt hay là hỏi đạo các ngươi quen biết thơ ý l? tôi t luôn không rất nghe hiểu sau cùng cái đó thân phận kính ngữ nhưng cũng hiểu rõ giống như là thủ lĩnh t ủ trưởng tế h t i loại hình chỉ đại tử hắn trực tiếp đem tiểu hư không giới bên trong tha nghỉ hoàn toàn đ a hóa m â u thân đặt ở trên b o g thuyền lại nói m â u thân của tha nghỉ bị tóc rắn nữ yêu hóa đá lần này chúng ta đến chính là tìm xem phương pháp xem có thể hay không giải quyết đá hóa mấy ngày nay bằng tiến sĩ vẫn luôn t ạ i nghiên cứu tiếp xúc đá hóa phương pháp nhưng tiến triển cũng không quá lý tưởng g ọ p gọn bộ tộc đá hóa thuật thức pháp tắt tầng diện quá cao trước mắt sinh vật thủ đoạn cũng không thể giải quyết vấn đề nhìn thấy trong hóa thạch tộc nhân thiếu nữ tóc vàng kia s ắ c mặt trong nháy mắt không giống với lúc trước ba mươi năm trước vụ hai nạn kia nàng tuy rằng tuổi tắc còn nhỏ nhưng cũng là kinh nghiệm bản thân giả không định nạ gạ tộc tuổi thọ hai trăm linh năm còn c h n g ba mươi thiếu nữ kỳ tô lâm nhìn đến đây liền đem không gian hạn chế thả ra mấy cái nạ gạ tộc nhân chung quanh lấy vốn muốn chạy trốn đi nhưng xoay mặt dẫn đầu thiếu nữ không động tác bọn họ cũng dừng lại xuống. thời điểm này tô luân lại nói chúng ta không là đ ị c h nhân nếu như có thể ta muốn cùng các ngươi nạ gạ tộc trưởng bối gặp mặt một lần vùng biển này quá nhiều không biết hắn quả thực cần nạ gạ tộc một ít tình báo tới mở ra cục diện nghe nói như thế thiếu nữ nghiêm túc suy tư một lát lúc này mới nói ra ta làm không quyết định nhưng chúng ta có thể trở lại đi thông chi trường lão nếu như ngươi không tin được ta có thể làm cho đồng bọn của ta trở lại ta lưu tại nơi này tô luân rất sảng khoái liền đáp ứng thả bọn họ đều rời đi nhưng mấy người muốn lúc đi hắn lại liếc mắt nhìn trần trụi cơ thể vẫn hỏi một câu các ngươi cần một ít quần n o ư cái k i a nạ gạ thiếu nữ trên mặt không chút nào dị sắc đạo không không cần chúng ta nạ gạ tộc tự nhiên linh thân thể vốn chính là tự nhiên một bộ phận chỉ có nhân loại các ngươi mới sẽ cảm giác đến đây là kém hổ thẹn đem nó che lên nói lấy bọn họ liền từ trên b o n g thuyền nhảy một cái mà xuống tôi luôn nghe lấy hơi nhữ mày cái này cùng đặt tộc quan niệm có chỗ giống nhau tựa như là trong biển con cá trong rừng rầm hiệu mặc quần áo mới kỳ quái hơn nhìn lấy nạ gạ tộc người đều đi chật chật lưỡi ai nha sinh m ạ n quá tôi l u n nghe lấy cũng cười cười quả thực thật để mắt nạ gạ tộc là ám linh hậu duệ giáng điệu tuấn mỹ với lại nữ nhiều năm ít hiện tại nhìn một cái quả là thế tô lân u lúc trước không có hỏi nhưng cũng suy đoán đại khái là ban ngày thời điểm thà nghị thổi lên thất thải ốc b i ể n thanh n â m đem nạ gạ tộc nhân hấp dẫn tới nhưng hiện tại nạ gạ tộc xuất hiện đối với bình minh đoàn mà nói là cái đại lợi tốt đem tất cái nạ gạ tộc nhân đều thả tô lân u cũng không phát giác đến bọn hắn không sẽ một đi không trở về hắn cùng với chị rổ tại trên cột bồn u ngồi hóng gió minh tưởng nhập định thà nghị cũng thỉnh thoảng nằm sấp tại mép thuyền bên trên thỉnh thoảng nhìn quanh cái gì không đợi bao lâu sau hai giờ mấy cái nạ gạ tộc nhân lại bơi trở về như cũng là cái đó tóc vàng nạ gạ thiếu nữ dẫn đầu bọn họ không lên thuyền trực tiếp ở trong nước hô to nhân loại kia tô luân hơi hơi cười một tiếng ta gọi tô luân thiếu nữ tóc vàng đổi miệng đạo cái đó tô luân nhân loại trưởng lão nói để cho các người đi kim tông trên đảo gặp mặt nhưng không hy vọng nhìn thấy người quá nhiều tô luân cười cười, cười tốt. hòn đảo kia ở nơi đó nếu như có thể ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng một chỗ đi thiếu nữ tóc vàng cẩn thận hỏi các ngươi bao nhiêu người đi tô luân đạo theo ta cùng thản n h ị hai người thuyền bên trên bình minh đoàn mọi người nghe lấy cười không nói gặp qua tô lân chiến lược các đoàn viên không người sẽ cảm giác đến một mình hắn đi sẽ có nguy hiểm gì thật muốn có biến cố tô lân một cá nhân chiến đấu thậm chí so toàn bộ bình minh đoàn đều đi năng lực tự vệ càng mạnh nghe nói như thế thiếu nữ tóc vàng khẩn trương nét mặt lúc này mới ung dung đạo lại hỏi đạo người muốn lưu thuyền qua ư than y nghe lấy bạch k ỳ muốn đi hưng phấn mà c h ê m lời đạo ta biết bơi tô lân cũng cười đạo ta có thể bản thân đi nói lấy nhảy một cái mà xuống tắm tay nện mâu sĩ mặt biển đứng yên được thiếu nữ nạ gạ tộc nhân nhìn lấy đủ luân sau lưng n g n mâu n ỉ non tự nói cái này là loài người luyện kim thuật à thà n ỉ cũng đi theo nhảy vào trong nước trên thân m a o lộ ra bộ phận phân nạ gạ tộc dân tộc thủy đặc thù nhìn lấy hắn mấy cái nạ gạ tộc nhân trong mắt đề phòng cũng thư hoán rất nhiều bọn họ quay đầu cấp tốc hướng lấy tây bắc phương du đi tô luân cùng thà n ỉ cũng theo sát mà đi nạ gạ tộc thiện dài không thủy ở trong nước tốc độ cực nhanh bọn họ cũng dồn hết tâm trí h á m lại tốc độ làm cho tô l â n hai người có thể giống như bên trên bơi nửa giờ sau đoàn người mét đến một chỗi ngồi trên hoang đảo kim tông đảo rõ ràng chính là lâm thời chọn một cái hoang、đảo. bãi cắt bên trên có rất nhiều cây dừa tô luân lúc đến trên đảo cảm giác được đại khái mấy chục cái sóng linh hồn có chút cất giấu một ít tại bãi cắt bên trên trở lấy mạnh nhất cái đó cũng không cho hắn mang tới đảm nhiệm gì có uy hiếp cảm giác đánh giá cũng liền cấp sáu chức nghiệp giả tả hữu chiến l ự c tô luân hoàn toàn không sĩ ý trực tiếp bên trên đảo một cái nhìn này đập vào mắt một mảnh trần chuồng tuấn nam tịnh nữ như cũng là nữ nhiều năm ít dáng điệu tuấn mỹ thân thể thức tha cho dù là cái đó gọi sệ dạ trưởng lão dẫn đầu nữ nạ gạ tộc nhân diện mạo nhìn lên cũng chỉ là trong nhân loại phong vận vẫn còn phụ nhân trình độ nói không bên trên cái gì lão thiếu nữ tóc vàng trước lên mở cho các tộc nhân giới thiệu mấy câu vậy mà khiến người ngoài ý là cái đó xê dạ trưởng lão nhìn thấy than nhi cũng một hơi hô đi ra nhỏ than nhi nữ khí bên trong rõ ràng có một tia kinh hỉ than nhi không nhớ quá rõ ràng trước mặt cái này nữ tộc nhân là ai nhưng thật giống như có chút ít ấn tượng cũng không biết như gì trả lời hắn nghiêng đầu nhìn tô luân tô luân hỏi vị này trưởng lão ngươi biết than nhi đương nhiên hắn rất nhỏ thời điểm ta còn ôm qua hắn xê dạ trưởng lão nhìn t ấ y than nhi trong mắt đầy là trưởng bối tự ái nói cũng là lộ anh đế quốc tiếng thông dụng lại tự nói đạo ta nói ai có thể thổi lên t h a n h khí thất thải ốc biển nguyên lai là nhỏ thản nhi nàng biểu tình lâm vào một trong nháy mắt suy nghĩ ngược lại lại trực tiếp đạo nghe tháp sách tranh các người mang về phở y tử tế ti thông tin ta có thể trước nhìn nàng một cái ư tôi luôn đem trong hóa thạch thản nhi mẫu thân lại đặt ở bãi cắt bên trên có thể kế hắn bất ngờ nhìn thấy pho tượng kia sẽ dạ trưởng lao trong mắt một vui ngay sau đó trên bãi cắt mấy chục gia tộc k i a n g ư ờ i nét mặt nghiêm khắc không quỳ mọc xuống đất giống như là lòng trọng địa h o a n nên nghi thức tôi luôn lạc yên né tránh ở vựa cũng không lớn như vậy khuôn mặt bị người quỳ lạy hắn cũng xem minh bạch t h ả n nghị thân phận của m â u thân tại nạ gạ trong tộc giống như rất đặc biệt một đám nạ gạ tộc nhân đứng dậy về sau x ệ g i ả trưởng lão mời tô lân u đạo vị này nhân loại tiên sinh xin bên này ngồi xuống xin lỗi chúng ta nạ gạ tộc hiện tại hoàn cảnh không quá tốt sở dĩ cẩn thận m ộ t ít, hy vọng ngươi không cần để ý đương nhiên x ệ g i ả trưởng lão ngươi có thể gọi ta tô lân u tô lân u cũng hoàn toàn không để ý đi tới cái kia mở có trái cây đơn sơ bệ đá bên cạnh ngồi xuống mét lúc trước thiếu nữ tóc vàng kia bưng tới dết rừng ngã dết thủy tô lân nhìn một cái cái này thế mà là lô anh đế quốc độ sứ Sệ giả trưởng lão hơi có thăm dò hỏi đạo các ngươi là từ xa xôi l ô anh đế quốc tới trước đây sam tiên sinh cái đó đất nước tôi luôn hấp một ngụm trà t h ủ y cười gật gật đầu lại hiếu kỳ đạo trưởng lão ngươi nghe qua l ô anh đế quốc Sệ giả trưởng lão đạo đương nhiên trước đây sam tiên sinh mang đến phương xa đất nước rất nhiều thông tin nói lấy nàng gọi đứng một bên tha n h ì ngồi ở bên cạnh nàng nhỏ tha n h ì ngươi có thể ngồi ở bên cạnh ta tôi luôn lời này hỏi phụ thân của tha nhi là sam vợ la mỹ tiên sinh lúc trước ta cũng chỉ là suy đoán cũng không xác định đương nhiên xê dạ trưởng lao trong mắt hiện lên lao một cái hồi ức đạo hơn hai mươi cái năm trước cái kia vị nhân loại mạnh mẽ nhà mạo hiểm cùng đồng bọn của hắn đi tới vùng biển này sang tiên sinh cùng ta bọn họ nạ gạ tộc tế ty có một trận mỹ lệ gặp nhau sau đó bọn họ yêu nhau nhỏ thạn nhì liền ra đời thì ra là thế tô lân nghe lấy hơi hơi cười một tiếng lúc trước tại thành hải tặc nhìn thấy thạn nhì trong tay có quả thứ ba hạ sà nguyền rủa kim tệ thời điểm hắn liền có suy đoán hiện tại làm cho thực cũng không tính là rất bất ngờ một bên thạn nhì lại mở to hai mắt nhìn lần thứ nhất biết mình phụ thân cũng là hải tặc trong vòng đại danh đỉnh đỉnh hải tặc vương hạ sà lần này lai long chi quốc hải vượt mục đích rất nhiều ngoại trừ nghị giúp thàn nghỉ mẫu thân giải quyết đá hóa còn muốn tìm hạ sạm trên thuyền phả chiến thánh còn có cử long mỹ mỹ chi tuyển nếu như có thể lấy được một ít chỉ hướng tính chất đầu mối liền không thể tốt hơn nữa ban đến chuyện cũ sệ giả trưởng lao tâm kia có thành thục vũ mị trên mặt cũng khó che đậy vẻ lo lắng thở dài đáp trở lại sang tiên sinh cùng đồng bọn của hắn bọn họ đi qua vô cùng tây cổ long c h i quốc di tích mạo hiểm cái kia là một mảnh vô cùng nguy hiểm hải vực có cường đại long tộc cùng độc nhãn cự nhân cũng có cổ đại thần minh chiến trường lại về sau nàng không nói xong lại về sau tự nhiên chính là không biết cuối cùng tô lân nghe lấy miêu tả cũng đại khái hiểu rõ hải tặc làm ra đoàn đội đi cái nào phương hướng mắt xuống không tốt hỏi hắn cũng không nhiều lời sệ g i trưởng lao than nhẹ một tiếng khó nen tiếp cận lại nói nguyên bản tóc rắn nữ yêu cũng là tại phía tây cổ chiến trường phụ cận không biết vì sao đột nhiên xâm lấn chúng ta nạ gạ tộc lãnh đ ị a đại tế t i cũng liền là thà nghỉ bà ngoại cùng các trưởng lao vì hiểm hộ tộc nhân trẻ tuổi bọn họ trốn đi chết tại cùng tóc rắn nữ yêu trong chiến đấu mà chúng ta thuyền b i ể n tại trên b i ể n gặp được gió báo liền thất lạc tình huống cùng đoán không kém nhiều cái này loại nặng nghề đầu để câu chuyện cũng không cái gì tốt t r ư n g cầu ý kiến tô lân cũng l ặ n g y ê n nghe lấy xê gia trưởng lao nói lấy giống như là không muốn lại bàn đến trận kia kém chút làm cho nạ gạ diện tộc t u y ề thai nạn g ư ợ c lại hỏ có t hắn ể m nói lấy đem vi diện xâm lấn sự tình cho sệ dạ trưởng lão nói sệ dạ trưởng lão lúc đầu còn muốn hỏi ban ngày cầu vồng đạo phụ cận cái kia tiếng nổ thật to đến cùng là chuyện gì xảy ra không muốn nghe đến cũng nghe được vi diện xâm lấn cái này loại làm cho người hoàn toàn ngoài ý liệu thông tin nàng kinh n g h i đạo người nói là cầu vồng trên đảo tới một ít không là vị diện này định nhân tôi h luôn đạo đúng thế bọn họ sử dụng cầu vồng chi tỉnh thành lập c ự c xa khoảng cách truyền t ố n g trận sẽ quần quận không ngừng mà truyền t ố n g ma pháp sư quá mét tình huống sẽ càng mét càng hỏng bét dừng một chút hắn nói t i ế i đạo sở dĩ ta cũng muốn hỏi hỏi sở d ạ trưởng lao phải chăng biết có cái gì phương pháp có thể cản dừng bọn họ truyền t ố n g sợ dạ trưởng lao nhữ m ả y nghĩ sâu sang đường này trong đầu tràn vào quá nhiều chấn kinh thông tin làm cho nàng có chút khó mà tiêu hóa nghị nghị chỉ đạo đ ạ i tế t i là có thể phong ấn cầu vồng chi tỉnh ma pháp năng lượng tr đại tế ti s ế giả trưởng lão đúng thế chúng ta nạ gạ tộc đại tế ti có thể dùng thanh khí bày sắc ố c biển lực lượng phong ấn cầu v ò n g c h i tình nói lấy nàng mặt đầy tiếc nối đạo bất quá rất xin lỗi là đại tế ti tại hơn hai mươi cái năm trước cuộc chiến đấu kêu bên trong miệng trải qua chết đi hiện tại cho dù là tìm trở về thanh khí trong tộc không ai có thể thi triển mạnh mẽ như vậy phong miệng tô h lân nghe thì cũng cho mày truyền thống trận liền đóng không được đây là cái vấn đề lớn liên tại hắn cảm giác đến sự tình lại tiến nhập ngõ cụt thời điểm xế g i trưởng lão ánh mắt xem xem x a xa, xa điêu khắc đá ẩn ẩn như có điều suy nghĩ tôi luôn nhạy bén bắt được tháng này ánh sáng con n g ư ơ i chuyển một cái trực tiếp hỏi mẫu thân của than n g h ị phở y is nữ sĩ ngày trước còn có dấu hiệu sinh mạng chúng ta lần này đến bên này cũng là muốn tìm giải trừ đá hóa phương pháp t r ư ờ n g lão có biết cái gì phương pháp có thể giải trừ n ạ g ạ tộc trong đầu không ai loại nhiều như vậy âm n h ư q u ỷ kế xây ra t r ư ờ n g lão không che giấu muốn cứu hồi tộc người suy nghĩ đáp trở lại nhỏ mẫu thân của than n g h ị phở y is là đại tế ti chi nữ vốn chính là ta tộc tế ti nếu như nàng có thể phục hồi như cũ có lẽ có thể phong ấn cầu vồng tri tình tôi r trình rũa rất ư vương, phương ớ tới c tộc chúng đây độ đó đá đều xâm nguyện gọt nhất ta thử nghiệm qua rất nhiều mặt loại nghiệm nhiều lấn là gòn nữ hóa pháp, h qua k n nghịch g gì có cách gì chuyển. Nghe nói như thế, một bên thang nghỉ khuôn mặt nhỏ nhắn thế, một mặt đầy luôn à và bất an. Cái này khẩn trường an, liên bất cái q a n đến mẫu thân nàng sống chết. mẫu t l u â trái lại bình tĩnh hắn cảm giác đến nếu nói ra tới tất nhiên là có phương pháp Quả quá Quốc đâu giả nhiên, trưởng nghe Long nhân loại vù sư có năng như Chi cho đá hóa phục hồi như cũ Bí phương, đã từng có nhân loại bất sư lão lực làm đạo, đá có c� vù nhân loại đất nước vùng biển này còn có nhân loại địa đồ bên trên trái lại có ký hiệu có thể hiện tại qua nhiều năm như vậy còn có hay không cũng không tiện nói sẽ giả trưởng lão đúng thế liền tại phía bắc có một cái nhân loại vương quốc bọn họ cùng cự long làm bạn xưng làm long c h i quốc dừng một chút nàng nhìn tô luân ánh mắt thành khẩn nói thẳng ra trong lòng suy nghĩ chúng ta nạ gạ tộc cùng nhân loại cũng không hữu hảo nếu như có thể ta muốn ủy thác tô luân trước n h ư cùng đồng bọn của người hỗ trợ đi tìm loại thuốc này thủy kéo cứu chúng ta tộc nhân tô luân không nghĩ nhiều liền đạo đương nhiên cái này vốn mép chính là ta bọn họ muốn tựa như cho dù là cùng nạ gạ tộc không việc gì đã có thông tin hắn cũng chuẩn bị đi một chuyến đây là lúc trước cho thản nhi hứa hẹn với lại có nhân loại đất nước tồn tại bọn họ lần này lai long chi quốc hải vượt kế hoạch lại sẽ thuận tiện quá nhiều cùng nhân loại đánh liên hệ có thể so sánh những thứ kia hải yêu cự long gì gì đó dễ dàng hơn nghe được hắn đáp ứng xuống x ê ra đột nhiên đứng lên nàng và cái kia mấy chục hào nạ gạ tộc nhân đột nhiên cùng nhau hướng lấy tô lân u cúi đầu biểu đạt rất thành khẩn cảm ân ý tô lân liên tục đáp lễ、ba. nói chuyện bầu không khí từ thời khắc này bắt đầu thay đổi đến mười phần tan xuôi theo tô luân rõ ràng cảm giác được nạ gạ tộc nhân trong mắt sau cùng cái kia điểm giới chỉ đều cũng tiêu tan đầu lúc trước cái đó gọi là tháp hình ảnh thiếu nữ tóc vàng nghiệm bên trên cũng có nụ cười thân thiện chăm t r à lúc cũng vô cùng k h á c h khí cho chuyện bầu không khí càng ngày càng hài hòa tô luân vậy từ sệ giả trưởng láo trong miệng hiểu được rất nhiều hắn bức thiết muốn biết tình báo đối với vùng biển này phong hiểm cũng có chuẩn sắc hơn phán đoán bầu không khí khoái trá ngẫu nhiên cũng có thể nghe được vui mừng cười bất qua quá trình này bên trong duy nhất làm cho tô luân cảm giác đến có chút mất tự nhiên là ánh mắt thường xuyên không có rơi chỗ bất kể xem ở nơi đó đều là một mảnh trắng loà da thịt với lại linh huyết mạch tự mang mị lực trị giá làm cho người cũng sẽ cảm giác đến nhìn lấy thân thể của các nàng giống như là thưởng thức tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật xê dạ trường lão như vậy t h ắ p hình ảnh như vậy từng cái nạ gạ tộc nhân đều là như vậy tâm ngây thơ ý nghĩ tô lân ngược lại cũng không cảm thấy đến thật xấu hổ c h u n g quy là cảm giác đến nhìn lấy có chút không quá lễ phép cho chuyện một chút xê dạ cũng đối với bình minh đoàn nhiều hơn một ít lo lắng lại nói ra vĩnh dạ chi hải nguy hiểm các người đến nhất định tràn đầy thể xẹ a nhưng ta từng nghe s a n tiên sinh nói qua long tri quốc hải vực nguy hiểm là vĩnh dạ hải gấp trăm lần vùng biển này ẩn giấu nhiều vô cùng nguy hiểm trí mạng với lại các ngư i đoạn thời gian gần nhất tốt nhất không muốn xảy ra biển ngày hôm qua pháo kích cầu vùng đ ả o động tĩnh quá lớn cái đó hành vi rất nguy hiểm tất nhiên đã kinh động đến phụ cận quá nhiều kẻ săn bắt thậm chí sẽ thức tỉnh tây bắc bảy trăm trong biển bên ngoài lôi hải trên đảo đầu kia á c long tô h l u ô n nghe lấy cười cười không nói hắn chỗ nào không nghĩ đến pháo kích sau đó sẽ cái này dẫn phát những hậu quả này có thể bản thân có không gian t u ấ n gì có tiểu hư không g i i cho dù vùng biển này xích mích cũng vấn đề không lớn cùng lắm đem vĩnh dạ hào r u lên sau đó chạy đường chính là phiên bái chỉ là cầu v ò n g trên đảo những thứ kia thiên thần vi diện người nhưng hắn cũng không có đi ý giải thích vậy mà làm tô luân nghe được một câu cuối cùng lời thời điểm lại kinh ngạc trên lời hỏi x â dạ t r ư ở n g lão cái này phụ cận có cự long x â dạ gật gật đầu thần tình nghiêm túc giống như lại miêu tả một cái sinh vật khủng bố đúng vậy cái kia là một đầu thuần huyết lam long n ắ m trong tay lôi điện trí lực cực kỳ nguy hiểm bên cạnh nạ gạ các tộc nhân nghe lấy cự long loại sinh vật này dây xích chót đỉnh sinh vật từng cái sắc mặt cũng đều m ư i phần ngưng trọng nhưng bọn hắn không phát hiện tô luân vừa nghe đáy mắt lại hiện lên ánh sáng khác thường mới vừa mạt đến long c h i quốc hải vực liền nghe được một đầu lạc đàn cự long tình báo vẫn khí tốt như vậy ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét chương năm trăm hai mươi tám tóc rắn nữ yêu hai nghìn hai mươi hai n h ì n chín mươi bốn tác giả m a n h hậu nạ gạ tộc một ít viễn cổ ký ức truyền thừa so với nhân loại muốn hoàn thiện đến nhiều bọn họ rất nhiều ký ức là huyết mạch bên trong lưu truyền xuống tô luân cũng từ sĩ ra trưởng láo trong trò chuyện hiểu được rất nhiều tình báo hiện tại long tri quốc không là trên bản đồ cổ long tri quốc mà là trải qua thượng cổ một lần chư thần cuộc chiến sau đó biến thành bộ dáng bây giờ. Chi khối thành dáng Nghe không năm Long lớn trước một là đâu mấy Quốc cổ vô cùng lục, cho lạc chiến cho lục chìm trận thần mình vẫn tranh, gần như làm cho toàn bộ đại lục đều chìm vào trong biển. đại đều đại đều bởi kia làm làm bộ vì vào Vô số năm tháng về sau c h ậ m rãi mới có mắt xuống đảo này tinh la kỳ bố quần đảo hải vực mà bọn họ hiện tại vị trí chỗ ở chỉ là cổ long c h i quốc hải vực xa xăm khu vực lại hướng phía tây đi chỗ nào chính là đã từng cổ long c h i quốc di tích cũng là truyền thuyết đã từng có thần minh chiến đấu qua địa phương càng đi bên kia sinh vật lại càng mạnh mẽ t ô l u â n suy đoán sệ giả trưởng lão trong miệng trận kia thần vẫn cuộc chiến đại khái tỷ số chính là năm đó đưa tới bình minh kỷ nguyên vi diện bể tan thành trận đại chiến kia n g h e xong những cái kia thần thoại cố sự hắn cũng suy đoán cái này tựa hồ cũng là một mảnh mai tán qua thần linh hải vực nếu không cũng sẽ không có nhiều như thế sinh vật khủng bố nói chuyện với nhau bầu không khí càng ngày càng hài hòa có thản n g h ỉ cùng mẫu thân hắn cái tầng quan hệ này những thứ này nạ gạ tộc nhân đã đối với t ô l u â n tên nhân loại này không còn đảm nhiệm gì đề phòng sệ g i trưởng lão lại nghe nói t ô luôn có muốn tìm hạ sản thuyền đắm chỗ ý tưởng về sau cũng ẩn cảnh cáo đạo Sam tiên sinh cùng đồng bọn của hắn bọn họ là mạnh phi thường lớn lại ưu tú là mạo hiểm r a bọn họ thậm chí có thể săn g i ế t c ự long nhưng bọn hắn như cũng không thể từ cái k i a phiến hải vực trở về trước đây Sam tiên sinh cùng đồng bọn của hắn đi mạo hiểm vô cùng có khả năng chính là gặp được địa ngục hỏa sơn thời kỳ p h u n g trào chúng ta nạ gạ tộc lưu truyền một cái truyền thuyết cổ chiến trường bên trong có một ngọn núi lửa liên thông địa ngục vi diện một khi p h u n g trào buộc phát ra vong linh thiên thai sẽ đem hết thể sinh linh đều dẫn vào địa ngục đến lúc vô số địa ngục tinh khủng sinh vật cũng sẽ xuất hiện tới cái tia là không có cách gì nói hát tê đại khủng bố tình cảnh nàng không nguyện nhìn thấy tôi luôn bọn họ rơi vào nguy cơ nhưng cũng không có cách gì khuyên bảo người khác không đi tựa như là trước đây hạ sạm đoàn hải tặc mạo hiểm giống như là nhân loại rất nóng lòng hành vi đây đối với nạ gạ tộc mà nói có chút không thể lý giải tôi luôn nghe lấy nghiêm túc gật đầu ừ đa tạ trưởng lão cáo chi hắn vốn cũng không có tùy tiện hành động ý tứ nghe nhiều như vậy tình báo hắn đối với vùng biển này cũng có sâu hơn kính sợ nơi này không chỉ có mai táng hải tặc vương đoàn đội còn mai táng qua vô số cờ giả bọn họ bình minh đoàn có thể không có gì đặc biệt nhưng vùng biển này đối bọn hắn mà nói nguy hiểm đối với thiên thần vi diện những người kiêm mà nói cũng giống như thế bảo vật cái gì lại không sẽ chạy có thể chậm rãi đi tìm cũng không gấp mà chỉ có làm cho thạn nhỉ g mẫu thân đa hóa nguyền ruộng như chuyện mới có thể làm cho cầu vồng c h i tình phong ấn triệt để hạn chế thiên thần vi diện c h u y ể n tống cái này căn nguyên tính chất vấn đề với lại bây giờ nghe cái này lòng c h i quốc hải vực còn có nhân loại vương quốc tôi luôn cảm giác đến cục diện một cái liền mở ra nhân loại nếu có thể tại vùng biển này sinh tồn như vậy có lẽ có thể bọn họ hiểu rõ một ít cái khác tin tức hữu dụng xê dạ trưởng lao nói nhân loại trong quốc gia có có thể giải quyết đa hóa bi phương hắn dự định trước đi tìm kiếm lại có cầu ũ n cân nhắc g có cái thể một s rồng trên đảo thiên thần vi diện các ma pháp sư đang ngay cả đêm xây tạo ma p h á p tháp ma pháp danh o địa cũng càng ngày càng kiên cố hải đảo bên ngoài từ ba ngày n pháo kích về sau thì có liên tục không ngừng quái vật đến cửa tập kích bất quá tại mấy chục ngàn người pháp đoàn quần đậu xuống tận số bị chém giết mặc dù có chút tổn thất nhưng cũng không tính là quá tệ bọn họ là thiên thần vi diện sắc nhọn pháp đoàn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho dù là tại mảnh này tồi tệ trong vùng biển bọn họ như cũ có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ bất quá sinh tồn từ trước đến nay đều không là vấn đề tới đây bọn họ là chịu đến thần linh chỉ dẫn muốn tìm tới mì mi chi tuyển một chối ngồi ma trong tòa tháp một cái ăn mặc đen trắng mục sư bảo ma pháp sư đang ngâm sướng thấp nặng mà huyền ảo ma pháp chú ngữ mà hắn trước người bày ra lấy một tấm cổ xưa ra d â quyển đồ án trên quyển trục lấy một k h ỏ a đầy là tóc rắn nữ nhân đầu lâu khủng bố dữ tợn quyển trục bên cạnh còn bày ra lấy dùng một cái đầu rắn hoàng kim q u y ề n trượng tượng trưng cho quyền lợi thần thánh theo lấy ma pháp chú n ữ ngâm tụng đi ra trong quyển trục sao chín cánh trận pháp dần dần sáng lên cây i ê đầu rắn hoàng kim quy phun r a màu đỏ tươi lời rắn